chương một n chương thứ 1091 n g h i thức hoan nghênh thưởng thức một phen trong tay kim tệ vương phi chép miệng một cái đạo nếu như không phải nghe áo thác ô tô đại nhân giới thiệu ta còn thực sự sẽ cho là những thứ này kim tệ đều là biểu ca mình làm đâu vừa dứt lời nô lai bạo lật đã rơi vào trên đầu của hắn nô lai đối với hắn trợn mắt nhìn n g ư ờ i cho rằng vốn đại đế là người a như vậy tự luyến nếu không phải kim tệ đã lưu thông vốn đại đế tình nguyện trên kim tệ không muốn sách tin đại đế hình cái đầu thấy nô lai nói như vậy mọi người rối rít hỏi từ cố trên kim tệ in lại đầu của mình giống như đó là bao nhiêu vinh rượu a nô lai lại còn không vui hắn chẳng lẽ ngu sao hoặc giả chẳng lẽ có còn lại duyên c ớ ức nô lai hỏi ngược lại nếu như bức họa của ngươi bị người khác như vậy sờ tới sờ lui ngươi tình nguyện sao trên kim tệ hình cái đầu không phải là như bức họa sao ngày ngày bị người như vậy giả qua giả lại ngươi sẽ khai tâm sao cái này không s ắ p xỉ làm mất mặt sao nô lai lời nói xong tất cả mọi người dùng biểu tình cổ quái nhìn hắn c ò n tưởng rằng có gì ghê gớm đâu đâu nguyên lai、like、là chuyện như thế quá kinh hãi tiểu quái đi vương phi gương mặt lơ đến cái này có gì biểu ca ngươi cũng không muốn mớn trên kim tệ ấn có đầu của ngươi giống như đây chính là truyền lưu thiên cổ nha thử hỏi thiên hạ người nào không biết quân bao nhiêu năm sau đế quốc b á c h tính thấy trên kim tệ đầu của ngươi giống như cũng sẽ nhớ tới ngươi vị đại mặt nhật đại đế nếu như ai trên kim tệ trên năng ấn mi ạ vạ tạ bị người già qua già lại tính là gì cho dù bị người đạp ta cũng nguyện ý đáng tiếc đó là không thể nào ta cũng chỉ có thể làm một chút n g ọ n g mà thôi tống kiến đối với lần này bày tỏ đồng ý trên kim tệ in lại đầu của mình giống như đó là một loại không gì sánh được vinh diệu về phần những sử dụng đó kim tệ người như thế nào đối đã kim tệ vậy cũng không có gì to tát tùy tiện bọn họ chơi thế nào dù sao mình bản thân cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì tâm tư của ngô lai làm sao có thể cùng bọn họ vậy đâu hắn khoát tay một cái nói tính không cùng các ngươi nói những thứ này dù sao các ngươi hiện tại cũng không có cơ hội như vậy cũng sẽ không biết ta tâm tình bây giờ nhìn ngô lai tự a hồ thật rất để ý ấn có đầu mình giống kim tệ bị người già qua già lại vương phi đối diện với tống kiến một cái trong lòng đều có so đo hai người có thể là bởi vì ở tu ma giới lúc nhất trực sống chung một chỗ cho nên tâm ý tự a hồ có hơi tương thông nhìn nhau một cái cũng biết trong lòng của mỗi người đang suy nghĩ gì hiển nhiên bọn họ nghĩ đều giống nhau đó chính là vạn nhất ngày nào đó bị ngô lai khi dễ liền bóp mặt nhật đế nước k i n h tệ dù sao đánh cũng đánh không lại hắn chỉ có thể thông qua như vậy báo lại phục hắn chút giận một chút cũng tốt nếu như ngô lai biết bọn họ vào giờ phút này ý tưởng nhất định sẽ t ứ c đ i ê n ngô lai nói với áo thác nguyên x o á i áo thác ô t ổ tổ, nhất định phải lập một cái pháp không phải hư hại đế quốc hóa tệ hư hại hóa tệ người đều phải bị trọng xử về phần như thế nào xử phạt phải nhờ vào các ngươi đi nghiên cứu áo thác nguyên x o á i liền vội vàng gật đầu nói bệ hạ nói cực phải phải biết đầu của hắn giống như cũng in ở trên ngân tệ a phá hư ngân tệ thoại chính là mặt của đánh hắn hắn đem việc này vững vàng trong lòng của ghi tạc bay đầu nhất định phải định ra một cái hóa tệ pháp đi ra lúc này sợ tặc một số thanh â m vang lên chủ nhân mặt nhật tinh tinh sắp đến xin chuẩn bị kỹ lưỡng nghe được sợ tặc một số nhắc nhở những đế quốc đó trọng thần cũng phi thường k h i ế p sợ chiếc này phi hành khí tốc độ cũng quá nhanh đi phải biết ngồi đế quốc tân tiến nhất phi hành khí từ giữa giam tiếu chạm đến mặt nhật tinh tinh cần nửa ngày lúc nhưng bây giờ tựa hồ chỉ tốn nửa giờ không tới a khó trách bệ hạ nói bọn họ phi hành khí tốc độ quá chậm nguyên lai、like、hắn có tân tiến hơn phi hành khí tốc độ nhiều hơn đế quốc phi hành khí nhanh không biết gấp thiếu lần Chẳng qua là bệ hạ chiếc này phi hành khí tốc độ cũng quá mức với kinh người đi nếu như đế quốc được kỹ thuật như vậy kia đế quốc khoa học kỹ thuật đem đạt tới cao hơn tài nghệ nghĩ đến bệ hạ nhất định sẽ bắt kỹ thuật như vậy đi ra ngoài từ ngoài cửa sổ nhìn phía trước chính là xinh đẹp hạ dình thái không cảng hạ dình thái không cảng là mạt nhật trên tinh tinh thái không cảng phục gia phục vô lượng lớn lui tới phi hành khí số lượng nhiều như châu chấu để cho người ta con mắt tiếp không rảnh bất quá mặc dù những thứ này lui tới phi hành khí số lượng đông đảo nhưng là tiến vào hạ d ì n thái không cảng đều có điều không trở ngại không có chút nào sốc xét cảm giác hơn nữa bởi vì mặt nhật tinh tinh là mặt nhật đế nước đế đô chỗ cho nên thái không c ả n g kiểm tra phi thường n g h i ê m k h ắ c coi như đế đô chỗ ở hành tránh tinh tinh mặt nhật tinh tinh là mặt nhật đế nước chính trị kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật cùng với trong giáo dục bất quá hết thể đều mới khởi bước hạ dình thái không c ả n g cũng là đoạn thời gian trước trải qua xây dựng thêm mới có bây giờ kích thước hạ dình thái không c ả n g có phổ thông cửa vào cùng chuyên dụng cửa vào phổ thông cửa vào cung thông thường phi hành khí lui tới mà chuyên dụng cửa vào t h ờ là đế quốc quan viên phi hành khí chuyên dụng thông đạo dĩ nhiên muốn đạt tới cấp bậc nhất định mới được nếu không, không cho phép tiến bảo áo thác nguyên x o á i bắt đầu thông qua trên phá không hệ thống truyền tin liên lạc hạ dình thái không cảng chú kinh hạm đội chi này chú kinh hạm đội là mặt nhật tinh tinh thủ hộ hạm đội là vì bảo vệ đế đô mà thành lập rất nhanh chú kinh hạm đội liền phái mấy chiếc phi hành khí tới bảo vệ phá không tiến vào hạ dình thái không cảng hậu ở hạ dình thái không cảng đội danh dự cũng làm tốt lắm nên tiếp chuẩn bị làm áo thác nguyên x o á i ở đế đô lấy được nô g lai đến tin tức lúc liên mệnh lệnh đội danh dự tùy thời lợi lệnh vốn là muốn đem đội danh dự trực tiếp mang tới giam tiếu trạng nhưng là sau đó còn là quyết định để cho bọn họ hậu ở hạ Phá từ từ trừ đội danh dự còn có rất nhiều nghe tin chạy tới ký giả cùng quần chúng bọn họ cũng muốn nhìn một chút hoàng đế bệ hạ hình dáng dù sao đế quốc hành tránh viện nhất trực đại lực tuyên truyền vĩ đại hoàng đế bệ hạ nhưng là hoàng đế bệ hạ cho tới bây giờ không có ra mặt nghe nói là ở chỗ rất xa hiện tại hoàng đế bệ hạ trở lại m ặ t nhật đế nước bọn họ có thể không tò mò sao nô lai ra khỏi phá không thấy một màn trước mắt tâm tình tương đối kích động hắn vây tay về phía những đầy nhật tình đó quần chúng không ngừng vào giờ khắc này hắn tìm được làm m ặ t nhật đại đế cảm giác ta là m ặ t nhật đại đế đây là ta m ặ t nhật đế nước những người này đều là của ta con dân thấy nô lai hướng bọn họ v â y tay mọi người hoan hô lên phi thường cùng nhật bệ hạ rốt cuộc thấy bệ hạ hình dáng bệ hạ và thuế bệ hạ vạn và thuế đội danh dự tấu vang lên nhạc khúc mọi người hát nổi lên mạt nhật hạm đội quân ca thái k ô n g thái k ô n g nơi đó là chúng ta chiến trường không sợ hãi xông thẳng về trước chúng ta là mạt nhật một thành viên mạt nhật tất thắng mạt nhật vững ở mạt nhật hà o quang muốn tung lần toàn bộ vũ trụ mặt nhật hạm đội quân ca hát vang tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào làm nô lai đang lúc mọi người vây quanh dưới đi lên thảm đỏ lúc d ị biến này xanh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện thảm đỏ cạnh mấy cái đội danh dự đội viên đột nhiên trở nên diện mục dữ tợn bọn họ điên cuồng hét lên mấy tiếng gần như như giá thu thanh âm để cho mọi người kinh hãi không thôi đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi tay của bọn họ biến thành đầy lợi chảo cốt cách cũng bắt đầu trở nên lớn thân thể da thịt ở nước n g sau lưng còn đưa ra một đôi giống như biên bước xí bằng đây là cái gì quái vật thấy một màn trước mắt những người ở chỗ này lập tức sợ ngây người trong đội danh dự lại có như vậy quái vật bọn họ rốt cuộc muốn làm gì mấy cái này quái vật điên cuồng bổ nhào về phía ngô lai tốc độ nhanh kinh người để cho rất nhiều người lập tức không phản ứng kịp b có mấy cái người sáng suốt ngay sau đó quát to lên có thích khách bảo vệ bệ hạ bảo vệ thủ tịch chấp tránh quan đại nhân nghe được cái này mấy tiếng kêu to mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh lại có thích khách muốn hành thích bệ hạ mọi người căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy dưới cái nhìn của bọn họ những quái vật này quả thực quá ghê thởm bệ hạ mới trở về lại liền gặp phải bọn họ ám sát mọi người hận không được phanh thây những quái vật này ở phía trước ngô lai sau lưng áo thác nguyên soái theo bản năng hung hăng bước ngăn ở ngô lai tâm t ư của hắn rất đơn giản cho dù hắn chết cũng không thể để cho ngô lai có chuyện bất quá hắn tự nhiên bên nô、no、lai nhưng là phi thường lợi hại căn bản cũng không cần hắn trước mặt ngăn ở dĩ nhiên áo thác nguyên x o á y làm như vậy để cho ngô lai đối với hắn hảo cảm lại tăng lên mấy phần có thể thời thời khắc khắc vì mình lo nghĩ người nô lai có thể không cảm kích sao thật ra thì nô lai chân chính quan tâm sự tình cũng không nhiều hắn quan tâm nhất chính là tâm ý mà ở một bên duy trì trị an cảnh vệ cũng kịp phản ứng muốn xông lên trước ngăn ở trước mặt ngô lai những cảnh vệ này chức trách chính là bảo vệ nhân vật đầu não hôm nay ngô lai bị đâm bọn họ đương nhiên phải làm người la chắn nếu không bọn họ chính là không làm tròn bụt phận không nghĩ tới ngô lai lại nhẹ nhàng nói không có sao mọi người đừng lo lắng ngô lai phong khinh vân đạm v ậ y bình tĩnh để cho mọi người rất khâm phục không hổ là hoàng đế b y hạ gặp thay đổi không sợ hãi nhưng là theo rất nhiều người nhận thấy bây giờ không phải là bình tĩnh thời điểm bình tĩnh tuy tốt nếu như mệnh cũng bị mất chỉ có thể đi chỗ của diêm vương ra bình tĩnh ngô lai cười một tiếng cũng không thấy hắn làm gì động tác kia mấy cái phi p h á c lên quái vật thì giống như đỉnh trệ trên không trung v ậ y không núp ních thời gian tựa hồ đang giờ khắc này ngừng nguyên lai、like、ngô lai đã dùng thần miệm cầm giữ mấy cái này quái vật hành động nô lai thần n i ệ m ra sao chờ c ư ờ n g đại trải qua thần bí vụ trạm vật chất rèn luyện sau nô lai thần n i ệ m đã đạt tới tương đối kinh khủng cảnh giới bất kỳ gió thổi có l â y cũng không gạt được hắn đã sớm phát hiện mấy cái này đội danh dự viên tựa hồ cùng một vậy người hắn không giống nhau nhưng là nhất thời cũng không có phát hiện bọn họ không cùng ở tại kia thấy mấy cái này quái vật hay không không n ú p ních tất cả mọi người cảm thấy phi thường một mực chuyện này rốt cuộc l à như thế nào a tại sao bất động cực kỳ này không hợp với lẽ thường a áo thác nguyên xoáy thấy cảnh này mới nghĩ đến nô lai nhưng l ạ như thần nhân vật nhất định là hắn xuất thủ áo thác nguyên soái nỗi lòng lo lắng nhất thời để xuống lợi hại hơn nữa quái vật tới hành tích h đều phải nuốt hận thu tràng ngô lai là người nào đó là thần hàng vũ năng lượng pháo hoanh bất tử hắn h á c động yên diệt không được hắn tinh tế chiến hạm ở trước mặt hắn như tờ giấy hồ vậy muốn người như ám sát không phải lao thọ tinh treo ngược muốn chết sao áo thác nguyên soái đã bắt đầu làm cho này mấy con quái vật mặc niệm bất quá hắn đột nhiên cả người nổi lên mồ hôi lạnh nếu là ngô lai không có ở đây những quái vật này tới hành tích mình kết cục của vậy mình nhất định rất thảm rất thảm hắn bắt đầu may mắn ngô lai đến đồng thời hắn khổ sở suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn ám sát bệ hạ đâu những quái vật này lại đến để là chuyện gì xảy ra vương phi cùng tống kiến cũng không nghĩ tới mới vừa hạ phá vô ích liền gặp phải thích khách hơn nữa thích khách còn làm ấy cái quái vật bất quá bọn họ tự nhiên không có gì nhưng lo lắng tại tu chân giới cho dù gặp phải tiên đế nô lai cũng có thể cùng đánh một trận t h ú n g chi làm ấy cái bất nhập lưu quái vật đâu hàn g tuyết tam nữ hiển nhiên cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy hoa dung t h ấ t sắc trên mặt các nàng phi thường bình tĩnh muốn ám sát nô lai đó là tự tìm đường chết dĩ nhiên các nàng đối với loại này ám sát hành động dĩ nhiên là cực kỳ tức giận thế nào vừa đến mặt nhật Tinh tinh, t bệ hạ t mười ngày không nên tới gần những nguy hiểm này quái vật bảo vệ bệ hạ những cảnh vệ đó căn bản không nghĩ tới ngô lai sẽ trực tiếp đi về phía những quái vật này thấy vậy không khỏi sắc mặt đại biến bệ hạ này thế nào ngủ xuẩn như vậy hiển nhiên mấy cái này quái vật mục tiêu chính là bệ hạ a vạn nhất những quái vật này bạo khởi tổn thương người để cho ngô lai vạn kim thân thể bị tổn thương hoặc là giết chết ngô lai vậy phải làm thế nào ha? đối với sự nhắc nhở của mọi người cùng quan tâm nô lai tự nhiên rất cảm kích hắn cười với bọn họ hơi nô cơi này để cho mọi người như một xuân p h o n g tâm tình khẩn trương lập tức thanh tính lại nô lai vô tình đi đến bên cạnh một cái quái vật s ờ một cái nó lợi trào cùng xí b à n g cũng như cùng tương cân thiết quá vậy cứng rắn mà sắp bén trên người giống như khoác tầng một trán giáp nô lai có lý do tin tưởng những quái vật này đầy lợi t r à o có thể tùy tiện bắt mở một người lồng n ự c đây là cái gì quái vật nô lai rất là v ư ợ ngực hắn là lần đầu tiên thấy như vậy quái vật hơn nữa mấu chốt nhất là bọn họ là từ người biến thành không thay đổi thành chức quái vật như người cơ hồ sơ một cái rõ ràng trước những quái vật này nhìn cùng nhân loại không khác căn bản là không nhìn ra có gì gì đồng nhưng là thế nào lập tức thì biến thành quái vật đâu chẳng lẽ là xảy ra biến gì kiếm ấ y con quái vật trận to hai mắt tức giận nhìn ngô lai tựa như muốn đem hắn một hớp ăn nhưng là bọn họ không thể động đậy ngay cả giống to thanh â m cũng không phát ra được lúc này trong đám người lại có mấy người biến thành quái vật sống tới ngô lai c h ỉ bất quá như trước mấy cái quái vật nhảy tới sau bọn họ liền đầu ở không trung cũng không bao giờ có thể tiếp tục đ ú c đ í c h vào giờ phút này trong lòng của những quái vật này đều cảm thấy phi thường bị khuất rõ ràng phải nhờ vào gần mục tiêu cũng giết mục tiêu chết cũng không định đến mình lại không thể động thân thể hoàn toàn không chịu mình không chế quả thực biệt quá ta bọn họ trong lòng cũng rất là không hiểu không biết để xảy ra chuyện gì áo thác nguyên x o á y nhìn kỹ k i u mấy cái quái vật sau thất thanh nói lại là chủng tộc đáng chết v ạ đã chủng tộc lại đem bàn tay đến ta mạt nhật đến nước tới thật lạ lẽ nào lại như vậy cái gì chủng、tộc. nghe được cáo thác nguyên x o á y thoại nô lai bọn người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn bảy mươi bảy chương thứ một nghìn chín mươi ba chủng tộc chẳng lẽ là trong tiểu thuyết khoa h u y ễ n nói t r ủ n g tộc nô lai đám người đầu tiên nghĩ đến chính là một điểm này phải biết trong tiểu thuyết khoa h u y ễ n thường sẽ nhắc tới t r ủ n g tộc một cái gì thường hung tàn tạ tà ác chủng tộc ở trong bọn họ lý niệm chỉ có sát lục cùng hủy diện chủng tộc thật chẳng lẽ tồn、tại. vậy hẳn là chẳng qua là một ít tiểu thuyết khoa h u y ễ n nhà bịa đặt đi hoặc giả áo thác nguyên x o á i nói t r ù n g tộc không giống trong tiểu thuyết khoa h u y ễ n t r ù n g tộc bất quá vũ trụ rộng lớn vô biên có t r ù n g tộc t r ù n g tộc như vậy tồn tại vậy cũng rất bình thường phải biết toàn bộ vũ trụ cũng không phải là chỉ có nhân loại tứ phương trên dưới viết vũ từ cổ trí kim viết trụ vũ trụ minh mông không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không biết ra đời bao nhiêu t r ù n g tộc bao nhiêu văn minh nghĩ tới đây nô l a đám người liền không nữa giác đắc kỳ quái chỉ nghe áo thác nguyên soái thở dài nói chủng tộc là một cái cực kỳ chủng có thể ở trong thời gian ngắn sinh sản ra một c h i chủng tộc đại quân chủng tộc mẫu trùng có cực cao trí tuệ trí tuệ cộng thêm lực lượng cường đại tiêu thực lực của chủng tộc có thể tưởng tượng được hơn nữa bọn họ năng lực tiến hóa cũng là vô cùng kinh khủng bọn họ không ngừng hướng ưu tú hơn phương hướng tiến hóa khiến cho bọn họ càng cường đại hơn thế không thể đỡ sở hướng phim ỹ hoặc giả chủng tộc mục tiêu chính là hủy diệt văn minh thống trị vũ trụ bởi vì bọn họ nuôi đến một chỗ chính là phá hư hủy diệt cùng sắt lục bọn họ không biết hủy diệt bao nhiêu chủng tộc bao nhiêu văn minh cắn nuất bao nhiêu sinh mệnh bọn họ đã thành khủa cùng hủy diệt đại dan nghe áo thác nguyên x o á i vừa nói như vậy n ô lai đã biết chủng tộc này sắp xỉ trong tiểu thuyết khoa huyễn miêu t ạ i chủng tộc hung tàn tạ ác chỉ biết là sát lục cùng hủy diện vương phi đối diện với tống kiến một cái xem ra chủng tộc thật tồn tại lucas nguyên x o á i nói với an nỉ an n an nỉ là lần đầu tiên nghe có chủng tộc chủng tộc như vậy tồn tại tương đối khiếp sợ hàn g tuyết tam nữ cũng cảm thấy phi thường kinh hãi trong tiểu thuyết khoa huyễn chủng tộc thật tồn tại bất quá đi theo n ô l a một đường đi trong tiểu thuyết khoa huyễn thật là năm chuyện tình đều bị nhất, nhất xác nhận nay chỉ có thể nói do những tiểu thuyết khoa huyễn đó nhà gặp vận may cũng ngu rốt đúng rồi lăng vân tử kể với lăng phong nghe song áo thác nguyên x o á y thuật sắc mặt bình tĩnh không hề lay động tâm tính của bọn họ tu dưỡng đã đạt tới rất cao cảnh giới có rất ít chuyện có thể để cho bọn họ tâm trạng ba động trung tộc thì thế nào chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao chỉ cần thực lực bản thân đủ hết thể đều là con c ọ p giấy nghiêm n ạ o tiên là giống như nghe câu chuyện say sưa ngon lành địa thính chứ hắn thậm chí muốn kiến thức một chút cái gọi là này t r ủ n g tộc rốt cuộc có nhiều hung tàn thật lợi hại chẳng lẽ bọn họ còn lợi hại hơn tu chân già sao hoặc giả đối với người bình thường mà nói những con trùng này quả thật vô cùng lợi hại nhưng là đối với tu chân giả mà nói bọn họ cũng chỉ bất quá là c o n kiến hôi mà thôi bình thường nhất tu chân giả nếu so với người bình thường cường đại quá nhiều bọn họ có thể bay thiên nội địa bài sơn đ ả o hải thực lực cường đại tu chân giả lại có lực lượng hủy thiên diệt địa nho nhỏ cô trùng như thế nào có thể cùng cường đại tu chân giả chống lại đâu tiếp theo áo tháp nguyên xoáy kể cho ngô lai đám người lai lịch của chủng tộc nghe nói các nhã tháp tinh hệ chỗ rất xa có một cái tinh hệ gọi mặt i n h hệ trên tinh hệ này ra đời một con ngỗ trùng con này mẫu trùng không ngừng tiến hành sinh sản sinh sản số lớn c o n trùng từ từ cái này trùng tộc tộc quần càng ngày càng lớn tạo thành thế lực khổng lồ sau đó bắt tinh hệ bị một ít tinh tế người lữ hành dọn t h á m biết rất nhiều tinh tế người lữ hành cũng đi bắt tinh hệ thám hiểm muốn lai thác ra một thế giới hoặc làm họ được một ít chỗ tốt nhưng khi những thứ này tinh tế người lữ hành đến bắt tinh hệ sau lại ngoại ý muốn tao nộ i t r ù n g tộc đáp xuống trên tinh cầu tinh tế thám hiểm giả đều bị t r ù n g tộc cho giết chết thôn vệ hải quất không còn chỉ có số ít mượn tân tiến tinh tế chiến hạm chạy thoát thông qua không ngừng thôn vệ những thám hiểm giả đó chủng tộc mẫu chủng lại sinh ra linh trí. cũng hấp thu thám hiểm giả cửa lưu lại tri thức khiến cho nó càng thêm có trí tuệ hữu trí tuệ mẫu trùng lãnh đạo chủng tộc càng cường đại hơn hơn nữa hướng ưu tú hơn phương hướng tiến hóa chủng tộc thậm chí tạo ra được tinh tế chiến hạm của mình phát triển khoa học kỹ thuật tân tiến bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thấy được so với nhân loại rơi ở phía sau nơi chủng tộc đi qua văn minh bị hủy diệt những chủng tộc khác gặp phải diệt vong bởi vì không có gì sinh vật năng cùng chủng tộc đại quân chống lại nghe nói có rất nhiều đế quốc cường đại trong một đêm liền bị chủng tộc cho hủy diệt sau đó nhân loại rốt cuộc ý thức được chủng tộc nguy hại liền liên hiệp chống c nhưng là chủng tộc vẫn từng bước một hướng ra phía ngoài đời tới bước chân vô pháp ngăn trở dĩ nhiên những thứ này đều là áo thác nguyên x o á i nghe nói trên thực tế áo thác nguyên x o á i bản thân cũng chưa từng thấy qua chân chính chủng tộc lai lịch của chủng tộc đến tột cùng là không phải như vậy đã vô pháp khảo cứu chỉ bất quá rất nhiều người công nhận phía trên cách nói áo thác nguyên x o á i mặc dù có thể nhận ra k i a mấy cái quái vật là chủng tộc là bởi vì hắn đã từng thấy qua chủng tộc hình mặt nhật đế nước thành lập sau thì có những tinh hệ khác đế quốc phái sứ giả tới nói chuyện với áo thác nguyên xoáy quá kết minh chống cự trùng tộc chuyện cũng mang đến trùng tộc hình cho áo thác nguyên xoáy nhìn nhưng là áo thác nguyên xoáy cũng không có quyết định ra đến hắn lấy hoàng đế bệ hạ không đang vì do từ chối dù sao hắn chưa từng thấy qua chân chính chủng tộc lần đầu tiên nghe những đế quốc khác sứ giả kể lại đương nhiên sẽ không tin tưởng bất quá hôm nay chính mắt thấy được mấy cái này quái vật áo thác nguyên xoáy rốt cuộc tin vị sứ giả kia đã từng cảnh cáo nói chủng tộc học tập cùng bắt trước năng lực mạnh vô cùng năng lực tiến hóa lại vô cùng, kinh khủng, vô cùng có khả năng hướng về bên nhân loại tiến hóa dĩ nhiên tin tức này cũng không có lấy được chứng thật mà là suy đoán nhưng là độ có thể tin phải rất cao nhưng là hôm nay sống sờ sờ người bình thường đột nhiên lập tức biến thành q u á i vật điều này nói rõ cái gì đâu cái này không thể nào là biến dị mà là trước bọn họ phải là chủng tộc hoặc là để cho người hình chủng tộc nhìn hòa chân nhân cơ hồ không có gì sai biệt chỉ bất quá lúc chiến đấu liền cần lấy trùng hình tiến hành chiến đấu như vậy mới có sức chiến đấu hiển nhiên đây là một cái cực kỳ khiếp sợ tin tức vạn nhất ngày nào đó mọi người đột nhiên phát hiện người đứng bên cạnh hắn thật ra thì không phải chân tránh nhân loại mà là hình người chủng tộc đó là giường nào bi ai sự tình n a chuyện xảy ra hôm nay nói rõ thật ra thì đã không cần đợi đến một ngày kia hôm nay không phải là ví dụ sống sờ sờ sao áo thác nguyên x o á y căn bản không nghĩ tới lại có chủng tộc không xa ước v à lý lẹn vào cái này mới thành lập mạt nhật đế nước còn phải ám sát mạt nhật đại đế hoàn hảo tuyệt đại đa số người cũng không biết chủng tộc tồn tại chỉ bất quá sắp xỉ này mười quái vật tồn tại cũng để cho tất cả mọi người sợ hết hồn nếu là người bên cạnh mình đều đột nhiên biến thành kinh khủng quái vật đó đúng là kinh khủng giường nào sự tình a nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn bảy mươi tám chương thứ một nghìn chín mươi bốn sự thái nghiêm trọng nếu quả như thật bị chủng tộc lẫn vào nội bộ nhân loại như vậy nhân loại coi như thật nguy hiểm dù sao mấy cái này trước chủng tộc nhìn y hệt như người bình thường căn bản không có biện pháp nhìn ra hơn nữa mấy cái này chủng tộc lại còn xâm nhập vào đế quốc đội danh dự trong đám người cũng có mấy cái chủng tộc xem ra chủng tộc đã ý thức được từ nội bộ nhân loại vào tay mới có thể chân chính tiêu diệt nhân loại bất quá t r ủ n g tộc lại phái một ít hình người t r ủ n g tộc đi tới mặt nhật đế nước đây chẳng phải là nói t r ủ n g tộc sẽ đối mặt nhật đế nước hạ thủ không đúng vậy sẽ không ám sát mới vừa trở về nước mặt nhật đại đế sự thái nhìn hết sức nghiêm trọng áo thác u y ê n x o á y mới thật sự rất đắc mình là hết ngồi đ á y giếng hàn tung hoành thái không mười mấy năm mặt nhật hạm đội uy c h ấ n tư phương nhưng là là làm làm tình tế hải tặc thủ đoạn thực lực thật sự là vô pháp cùng một ít l á o bài đế quốc chống lại mà áo thác miên soái cũng sẽ không ngây ngốc đi chọc những đế quốc đó lần trước sở tan đế quốc dẫn liên hiệp hạm đội tới tiêu trừ mạt nhật hạm đội là bởi vì số thiên uy thiên cấp tinh tế mẫu hạm xây thành công muốn cầm mạt nhật hạm đội khai đao thử một chút thiên cấp tinh tế mẫu hạm đi lực hiện tại áo thác nguyên soái mới biết trong vũ trụ ngoại trừ nhân loại ra còn có một loại cực kỳ t à ác cực kỳ kinh khủng t r ù n g tộc đó chính là t r ù n g tộc hơn nữa vạn ác này t r ù n g tộc lại theo dõi mới đạn s a n h mạt nhật đến nước nghĩ tới đây tâm tình của hắn liền phi thường nặng n ề hiển nhiên chủng tộc chẳng mấy chốc sẽ đánh tới đến lúc đó có thể hay không ngăn cản còn chưa biết được nếu là bên cạnh bệ hạ người đều giống như b thật là tốt biết bao à. nô lai vung tay lên những thứ này t r ù n g tộc đều bị thu vào vô cực trong thánh cảnh đồng thời hắn nói với áo thác nguyên xoáy nhanh lên ổn định dân tâm t r ù n g tộc tồn tại tin tức không thể để cho dân thường biết nếu không sẽ tạo thành hoảng sợ rất nhiều người đã bởi vì quái vật đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy sợ hãi vốn là quái vật xuất hiện không đáng sợ có mặt nhật hạm đội ở đây mặt nhật đế nước dân chúng cũng đối với mặt nhật hạm đội có cực lớn lòng tin mặt nhật vĩ ở mặt nhật niềm tin của tất thắng đã xâm nhập mặt nhật đế quốc nhân trong lòng dân nhưng là lần này là người c u n g quanh đột nhiên lập tức biến thành quái vật người sống sờ sợ à cứ như vậy biến thành quái vật thì có ai dám bảo đảm mình không phải là người kế tiếp không hoảng sợ mới là lạ chứ coi như mình không biến thành quái vật đồ chơi một ngày kia đột nhiên ở trên đường đi phát hiện người đi trên đường cũng biến thành quái vật đ ó đúng là kinh khủng dường nào chuyện à bất quá áo thác nguyên x o á i liên quan tới trùng tộc thoại cũng không có chuyển tới trong lỗ thai của đám người chung quanh bởi vì ngô lai đã sớm thi triển cách tấm kết giới ngoại nhân là không nghe được bọn họ nói chuyện nội dung mọi người chê bai vật đột nhiên biến mất đều cảm thấy phi thường kinh ngạc những quái vật này thế nào đều biến mất bọn họ đi đâu đâu áo thác nguyên xoáy có chút hơi khó vấn đạo bệ hạ vậy làm sao giải thích với dân chúng mới vừa rồi chuyện phát sinh đâu hắn dĩ nhiên biết phải nhanh một chút ổn định dân tâm nhưng là hắn không biết như thế nào đi làm nô lai không chút nghĩ ngợi liền nói liền nói mới vừa rồi phát sinh hết thẻ chẳng qua là đế quốc vận dụng công nghệ cao thủ đoạn đùa dỡn là vì nên đón hoàng đế bệ hạ mà đặc biệt làm ra mục đích là vì sống động một chút bầu không khí áo thác nguyên xoáy r i ắ c đắc có đạo lý vì vậy dựa theo nô lai nói đối với tại chỗ dân chúng giải thích một phen mọi người vừa nghe đều có chút buồn b ự c bất quá phần lớn người cũng đón nhận áo thác nguyên x o á i cái này giải thích chỉ có một số ít người giác đắc sự t ì n h hoặc giả không có đơn giản như vậy chỉ bất quá nô lai bình tĩnh cùng với những quái vật kia treo không trùng cũng không có tiến công nô lai còn mặc cho nô lai sở tới sở lui cuối cùng quái vật đều biến mất để cho mọi người giác đắc hoặc giả thật sự là sử dụng công nghệ cao thủ đoạn nếu không hoàng đế b y hạ tại sao bình tĩnh như vậy nhất định là hắn biết những quái vật kia sẽ không làm thương tồn hắn mới bình tĩnh như vậy nha áo thác nguyên soái cũng không có làm quá nhiều giải thích không nghĩ tới rất nhiều dân chúng liền mình giúp hắn cho giải thích nếu như áo thác nguyên x o á y biết nhất định phải ban hành bọn họ ưu tú đế quốc con dân thưởng áo thác nguyên x o á y sau l ư n g đế quốc các trọng thần nghe được áo thác nguyên x o á y đối với mọi người giải thích cũng phi thường g i ậ n mình nếu như đúng là đế quốc vận dụng công nghệ cao thủ đoạn b ù a dỡn vậy bọn họ cũng nên b i ế ta nhưng là bọn họ căn bản không biết gì cả điều này có thể không b u ồ n đ ư ợ c sao chẳng lẽ áo thác nguyên x o á y gạt bọn họ tựa hồ này không thể nào hơn nữa nhìn sắc mặt áo thác nguyên soái sự thái tựa hồ rất nghiêm trọng xem ra nhất định là có cái gì xảy ra chuyện lớn nhưng là những thứ này đế quốc các trọng thần cũng không có nói thêm cái gì chắc hẳn thời cơ đã đến áo thác nguyên xoáy nhất định sẽ nói cho bọn h ắ n biết còn có những đội danh dự đó thành viên bọn họ đối với kia mấy cái biến thành quái vật đội danh dự đội viên vẫn tương đối hiểu rõ không nghĩ tới bọn họ đột nhiên biến thành quái vật điều này hiển nhiên không phải cái gì công nghệ cao thủ đoạn mà là chân thực chuyện đã xảy ra nhưng là bọn họ không dám nói nhiều cũng không dám nói lung tung chỉ đành phải đem nghi ngờ trong lòng cùng không h i ể u giấu ở trong lòng Tiếp theo, Nô Lai phát biểu một phần tức hương diễn thuyết. Lai biểu diễn phần hương Nô Đ ta đầu tiên muốn cảm tạ đế quốc thủ tịch chấp tránh quan áo thác nguyên x o á i ở hắn đề nghị cùng dưới sự kiên trì ta n g ô lai thành mặt nhật đế quốc hoàng đế trên thực tế ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ làm hoàng đế dĩ nhiên hoặc giả nằm mơ thời điểm sẽ nằm mơ thấy giờ khác này mọi người cười ầm lên bất quá cái đó con ứng xuất hiện ở trong ngộng tình cảnh lại thành sự thật thứ yếu ta muốn cảm tạ các ngươi cảm tạ các ngươi nơi này của có thể tới ngên đó ta như vậy thịnh đại nghi thức hoàng đế để cho ta cảm thấy thụ sùng nước kinh sáu mặt nhật đế nước trên danh nghĩa là đế quốc của ta trên thực tế là mọi người đế quốc mọi người đều là mạt nhật đế nước chủ nhân coi như mạt nhật đại đế ta từ trong thâm tâm hy vọng các vị các con dân có thể nhận tình mạt nhật đế nước lấy thân là mạt nhật đế quốc nhân mà tự hào mặc dù mạt nhật đế quốc tài thành lập không lâu nhưng nó tiềm lực là vô cùng to lớn bởi vì nó thừa tái mạt nhật hạm đội hy vọng mạt nhật hạm đội là đế quốc t i ê u ngạo là đế quốc trụ chúng ta sở dĩ tụ tập cùng nhau là bởi vì chúng ta có chung một cái tín nhiệm đó chính là mạt nhật vinh diệu mạt nhật chỉ có ta vô địch mạt nhật tất thắng mạt nhật vĩ ở mặt nhật hảo quang át sẽ chiếu sáng toàn bộ vũ trụ để cho chúng ta cũng hưởng thụ mạt nhật vinh quang tiếng vô tay nhiệt liệt vang lên mọi người cùng hô mạt nhật t ấ t thắng m ặ t nhật v ĩ n h ở mặt nhật h à o quang sửa chữa chiếu sáng cái thế giới nô lai diễn giảng đẩy lần này hoan nghênh hội hướng cao triều trước phát sinh quái vật sự t ì n h cũng chậm chậm bị đ ạ m h ò a xuống không nghĩ tới biểu ca còn có làm thiên phú của diễn thuyết gia vương phi không khỏi thở dài nói tống kiến là nói ta đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ta đối với lão đại kính n ư ớ t ì n h chỉ có thể nói lão đại quả thực quá vĩ đại đúng vào a biểu ca công tham tạo hóa học cứu thiên nhân lão đại sáu đâu dừng lại các ngươi nói thêm gì nữa sau đ chương chương phải đó i t áo thác nguyên soái đi cùng nô lai đám người ngồi tiểu hình phi hành khí tiến vào mặt nhật đế nước đế đô đế đô là một tòa phi thường đô thị phun hoa mặt nhật tinh tinh không thành là đế đều được chính trước tinh tinh cũng không có phát hiện ở đây sao phun hoa mặt nhật đế nước thành lập kiến đô ở chỗ này đế đô bắt đầu lục tục trở nên phồn hoa náo nhiệt lên mặt nhật đế quốc hoàng cung tọa lạc tại đế đô trung ương nhất trên t ử ngọc tuyến tòa bắc chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam ở trên mặt nhật tinh tinh kiến trúc đều là trí năng kiến trúc hoàng cung tự nhiên cũng không ngoại lệ viễn viễn nhìn lại toàn bộ hoàng cung lộ ra hào hoa đại khí hùng vĩ trắng quan nhìn giống như nổi tiếng cung điện bù kỳ ngàm đối với như vậy một tòa u y nga lộng lấy cung điện nô lai vẫn là tương đối hài lòng không chỉ có là nô lai h ạ tuyết tam nữ tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng bởi ai không hy vọng một mình ở địa phương giống như cung điện hoặc là có thể so với tiểu điểm cấp năm sao tổng thống s á u phòng trước hoàng cung trên quảng trường một tòa pho tượng to lớn cao lớn vững chãi có cao mấy chục mét pho tượng này xây dựng ở trên bạch ngọc đài dưới ánh mặt trời tản m á t ra ánh sáng màu vàng hiển nhiên pho tượng này là làm bằng vàng dòng làm bằng vàng dòng pho tượng tự nhiên hao phí nhiều tiền pho tượng này trông rất sống động t i a t u y ệ t đại bà khí vệ nghệ thiên hạ a i hùng để cho người ta r u n động ồ pho tượng kia thế nào như vậy nhìn quen mắt ta vương phi buồn bụt nói tống kiến ở một bên đạo ngư ngũ á ngươi đây chẳng phải là lao đại pho tượng sao thấy không ý hệt như lao đại hơn nữa khí thế cũng kém không được bao nhiêu vương phi cẩn thận kiểm tra sau không khỏi gật đầu nói không sai quả nhiên là lao đại pho tượng em đi pho tượng kia thật cho lực thoạt nhìn là làm bằng vàng, vàng dòng đâu nếu là ngày nào đó không có tiền đi trên pho tượng quắt mấy miếng kim tiết xuống cũng đáng tiền à. lời vừa ra khỏi miệng áo thác nguyên x o á y cùng chúng trên đầu đại thần cũng nổi lên mấy đạo quê mùa hạt tuyến thân vương điện hạ này thật vẫn có chút thần kinh đại điều ở trước mặt bệ hạ nói ra lời như vậy đây không phải là tìm chết sao hơn nữa bọn họ đã sớm lập pháp quy định ai dám phá hư đại đế pho tượng thử tội đúng như dự đoán nô lai một cái bạo lật liền gõ đến trên vương phi đầu chỉ nghe nô lai như hung thần ác sắt tàn bạo nói đạo tiểu tử ngươi chớ hỏng mơ tưởng nếu như ngươi dám làm như vậy cũng đừng trách biểu ca ta không n i ệ m tình huynh đệ trực tiếp tu vi phế bỏ ngươi đưa ngươi ném trở về địa cầu vương phi k h ắ p mặt hủy khuất nói biểu ca không có ác như vậy đi ta chỉ nói là nói mà thôi vừa không có thật đi làm làm gì nổi giận như vậy a ừ nghĩ cũng không thể nghĩ nô lai đã ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định nhất định phải ở tòa này trước pho tượng bố trí mấy tầm cơm chế cho dù hạch đạn đạo cũng oanh không ra ngay cả vương phi đều có ý nghĩ như vậy khó bảo toàn những người khác không có ý nghĩ như vậy nếu như là thạch điêu hoàn hảo đây chính là vàng dòng pho tượng a giá trị vô số k i m tệ mặc dù pho tượng này nhất định là có người bảo vệ nhưng là vạn nhất có người cần tiền không cần mạng bị quá hóa liều thậm chí có người giam thủ tự trộm pho tượng bị một chút x í u phá hư đây chẳng phải là tương đương với ở trên người hắn đoan thì vậy thấy ngô lai đối với pho tượng này coi trọng như vậy áo thác nguyên xoáy rất là cao hứng hiển nhiên ngô lai rất hài lòng pho tượng này không đúng vậy sẽ không đối với hắn biểu đệ như vậy nếu muốn lấy lòng người khác đương nhiên phải làm vui lòng vương phi tự nhiên không còn dám s ú i quậy vì vậy đổi chủ đề vấn đạo áo thác ô tô đại nhân không biết pho tượng này là vị nào đại sư tác phẩm rõ ràng pho tượng này xuất từ một vị điêu k h ắ c tay cự p h á c h tay nếu không nô lai cũng sẽ không coi trọng như vậy loại này pho tượng áo thác nguyên soái giới thiệu đây là đ i ê u k h ắ c đại sư bộ xạ ủy hệ tư tác phẩm bộ xạ ủy hệ tư đại sư là ta mặt nhật đế nước kiệt xuất nhất điêu k h ắ c nghệ thuật đại sư vương phi yếu yếu hỏi vậy ta có thể hay không mời bộ xạ ủy hệ tư đại sư giúp ta cũng chế tắc một tòa pho tượng về phần giá tiền phương diện dễ thương lượng. áo thác nguyên soái cười nói bội xạ y hệ tư đại sư cũng không coi trọng giá tiền cầu chế tác pho tượng người hắn quả thực quá nhiều nhưng là hắn không dễ dàng xuất thủ vương phi lập tức giống như quả cầu già xì hơi nhìn dán g dấp đại sư chính là l ớ n sư kim tiền danh lợi như phủ vân thấy vương phi rất thất vọng áo thác nguyên soái đạo thân vương điện hạ muốn mời bội xạ y hệ tư đại sư chế tác pho tượng cũng không phải không thể chờ thân vương điện hạ vì ta mặt nhật đế quốc lập đại công bội xạ ỉ hệ tư đại sư tự nhiên sẽ vì thân vương điện hạ chế tác pho tượng hơn nữa còn làm miễn phí chế tác âu cũng vương phi hưng phấn hét lớn mới vừa rồi khó ch nên vì đế quốc lập công đối với vương phi mà nói đó không phải là chuyện nhỏ sao bây giờ không phải là xuất hiện t r ù n g tộc sao ngày nào đó hắn đi t r ù n g tộc ổ đi một phen nhìn t r ù n g tộc có thể phách lối đến khi nào cửa hoàng cung đã đứng đầy người bọn họ cũng lẳng lặng hậu ở nơi nào nên đón ngô lai đến thấy ngô lai một nhóm đến tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên tỉnh cảnh phi thường náo nhiệt thấy cửa hoàng cung đám người áo thác nguyên xoáy trở nên k h ẩ n t r ư ơ n g hắn bây giờ thần hồn nát thần tính thần hồn nát thần tính tựa hồ cho là mỗi người cũng có thể là chủng tộc thật ra thì cũng không khỏi áo thác nguyên xoái không thần hình người chủng tộc tồn tại quả thật làm cho người phi thường lo âu người bình thường căn bản không đỡ được chủng tộc l ợ i c h ả o muốn cùng chủng tộc giao chiến chỉ có thể dựa vào thái không h ạ m đ ộ i ngăn chủng tộc chặn ở trong không gian không để cho bọn họ c h ạ m đất nô lai hiển nhiên biết tâm tình của áo thác nguyên soái vì vậy cho hắn truyền âm nói chớ khẩn trương vốn đại đế đã kiểm tra qua trong này cũng không có chủng tộc mặc dù hình người chủng tộc nhìn y hệt như người bình thường nhưng là n ô lai thần n i ệ m còn là phân tích ra một tia khác nhau hình người trong thân thể của chủng tộc bộ kết cấu không như loài người thực sự hơi có dù sao chủng tộc như thế nào đi nữa tiến hóa nó cũng là chủng、tộc. nghe được ngô lai thoại áo thác nguyên xoáy nỗi lòng lo lắng rốt cuộc bông u xuống ngô lai thoại hắn dĩ nhiên là tin tưởng hơn nữa ngô lai tựa hồ nói có thể khu phân ra hình người t r ù n g tộc không như nhân loại bình thường bất qua áo thác nguyên xoáy phái tới những hộ vệ kia cũng gấp vô cùng tờ tinh thần bọn họ độ cao tập trung không khiến người ta bày đến gần ngô lai cùng chúng đại thần bất kể lúc trước có phải là hay không đua dỡn bảo vệ bệ hạ cùng chúng đại thần an toàn vị thứ nhất cũng không do này nửa điểm mã h ồ ngô lai gật đầu với những hoan n g ê n đó người của hắn tỏ ý sau đó ở dưới áo thác nguyên xoáy đám người vây quanh đi vào châu ngồi này Nga lộng hoàng、cung. lần này đúng như ngô lai theo như lời cũng không có chủng tộc xuất hiện hiện nhiên chủng tộc lẫn vào mạt nhật đế nước số lượng cũng là có hạn nếu như chủng tộc có thể đại quy mô giả vào mạt nhật đế nước k i a đế quốc cách hủy diệt ngày cũng không xa nhưng là hình người chủng tộc xuất hiện ở mạt nhật đế nước tự nhiên cho háo thác nguyên soái gõ chôn g báo động vốn là ngô lai đến để cho háo thác nguyên soái rất là hưng phấn nhưng là hình người chủng tộc xuất hiện để cho háo thác nguyên soái tâm tình trở nên trầm trọng nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1080, chương thứ 1096 m ạ t n h ậ t hoàng cung hoàng cung đại môn hùng vĩ tráng quan trên cửa ngay cả cũng nặng hoàng kim cùng bảo thạch đem tay cũng là làm bằng v à n g dòng dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng chói mắt vương phi cùng tống kiến nhìn chạy nước miếng đó cũng đều là vàng dòng bạc t r ắ n g a lại cứ như vậy dùng ở trên một cánh cửa thật sự là phí của trời a hai người x ỉ u thái để cho ngô lai trực lắc đầu hắn cảnh cáo nói các ngươi hai người này không cho mở cửa chính chủ ý nếu không đừng trách ta không khắc khí hai người lập tức giữ g ớ i đầu hiện ra một bộ rất dáng vệ vô tội ừ những thứ này vật thế tục đáng là gì đối với các ngươi mà nói đây chẳng qua là ma trướng không nên bị những thứ này tục vật cho mê mắt nô lai dạy dỗ vương phi cùng tống kiến vân vân dạ dạ tiến vào hoàng cung sau lập tức có quản gia tới trước giới thiệu nô lai đám người hoàng cung bố cục cũng mang nô lai đám người tiến hành đi thăm thật là đẹp a tất cả mọi người trong hoàng cung bị hào hoa trang sức sở rung động hoàng cung đại sảnh thanh nhất sắc tố nhã x o e bạch sắc vách tường làm à u trắng sàn nhà làm à u trắng trụ tử cây cột làm à u trắng chất liệu giống như hàn bạch ngọc nhưng lại không như hàn bạch ngọc phòng k á c h trên cùng đính treo một cái to lớn thủy tinh đèn phát ra nhu hòa bạch quang sửa chữa cái hoàng cung đại sành chiếu sang trưng giống như ban ngày đi vào hoàng cung thì giống như tiến vào một cái màu trắng cung điện cổ kính cửa sổ hợp với tuyệt đẹp nhung tiên nga rèm cửa sổ nếu như rèm cửa sổ này bắt được trên địa cầu đi đầu giá không có mấy triệu em mở nguyên căn bản là không bắt được nhất bình t h ư c trên vách tường tuyệt đẹp bích họa giống như là nghệ thuật t i ê n đường những thứ này bích họa đều có cực cao nghệ thuật giá trị hiển nhiên xuất từ bích họa đại sư tây trên vách tường cách mỗi một chỗ cũng đặt một viên dạ minh châu vô cùng lóa mắt một viên dạ minh châu liền giá trị liên thành. Mà toàn g c u n bộ hoàng cung hết sức xa hoa mỹ luân mỹ hoán ngoại trừ tránh đại thính gia cung nội còn có buổi lễ tính âm nhạc tính phòng hiến hội hành lang trưng bày trành trở hơn mấy trăm đang lúc phòng khách ngoài ra diện tích bắt ngát ngự hoa viên sắc màu rực rỡ đẹp không thể tả vương phi nói với tống kiến đã rung động phải không ra thoại tới đây chính là hoàng cung quả thực quá xa hoa lăng vân tử cùng lăng phong đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hết thẻ này mặc dù hai người coi hết thẻ đều rất đạm nhưng là không trở ngại bọn họ thưởng thức mỹ luân mỹ hoán hoàng cung lucas nguyên xoáy cùng an ý an ý an ý ra mắt bố đồ đế quốc hoàng cung nhưng là cũng không có như này xa hoa cho nên cũng cảm thấy rất rung động nghiêm não thiên là không tự chủ bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút để cho nô lai r i á c đắc cực kỳ mất mặt mà ai đứa nhỏ này chưa từng thấy qua cảnh đời nô lai ở trong lòng thở dài nói thật ra thì chính hắn ở trong nội tâm cũng phi thường r u n động nhưng là hắn vì giữ hình tượng của mình biểu hiện rất lạnh nhạt phải biết nghiêm n g ạ o thiên vốn chính là đại tông môn con em giống như vạn tượng tông như vậy đại tông môn kiến trúc đều là giản lược đại khí mà không phải hết sức xa hoa bởi vì tu chân giả đều là theo đuổi cảnh giới cao hơn mà không phải theo đuổi trên vật chất hưởng thụ cho nên nghiêm n g ạ o thiên kia thấy qua như vậy sang trọng kiến trúc lớn như vậy hoàng cung hiển nhiên nhất thì bán hội cũng đi thăm không xong nô lai vì vậy đối với quản gia phân phó nói dẫn chúng ta đi ngự thư phòng đi quản gia gật đầu một cái là bệ hạ đang quản nhà dưới sự hướng dẫn nô lai đám người đi tới ngự thư phòng sau này đây chính là n ô lai chỗ làm việc nô lai phất tay một cái tỏ ý quản gia rời đi tiếp theo nô lai lại để cho các vị đại thần đều đi về chỉ để lại áo thác nguyên soái thấy nô lai bình lui quản gia cùng các vị đại thần áo thác nguyên soái muốn nói lại thôi nô lai cười nói áo thác ổ tô nơi này của hiện tại vừa không có ngoại nhân ngươi có lời gì phải nói cứ nói thẳng đi nô lai để cho tất cả mọi người rời đi chính là cho áo thác nguyên soái cơ hội nói chuyện áo thác ổ tô đạo bệ hạ lao thần nhất trực vì chuyện của chủng tộc lo lắng chuyện xảy ra hôm nay hoặc giả không có đơn giản như vậy chúng tộc có thể tới đến chúng ta mạt nhật đế nước nói do bọn họ cách chúng ta đã rất gần t r ủ n g tộc tồn tại mục đích chính là sinh sản khuyết trương cùng hủy diệt bọn họ đi tới mặt nhật đế nước nói rõ đã có ý đồ với mặt nhật đế nước lúc này á o thác nguyên xoáy khắp mặt viết lo âu bất quá ngô lai bọn người lộ ra rất lạnh ạ t binh tới tướng nở nước tới đất ngăn chẳng lẽ còn thật sự sợ rồi cái gọi là t r ù n g tộc sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua t r ù n g tộc có thể thống trị thế giới ngô lai đạo thật ra thì vốn đại đế hoài nghi t r ù n g tộc không chỉ là cách chúng ta rất gần hoặc giả phụ cận có chút thủ đô đế quốc thất thủ nếu không chủng tộc cũng sẽ không đem đưa tay đến chúng ta mặt nhật đế nước lời vừa nói ra mọi người biến sắc áo thác nguyên xoáy có chút hoài nghi nói bệ hạ t r ủ n g tộc quả thật rất cường đại nhưng là nếu muốn hủy diệt phụ cận đế quốc cũng không dễ dàng hơn nữa phụ cận đế quốc nên cũng liên hiệp chung nhau ngăn cản t r ủ n g tộc cho nên lão thần giáp đắc đế quốc thất thủ khả năng không lớn hoặc giả t r ủ n g tộc giáp đắc ta mạt nhật đế nước mới vừa thành lập mềm yếu có thể bắt nạt trước hết đối phó chúng ta nếu muốn biết chân tướng sự thật thật ra thì rất đơn giản nô lai vung tay lên một con chủng tộc quái vật liền bị hắn từ vô cực trong thánh cảnh thả ra ngoài chủng tộc quái vật xuất hiện lần nữa để cho áo thác nguyên xoái sợ hết hồn hắn lúc hơn nữa một chút dấu vết đều không lưu lại bất quá hắn ở trong lòng còn có chút o á n trách lưu lại một hai con dao cho đế quốc viện khoa học làm nghiên cứu cũng tốt ta cứ như vậy tiêu diệt quá đáng tiếc không nghĩ tới ngô lai cũng không có giết chết chủng tộc quái vật hơn nữa con này chủng tộc quái vật vừa bị thả ra liền căm tức nhìn ngô lai muốn đem hắn xé thành mạch vụn mặc dù là chủng tộc nhưng là cũng là có trí khôn nhất định ngô lai hiện tại liền muốn xem nó trí nhớ thiên nhãn siêu hồn thi triển sau rất nhanh ngô lai chọn đọc chủng tộc trí nhớ từ trong chủng tộc trí nhớ ngô lai hiệu được con này côn trùng là dựa theo mẫu trùng chỉ thị ở dưới mặt nhật đế nước gần n ú ớ c tới chờ cơ hội quan sát mặt nhật đế nước động tĩnh con này côn trùng tiến vào mặt nhật đế quốc hậu là được công lẫn vào đế quốc đội danh dự căn bản không người phát hiện nó nhưng thật ra là t r ù n g tộc bất quá con này côn trùng lấy được mặt nhật đế quốc hoàng đế tin tức về trở về hơn nữa mặt nhật đế quốc tướng ở hạ dình thái không càng tiến hành nghi thức nên đón mặt nhật đại đế đến liền đem cái tin tức này chuyển cho mẫu trùng mẫu trùng mệnh lệnh bọn họ không tiếp bất cứ giá nào giết chết mặt nhật đại đế đây cũng là nó ám sát n ô l a nguyên nhân về phần nó là từ nơi nào đến mặt nhật đế nước nó trí nhớ giống như là sở tan đế quốc sở tan đế quốc ngô lai đột nhiên nghĩ đứng lên hai năm trước liên hiệp hạm đội tấn công mặt nhật căn cứ chủ lực chính là sở tan hạm đội của đế quốc chẳng lẽ ngô lai đột nhiên có cực kỳ dự cảm xấu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám mươi một chương thứ một nghìn chín mươi bảy lo lắng lo lắng chẳng lẽ sở tan đế quốc thất thủ mặc dù trong ký ức của côn trùng không có như vậy trí nhớ nhưng là ngô lai có như vậy dự cảm hai năm trước sở tan đế quốc dẫn liên hiệp hạm đội xâm chiếm mạt nhật căn cứ muốn cho mạt nhật hạm đội thần phục kết quả bởi vì ngô lai ở toàn quân bị d i ệ t nguyên khí tổn thương nặng nề đế quốc thực lực thập đi bảy tám bị trùng tộc có cơ hội để lợi dụng được là vô cùng có khả năng bị ngô lai lấy ra trí nhớ con trùng kia héo rút trên đất hồn hồn nặng nặng thiên nhãn siêu hồn vốn chính là nhất môn t à ác thần thông lấy ra trí nhớ người không phải trực tiếp tử vong chính là biến thành ngu si côn trùng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ tiếp theo nô lai lại lấy ra ngoài ra một con côn trùng trí nhớ con này côn trùng cũng là do các tứ lệ đế quốc đi tới mặt nhật đế nước trừ cái đó ra hắn còn phải đến một ít mẫu trùng tin tức chủng tộc ở sở tan đế quốc cùng các tứ lệ thủ đô đế quốc có ông chúa tồn tại dĩ nhiên ông chúa sở tại phi thường bí ẩn hơn nữa có nhóm lớn chủng tộc hộ vệ bất quá hai con này côn trùng đều là đê giai chủng tộc cho nên cho tin tức cũng không nhiều nô lai vẻ mặt nghiêm túc đứng lên nhất tất cả côn trùng trí nhớ cũng lấy sau hắm phát hiện những con trùng này đều là tới từ sở tan đế quốc cùng các tứ lệ đế quốc hắm trịnh trọng nói với áo thác nguyên soái áo thác ô vốn đại đế đã điều tra rõ những con trùng này chia ra đến từ sở tan đế quốc cùng cắt l lệ đế quốc áo thác nguyên xoáy kích động vấn đạo bệ hạ ngài nói nhưng là thật phải nói cách m ặ t nhật đế nước gần đây hai đại đế quốc đương chúc sở tan đế quốc cùng cắt l lệ đế quốc Cặt quốc lư lệ đế quốc hoàn hảo lão bài đế quốc thực lực hùng hậu bất quá sở tan đế quốc hai năm trước tao m ặ t nhật hạm đội bị thương nặng bị trùng tộc hủy diệt là vô cùng có khả năng nô lai gật đầu một cái vương vi tỏ mò vấn đạo biểu ca ngươi là làm sao bên nha chẳng lẽ ngươi biết trùng tộc ngữ ngôn sao bất quá nhìn con kia vốn là sanh long hoạt hổ côn trùng lập tức bệ h o i nhất định là n ô lai làm cái gì? nô lai cười nói ta có hạng nhất thần thông tiêu trời mắt siêu hồn có thể cưỡng ép chọn đọc người khác trí nhớ mới vừa rồi ta chọn đọc trùng tộc trí nhớ lấy được những tin tức này vương vi n g h e một chút hai mắt sáng lên hắn và tống kiến cùng đi đến cạnh nô lai thần mặt nghiêm túc vấn đạo biểu ca l ã o đại chúng ta là không phải huynh đệ nô lai theo bản năng hồi đáp đúng v ở ờ ý a tại sao hỏi như vậy có phải là huynh đệ hay không gặp phải làm phiền người nhất định sẽ giúp a dĩ nhiên vậy ngươi có thể hay không dạy cái đó thiên nhãn siêu hồn thần thông cho chúng ta đâu nga nói hồi lâu các ngươi chính là muốn ta dạy cho các ngươi thiên nhãn siêu hồn a ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu đây chính là chuyện liên quan đến chúng ta suốt đời hạnh phúc phê l i n h sĩ tỳ a tốt lắm ta dạy cho các ngươi là được cũng không cần nói nghiêm trọng như vậy đi nô lai tiện tay liền đem cái này thần thông đánh vào trong đầu bọn họ mà vương phi cùng tống kiến là lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện áo thác nguyên soái kỳ quái vấn đạo bệ hạ thân vương điện hạ cùng quốc cứu ra đây là nô lai phất phất tay nói bất kể bọn họ chúng ta nói chuyện tránh sự vốn đại đế hoài nghi sở tan đế quốc đã hoàn toàn thất thủ bất quá các tư lệ đế quốc tình huống cũng làm người ta kham yêu hai đại thủ đô đế quốc có trùng t ộ công chúa tồn tại áo thác nguyên xoáy cũng là lo lắng lo lắng địa nói bệ hạ lao thần cũng hoài nghi sở tan đế quốc đã rơi vào trùng tộc tay lần trước đánh một trận số thiên uy thiên cấp tinh tế mẫu hạng bị bệ hạ sở hủy bọn họ tổn thất nặng nề lại thành t i ể u ta m ạ t nhật đế nước nô lai đạo vốn đại đế lo lắng không phải một điểm này từ trung tộc nhớ được biết trung tộc tiến hóa năng lực học tập hết sức kinh người bọn họ có thể hướng về nhân loại phương hướng tiến hóa nói rõ bọn họ thấy được loài người ưu điểm đang học tập loài người sở trường một nhóm này côn trùng hoặc giả chẳng qua là vật thí nghiệm nhưng là dưới một nhóm chỉ biết thay đổi phi thường hoàn thiện hơn nữa mẫu tr bọn họ tiêu diệt nhân loại đạt được loài người kỹ thuật vốn đại đế hoài nghi hàng vũ năng lượng pháo chế tạo phương pháp đã rơi vào c h ủ n g tộc tay những thứ này siêu năng vũ khí uy lực quá lớn đối với nhân loại thủy chung là uy hiếp nếu như c h ủ n g tộc nắm giữ siêu năng vũ khí đối với nhân loại mà nói đó là cực kỳ tin tức xấu siêu năng vũ khí a phát động sau có thể ung dung hủy diệt một cái tinh cầu tinh cầu là loài người dựa vào quê hương của sinh tồn cho nên nhân loại cho dù nghiên cứu ra siêu năng vũ khí vậy cũng chẳng qua là uy hiếp cũng sẽ không t h y tiện vận dụng nhưng là trùng tộc không giống nhau bọn họ không quan tâm tinh cầu Bọn họ tồn tại m ụ cho đ í c c h nên h là s h sản, không c nghi t ngờ t chút nào chính là chúng tộc chỉ cần nắm giữ siêu năng vũ khí chỉ biết vận dụng lấy đạt tới mục đích lucas nguyên xoáy thất kinh hỏi h à n g vũ năng lượng pháo là một loại cường đại siêu năng vũ khí sao no lai cười nói h à n g vũ năng lượng pháo lợi hại hơn siêu năng hạt năng lượng pháo còn phải cái gì lucas nguyên xoáy cùng an n h ì an n h ì an n h ì đồng thời kêu lên ở trong lòng bọn họ siêu năng hạt năng lượng pháo đó là siêu cấp vũ khí cho dù bọn họ đã trở thành tu chân giả cũng cảm thấy siêu năng hạt năng lượng pháo lợi hại một pháo đi xuống bọn họ nhất định mất mạng no lai thở dài nói ta đã từng tự mình cảm thụ qua hằng vũ năng lượng pháo u y lực nếu như đại thừa kỳ cao thủ bị đánh chúng cũng phải hình thần câu diện mà siêu năng hạt năng lượng pháo uy lực kém một chút một chút bất quá may kém một chút một chút nếu không vương phi cũng ở đây kiếp nạn trốn l u c a s nguyên xoáy mặt trầm trọng nói nếu như t r ù n g tộc thật nắm giữ hàng vũ năng lượng pháo kỹ thuật vậy thì phiền thoái thấy mọi người cũng mặt đối sắc n ô lai đạo thật ra thì cũng không cần thiết quá lo lắng binh tới tướng đỡ nước tới nâng ăn có ta cùng lăng láo t ỏ a chấn m ặ t nhật đế nước n chẳng lẽ các ngươi còn sợ t r ù n g tộc sao mọi người suy nghĩ một chút đúng ở ơ ia hai cái này siêu cấp cao thủ ở chỗ này một đại đội tiên giới tiên đế cũng có thể liệu mạng người một là đại la kim tiên còn sợ chủng tộc làm gì cho dù chủng tộc nắm giữ siêu năng vũ khí thì như thế nào cho dù chủng tộc hủy diệt sở tan đế quốc cùng cắt lưới lệ đế quốc thì như thế nào chỉ cần bọn họ dám đến mặt nhật đế nước nhất định để cho bọn họ có đi mà không có về thậm chí đánh tới bọn họ ổ đi bắt sống cái gọi là mẫu hoảng để cho phép l ố i chủng tộc biết chúng ta mặt nhật đế nước lợi hại mặt nhật chỉ sở hướng phi mỹ mặt nhật tất thắng mặt nhật vững ở nếu như ngay cả mấy con vai hề vậy côn trùng cũng không giải quyết được mặt nhật hào quang như thế nào chiếu sáng toàn bộ vũ trụ nghĩ tới đây mọi người tinh thần vì đó rung một cái đôi xác quét một cái sạch nếu như hai quân đối trận trước sợ hãi kết k quả lúc này vương phi cùng tống kiến đã tu luyện tốt lâm thiên nhãn siêu hồn môn thần thông này tống kiến không khỏi đắc ý thầm nói ha ha có môn thần thông này sau này ta tán gái còn chưa phải là bắt vào tay ta không ừ nhất định phải sớm một chút thoát khỏi c n cái danh hiệu này tránh cho vương phi tên kia ngày ngày ở trước mặt ta h u y ễ n diệu b à hôm nay kéo tay của ả n n ì an ni an ni ngày mai hôn mặt của nàng quả thực thật là á c tâm thật là tức chết ta cũng đang tống kiến y y thời điểm nghe được vương phi quái khiếu đạo biểu ca ngươi thần thông này giống như không có tác dụng à, ta tại sao không thấy được xây c a trí nhớ đâu chẳng lẽ là ta vận dụng không thuần thục d u y ê n cớ nghe được vương phi thoại tống kiến lập tức nảy ra cảnh giác nhìn vương phi sau đó hướng về phía hắn hét vương phi ngươi nha dám rình coi trí nhớ của ta ta và ngươi nha không xong những người khác đều dối dít cách vương phi cùng tống kiến xa xa sợ bọn họ đối với mình l é n lén thi triển môn thần thông này người nào không có bí mật ở vạn nhất bị bọn họ biết mình bí mật đây chẳng phải là khựu lớn bất quá bọn hắn giống như quên mất môn thần thông này chính là nô lai truyền thụ cho nô lai vận dụng thuần thục nhất nô lai buồn bực nói v ư ơ n g phi người tên ngu ngốc này chẳng lẽ không có nhìn ta ở sau pháp quyết thêm một câu nói sao môn thần thông này phi thường tạ ác trừ phi gặp phải định nhân không phải tùy tiện thi triển bởi vì một khi thi triển sau bị làm phép người không phải tử vong chính là biến thành ngũ si ngươi chẳng lẽ không thấy mấy con này côn trùng sao hiện tại cũng chỉ còn lại một hơi nói ngô lai chỉ chỉ bị hắn lấy ra trí nhớ kêu mấy con côn trùng vương phi cùng tống kiến trố mắt nhìn nhau tiếp theo tống kiến căm tức nhìn vương phi điên cuồng hét lên đạo vương phi n g ư ơ i nha muốn hại ta thành ngu si sao ta và n g ư ơ i nha liều mạng hoàn hảo chính hắn không có sao vạn nhất thật bị vương phi chỉnh thành ngu dại vậy làm sao bây giờ người chỉ cần không có chết nô lai còn có thể cứu sống nhưng vạn nhất thành ngu dại nô lai có thể trị hết không vương phi mặt ủy khuất nói ta lại không biết trong lòng hắn muốn hoàn hảo không có đối với ạn n h ị an n h i thi triển nếu không ạn n h ị an ni a thành ngu dại không biết biểu ca có trị hay không t h ậ tốt t nếu là không chữa hết l u c a s lao đầu kia còn không đem ta d t đi nếu là an nỉ an nỉ an nỉ biết vương phi ý tưởng khẳng định để cho hắn quỷ hoạt bồ nô lai quát lên tốt lắm các ngươi đừng làm rộn nhớ môn thần thông này không thể tùy tiện sử dụng nếu không hữu thương thiên hòa hơn nữa không thể đối với tu vi so với mình cao người sử dụng nếu không sẽ gặp phải c ắ n trả so sánh thực lực mình cao người cưỡng ép thi triển tiên nhãn siêu hồn đó chính là tự tìm đường chết thấy nô lai lên tiếng hai người chỉ đành phải cúi đầu nói biểu ca lao đại ta biết rồi nghiêm ngạo thiên ở một bên yếu yếu hỏi sư tôn môn thần thông này đệ tử có thể học sao hắn cũng không m u ố n chứ tán gái vấn đề chẳng qua là cảm thấy môn thần thông này giá trị thực dụng còn rất cao liền muốn học lại nói nhiều nhất môn thần thông dù sao cũng hơn không có thật nô lai chuyện đương nhiên nói dĩ nhiên có thể đang lúc nghiêm ngạo thiên cao hứng thời điểm nô lai thoại phong nhất chuyển bất quá đây không phải là bản môn phải học pháp quyết cho nên không thể không có đền bù dạy ngươi những lời này giống như một chậu nước lạnh t ạ t vào trên thân nghiêm n ạ o thiên nghiêm n ạ o thiên buồn bực la lên cái gì sư tôn chẳng lẽ ngài đối với đệ tử cũng phải thu phí tại sao ngài có thể không có đền bù địa dạy cho hai vị sư thúc đâu nô lai mặt vô tội nói ngươi chẳng lẽ không nghe được bọn họ nói nghiêm trọng như vậy nói gì chuyện liên quan đến bọn họ suốt đời hạnh phúc phê l i n s ỉ t ì coi như huynh đệ của bọn họ ta không thể không cố bọn họ suốt đời hạnh phúc phê l i n s ỉ t ì à. vương phi cùng tống kiến đắc ý nhìn một chút nghiêm ngạo tiên để cho nghiêm ngạo tiên cắn răng nghĩ lợi nghiêm ngạo tiên cầu khẩn nói sư tôn ta nhưng là đệ tử của ngài a ngài không thể như vậy đối với ta đối với mình đồ đệ chả thế nào có thể thu phí đâu nô lai căn bản không c ấ nghiêm n ạ o thiên vậy cũng thưng d ạ n trực tiếp nói ta vô Ta đều một chữ không rơi xuống đất mắt đều đãi Về xuống chữ cho ngươi, cái này chẳng lẽ còn bạc không phần ngươi, này ngươi. ngày này rơi dậy lẽ sư i ê u hồn thần thông, là ta trong lúc vô tình trong ta vô là lúc lấy đ ợ c đương đòi nhiên phải m ộ tôn chút cực khổ phí. t Sư ngài cũng có tiền như vậy vẫn còn ở tử đệ tử trong tay một chút tinh thạch nô lai ở cạnh nghiêm n g ạ o thiên n h ĩ nhỏ giọng nói đừng tưởng rằng thầy không biết cha ngươi để lại cho ngươi một trăm năm mươi triệu thượng phẩm tinh thạch một mình ngươi tiểu hài tử muốn nhiều như vậy tinh thạch làm gì vạn nhất ném làm sao bây giờ còn không bằng để cho thầy giúp ngươi bảo quản sư tôn ngươi hắn không nghĩ tới nô lai thậm chí ngay cả trong tay hắn chữ vật trong chiếc nhẫn tinh thạch số lượng đều biết rõ ràng nô lai tùy ý nói có học hay không tùy người dù sao môn thần thông này rất tà ác t h i ế u thương thiên hòa thầy cũng không chuẩn bị l o ạ n truyền nếu không bị hư hỏng vi sư công đức nghiêm n ạ o thiên cắn răng nói ta học không biết sư tôn thu bao nhiêu học phí đâu hắn đã không đếm xỉa đến cho dù bị giết hắn cũng nhận dù sao trong tay tinh thạch xem ra là không trốn thoát sư tôn ma t r ư ở n g còn không bằng thoải mái giao ra nô lai tính toán một chút đạo một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch đi đây chính là lương tâm giới không thể thấp hơn nếu như là người khác ta tối thiểu cũng phải hẳn cái một tỷ tám trăm linh triệu wow, cái này thần thông có thể bán xế ca nếu không chúng ta sửa lại chân giới thời điểm liền đem cái này thần thông bán đi sáu vương phi lời còn chưa nói hết liền nghe được ngô lai thở hổn hển thanh âm ghé vào lỗ hai hắn vang lên biểu đệ nếu như ngài dám bán môn thần thông này ta nhất định thu hồi tu vi của ngươi thuận tiện mua cái đó chủ cũng cho phế nghe được ngô lai thoại vương phi lập tức h i ệ n ký tức cổ bất quá hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì cười đều chứ nói với nghiêm ngạo thiên ngạo tiên h không bằng sư thúc dạy môn thần thông này cho ngươi chỉ lấy một nửa học phí hình dáng gì tống tiến ngay một chút cấp lời nói ngạo thiên n g ư ơ i tống sư thúc ta chỉ lấy bốn mươi triệu thượng phẩm tinh thạch liền đem môn thần thông này dạy cho ngươi ba mươi triệu ta chỉ lấy hai mươi triệu mười triệu năm triệu sáu tính ck chúng ta đừng c á i cọ chúng ta thu năm mươi triệu sau đó chia đều không phải một lời đã định hư trong mắt mấy người các ngươi có còn hay không sự tồn tại của ta nô lai một tiếng tức giận h ừ để cho vương phi cùng tống kiến nhất thời công như hến hai người các ngươi nghe cho kỹ ai cũng không cho phép cùng ngạo thiên thầm lén giao dịch nếu như bị ta biết các ngươi làm như vậy hậu quả các ngươi là biết v vâng vâng dạ dạ. ư không không tiếp theo nô lai đối với áo tác nguyên soái đạo áo tác ô tô bất kể hình dáng gì hiện tại tình thế đã rất nghiêm trọng hoặc giả chủng tộc đã biết hành thích thất bại sự tình cho nên vốn đại đế muốn ở tối nay triệu tập hành tránh viện trúng đại thần tiến hành thương nghị sau đó áo thác nguyên soái gọi tới quản gia phân phó hắn mang nô、no、lai một nhóm đi nghỉ ngơi nô、no、lai một nhóm đường xa tới trải qua trường đồ bạc tiệp cũng có chút mệt mỏi cần nghỉ ngơi một hồi ngoài ra áo thác nguyên soái phân phó quản gia chuẩn bị mọi người dạ yến vốn nên là tiến hành một trận đại hình hoan nghênh dạ yến hoan nghênh nô、no、lai đến nhưng là nô lai một nhóm tới vội vàng dạ yến cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị xong cho nên hoan nghênh dạ yến liền chậm c h ễ tối mai sau phần ra tiệc nô lai đang ở hoàn g cung phòng nghị sự triệu kiến áo thác nguyên xoáy cùng hành tránh viện c h ú n g đại thần chờ m ặ t nhật đế nước những thứ này hạch tâm thủ lãnh cũng đến đủ sau nô lai mở miệng nói các vị đại nhân các ngươi đều là ta m ặ t nhật đế nước trọng thần lần này cho đòi các ngươi tới trước là có chuyện quan trọng tương thương mọi người đồng nói mời bệ hạ phân phó bất quá rất nhiều đại thần đều rất nghi ngờ bởi vì mạt nhật đế nước kiến quốc ban đầu cũng đã quy định đế quốc hoàng đế chẳng qua là đế quốc tự chứng cũng không thể can th trừ phi quốc gia thuộc về thời kỳ phi thường không biết vị hoàng đế bệ hạ này rốt cuộc muốn làm gì đâu dĩ nhiên càng nhiều hơn đại thần cho là hoàng đế bệ hạ chỉ là muốn biết hắn cửa một chút lan lộn cái quên mặt dù sao hắn m ớ i đến dù sao phải nhận biết đế quốc những thứ này trọng thần nô lai tiếp tục nói vốn là vốn đại đế không nên can thiệp bên trong đế quốc chính nhưng là hiện tại đế quốc đã thuộc về nguy cấp tồn vong thời khắc vốn đại đế không thể không triệu tập các vị tới trước thương nghị nghe được nô lai nói đế quốc thuộc về nguy cấp tồn vong thời khắc ngoại trừ áo thác nguyên soái ra sắc mặt của những người khác cũng đại biến đế quốc hiện tại thật tốt làm sao có thể gọi thuộc về nguy cấp tồn vong thời đây không phải là nguy ê ngôn n tùng tính sao chẳng lẽ vị hoàng đế bệ hạ này muốn thu hồi chính quyền của mình chọn lựa độc tài chế nếu là như vậy sẽ để cho hắn độc tài tốt lắm cần gì phải nói như vậy đâu đây không phải là dấu đầu hở hôi sao bệ hạ hôm nay ta m ặ t nhật đế nước quốc thái dân an các hạng sự nghiệp phát triển không ngừng làm sao có thể nói thuộc về nguy cấp tồn vong thời khắc đâu nói chuyện chính là bộ trưởng bộ tổ chức m ặ lộ trên mặt ngô lai hơi lộ ra nụ cười đ ạ o hay là mời thủ tịch chấp chánh quan áo thác ô tô đại nhân giới thiệu một chút tình h u ố n bây giờ đi mọi người vì vậy cũng đưa ánh mắt chuyển hướng áo thác nguyên soái chỉ thấy áo thác nguyên x o á i biểu tình nghiêm túc nói các vị đại nhân chắc hẳn mọi người đều biết xế chiều hôm nay ở hạ dình thái không c ả g chuyện đã xảy ra đúng vờ ơ ia ta nghe nói bệ hạ gặp gỡ thích khách nhưng thích khách đó đột nhiên do người biến thành cánh dài quái vật không qua đi tới đột nhiên liền thần bí biến mất không sai lúc ấy ta tại chỗ thấy rất rõ ràng là quái vật bọn họ vốn là người đột nhiên lập tức biến thành quái vật có móng nuốt sắp bén diện mục dử tận nhìn cực kỳ khủng bố bọn họ móng nuốt phi thường sắp bén phòng trừng bị bọn họ bắt một chút không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng đ đại nhân ngươi không phải nói đó là một trò đùa sao là vận dụng công nghệ cao thủ đoạn làm ra đặc biệt vì nên đón hoàng đế bệ hạ sống động một chút bầu không khí nhưng là tại sao chúng ta trước đó không có chút nào biết đâu ngay cả chúng ta đô bảo mật áo thác ổ t ổ đại nhân ngươi đây là đối với chúng ta không tín nhiệm a đúng ở a y à, áo thác ổ t ổ đại nhân ngươi việc giữ bí mật này cũng còn được thật quá tốt đi chúng đại thần cũng kỳ kỳ cha cha ngươi nói ta ngữ đứng lên áo thác nguyên x o á y ho nhẹ một chút đạo các vị đại nhân xin yên lặng một chút chúng đại thần lập tức a n tính lại mặt mũi áo thác nguyên xoáy bọn họ nhất định là cấp cho nếu không đế quốc thủ tịch chấp tránh quan quyền lụy ở chỗ nào nhìn mọi người áo thác nguyên xoáy c ư ờ i khổ nói các vị đại nhân các ngươi tin tưởng đó là đùa dẫn sao mọi người c h ố mắt nhìn nhau tiếp theo lắc đầu một cái nói thật bọn họ không tin có thể tùy tùy tiện tiện mở cái loại đó đùa dẫn sao có thể như quả không phải đùa dẫn chẳng lẽ đó là thật b ậ y hạ thật gặp gỡ thích khách nhưng là những thích khách đó tại sao đột nhiên ngừng bất động nhưng lại ly kỷ đ i ệ biến mất đâu đây cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi đi chúng đại thần cũng không dám tưởng tượng đi xuống bọn họ hy vọng đó không phải là thật thật hy vọng chỉ là một đùa dỡn mà thôi chỉ nghe áo thác nguyên x o á i tiếp tục nói nếu như là người khác chúng ta hoặc giả còn có thể lái một chút loại này đùa dỡn nhưng là chúng ta là nên đón vĩ đại mạt nhật đại đế có thể lái được loại này đùa dỡn sao nếu như đối với bệ hạ mở loại này đùa dỡn đó là đối với chúng ta vĩ đại mạt nhật đế nước khinh n h ầ n bởi vì bệ hạ là mạt nhật đế nước t ự c h ứ n g là không cho phép tùy tiện mở bất kỳ đùa dỡn an toàn bộ bộ trưởng phi lạ thất kinh hỏi không phải đùa dỡn đó là áo thác nguyên soái gật đầu nói hỏi rất hay chuyện này tự nhiên là thật thấy thần sắc của á tất cả mọi người thất kinh cái gì thật sự có người muốn ám sát bệ hạ xem ra thật bị bọn họ đ o á n trúng bệ hạ thật gặp gỡ thích khách chỉ bất quá trong lòng bọn họ nghi vấn quả thực quá nhiều người nào gan to như vậy lá gan cũng quả lớn cũng quả thực quá kiêu ngạo dám hành thích bệ hạ nhất định phải nghiêm tra thật là chăn sống dám ám sát bệ hạ sau lưng thích khách nhất định có chủ khiến cho người nhất định phải tra được đưa bọn họ chém thành muôn mảnh đối với tìm ra chủ mưu nghiêm trị không tha quyết không thể cô tức những thứ này mưu toan gây bất lợi cho bệ hạ phần tử nguy hiểm、6. những thứ này đế quốc trọng thần không hổ là nhất lưu chính khách bọn họ tự nhiên chi đạo lúc này muốn nói gì thoại cái gì quyết tâm à, cái gì căm giận à, vậy nhất định muốn biểu hiện ra bởi vì bây giờ là đối mặt mặt nhật đại đế cho dù mặt nhật đại đế không thể can thiệp nội chính nhưng là tay hắn cầm quân quyền mặt nhật hạm đội hơn vạn chiếc tinh tế chiến hạm ở đó đó là vô cùng lực lượng cường đại các đại thần đều hiểu chỉ có quân quyền mới thật sự là quyền lực còn lại đều là phụ vân áo thác nguyên x o á i chính là bởi vì tay cầm quân quyền mới chuyện đương nhiên trở thành thủ tịch chấp tranh quan có quân quyền mặt nhật đại đế muốn khống chế đế quốc tiến hành độc tài chuyên tránh đó không phải là dễ dàng sao trong bang súng gia chính quyền đây là vạn cổ không đổi đạo lý nô lai l ặ n g lặng nhìn những thứ này kích động không thôi đại thần trên mặt phong khinh vân đạo nhìn nô lai giống như cái người ngoài cuộc những đại thần này cửa biểu không biểu quyết tâm biểu không nhắc tới c a m giận tình giống như cũng không có quan hệ gì với nô lai áo thác nguyên x o á y dưới hai tay ép làm một rừng r a d ấ u tay tất cả mọi người ngừng lại l ặ n g lặng nhìn hắn chỉ nghe áo thác nguyên x o á i thở dài nói chân tướng của sự tỉnh ta đã điều tra rõ cũng biết người chủ mưu là ai chúng đại thần dối dít vấn đạo áo thác ô tô đại nhân rốt cuộc là chuyện gì xả chủ mưu rốt cuộc là người nào hắn rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải hành thích bệ hạ áo thác nguyên xoáy cũng không trả lời mà là vấn đạo các vị đại nhân không biết các ngươi nghe nói qua chủng tộc không có chủng tộc đó là cái gì chúng đại thần cũng lắc đầu một cái bọn họ lần đầu tiên nghe nói danh tự này nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám mươi bốn chương thứ một n g h n một trăm không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác thấy chúng đại thần cũng không biết chủng tộc áo thác nguyên xoáy hơi có chút thất vọng nhưng hắn vẫn cẩn thận giới thiệu mọi người đều biết vũ trụ mênh mông vô biên nó rộng rãi là chúng ta khó có thể tưởng tượng ở trong vũ trụ không chỉ có cuộc sống chúng ta người nhân loại này còn có những chủng tộc khác cũng ở đây trong vũ trụ đàn sinh chủng tộc chính là ở trong vũ trụ đàn s i n h một người khác chủng tộc đây là một cái cực kỳ chủng tộc đáng sợ bọn họ chỗ đáng sợ không ở chỗ bọn họ bản thân có cỡ nào cường đại mà ở với bọn họ tốc độ của sinh sản cực kỳ kinh người một con mẫu chủng có thể ở trong thời gian ngắn sinh sản ra một chi chủng tộc đại quân chúng chi chủng tộc cũng không chỉ có một con mẫ ngoài ra chủng tộc mẫu trùng có cực cao trí tuệ cao đẳng trí tuệ cộng thêm lực lượng cường đại k i a thực lực của chủng tộc có thể tưởng tượng được thậm chí chủng tộc năng lực tiến hóa cũng là vô cùng kinh khủng bọn họ không ngừng hướng ưu tú hơn phương hướng tiến hóa khiến cho bọn họ càng cường đại hơn thế không thể đỡ sở hướng phía mỹ bọn họ nuôi đến một chỗ chính là phá hư hủy diệt cùng s á t lục nghe nói bọn họ dọc theo đường đi không biết hủy diệt bao nhiêu chủng tộc mổ r ế t bao nhiêu sinh mệnh là loại người đại địch nghe áo thác nguyên soái vừa nói như vậy chúng đại thần hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ đã nghe rõ tại sao áo thác nguyên x o á y sẽ nhắc tới t r ù n g tộc chẳng lẽ lần này hành thích hoàng đế bệ hạ chủ mưu chính là t r ù n g tộc nếu như bọn họ bây giờ còn không đoán ra được vậy bọn họ đã sớm có thể đi chết vì chứng thật suy đoán của bọn họ chúng đại thần t r ă m miệng một lời hỏi áo thác ô tô đại nhân ngươi là nói kia mấy cái ám sát bệ hạ quái vật là t r ù n g tộc ở trong vũ trụ lại có cường hãn như vậy t r ù n g tộc tồn tại xem ra bọn họ thật sự là vô cùng cô lậu quả văn chẳng qua là không biết tin tức này rốt cuộc là thật hay giả áo thác nguyên soái gật đầu một cái không sai mấy cái này quái vật chính là chủng tộc vốn là ta cũng vậy tình cờ lấy được chủng tộc tồn tại tin tức. không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá mau liền đem ma c h ả o đưa đến ta mạt nhật đ ế nước tới còn mưu toàn ám sát mạt nhật đ ạ i đáng ế đ chết t r ù n g tộc quá đáng hận thật là gan to bằng trời g i á m phạm ta mạt nhật đ ế nước tử tội chúng đại thần cũng lòng đầy căm phẫn áo thác nguyên x o á y hướng về mọi người k h o á t k h o á t tay tiếp tục nói ngoài ra theo ta và bệ hạ suy đoán hoặc giả sờ tan đế quốc đã thất thủ hoàn toàn bị t r ù n g tộc chiếm lĩnh thậm chí c á c tư lệ đế quốc cũng có giống nhau vận m ệ n đó cũng không phải nguy ngôn tùng tính chúng ta không cần thiết chế tạo khủng hoảng cho nên bệ hạ nói bây giờ là nguy cấp tồn vong thời khắc mọi người trở nên biến sắc ngay cả cường đại sở tan đế quốc cũng thất thủ cắt lệ đế quốc tình huống bây giờ cũng không minh lãng kia mặt nhật đế nước làm như thế nào đâu sở tan đế quốc cùng cắt lưu lệ thủ đô đế quốc là lão bài đế quốc nội t ì n h tâm h hậu thực lực cường đại như vậy nếu như đế quốc cũng thất thủ thoại học sinh mới mặt nhật đế nước cũng khó mà ngăn cản t r ủ n g tộc đại quân a không đánh lại chẳng lẽ chỉ có thể trốn mặt nhật đế nước lớn như vậy cái cái mâm ở trốn cũng không trốn thoát nếu như vẫn là lấy hướng mặt nhật hạm đội còn có thể chạy mất nơi khác nhưng là bây giờ là mặt nhật đế nước không giống nhau có vài đại thần trong lòng bắt đầu ở nghi ngờ thành lập đế quốc là có hay không chính là sáng xuất quyết、định. không đánh lại không trốn thoát chẳng lẽ chỉ có thể lựa chọn đầu hàng cho dù đầu hàng t r ủ n g tộc cũng không cần a người ta tồn tại mục đích chính là phá hư hủy diệt cùng s á t l ụ nhưng là mạt nhật đế nước không thể ngồi chờ diệt v o n g a nhất định phải chuẩn bị sớm phấn khởi kháng tranh mới có nhất tuyến sinh cơ n ô lai lần nữa mở miệng nói vốn đại đế mời các vị đại nhân tới trước mục đích chính là thương nghị như thế nào đối với phó t r ủ n g tộc nếu không t r ủ n g tộc công tới đánh liền chúng ta một cái ứng phó không kịp đến lúc đó hối hận đã mượn rồi chiếm đoạt tiên cơ trọng yếu nhất chúng ta không thể ngồi chờ chủng tộc đánh tới t h ú n g chi các vị đại nhân xế chiều hôm nay thấy nếu như những côn trùng kia không biến thân thoại và chúng ta nhân loại cơ hồ sơ một cái vậy để cho chúng ta khó lòng phòng bị các vị đại nhân có thể tưởng tượng một chút nếu như ngày nào đó bên cạnh ngươi người xuất hiện căn bản không phải người mà là chủng tộc đó là kinh khủng dường nào chuyện a nô lai thoại để cho mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh những người đó đột nhiên biến thân thành quái vật tình hình còn sờ sờ ở trước mắt trước đó bọn họ cũng không có phát hiện qua những người này khác thường cùng người bình thường căn bản là vô pháp khác nhau đúng như nô lai theo như lời nếu là ngày nào đó đột nhiên phát hiện mình người bên cạnh thật ra thì không phải chân tránh nhân loại mà là hình người chủng tộc đó là giường nào bi ai sự tình a an toàn bộ bộ trưởng phi lạ vấn đạo bệ hạ ta muốn xin hỏi tin tức là thật hay không nô lai nghiêm mặt nói tin tức liên quan tới chủng tộc tuyệt đối đáng tin về phần sở tan đế quốc cùng c ặ t l ư ỡ lệ đế quốc có hay không tin tức về thất thủ trước mắt chẳng qua là giữa đang suy đoán cũng không có chứng c ứ x á c thật bất quá chủng tộc có ông chúa xây dựng ở sở tan đế quốc cùng c ặ t l ư lệ giữa đế quốc đây cũng là xác định không có lầm tin tức bệ hạ áo thác ô tô đại nhân chúng ta cùng chủng tộc có hay không hòa bình cộng tồn có thể nói chuyện là ngoại giao bộ trưởng ca rút ca rút coi như ngoại giao bộ trưởng ca rút ca rút tự nhiên cân nhắc có hay không có thể hòa bình giải quyết vấn đề này dù sao hòa bình giải quyết tranh chấp luôn luôn là bộ ngoại giao công tác không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không cậy vào võ lực nghe được ca rút ca rút thoại nô lai bất đắc dĩ nhìn hán áo thác nguyên x o á y đã nói rất rõ ràng vi hà còn phải hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy đâu hơn nữa không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác chẳng lẽ đạo lý này còn không hiểu không nhân loại làm sao có thể cùng chủng tộc c ộ n t ồ đâu áo thác nguyên xoáy lắc đầu một cái cạ r u ộ t cà r u ộ t đại nhân ta đã nói qua chủng tộc mua đến một chỗ chính là phá hư hủy diệt cùng s á t lục bọn họ là loài người đại địch người suy nghĩ một chút chúng ta và bọn họ có thể hòa bình cộng tồn sao chủng tộc mục đích chính là muốn hủy diệt văn minh thống trị thế giới nô lai nghiêm túc nói không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác vốn đại đế có thể rất có trách nhiệm điện nói chủng tộc và chúng ta nhân loại phải không có thể cộng tồn nếu không cho dù bây giờ có thể sống chung hòa bình mọi người có thể an tâm sao trước mặt đúng như theo như lời chủng tộc có thể không ngừng tiến hóa. không ngừng học tập hiện tại bọn họ rốt cuộc lại hướng nhân loại chúng ta phương hướng tiến hóa sinh sôi ra những con trùng này cơ hồ y hệt như nhân loại nếu như lẫn vào trong đám người ngươi phân rõ không phải chủng tộc không phải thật đang nhân loại sao cuộc sống như vậy ngươi có thể an tâm sao mọi người trầm mặc ai cũng sẽ không an tâm chủng tộc tồn tại bản thân liền là đối với nhân loại uy hiếp thống chi chủng tộc lại hướng nhân loại phương hướng tiến hóa tiến hóa phải cùng nhân loại giống nhau như lúc khó có thể khu phân càng làm cho nhân loại khó có thể dễ dàng tha thứ còn có thể càng buồn nôn hơn địa mớn vạn nhất ngày nào đó lấy vợ phát hiện thê tử lại là chủng tộc đó là giường nào chán ghét chuyện a chương t v ì vậy n h ủng hộ i t h c ũ n g hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn i tám mươi lăm chương thứ một nghìn một trăm linh một thương nghị đối sách bộ quốc phòng bộ trưởng cắt địch vẫn đạo bệ hạ vậy chúng ta phải làm thế nào ứng đối đáng ghét này chủng tộc đâu cắt địch là mạt nhật hạm đội thành viên hai năm trước hắn nhưng là đã biết ngô lai lợi hại cho nên hết thể chỉ nghe lệnh ngô lai hiện tại ngô lai vẫn là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình để cho hắn cảm giác ngô lai tựa hồ t í n h trước kỹ càng trên thực tế ngô lai căn bản cũng không sợ chủng tộc lấy thực lực của hắn cho dù để cho chủng tộc di ệ tộc t cũng không phải chuyện của quá khó khăn chỉ bất quá mặt nhật đế nước không chỉ một mình hắn hơn nữa cho dù hắn có năng lực diệt chủng tộc toàn bộ tiêu hắn cũng sẽ không đi làm như vậy bất luận chủng tộc nào tồn tại đều có đạo lý của tồn tại nếu như hắn thật để cho chủng tộc di tộc vậy hắn cũng bị cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt thu chân vốn chính là người tiên nếu như sát lục quá nhiều hữu thương thiên hòa thượng tiên cũng là sẽ nhớ không phải là không báo thời điểm chưa tới đến lúc đó sẽ thể hiện ở trên trời trên cướp sát lục người của quá nặng gặp phải thiên kiếp cũng đặc biệt lợi hại vậy khó thoát trời cao trừng phạt nô lai đã biết tu chân giới hữu pháp là thần lôi tồn tại đó là ngay cả tiên tôn đều có thể tổn thương lối tiếp nếu như mình sát lục quá nặng không nói chính xác ngày nào đó pháp tắc thần lôi liền xuống đến trên đầu mình tới nô lai cũng không muốn như vậy tự tìm được chết cho nên đối phó trùng tập chuyện còn phải rơi vào mạt nhật đế nước trên đầu tự thân nói như vậy gánh vác ở trên đầu mình t r ù n g tộc cũng sẽ ít một chút không đến nổi đạt tới s á t lục quá nặng mức thấy c á p địch có câu hỏi này những người khác cũng dối rít hỏi ra vấn đề như vậy trên thực tế lần đầu tiên nghe nói chuyện của t r ù n g tộc những đại thần này cửa đều có chút khủng hoảng nô lai không khỏi buồn một muốn vốn đại đế gọi các ngươi tới chính là muốn và các ngươi thương lượng ứng đối ra sao t r ù n g tộc các ngươi hỏi thế nào lên ta tới các ngươi từng cái không có biện pháp nào cần các ngươi có ích lợi gì đâu bất quá đối với mọi người vấn đề nô lai không thể không trả lời a hẳn chỉ đành phải nói chủng tộc khi nào tới đánh chúng ta cũng không biết bất quá chúng ta nhất định phải mau sớm hành động p h ngoài h ạ n v chưa xảy ra chúng, mặt Nhật, mặt Nhật, chúng o b ta, ta muốn mở mang cái loại đó phân biệt hệ thống có thể phân biệt hình người chủng tộc đồng phát ra dự cảnh nếu không để cho người ta hình chủng tộc lẫn vào đế quốc đối với đế quốc an toàn to lớn uy hiếp đế quốc không thể có như vậy thai họa ngầm tồn tại nếu không thể cùng bình sống chung vậy cũng chỉ có thể liều với chủng tộc cái một mất một còn đây là không thể nghi ngờ an toàn bộ bộ trưởng phi lạ liền vội vàng nói bệ hạ nói cực phải bất kể chủng tộc có hay không tới đánh chúng ta đều phải trước chuẩn bị sẵn sàng nắm giữ quyền chủ động nếu bị động cũng chỉ có thể bị đánh chúng ta an toàn bộ nhất định sẽ mật thiết chú ý ra vào đế quốc nhân vật khả nghi nghiêm khắc tiến hành kiểm tra tuyệt không lười biếng chỉ bất quá nếu như có bệ hạ nói cái loại đó thân phận phân biệt hệ thống vậy thì càng dễ xử lý dù sao hình người chủng tộc ở cùng với người bình thường chạm quả thực khó có thể khu phân có thân phận phân biệt hệ thống chỉ cần hình người chủng tộc d á m giả vào đế quốc chúng ta liền liền giết chết tuyệt đối không lưu trước hà thai hoàng ẩm phi là cũng là m ặ t nhật hạm đội thành viên nhất phái quân nhân tác phong đúng vào ơ ia nếu là cái loại đó phân biệt hệ thống mở mang đi ra người của cũng không cần lo lắng hoặc giả n g à y nào đó bên cạnh sẽ phát hiện bọn ta đều đang là côn trùng bộ quốc phòng bộ trưởng cắt địch nói thì nhìn hướng về khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng lãng đưa rồi hiển nhiên muốn mở mang loại này phân biệt hệ thống chỉ có thể dựa vào đế quốc viện khoa học bởi vì đế quốc viện khoa học tập trung đế quốc thậm chí còn phụ cận tinh hệ đứng đầu nhất khoa học ra bọn họ là trên thế giới người thông minh nhất những quan viên khác cũng đều mắt ba ba nhìn lãng đơ dội bọn họ cũng lo lắng cho mình người bên cạnh đột nhiên bị chứng minh là côn trùng a nếu như cái loại đó phân biệt hệ thống thành công mở mang đi ra cũng không cần phải có như vậy lo lắng lãng đơ dội mặt khó xử nói không có chủng tộc dạng buồn chúng ta căn bản là không có cách mở mang cái loại đó phân biệt hệ thống a không có chủng tộc bất kỳ tin tức gì vô căn cứ mở mang là khó có thể thành công cho dù những khoa học gia đó là trên thế giới ưu tú nhất khoa học gia cũng không được chỉ nghe đủ một tiếng tựa hồ có món vật nặng rơi trên mặt đất mọi người định thần nhìn lại nguyên lai là một con quái vật bị ném xuống đất điều này làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn đây không phải là lúc ấy biến mất quái vật sao thế nào hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này đây chuyện này thực sự thật là quý dị nô lai chỉ quái vật kia giới thiệu mọi người xem đây chính là chủng tộc dạng b u ồ n bất quá hắn cũng không có giải thích làm thế nào chiếm được những thứ này chủng tộc quái vật lãng đ ư rồi học kích động nói có hình dáng này vốn tồn tại đế quốc chúng ta viện khoa học một tháng không nửa tháng thì có thể mở mang ra cái loại đó phân biệt hệ thống nô lai lắc đầu một cái thời gian nửa tháng quá dài lãng đ ư rồi lần nữa khó xử nói bệ hạ thời gian không thể lại co lại đoàn nếu không căn bản mở mang không ra được những khoa học ra đó mặc dù người người chỉ số thông minh cao lạ thường nhưng là bọn họ còn là người không phải thần nô lai khoát tay một cái nói tính cái này chủng tộc dạng b u ồ n sẽ để cho đế quốc viện khoa học cầm đi nghiên cứu đi về phần phân biệt hệ thống mở mang do vốn đại đế phụ trách b ậ y hạ lãng đơ rồi nghĩ trong đầu nếu như không để cho đế quốc viện khoa học mở mang ai có thể mở mang cho ra tới à đây là quan hệ m ặ t nhật đế nước tương lai vận mạng đại sự làm sao có thể làm trò đùa đâu nô lai hừ lạnh nói ngươi chẳng lẽ không tin tưởng vốn đại đế Lãng lo tiếp r r ê n đầu đơ ồ t theo ô i nô lai nói với áo thác nguyên soái áo thác ô tô đại nhân bắt đầu từ bây giờ mặt nhật hạm đội phải xử với chuẩn bị chiến tranh trạng thái tùy thời chuẩn bị nên chiến chủng tộc đại quân không lộ mặt nhật hạm đội nếu như thuộc về trạng thái chuẩn bị chiến đấu tiêu hao đó là to lớn nhưng là so sánh với diệt vong mà nói về điểm kia tiêu hao lại coi là cái gì đâu áo thác ô tô cung kính lên tiếng là bệ hạ hiện tại trùng tộc đã đem ma c h ả o đưa đến mặt nhật đến nước mặt nhật hạm đội đương nhiên phải đề phòng để ngừa côn trùng đột nhiên tới đánh nô lai tiếp tục phân p h ố nói còn có tình báo của chúng ta ngành cũng phải thu thập nhiều phụ cận đế quốc tình báo đặc biệt là liên quan tới sở tan đế quốc cùng c ặ t lý lệ đế quốc nếu nói chi kỷ chi bỉ bách chiến bách thắng nếu không chúng ta ngay cả trùng tộc tin tức đều biết phải không xác thực t i ế t đối phó trùng tộc liền khó khăn Bộ bộ a chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của c tàng thư viện h chương một nghìn tám mươi sáu chương thứ một nghìn một trăm linh hai phó tổng trị huy quan nô lai từng cái phân phó đều đâu vào đấy để cho chúng đại thần cụm phi thường khâm phục bất quá chuyện của chủng tộc để cho tất cả mọi người không có gì hay tâm tình trong lòng giống như đẻ một khối đá lớn vậy trầm trọng vô cùng ai muốn ý mặt nhật đế nước bị trùng tộc cho hủy gì t a ai muốn ý bị côn trùng làm điểm tâm ăn hết ta thấy mọi người cũng lộ ra gấp vô cùng trương hòa nghiêm túc nô lai c ư ờ i nói bất quá hiện tại đế quốc không cần thiết làm như vậy khủng hoảng nếu như nghi thần nghi quỷ thần hồn nát thần tính thoại chỉ biết tự loạn trật ước cũng sẽ cho đế quốc dân chúng mang đến khủng hoảng mọi người các ti kỳ trước làm xong phận sự công tác là đủ rồi chống đ ỡ t r ù n g tộc xâm lấn chuyện liền l n do áo thác ô tô đại nhân cùng mặt nhật hạm đội phụ trách tin tưởng mặt nhật hạm đội sẽ không để cho chúng ta thất vọng mọi người đồng nói cần phân bệ hạ ý chỉ nếu như chủng tộc tới đánh ngăn cản bọn họ dĩ nhiên là m ặ t nhật hạm đội bất quá mặc dù mọi người đều tin đảm nhiệm m ặ t nhật hạm đội nhưng là đối mặt cường đại trung tộc m ặ t nhật hạm đội thật là có thể ngăn cản sao nô lai gõ bàn một cái nói nghiêm túc nói cuối cùng nhắc nhở các vị một chút lần này hội nghị nội dung là tuyệt mật cấp mọi người chú ý giữ bí mật thiết không thể tiết lộ nếu không đừng trách vốn đại đế không k h á c h k h í dứt lời nô lai khí thế thoáng thả ra một chút xíu chúng đại thần liền bị khí thế kia ép tới không thờ nổi nô lai khí thế cho dù con một chút xíu cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận chờ nô lai thu lại khí thế bọn họ trên thân mới phát giác được áp lực suy giảm. lập tức c ung dung nhiều là bệ hạ ngoại trừ nguyên mặt nhật hạm đội thành viên ra còn lại các đại thần r ố t c ũ n g biết vị này mặt nhật đại đế là khủng p bố rừng nào chỉ dựa vào khí thế là có thể để cho bọn họ thuyết phục khó trách á o thác nguyên xoáy mình không thích đáng hoàng đế mà tôn hắn vì hoàng đế bọn họ mới nhớ tới trước truyền thuyết mặt nhật đại đế thân cao và trượng quan g mang bắn ra b ô n phía có không cách nào tưởng tượng lực lượng c ấ p cả ngày tình tế mâu hạm đều bị hắn một kiếm chém thành nắp ấy chẳng lẽ truyền thuyết này là thật chỉ có mặt nhật hạm đội thành viên mới biết truyền thuyết tự nhiên là thật hơn nữa vậy không có thể gọi truyền thuyết vốn chính là bọ chờ chúng ngược đại thần tâm tình nặng nề rời đi hoàng cung sau nô lai nói với bị hắn lưu lại áo thác nguyên soái áo thác ô t ổ tổ, đối với chủng tộc chiến tranh sẽ phải dựa vào ngươi cuộc chiến tranh này không cách nào tránh khỏi chẳng qua là không biết lúc nào mới thật sự đánh nhau bất quá như vậy cũng tốt chúng ta có thể lập tức bắt tay chuẩn bị không đánh không có chuẩn bị trượng nếu không phải thua không thể nghi ngờ áo thác nguyên soái lên tiếng bệ hạ chuyện này lao thần nghĩa bất dung tử coi như mạt nhật hạm đội hiện đảm nhiệm tổng tư lệnh áo thác nguyên soái tự nhiên nghĩa bất dung tử nô lai cười một tiếng đạo vốn đại đế an bài cho ngươi một người trợ là ai vậy áo thác nguyên x o á i tò mò v ấ n đạo trong đầu bất quá hắn lập tức thoáng qua một người thân ảnh nô lai đạo người nọ chính là l u c a s nguyên x o á i tin tưởng hắn có thể vì người phân yêu áo thác nguyên x o á i mừng lớn nói nếu như l u c a s lao ca có thể g i ú p một tay kia thật sự quá tốt rồi hai đại nguyên x o á i phối hợp lại công tác áo thác nguyên x o á i có đầy đủ lòng tin chống đỡ chủng tộc ngăn ở ngoài quốc dân nô lai gật đầu nói quyển kia đại đế cứ mặc cho mệnh l u c a s nguyên x o á i vì mặt nhật hạm đội phó tổng chỉ huy quan hiệp trợ ngươi chủ trì đối với chủng tộc chiến bị công tác áo thác nguyên soái cười nói lao thần cầu cũng không được nô lai cho lucas nguyên xoáy truyền đăm sau nói với áo thác nguyên xoáy vốn là vốn đại đế muốn liên lạc những đế quốc khác vẫn đối với kháng chủng tộc nhưng là hiện tại tình thế càng ngày càng không rõ ràng tình báo của chúng ta tin tức quá ít cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào mình áo thác nguyên xoáy gật đầu nói không sai cầu người không bằng cầu mình chúng ta mạt nhật hạm đội luôn luôn dựa vào chính mình nói thật hay một thanh âm sang sẵn g chuyển tới người tới chính là lucas nguyên xoáy nhận được nô lai truyền đăm sau hắn liền lập tức chạy đến nô lai nói với lucas nguyên xoáy lucas nguyên xoáy vốn đại đế mời người đảm nhiệm mạt nhật hạm đội phó tổng chỉ huy quan không biết ngươi có hứng thú hay không l u c a s nguyên soái cao hưng nói b ậ y hạng ta đối với chức vụ này sớm thèm thuồng đã lâu hiện tại rốt cuộc được như nguyện thật sự là mừng rỡ như đ i ê n nếu như không phải b ổ đồ thập tam đời đối với hắn dùng mọi cách k i ế n kỵ thời thời khắc khắc đều cảm thấy như có gai ở sau lưng muốn trừ chim mà yên tâm hắn không thể nào rời đi quân đội từ quan quý ẩn nhưng mã cả đời hắn đối với quân đội có một loại cảm tình đặc biệt rời đi quân đội hai mươi năm hắn mỗi thời mỗi khắc cũng nghĩ trở lại quân đội nhưng là thứ nhất bộ đ ộ thập tam đời không cho phép thứ hai tuổi của hắn cũng lớn rời đi bây giờ bộ đồ đệ quốc hắn cũng bắt đầu đầu tốt tự nhiên lại muốn trở lại quân đội hiện tại đang có cơ hội như vậy hắn làm sao có thể không quý trọng đâu nhớ ngô lai dẫn h ắ n cùng an n h i an n h i an n h i rời đi bố đồ đế q u ố c lúc đã từng nói cấp cho bọn họ một cái hài lòng giao phó xem ra chính là cái này khai báo đối với cái này giao phó lucas nguyên soái rất hài lòng lucas nguyên soái thoại chọc cho ngô lai cùng áo thác nguyên soái cũng bắt đầu cười ha h a ngô lai cười nói lucas nguyên soái vốn trước đại đế đã từng cam kết quá ngươi cấp cho một mình ngươi hài lòng g i a phó không biết ngươi có thể hay không hài lòng lucas nguyên soái luôn miệng nói hài lòng dĩ nhiên hài lòng chỉ bất quá lucas cảm thấy phi thường xấu hổ không có lập quân công liền cư này chức vụ trọng yếu quả thực thẹn trong lòng à. nô lai cười nói muốn lập quân công có rất nhiều cơ hội trung tộc đại quân không ngừng suy tính ngày nào đó liền công tới đến lúc đó chính là người đại triển thân thủ thời khắc ngươi nhưng tuyệt đối đừng n đúng n h ư ợ n g lucas nguyên soái v ô ngực một cái đạo yên tâm đi bệ hạ bàn về thực lực bản thân ta kém xa tít tắc ngài nhưng là nếu bàn về đánh thái không chiến ta có thể nói khẳng định ngài không phải là đối thủ của ta nô lai cười to nói ha ha ngươi nhưng là đã trải qua xa trường nguyên soái mà ta chẳng qua là bán điếu từ thượng tướng làm sao có thể cùng ngươi so với đánh giặc đâu đó không phải là hoa ngược sao mặc dù thuộc về khu vực khác nhau thế giới bất đồng nhưng là xã hội loài người phát triển đều có tương tự kinh người ngay cả quân đội quân hàm chế độ cũng là không sai b i ệ t lắm nô lai cấp bậc thượng tướng tương đương với mặt nhật đế nước thượng tướng lucas nguyên soái cùng áo thác nguyên soái cũng bắt đầu cười ha h a áo thác nguyên soái đạo lao thần bây giờ mới biết vậy hạ nguyên lai cũng là có quân hàm n h à không sai vốn đại đế vốn chính là quân nhân bị chính thống huấn luyện quân sự ở quê hương nhưng là vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh cũng chính là tổng tư lệnh bất quá chúng ta quê hương khoa học kỹ thu vũ trụ của ta thái không bộ đội mới năm chiếc tinh tế chiến hạm một mặt r ớ t mới năm chiếc tinh tế chiến hạm l u c a s nguyên soái cùng áo thác nguyên soái hai người kinh hãi nô lai cười nói đúng vở ờ ý a toàn bộ tinh cầu liền năm chiếc tinh tế chiến hạm đúng là có năm chiếc này tinh tế chiến hạm ta chỗ ở quốc gia mới là cái tinh cầu kia cường đại nhất quốc gia l u c a s nói với áo thác ô tô hai người nhất thời không ra thoại tới nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện chương thứ một nghìn một trăm lẻ ba thị sát hạm đội ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng nô lai ở dưới áo thác nguyên xoáy cùng l u c a s nguyên xoáy đi cùng thị sát mặt nhật hạm đội đi theo còn có hàn tuyết tam nữ cùng vương phi đám người nô lai người mặc một thân thượng tướng quân giả bộ lộ ra anh tư bộ c phát đây là mặt nhật đế nước quân trang thiết kế giản lược hào phóng có thể trọn vẹn thể hiện ra quân nhân khí chất nô lai vừa mặc vào đã cảm thấy thích vô cùng mặt nhật hạm đội quân trang đều là màu đen bất quá nô lai cũng là màu vàng để cho hắn có loại khoác hoàng bảo cảm giác vốn là hắn chính là mặt nhật đại đế khoác hoàng bảo đó là chuyện của bình thường nhất áo thác nguyên soái thật ra thì đã sớm cho ngô lai đặt làm một bộ đại nguyên soái dùng uống nhưng là ngô lai không muốn xuyên hắn nói cấp bậc của hắn vốn chính là thượng tướng mà không phải đại nguyên soái lên làm đem tốt vô cùng đây là ngô lai nguyên thoại không cưỡng được ngô lai áo thác nguyên soái chỉ đành phải đem ra thượng tướng quân giả bộ cho hắn thay lucas nguyên soái là mặc cùng áo thác nguyên soái giống vậy khoản thức nguyên soái phục chỉ bất quá áo thác nguyên soái nguyên soái phục làm à u đen lucas nguyên soái thời là trong hát mang bạch tỏ vẻ khu phân ngoài ra an nghi an nhi an nhi vương vi cùng tống kiến đều mặc lên thiếu tướng quân giả bộ, bọn họ con đều là áo thác nguyên xoáy sai người đi suốt đêm chế vốn là án nhì an ni an nhi cũng không tin vương phi cùng tống kiến đều đang là cấp bậc thiếu tướng điều này làm cho hai người rất bị đà kích biểu ca quân hàm còn là thượng tướng đâu vương phi đạo ta hoài nghi cấp bậc của các ngươi là là thông qua thủ đoạn phi pháp lấy được án nhì an ni an nhi nói như vậy vương phi nhất thời r ắ c đắc l ú n g túng hắn và tống kiến cấp bậc l à n ô lai cho gây ra án nhì an ni an nhi thấy vương phi kia quẫn dạng không khỏi cười nói thế nào bị ta nói chúng đi mặt của vương phi tăng đến mức đỏ bừng cấp bậc của chúng ta là biểu ca gây ra bất quá hắn quân hàm còn là tiêu tiền mua được đâu tiêu tiền mua được an ni an ni an ni không thể tin vào thai của mình vốn là nàng chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi không nghĩ tới liền nói chúng không tin ngươi có thể đi hỏi tổng kiến còn có biểu ca chính hắn cũng sẽ chính miệng thừa nhận an ni an ni an ni không hỏi thêm nữa nàng cũng không phải là một cái người của thích xen vào chuyện của người khác cần gì phải biết quá nhiều đâu cho dù nô lai cấp bậc thượng tướng là mua được vậy thì thế nào người ta thực lực đã ở cái gì cấp bậc thượng tướng căn bản không hiếm chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi về phần tìm tổng kiến cùng nô lai xác nhận an ni an ni an -ni. trong c h mới đi có thể lòng à khi bọn hắn mặt nhật đại đế ngô lai chính là vô địch tượng trưng là m ặ t nhật v i tin t rượu có hắn ở mặt nhật vô địch lớp trưởng ta xem nơi g ư chưa từng có bội phục quá người khác hôm nay thế nào đối với tới thị sát hoàng đế như vậy sùng bái hắn rốt cuộc có cái gì tốt ta hắn nhưng là chiếm đại tiện nghi thứ nhất đế quốc liền ngồi lên hoàng đế bảo tọa một vị tân binh tò mò hỏi hắn lớp trưởng vị này lớp trưởng vẫn chưa trả lời một người khác tân binh liền chen lời nói đúng vào ơ ia hắn có tài đức gì có thể làm ta cửa mặt nhật đế quốc hoàng đế ta ắ g đ ắ p áo thác nguyên xoáy nên mình làm hoàng đế a lớp trưởng giận dừ hét cấm miệng hai người các ngươi người đừng ở chỗ này hồ ngôn lo ngữ các ngươi lại biết cái gì phải biết bệ hạ chính là ta thần trong lòng là chúng ta m ặ t nhật hạm đội tất cả mọi người t h ầ n trong lòng các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ai dám đối với bệ hạ bất kính không người có thể để hủy bệ hạ ai cũng không thể bất quá n i ệ m tình các ngươi dốt nát ta cũng không truy cứu nhớ sau này tuyệt đối đừng ở trước trước mặt người khác nói thoại nếu không các ngươi sẽ chết rất thảm hai cái này tân binh đản tử vân vân dạ dạ chờ sau khi lớp trường đi bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bệ hạ thật lợi hại như vậy đi vào m ặ t nhật căn cứ chỉnh thể quân dung ngang dương ý chí chiến đấu tích cực hướng lên tinh thần diện mạo để cho ngô lai cùng lucas nguyên xoáy không dừng được gật đầu mà hàn g t u y ế t mọi người cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi đây chính là trong truyền thuyết mặt nhật căn cứ a mặt nhật hạm đội quan binh các đại biểu đã đứng ở hai bên chờ mọi người đến nô lai thần nghiệm đọc qua cũng biết có hai ngàn người xếp hàng hoan n g h ê n bọn họ kính lễ một tiếng khẩu lệnh vang lên bọn binh lính chỉnh t ề đ i ệ u kính lễ kêu động tác của đều nhịp để cho người ta xem thế là đủ rồi nô lai đám người không khỏi nhớ lại hoa hạ quốc khánh đại duyệt binh bất quá hoa hạ quốc khánh đại duyệt binh là trước thời hạn thông báo trải qua thời gian dài huấn luyện mới đạt tới như vậy hiệu quả nhưng là nô lai đến mặt nhật hạm đội thị s á t là tạm thời thông báo lại là có thể thấy hiệu quả như vậy cùng này các binh lính bình thường huấn luyện gian khổ yêu cầu nghiêm khắc mình là không thể rời bỏ bậy hạ và thuế bọn binh lính cùng kêu lên hô lên tiếng kêu c h ấ n tiên nô lai vung tới bọn binh lính với tay bọn binh lính đều bắt đầu hoan hô lên nô lai căn bản không nghĩ tới thời gian qua đi hai năm hắn ở mặt nhật hạm đội còn có như vậy cao quý hy vọng hắn không khỏi có chút xấu hổ các tướng sĩ thật âm thanh của n ô lai vang dội toàn bộ mặt nhật căn cứ thanh âm của hắn vừa rứt lập tức được đáp lại b ậ hạ và thuế các ngươi đều khổ cực Vì mặt nhật vinh quang. nhìn lớn vô cùng mạt nhật căn cứ trong cùng với cập bến tất cả lớn nhỏ tinh tế chiến h ạ n g nô lai muôn vàn g cảm khái hắn cất cao giọng nói các tướng sĩ vốn đại đế lần này tới trước một là hỏi thăm mọi người hai năm không thấy mọi người có khỏe không nói tới chỗ này nô lai ngừng lại đám chúng người trả lời trở về bệ hạ chúng ta rất tốt t ạ bệ hạ quan tâm vốn đại đế tới nơi đây chuyện thứ hai chính là giới thiệu các ngươi một vị truyền kỳ nguyên soái nô lai lần nữa dừng lại tất cả mọi người nhìn về phía phía sau nô lai bọn họ sớm thấy nô lai đứng phía sau hai cái xuyên nguyên soái phủ quân nhân một vị dĩ nhiên là áo thác nguyên soái một vị khắc không nhận biết như ô Lai lần này tới, này i nhiên không biết là giới thiệu thác xoái, ệ n không nguyên n thác g tất là áo cả mọi ờ i i nhận b ế trên không cần thiết giới thiệu. Bên cạnh vậy khẳng thiết thiệu, cạnh định cần bên này giới mặc t vậy vị là o n mang n g g hắc bạch u y xoái dùng lao con dùng người. Như trên địa cầu quân trang là không thể tùy tiện mặc có thể mặc vào nguyên x o á i phục nói rõ quân hàm chính là nguyên x o á i rốt cuộc vị này khí vũ bất phàm nguyên x o á i là ai đâu các binh lính vốn là đều ở đây giữa nghi ngờ không nghĩ tới nô lai liền bắt đầu chủ động cho mọi người giới thiệu nô lai chỉ chỉ l u c a s nguyên soái bắt đầu giới thiệu lukas nguyên soái bình sinh lukas nguyên soái cả đời là truyền kỳ khi còn sống là ẩm ẩm sóng dậy khi còn sống nghe xong nô lai giảng thuật bọn binh lính cũng đối với l u c a s nguyên soái cảm thấy từ trong thâm tâm kính nghệ như vậy một vị vĩ đại nguyên soái lại đi tới m ặ t nhật đến nước còn tới đến m ặ t nhật hạm đội đi tới bên cạnh bọn họ hiện tại hai đại nguyên soái đứng chung một chỗ thật là chẳng phân biệt được bá trọng nhìn giống như là một đôi tốt nhất hợp tác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t hiện ấ y m ọ tại đều lộ r mặt nhật hạm đội thực lực càng ngày càng tăng áo thác nguyên soái một người ngoại trừ chủ trì hạm đội công tác quốc gia còn phải toàn diện chủ trì đế quốc công tác có chút lực bất tổng thơm vốn đại đế nhìn ở trong mắt đau trong lòng a nói tới chỗ này nô lai dừng một chút tất cả mọi người tràn đầy đồng cảm quốc vụ cùng quân vụ trách nhiệm cũng đẻ ở áo thác nguyên x o á y trên vai một người bất quá biết lắm khổ nhiều sao ai bảo hắn là mặt nhật hạm đội người sáng lập mặt nhật hạm đội quân hồn chỉ có hắn mới có tư cách thống lĩnh mặt nhật hạm đội đâu tiếp theo nô lai tiếp tục nói thấy rằng phía trên tình huống vốn đại đế hiện tại mời l u c a s nguyên x o á y đảm nhiệm ta mặt nhật hạm đội phó tổng chỉ huy quan hiệp trợ áo thác nguyên x o á y chủ trì hạm đội công tác vừa dứt lời toàn trường xôn sao khó trách lukas nguyên soái đi cùng nô lai cùng đi với áo thác nguyên soái nguyên là trên xuống xuống làm phó tổng chỉ huy quan thế、nào? các ngươi chẳng lẽ không đồng ý nô lai sầm mặt lại nghi ngờ nô lai quyết định đây là hắn không cho phép toàn trường đều trầm mặc áo thác nguyên x o á i đúng lúc mở miệng nói đồng ý thế nào không đồng ý chúng ta cũng hoan nghênh lucas nguyên x o á i gia nhập m ặ t nhật đại gia đình lời của hắn phá vỡ bế tắc áo thác nguyên x o á i vừa mở miệng này tất cả mọi người hô lớn hoan nghênh lucas nguyên x o á i hoan nghênh gia nhập chúng ta m ặ t nhật đại gia đình nô lai trên mặt m â đen quét một cái sạch lucas nguyên soái có thể gia nhập chúng ta mạt nhật đại gia đình đây là chúng ta vinh hạnh tin tưởng hắn nhất định sẽ dẫn chúng ta mạt nhật hạm đội đi xa hơn mặt nhật vinh quang át sẽ tung lần toàn bộ vũ trụ mặt nhật tất thắng mặt nhật v ữ n h ở mặt nhật vinh quang át sẽ tung lần toàn bộ vũ trụ liệu lượng thanh âm vang vọng đất trời trang diện như vậy để cho hàn tuyết đám người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi nghiêm não thiên tự lẩm bẩm nguyên lai、like、đây chính là quân đội hắn lại dài một phen kiến thức nô lai、like、tay nhất cử tất cả mọi người ngừng lại nô lai、like、đạo vốn đại đế là rất có người của độ lượng sẽ không giống bổ đồ đế quốc hoàng đế như vậy ngu ngốc vô năng h ã n hại trung lương cho dù l u cắt nguyên xoáy lấy được lớn hơn nữa công tích vốn đại đế ở chỗ này bảo đảm tuyệt không tiên kỷ hắn vốn đại đế không có dễ g i ậ n như vậy tất cả mọi người cười tỏ không dứt vốn đại đế cũng là mạt nhật hạm đội một thành viên chúng ta mạt nhật hạm đội là một cái chính thể giống như áo thác nguyên x o á i theo như lời là một cái đại gia đình nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn vốn đại đế còn hy vọng lucas nguyên x o á i có thể lấy được lớn hơn công lao đâu thật ra thì lớn hơn nữa công lao đối với lucas nguyên x o á i mà nói hơn cũng không tính là mọi người gật đầu nói phải đối với ngô lai mình thừa nhận là mạt nhật đại gia đình một thành viên tất cả mọi người cảm thấy phi thường tự hào ngô lai cuối cùng nói tốt lắm để c h o chúng tiếng a l ạ lần lấy t i vỗ tay nhiệt h liệt o a n n g h lại lucas nguyên soái g dùng thanh ậ nhâm run g vỗ dậy nói cảm tạ bệ hạ cùng áo thác nguyên soái cảm tạ bọn họ cấp cho ta như vậy cơ hội khiến cho ta lần nữa trở lại quân đội ta rời đi hơn quân đội năm hiện tại trở lại quân đội trong lòng nhất thời dân g lên một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào mặt nhật hạm đội không hổ là một chi h i vũ hùng sư để cho ta cảm thấy từ trong thâm tâm khâm phục ta vì mình có thể trở thành mặt nhật hạm đội một thành viên cảm thấy vô cùng tiêu ngạo cùng tự hào bất quá ta mới đến bậy hạ cùng áo thác nguyên soái liền trao tặng ta đây sao cao chức vị để cho ta thụ sùng n g ợ c kinh mà không ăn thua gì không chịu được ca tất công không lập lại ngồi ở vị trí cao để cho ta giác đắc xấu hổ vô cùng ta thả mình từ binh bép làm lên cùng mọi người đồng cam cộng hộ mọi người đồng nói không thể l u c a s nguyên soái vốn chính là nguyên soái tự nhiên không phải tiểu binh nô lai còn nói chẳng lẽ làm phó tổng chỉ huy quan lại không thể cùng mọi người đồng cam cộng k h ổ sao mọi người nói dĩ nhiên không phải nô lai nói với l u c a s nguyên soái l u c a s nguyên soái ngươi cũng đừng khiêm tốn nữa khiêm tốn nữa chính là kiêu ngạo áo thác nguyên soái cũng khuyên đạo đúng ở ơ ia l u c a s loka ngươi vốn chính là nguyên soái quân hàm chẳng lẽ còn muốn bệ hạ lột cấp bậc của ngươi cho ngươi đi làm tiểu binh sao nếu như bệ hạ làm như vậy người khác thấy thế nào bệ hạ a ngươi phải vì bệ hạ lo nghĩ nha dĩ nhiên bọn họ thật ra thì chẳng qua là đang diễn xong hoàng m ạ thôi như vậy để cho mọi người hơn có thể tiếp nhận l u c a s nguyên soái l u c a s nguyên soái chỉ đành phải nói cảm ơn bệ hạ cùng áo thác nguyên soái cảm ơn mọi người dạy yêu thật ra thì ta cũng vậy từ binh bép một đường đi tới có đôi lời gọi là không muốn làm nguyên soái binh lính không phải thật binh lính ta nhất trực rất sùng bái những lời này cũng từ một tên lính quẹn từng bước một lớn lên thành một tên nguyên soái hiện tại ta thành những lời này đưa cho mọi người cùng mọi người cùng nỗ lực nô l a đám người còn mồ hôi không dứt phải biết không muốn làm nguyên soái binh lính không phải thật binh lính những lời này là nạp tôn không nghĩ tới l u c a s nguyên soái cũng biết những lời này những lời này chính là l u c a s nguyên soái cả đời tự cường bất tức khắc họa xem ra ở trong xã hội loài người phát triển lịch trình hoặc giả từ khu vực khác nhau hoặc là thế giới bất đồng nhưng thật là nhiều đều có tương tự kinh người áo thác nguyên soái đạo nói thật hay không muốn làm nguyên soái binh lính không phải thật binh lính hồi tường bản soái nhập ngũ lịch trình bản soái cũng là từng bước một từ binh b é p làm lên cuối cùng thành lập mặt nhật hạm đội hy vọng mọi người nhớ lukas nguyên soái thoại cũng có thể trở thành nguyên soái trở thành tướng quân các ngươi là chúng ta mạt nhật hạm đội kiêu n g o mọi người cùng kêu lên lên tiếng cám ơn áo thác nguyên x o á i cùng lucas nguyên x o á i miễn cưỡng chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng cố gắng làm tốt hơn sẽ không để cho bệ hạ thất vọng để cho hai vị nguyên x o á i thất vọng áo thác nguyên x o á i gật đầu một cái tiếp theo từ trong thâm tâm đ ị a nói làm bản xoái lần đầu tiên nhìn thấy lucas nguyên x o á i bản xoái cũng biết là một vị vĩ đại quân người hắn hơn nữa bản xoái cũng cảm giác chúng ta là cùng loại người vốn là bản xoái lúc ấy liền muốn mời hắn gia nhập mặt nhật hạm đội không nghĩ tới bệ hạ đã sớm cân nhắc đến nơi này một chút sau này liền do lucas nguyên Tin t ư ở n g trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám h ư ơ i chín chương thứ một nghìn một a trăm linh năm vương fidel lucas nguyên soái được bổ nhiệm làm mặt nhật hạm đội phó tổng trị huy quan như vậy bổ nhiệm liền quyết định tới mặt nhật hạm đội bọn binh lính cũng công nhận sự thật này dĩ nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều ở bên trong tâm hoàn toàn công nhận lucas nguyên soái dù sao hắn m ớ i đến thật là nhiều người khẩu phục tâm không phục tiếp theo mặt nhật hạm đội bọn binh lính bắt đầu tiến hành biên đội biểu diễn không ít tinh cấp chiến hạm khởi hành bắt đầu tiến hành biên đội sau đó làm ra các loại các dạng động tác để cho người ta hoa cả mắt không chớp mắt không thể không nói bọn họ biên đội biểu diễn rất có có thưởng thức tính nô lai nói với bên người áo thác nguyên x o á y biểu diễn rất tốt chẳng qua là không biết thực chiến hình dáng gì tiến hành thái không chiến lúc nếu như đẹp đẽ như vậy đã sớm toàn quân bị diện áo thác nguyên soái giải thích bệ hạ đây chỉ là biểu diễn hạng mục nếu như là thực chiến thoại khẳng định không có như vậy có thường thức tính nô lai gật đầu một cái không nữa nói nhiều biểu diễn sao dĩ nhiên là vì trợ hứng hoa tiếu một chút không có vấn đề nghiêm n ạ o thiên lần đầu tiên cảm thụ quân đội không khí muôn vàn cảm k h á i không nghĩ tới còn có như vậy một phen thế giới nếu như nơi này của không đến căn bản cũng không biết cũng khó mà tưởng tượng đến đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ a xem ra ta thật coi như là hết ngồi đ á y giếng nghiêm n ạ o thiên ở trong lòng tự đủ thấy khoa học kỹ thuật tân tiến mạt nhật đến nước cùng cường đại mạt nhật hà nội lăng vân tử thở dài nói không thể không nói quê hương của bồn trưởng lão quả thực quá rơi ở phía sau trải qua vạn năm phát triển quê hương giống như cũng không nhiều làm tiến bộ một vạn năm trước hắn rời đi lang vân tinh tinh nhưng là nghe lăng phong giảng thuật bây giờ lang vân tinh tinh còn là như vậy rơi ở phía sau ngay cả dáng dấp giống như khoa học kỹ thuật cũng không có hắn không thể không cảm thấy thật đáng tiếc giống như tại tu c h â n giới mặc dù khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau nhưng là người ta là tu chân tinh cầu lấy tu chân làm chủ căn bản cũng không phát triển khoa học kỹ thuật sư tôn đệ tử lần đầu tiên theo tông chủ tới chỗ này lúc cũng là có cảm khái như thế không nghĩ tới hai năm trôi qua nơi này phát triển hơn nhanh mạnh lang vân tinh tinh là vỗ ngựa cũng không dự được phỏng chứng nơi này có rơi ở phía sau mấy ngàn năm lăng phong ở một bên nói hàn tuyết tam nữ luôn muốn biết một chút về ngô lai nói mặt nhật hạm đội lần này rốt cuộc gặp được cảm thấy phi thường rung động lúc ấy ở bố đ ổ đế q u ố c lúc ngô lai nói mặt nhật hạm đội có bảy chiếc tinh tế chiến hạm nhưng bây giờ tinh tế chiến hạm đã vượt qua vạn chiếc phát triển thật đúng là nhanh chóng để cho người ta c h ố mắt nhẹn họng đối với ngô lai bổ nhiệm lucas nguyên soái vì mặt nhật hạm đội phó tổng chỉ huy quan ạn h nhị an h n h ị tương đối hài lòng nàng làm sao không biết lucas nguyên soái luôn muốn trở lại quân đội hắn từng nói sau khi mình chết cho cốt nhất định phải vẩy vào trong thái không hiện tại rốt cuộc tr t i n h l ự c t h h ị n vượng vô c ù n căn bản g không c ầ n l o lắng bởi vì t u ổ i g i à s ứ c yếu m à không có tức h h ể đảm n là tức là tức là tức là tức l h tức là tức là tức là tức là tức h l h tức là tức là tức là tức là tức l n tức là tức là tức là t á c là tức l o tức h là tức là tức là tức l c tức là t ứ n là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức m à tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tức là tất hắn nói lên lucas trợ liệt cũng là bộ đồ hạm đội đế quốc phải học trợ liệt áo thác nguyên soái nhìn hắn chiến pháp cùng t r n liệt sau súng bái đầy đủ yêu cầu toàn bộ mạt nhật hạm đội đều phải học tập hắn chiến pháp cùng trợ liệt cũng thuần thục nằm giữ an ni an ni an ni tự nhiên cũng gia nhập mạt nhật hạm đội có cấp bậc thiếu tướng nàng trở thành một c h i phân đội thiếu tướng quan chỉ huy mặt nhật hạm đội vốn là nữ binh thị hơn nữa giống như an ni an ni an ni mỹ nữ như vậy thiếu tướng lại không có mỹ nữ mị lực luôn là vô cùng vô tận rất nhanh nàng liền hấp dẫn đông đảo người ngưỡng mộ phòng chừng có thể xếp mãn toàn bộ mặt nhật căn cứ rất nhiều thanh niên quan binh cũng vây ở bên người nàng tận lực lấy lòng nàng ở đó chút trong lòng binh lính nàng chính là công chúa mặt nhật chi hoa chẳng những nàng có bất kỳ vấn đề những binh lính kia đều có hỏi tất áp hơn nữa nếu là nàng cần những binh lính kia giút làm một chút chuyện nhỏ vô số binh lính chỉ biết vì một cái này t quan trọng hơn là an h i an h i an h i nhất trực giữ mỉm cười n g ọ t nào g đối với người nào đều rất ôn u dễ dàng hơn thắng được các binh lính hảo cảm đây cũng là nàng trước kia thủ hạ binh lính đều rất kính yêu nàng nguyên nhân thấy an h i an h i an h i cả ngày bị nhiều người như vậy vây quanh vương phi đó là lên cơn giận dữ á tống kiến t r e o ghẹo nói thế nào phi ca ngươi ghen rồi vương phi hử lạnh nói hử ta mới sẽ không ghen đâu ta tin tưởng an h i an h i an h i nàng là sẽ không có lỗi với ta tống kiến hướng về hắn giá giá ngón dứa t i ế t nhìn ngươi như vậy cũng biết ngươi đang ghen chớ giải thích giải thích chính là che giấu vương phi nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý đến hắn nữa bất quá vương phi tìm được lucas nguyên soái nói ra ra ngài cần phải quản quản ngài binh lính n h a không nên để cho bọn họ lao cái dày ạn nghỉ ăn n h i ăn nghi lucas nguyên soái bất đắc dĩ nói tiểu phi a người xem ra ra mỗi ngày đều bận rộn như vậy làm sao có thời giờ quản chuyện như vậy ạn nghỉ ăn n h i ăn nghi là của ngươi vị h ô n thê ngươi tốt nhất coi chừng nàng là được tìm ta lao đầu t ử này làm gì như vậy trả lời trực tiếp đem vương phi cho đỉnh đi về vương phi hậu điệu tàu liếu chi sau lucas nguyên soái lại cười rất nhanh mệnh người hắn gọi tới an ny an ny an ny nói với nàng an ny an ny an ny a vương phi tiểu t ử kia thật rất quan tâm c ò n n g ư ơ i an ny an ny an ny ư ờ i duyên nói ra ra cái này ta s ớ m b i ế ta t lucas nguyên x o á i cười nói b ấ t quá gần đây hắn có thể ăn g i ố n g nga an ny an ny an ny k i n h nạc g v ấ n đạo phải không khó t r á c hắn h gần đây nhìn m ấ t hứng nguyên lai l à gây n nhà. lucas nguyên x o á i hỏi ngược lại n g ư ơ i chẳng lẽ không có phát hiện an ny an ny an ny lắc đầu một cái không có a lucas nguyên x o á i có chút không nói v ấ n đạo người chẳng lẽ không có giáp đặc những binh lĩnh này đối với người đặc biệt tân cần an ny y an ny y an ny y n kinh ngạc vấn đạo trước kia ở cạnh cảnh tuần tra đội ở hạm đội thứ mười không đều l à như vậy phải không ta giác đắc rất này bình thường a phải biết ở trong quân đội an ni an ni an ni sớm t ố i quen như chúng tinh phủng nguyện cuộc sống cho nên giác đắc như vậy phi thường bình thường nếu như vương phi biết nhất định sẽ cực kỳ không nói vương phi ở một bên ăn làm giấm cũng không định đến an ni an ni an ni nhưng căn bản không có ý thức được một điểm này hiện tại ngay cả l u c a s nguyên x o á i cũng cực kỳ hết ý kiến nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1090, c h ư ơ n g thứ 1106 cuộc sống bi thảm lăng phong cùng nghiêm nạo g thiên cuộc sống bi thảm chính thức bắt đầu sẽ đối nghiêm nạo g thiên tiến hành huấn luyện đặc thù đây là ngô lai đã chuyện của quyết định ngô lai quyết định phải không có thể bị lật đổ trừ phi chính hắn triệt tiêu về phần lăng phong muốn tham gia huấn luyện đó là chính hắn lựa chọn chỉ có tham gia huấn luyện sau lăng phong mới hiểu được tại sao lúc ấy vương phi cùng tống kiến hết sức khuyên càn hắn để cho hắn không muốn tham gia phải biết vương phi cùng tống kiến nhưng là trải qua ngô lai cho bọn hắn an bài ma quỷ huấn luy Ban đây ầ u dấu quả bọn bị họ cũng chỉ là cất giấu mấy tờ lan lan không còn ngựa còn thương Nô Nô chỉnh riêng vương, không chỉ thảm. Thà thể cất CD, có đắc đắc đắc là lao lại Lai, Lai Lai. mấy mấy rất tờ tờ kết tội tội tội máy vậy Nô sư, vì đ là vương phi cùng tống kiến lời khuyên lăng phong coi như tốt người ta là lăng vân tử đồ đệ tiên đế đồ tôn vương phi cùng tống kiến xấu hổ quá mức đắc tội nhưng là nghiêm nạo thiên đó là bọn họ sư đ i ệ t là ngô lai tự mình điểm danh để cho bọn họ hào h ả o đối với nghiêm nạo thiên tiến hành đặc hấn một phen n ô lai cũng mở ra kim khẩu mở miệng thành phép thuật bọn họ đương nhiên phải chính công chấp hành đặc biệt là tống kiến đây chính là quan hệ đến hắn thực sự trở thành quốc cứu gia đại sự à. cho nên nghiêm nạo g thiên mỗi ngày cơ hồ cũng quá như địa ngục bi thảm cuộc sống hơn nữa gần đây vương phi lửa đặc biệt lớn ghen nín tức canh hồng không có nơi phát tiết nghiêm ngạo thiên coi như thảm hại hơn ở trong vô cực thánh cảnh mỗi ngày đều có thể nghe được nghiêm nạo g thiên kia tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt ngạo thiên ai bảo ngươi dừng lại cho ta tiếp tục không cho phép đâu vương phi đối với nghiêm ngạo thiên hét lớn nghiêm ngạo thiên bị đóng chặt tu vi khiến một tọa vạn cân nặng sân thạch từng bước từng bước hướng tiền di động mồ hôi đã đem toàn thân của hắn đấm, cũng mơ hồ hốc mệt quá thật là nhớ dừng lại nghiêm n ạ o thiên cắn răng tiếp tục kiên trì hắn mặc dù coi như cường đại nhưng là tu vi bị đóng chặt chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đi gánh động sân thạch ngọn núi này thạch thiếu chút nữa đem hắn ép tới nằm xuống vương phi cực kỳ lánh m ạ c không mang theo chút nào cảm tình tốc độ nhanh hơn chút nữa có nghe hay không nhanh hơn chút nữa nghiêm n ạ o thiên trong mắt lóe lên một tia ngon sắc muốn bước nhanh hơn kết quả lảo đảo một cái té nã g trên đất bị ngọn núi này thạch phía dưới đã ở cũng đứng lên không nổi nữa vương phi bước nhanh về phía trước dơ lên sân thạch với nghi chưa chết không có chết tiếp tục nghiêm nạo thiên bị đẻ ở sơn thạch dưới cũng không có bị thương bất quá hắn lúc này đã sức cùng l ự c kiệt mệt mỏi không được nghe được vương phi thoại hắn đều mau khóc vương vương sư thúc để cho đệ tử nghỉ ngơi một hồi đi nghiêm nạo thiên cầu khẩn nói vương phi quả quyết cự tuyệt nói không được nhiệm vụ của ngươi chưa xong không cho phép nghỉ ngơi nếu không biểu ca sẽ trừng phạt đừng tưởng rằng biểu ca nơi này của không biết phát sinh tình huống đối với nơi này nhất cử nhất động hắn ngược chỉ trưởng nếu như ta đối với ngươi to tư kết cục của vậy ta có thể so với ngươi còn thảm đang dùng thần n i ệ m chú ý nơi này ngô lai bất đắc di cười một tiếng Tự đủ vương phi tiểu tử này còn h thường, chẳng o dù tuấn ta bồi c lẽ thực sự trừng phạt Bất tốt, thiên một chút như cho nhiều khổ.、An、khổ khổ, sự cũng sao? người ngạo ăn Ăn trung mới đau quá vậy để là nhân thượng nhân、sao. Vương này còn phi tiểu tử sao. là rất có chừng mực nghiêm ngạo thiên chỉ đành phải dùng r ă n g bò dậy đem sơn thạch lần nữa khiêng đứng lên từng bước một chật vật hướng tiền di động gian luyện thi thể không có đường tắt có thể nói không có trải qua không thuộc về mình thống khổ thi thể không thể nào tiến một bước cường hóa tốt pháp bảo cần ở trong chân hỏa thiên truy bách luyện thi thể cũng là chỉ có trải qua thiên truy bách luyện mới có thể tiến hơn một bước âm thanh của vương phi ở cạnh nghiêm nạo g thiên cùng lăng phong nhĩ vang lên đối với một điểm này nghiêm nạo g thiên cùng lăng phong cũng bày tỏ đồng ý lăng phong vốn là yêu cầu cùng nghiêm nạo g thiên ngang hàng đ ã n h ngộ nhưng là thịt của hắn thể cường độ nhiều hơn nghiêm nạo g thiên kém quá căn bản là không có cách hưởng thụ giống như nghiêm nạo g thiên đ ã n h ngộ nhưng thật lăng phong cũng phi thường thảm lăng phong ngươi không có ăn cơm không còn không ngon một chút vương phi thúc giục lăng phong chân giống như là rót duyên tựa như bước chân duy g i n a lăng phong mặc dù ngươi lấy được tiên đế quán đi nhở lại có đạo thai thần chủng thế nhưng dù sau không phải là ngươi lực lượng chân chính là của người khác bồn Căn cơ b dặn dặn hóa, hóa giống như trong thiên long bắt bộ đoàn dự tu luyện bắc minh thần công hút bao nhiêu người nội công tu vi tuy cao nhưng là lại không song toàn chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân mình còn có hư t h ú c thừa kế vô nhai từ toàn bộ công lực hắn và đoàn dự nội công cũng cao lạ thường cao hơn tiêu phong lớn nhưng là hai người nhưng không thấy phải là tiều phong đối thủ là huấn luyện viên đối với vương phi dạy dỗ lăng phong tử trong thâm tâm bày tỏ cảm kích ở trong huấn luyện nghiêm n ạ o thiên cùng lăng phong đều gọi hô vương phi cùng tống kiến vì huấn luyện viên đây là quy củ vương phi cùng tống kiến hiện tại cũng coi là tu chân giới nhất lưu cao thủ ánh mắt của bọn họ như kiến thức cũng so với tu chân giả cao hơn cho nên có thể nhìn ra lăng phong thiếu sót lăng vân tử làm sao lại không nhìn ra đâu nếu không hắn cũng sẽ không đáp ứng để cho lăng phong tới tham gia huấn luyện tống kiến ở một bên thật ra thì nhất trực không có nhàn rỗi hắn cũng ở đây khắc khổ địa huấn luyện ở trong lòng hắn từ đầu đến cuối có một cái mục tiêu đó chính là siêu việt vương phi cho dù không thể siêu việt cũng phải đem hắn cùng vương phi dựa trên l ệ n h xúc đến nhỏ nhất nô lai một mặt chú ý nghiêm nạo g thiên cùng lăng phong huấn luyện tình huống mặt khác để cho s ở tặc một số mở mang thân phận phân biệt hệ thống thông qua phân tích tương đối hình người trùng tộc cùng chân chính thân thể của nhân loại kết cấu sóng điện nao t ầ n số nhịp tim tốc độ chờ sinh lý đặc tính s ở tặc một số rất nhanh nghiên cứu r a đệ nhất khoản thân phận phân biệt nghi chữ khác này chớ nghi bị nô lai mệnh danh là diệt trùng một số một khi có hình người trùng tộc đến gần ở trong phạm vi của năm mét diệt trùng một số là có thể phát ra cành kỳ dùng nô lai bắt được kiêm mấy cái chủng tộc làm thí nghiệm chính xác tỷ số trăm phần trăm sau đó nô lai chỉ thị sở tập một số đối với diện trùng một số tiến hành lượng lớn sinh sản cũng đưa một bộ cho đế quốc viện khoa học đế quốc viện khoa học thấy như vậy một bộ phân biệt hệ thống đều kinh hãi bộ này phân biệt hệ thống quả thực quá tiên tiến diện trùng một số lượng s ả n sau thành phẩm bị đưa đến đế quốc an toàn bộ ông thái độ hoài nghi đế quốc an toàn bộ bắt đầu thử sử dụng loại này phân biệt hệ thống không nghĩ tới có như vậy phân biệt hệ thống sau đế quốc an toàn bộ ở đế quốc lãnh thổ lại dẫn độ gần vạn con hình người côn trùng không có ra khỏi một lần không may Kết quả như vậy để c h o đế quốc v i ệ n khoa học c ù n g đế quốc cán trình động. Diệt c u n g hộ t số, t h ậ t giống n h ư t ê n g ọ i của nó, có nó, t hiệu ể chân tránh d t c h n nhiều g thể người như việt ậ y h của t r ọ n g t h ầ n đều cảm thấy rất v u i vẻ y ê n tâm. t Nếu như ngài h í c h n ơ i n à y của xin i đ ể m kích t h a n h thanh vô lại Thánh tôn, lại g i a n h ậ p n g à i kệ s á c h t h u ậ n lợi sau này đọc v mươi một chương thứ n một h ư ơ nghìn một trăm lẻ bảy chủng tộc hai vương ở sở tan đế quốc hoàng cung một cái mỹ nam tử đang ngồi ở trên đế tinh tế trên tay thưởng thức trong lý cao cộ t như hổ phách chất lỏng người này phong thần như ngọc là thế gian ít có mỹ nam tử gần như m ộ ư ơ i phân vạn một ư ờ i chỉ nghe hắn tự đ ủ nhân loại thật đúng là biết hưởng thụ a bộ đào mỹ tử này quả thật so với kia chút chán ghét não tùy thân với huyết dịch uống nhiều rồi nếu như có người nghe được lời của hắn chỉ biết m u ố n chẳng lẽ không phải là loài người nếu như có diệt trùng một số ở chỉ biết phát ra c ả n h kỳ đột nhiên một phong cấp báo chuyển tới để cho cái này mỹ nam tử nhã hưng quét một cái sạch nó chân mày không khỏi nhữ lại xem qua cấp báo sau Cái này m ỹ Nam t ử dẫn đến đ e mươi vật vụ, trong tay ly cao cổ tạo thành cầm cao cổ mạnh n ly h máu t ư rượu ngàn o n lặng lặng trên giữa ngón tay của hắn xuống đến n giữa g từ tay thảm. rải Mười của tên thầm trùng đều đang mất đi liên lạc thật là lẽ nào lại như vậy chẳng lẽ bọn họ đều thất bại mỹ nam tử gương mặt tâm trầm m ư ờ i ngàn tên bị phái đến mặt nhật đế nước hình người t r ù n g tộc cũng mất đi liên lạc hiển nhiên bọn họ hoàn toàn bại lộ m ư ờ i ngàn tên a lại một cái cũng không có thể thành công ẩn nút xuống khó trách để cho hắn như vậy tức giận n g ư ờ lai cái này thiên hạ ít có mỹ nam tử lại chính là hình người chủng tộc thủ lĩnh phái đi mặt nhật đế nước hình người chủng tộc đều là bộ hạ của hắn những người này hình t r ù n g tộc bị hắn xưng là thầm trùng mà hắn thì bị xưng là thầm vương nhân loại làm sao có thể phân biệt thầm trùng đâu thầm vương rất nghi ngờ ở trong tối vương xem ra thầm trùng như nhân loại cơ hồ s ờ một cái căn bản là không có cách phát hiện trừ phi nhân loại mở mang ra chuyên môn phân biệt nghi nhưng là thời gian ngắn như vậy nhân loại như thế nào có thể khai phá đi ra hơn nữa cho dù hình người t r ù n g tộc bại lộ bọn họ cũng sẽ chọn lựa tự bạo các biện pháp không khiến nhân loại ta lấy được bọn họ bất kỳ tin tức gì hã tự nhiên không ngờ tới ngô lai trực tiếp cấm cố chủng tộc cho không cho chủng tộc tự bạo cơ hội Có n h sau đó đế quốc an toàn bộ n đi n học văn phân biệt hình người trùng tộc sau lấy xét đánh không kịp bưng thay thế cho chúng nó trích thuốc tê sau đó lấy ra bọn họ tự bạo hệ thống như vậy thì bắt sống thầm chúng cho sau đó đưa tới đế quốc viện khoa học tiến hành nghiên cứu nếu như thầm vương biết tình huống như vậy phòng chừng muốn gặp trở ngại Đang thầm vương suy tư thời điểm trước mặt hắn một cái màn ảnh lớn sáng lên một cái nhìn bộ dáng đặc biệt xấu xí đặc biệt dọa người quái vật trên màn hình của xuất hiện ở đầu liền chiếm hơn nửa màn ảnh chỉ nghe quái vật kia mở ra miệng rộng v ấ n đạo thầm vương kế hoạch của ngươi bây giờ tiến hành ra sao thấy cái quái vật này thầm vương không khỏi nhữ mày một cái trên mặt hiện ra thần sắc chắn ghét hắn cũng không trả lời cái quái vật này vấn đề mà là tức giận nói minh vương bộ dáng của ngươi còn là buồn nôn như vậy như vậy để cho ta nghĩ ói cái quái vật này tên là hệ phải sợ tốt được gọi là minh vương mà thầm vương là gọi ạ bộ nghe được thầm vương thoại minh vương t h ở phì phò hừ nói hừ thầm vương ngươi cũng đừng quên chính ngươi cũng là t r ù n g tộc cùng bản vương đồng c h ú c nhất tộc đừng tưởng rằng ngươi bây giờ giống người ngươi chính là người n g ư ơ i mãi mãi cũng thoát khỏi không được t r ù n g tộc là cấn thầm vương tức giận nói minh vương bản vương có phải là người hay không không có quan hệ gì với ngươi thấy ngươi bản vương đã cảm thấy chán ghét muốn nói bản vương thẹn thùng cùng ngươi người này đều là nhất tộc ngươi cũng không đúng chứ gương chiếu chiếu xem ngươi dung mạo ra sao minh vương không cam lòng yếu thế hừ bản vương còn không muốn thấy được con ngươi chúng không giống chủng cái này quỷ dáng vẻ bản vương nhìn liền tức giận đây chính là chủng tộc hai đại vương giả minh vương cùng thầm vương bọn họ vừa thấy mặt đã sẽ gây gỗ nếu như là mặt đối mặt còn có có thể vung tay hai vương đản sinh sau minh tranh ám đấu sẽ không thiếu quá kể từ mẫu trùng quyết định dựa theo hai loại phương thức tiến hóa sau liền xuất hiện hai này vương trong xương cốt minh vương cực kỳ khinh bị thầm vương cho là nó căn bản không phải chính thống chủng tộc mà là chủng tộc sỉ đục nếu không phải thầm vương thực lực không hơn nó nó sớm thanh thầm vương ăn thầm vương là mẫu trùng hấp thu loài người trí nhớ tất đoạt loài người cơ nhân sau quyết định hướng về nhân loại phương hướng tiến hóa sản vật nhân loại có rất nhiều ưu điểm đáng giá chủng tộc học tập mới sinh ra chủng tộc đều là hình người chủng tộc cũng chính là thầm trùng vừa có chủng tộc ưu thế cũng có loài người ưu thế bởi vì có một bộ phận nhân loại cơ nhân thầm vương cùng thầm trùng cuộc sống của cửa tập quán đều cùng nhân loại không sai bịt lắm bọn họ tương đối hài lòng của mình hình người thân thể cũng thích loài người thực vật đối với những nguyên sinh đó chủng tộc đều có chút chán ghét dĩ nhiên thầm trùng cũng không dám biết biểu đạt cái ý này nhưng là thầm vương dám nó nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ lại nói minh vương cũng không làm gì được thầm vương bất quá nhân loại có rất nhiều ưu điểm cũng không thiếu thói hư tật xấu thâm trùng thừa kế l o à i người ưu điểm nhưng cũng thừa kế l o à i người bộ phận khuyết điểm thâm vương là càng ngày càng đem mình làm loài người thâm vương hử lệnh nói ngươi đã không muốn thấy bản vương bản vương cũng lười gặp ngươi cút đi hắn hiện tại vốn là bởi vì mười ngàn thâm trùng mất đi liên lạc chuyện tức sôi ruột cậu thêm cùng minh vương nhất trực không hợp nhau cho nên đối với minh vương căn bản là không có sắc mặt tốt minh vương cũng không rời đi mà là h é t hử nếu không phải hẹ giả mẫu vương nhất trực đ à n hộ ngươi bản vương đã sớm b n ngươi từ trong minh vương thoại hiển nhiên hai đại này phía trên trùng vương còn có mẫu vương được đặt tên là hẹ giả nhìn hẹ giả mẫu vương ủng hộ ủng hộ loại tiến hóa này phương thức t h ậ m vương k i n h thường nói ngươi cái này tiến hóa không hoàn toàn người ngoại trừ biết tán ra ngươi còn biết cái gì đối với minh vương uy hiếp t h ậ m vương chỉ coi nó là thùi lắm cơ hồ mỗi lần gặp mặt minh vương đều nói muốn ăn thầm vương thầm vương đồ cảm thấy rất phiền minh vương nổi giận đùng đùng nói ăn là chúng ta chủng tộc thiên tính cái tên nhà ngươi quên nguồn quên gốc ngay cả chúng ta chủng tộc bản tính đều vứt thật sự là chúng ta chủng tộc sỉ n h ụ thập vương nhân tính hóa lắc đầu một cái không có phẩm vị người bản vương lười đối với chúng đánh đàn bản vương có phải hay không chủng tộc sỉ n h ụ không phải ngươi nói coi là ngay cả hệ giả mẫu vương đô ủng hộ bản vương cái tên nhà ngươi đừng ở nơi này của bản vương léo nha léo nhéo thấm vương là rất biết hưởng thụ t r u n g tộc nó cũng rất có phẩm vị nó thích loại người mỹ thực hòa mỹ rượu không thích ăn thịt người náo tủy hút máu của loài người nó luôn cảm giác mình coi như đẳng cấp cao t r u n g tộc nên hưởng thụ ngon hưởng thụ cao nhã mà không phải là một ít chuyện của thấp kém t ỷ như giống như minh vương như vậy ăn thịt người thấm vương giác đắc như vậy là nguyên thủy nhất dã man nhất minh vương tên kia căn bản không xứng cùng nó cùng xưng là chủng tộc hai vương nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn trương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n chín m ư ơ ư ơ n g thứ 1 1 t 8 t r ă n chủng tộc nội đấu chủng tộc mẫu trùng chia làm đê giai mẫu chủng trung giai mẫu chủng cao giai mẫu chủng còn có mẫu vương mẫu phía trên vương thậm chí còn có trong truyền thuyết mẫu hoàng tồn tại mà chủng tộc phân chia cũng là như vậy chia làm đê giai trung giai cao giai cùng với chủng vương bất quá phía trên chủng vương chưa từng xuất hiện trùng hoàng cao giai chủng tộc trở lên cũng thuộc về đẳng cấp cao chủng tộc ở chủng tộc nội địa vị rất cao nhưng là chủng c tộc vừa sinh ra nhưng cũng không là liền nhất định như vậy phân chia đẳng cấp mẫu trùng thường thường sẽ sinh sản ra rất nhiều công chúng những con trùng này giữa cạnh tranh là cực kỳ tăng cốc người yếu bị cường giả ăn hết chỉ có cường giả mới có thể còn sống ăn hết người yếu cường giả sẽ trở nên mạnh hơn còn có thể có cơ hội t ấ n cấp đê giai t r ù n g tộc là như vậy cao giai cũng là như vậy mẫu vương sinh hạ côn trùng cũng không nhất định là có thể trở thành t r ù n g vương bọn họ vừa sanh ra sau bính s á t là tán khớp hơn thấp hơn đẳng cấp t r ù n g tộc giữa chém giết càng khốc liệt hơn mẫu vương khích lệ loại này áp đấu cuối cùng sống sót nhất định là ưu tú nhất t r ù n g vương đây đối với t r ù n g tộc phát triển là mới có lợi minh vương cùng thầm vương đô là hệ giả mẫu vương sinh hạ bất quá minh vương là nguyên sinh thái chủng tộc là thành danh đã lâu chủng、vương. sau đó h ẹ giả mẫu vương thấy được loài người rất nhiều ưu điểm vì vậy quyết định hướng nhân loại phương hướng tiến hóa đây cũng là nó thí nghiệm thầm vương vì vậy ra đời nó cũng là đã trải qua tàn khốc cạnh tranh mới trở thành sau cùng người thắng trận trở thành thầm trùng đứng đầu thầm vương thầm vương đản sinh sau không đánh mà thắng địa bắt lại sở tan đế quốc dĩ nhiên nó là chiếm không ít tiện nghi sở tan đế quốc trải qua hai năm trước mặt nhật căn cứ nhất dịch nguyên khí tổn thương nặng nề mới bị thầm vương có cơ hội để lợi dụng được cộng thêm thầm vương cùng thầm trùng nhìn cùng nhân loại căn bản không có khác nhau chút nào cho nên sở tan đế quốc vì vậy rơi vào trùng tay sở tan đế quốc thất thủ nhân loại không phải là bị giết chết chính là bị coi là điểm tâm thê thảm không n ỡ nhìn chỉ bất quá sở tan đế quốc thất thủ cũng không vì mặt nhật đế nước biết mặc dù sở tan đế quốc là cách mặt nhật đế nước gần đây đế quốc nhưng trên thực tế giữa bọn họ khoảng cách vẫn là vô cùng rất xa qua lại đều phải tốn ít nhất thời gian một tháng cho nên tin tức cũng không thông suốt mặt nhật hạm đội đến sở tan đế quốc thương đội vừa tiến vào sở tan đế quốc liền bị chủng tộc cho t ù binh cũng không có biện pháp chuyển về tin tức đối với sở tan đế quốc bị thẩm vương tùy tiện bắt lại minh vương nhất trực không phục lắm bị thẩm vương kỵ đến trên nó đầu đó là cực lớn xỉ đục nó nhưng nhất trực xem thường thầm vương cho là nó không phải thuần túy chủng tộc mà là tạp t r ù n g nhưng là nó cũng không dám nói ra những lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn mà thôi mắng thầm vương là tạp t r ù n g chẳng phải là ngay cả hệ i ả mẫu vương cũng cùng nhau mắng ở trung tộc mẫu t r ù n g địa vị là trí cao vô thượng coi như là minh vương cùng thầm vương hai đại này t r ù n g vương ngay cả đê giai mẫu vương ở ngoài sáng trong lòng vương lại nằm nhất về phần thầm vương có hay không biệt dạng tâm tư không người có thể biết bởi vì có loài người bộ phận cơ nhân giống như nhân loại hoặc là tương tự tư duy ảnh hưởng nó hoặc giả nó sẽ sanh ra một ít biệt dạng tâm tư minh vương bên dưới k h ô n g phục tỷ số đại quân đánh bất ngờ c ặ t lữ lệ đế quốc áp dụng trùng h ả i chiến thuật bao phủ c ặ t lữ lệ đế quốc cho cuối cùng chiếm lĩnh c ặ t lữ lệ đế quốc nhưng là nó cũng vì vậy bỏ ra thê thảm giá cao chó cấp cũng phải nhảy tường a c á t lệ ư l đế quốc hết sức phản kháng cũng giết chết số lớn chủng tộc mặc dù c ặ t lữ lệ đế quốc diệt vong nhưng là c ặ t lữ lệ đế dân tấu vang lên một khúc phản kháng chủng tộc trăng ca bọn họ mặc dù cũng tráng liệt hy sinh trở thành chủng tộc điểm tâm nhưng là bọn họ tinh thần vĩnh tồn hạo nhiên chính khi như trường hồng tràn ngập toàn bộ các lữ lệ đế quốc minh vương bỏ ra cái giá cực lớn. mới bắt lại bắt lưu lệ các điều ế quốc, đ này làm cho hẹ minh vương cực kỳ khó chịu nhưng là mẫu vương quyền uy phải không cho hoài nghi mặc dù nó rất cường đại cũng không dám ngu ngốc mẫu thân của nó hệ giả mẫu vương quyết định cho dù nó bất mãn cũng chỉ có thể để ở trong lòng Minh vương cùng thẩm vương vốn là không hợp nhau hiện tại minh vương càng thêm nhìn thẩm vương không vừa mắt cho nên hai trùng vương vừa thấy mặt đã gây gỗ nếu như mặt đối mặt hơn nữa h ẹ giả mẫu vương không coi ở đây bọn họ nhất định sẽ vung tay minh vương rốt cuộc kéo tới trên chính đề nghiêm nghị nói với thẩm vương thẩm vương bản vương không có thời gian và ngươi dỗi danh nói chuyện vớ vẩn bản vương hỏi ngươi ngươi rốt cuộc chuẩn bị lúc nào tiến công mặt nhật đế nước n như vậy một cái nho nhỏ đế quốc bản vương trùng tộc đại quân quá khứ trực tiếp liền có thể đem bọn họ toàn bộ sẽ thành mạch vụn còn cần ngươi đùa bỡn cái gì tiểu thông minh sao thật không biết mẫu vương là thế nào nghĩ? Trước thực lực Hết người trăm trăm phải biết bọn họ mặc dù là đê giai trùng tộc nhưng cùng chúng ta đồng chúc một trùng tộc trước ngươi hại chết nhiều như vậy đồng bào chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao hoặc giả ngươi căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ minh vương giận dừ hét cơm miệng nhất tương công thành vạn cất khô bọn họ cho chúng ta trùng tộc vinh rượu mà hy sinh chết có ý nghĩa nhắc tới minh vương chuyện thương tâm của minh vương tự nhiên vô cùng phẫn nộ thế nào thẹn quá thành giận chẳng lẽ bọn họ mệnh thì không phải là mệnh thầm vương lớn tiếng chất vấn minh vương cũng tỉnh táo lại theo loài người nói về ngươi đây là phụ nhân góc nhìn vì chúng ta trùng tộc vinh diệu chúng ta có thể tùy thời dân ra tánh mạng của mình thầm vương lần nữa châm chọc nói nói dễ nghe cái tên nhà ngươi nhát gan nhất còn dám nói mình có thể vì chúng ta trùng tộc tùy thời dân ra tánh mạng của mình quả thực quá buồn cười minh vương giờ phút này giận dâu tóc dựng lên kêu lại như sấm thầm vương bản vương muốn xé ngươi ngươi dám nói bản vương nhát gan bản vương thân kinh bắc chiến luôn luôn là xông lên phía trước nhất chúng tất cả đều biết chưa từng có ai dám nói bản vương nhắc gan ngươi còn là người thứ nhất nhắc tới minh vương c h ú n g tộc đều biết nó là dũng cảm nhất cường đại nhất t chủ vương không có một con côn trùng dám nói minh vương là quỷ nhắc gan t h m vương lần này nhưng là chạm nóng n h ị c h lân nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập n g à i kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn chín mươi ba chương thứ một nghìn chín thương lượng lúc này minh vương ánh mắt đỏ lên thật rất nhớ đem thầm vương cho sanh thôn hòa bác bất quá nó hiện tại ở rất xa cả tứ l lệ đế quốc vô pháp làm gì thầm vương nó hận không được từ trong màn ảnh chui ra ngoài sẽ thầm vương thành mạnh vụn thấy minh vương dương nhanh m u ố n vớt thầm vương giận dữ mà cười đạo sẽ bản vương chỉ cần ngươi có năng lực như vậy cứ việc tới thử xem thử thầm vương cho tới bây giờ sẽ không sợ minh vương không đúng vậy không dám cùng nó gọi nhịp cho dù hai vương đánh nhau cũng chỉ là lưỡng bại câu thương minh vương đột nhiên nghĩ lên hệ giả mẫu vương chỉ thị không khỏi mềm lẫn ra đạo tốt lắm thầm vương bản vương lần này liên l ậ ngươi không phải tới và ngươi gây gỗ là tới thương lượng với ngươi thế nào đối phó mặt nhật đế nước chúng ta đồng chúc vĩ đại chủng tộc mục tiêu là nhất trí sẽ phải đồng tâm hiệp lực bất quá nếu như ngươi không hành động nữ a thoại bản vương coi như trực tiếp phái đại quân đi qua đến lúc đó đừng trách bản vương c ư ớ p ngươi công lao làm sao ngươi biết bản vương không có hành động thầm vương hỏi ngược lại minh vương h ừ lạnh nói h ừ ngươi cả ngày như vậy nhàn nhã chỉ lo hưởng thụ phòng chứng đã vui đến quên cả trời đất đi đâu còn sẽ suy nghĩ đối phó mặt nhật đến nước thầm vương khuôn mặt lộ ra t h ầ n sắc khinh thường đạo bản vương lười chấp nhặt với ngươi đối với ngươi loại này tứ chi phát đạt đầu nao đơn giản người mà nói bản vương hành động ngươi dĩ nhiên là khó có thể lý giải được nói thiệt cho ngươi biết chỉ có chi kỷ chi bị mới có thể bách chiến bách thắng mới sẽ không t r ư ớ c tạo thành lớn như vậy tổn thất mẫu vương vì cái gì đối với ngươi bất mãn cũng là bởi vì ngươi làm việc không trải qua đại não thích hành động theo cảm tình nếu như hơn ngươi điều tra một chút các tứ lệ đế quốc tin tức hợp lý phân phối binh lực cũng không về phần thảm liệt như vậy nhiều như vậy trùng tộc hy sinh trách nhiệm hoàn toàn ở ngươi minh vương dơ dơ móng bước đạo lời hong tiếng ve hưu đ ề ngươi còn là trước mắt nói một chút thế nào đối phó mặt nhật đến ư ớ c đi nữa mang xuống bản vương cũng không có kiên nhẫn một cái mới vừa thành lập tiểu đế quốc tinh cầu đều không may viên có thể có thật lợi、hại. t i ế t nó vết sẹo nó tự nhiên rất khó chịu bất quá nó cũng không thoại có thể nói nhiều như vậy côn trùng tử vong nó nhất định là có trách nhiệm cho nên khi thầm vương nói tới chuyện này nó cũng không cách nào phản bác chỉ đành phải đổi chủ đề thầm vương cũng không có nói tiếp mà là nói h ử nếu như ngươi phái đại quân quá khứ bản vương có thể khẳng định nói ngươi không nói toàn quân bị d i ệ t đại bại mà quay về là không tránh khỏi dĩ nhiên bản vương còn là nói nhẹ chút hoặc giả thay ngươi nhặt xác cơ hội cũng không có nguy ngôn tùng thính minh vương dẫn đến thân thể không ngừng run dày phải biết nó minh vương nhưng là chủng tộc chiến thần tuy nói không phải bách chiến bách thắng nhưng là là thua ít thắng nhiều một cái nho nhỏ mạt nhật đế nước dưới cái nhìn của nó công hạ căn bản không phí mảy may sức lực cũng không định đến thẩm vương lại như vậy khinh thị với nó để cho nó vô cùng phẫn nộ minh vương tính khí vốn là cực kỳ hòa bạo nó là rất xung động một con côn trùng bất quá thực lực của nó quả thật rất mạnh thẩm vương quát lên người biết cái gì bản vương phái nhiều như vậy thầm trùng tiến vào mạt nhật đế nước lại cũng mất đi liên lạc điều này nói do cái gì nói do mạt nhật đế nước đã có thể biết chớ thầm trùng phải biết mẫu vương thủ đoạn là thiên hạ vô song những thứ này thầm trùng đều là cực kỳ hòa mỹ trải qua khắp mọi mặt kiểm tra bảo đảm sẽ không bị phát hiện trừ phi đem bọn nó giải phẫu phân tích sinh lý đặc tính mới có thể phát hiện bất đồng nếu như như n g là vọng động bọn họ bọn họ chỉ biết tự bạo nhưng là mặt nhật đế nước còn là phát hiện bọn họ một vạn con a ước chừng một vạn con thầm trùng đều bị phát hiện đối với một vạn con này thầm trùng tổn thất thầm vương rất là đau lòng minh vương tự nhiên cũng cảm thấy cực kỳ rung động nó ra mắt thầm trùng cũng so sánh qua thầm trùng cùng nhân loại trên căn bản nó là vô pháp khu phân dĩ nhiên chủng tộc tự nhiên có một bộ phương pháp phân biệt là thầm trùng còn là nhân loại nếu không Thầm vương n sở tan h đế quốc xuất lĩnh liên hiệp hà nội hơn một vạn chiếc tinh tế chiến hạm một chiếc tiên cấp tinh tế mẫu hạm hai chiếc địa cấp tinh tế mẫu hạm lại bại bởi một chi chỉ có hơn một ngàn chiếc tinh tế chiến hạm mạt nhật hà nội ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ một chút đây rốt cuộc là tại sao không trên thực tế minh vương căn bản là không có cân nhắc nhiều như vậy nó vốn chính là đầu não đơn giản tứ chi phát đạt côn g trùng chỉ bất quá cắn nuốt rất nhiều người sau nó mới trở nên thông minh một ít bất quá nó vẫn là rất xung động không thích suy tính nghe được thâm vương thoại minh vương vẫn cố khổ s a n h không nghĩ ở trong tối trước mặt vương yếu thế nó hừ nói hừ đó là bọn họ v ậ n khí tốt không có gặp phải chúng ta vĩ đại chủng tộc bất quá bọn họ may mắn lập tức liền phải đến đầu gặp phải chúng ta là cơn ác mộng của bọn hắn thâm vương lắc đầu một cái tự đại người này g hành tung phiêu bạc không chừng ngay cả mặt nhật đế nước thành lập lúc đều không trở về đế quốc bất quá nghe nói người này gần đây trở về mặt nhật đế nước chính là cái gọi là m ạ t nhật đại đế bản vương biết được hắn trở lại liền chỉ thị ẩn nút xuống thầm trùng đối với hắn tiến hành ám sát sau đó lại âm tín hoàn toàn không có xem ra ám sát thất bại đối với ngô lai thầm vương không khỏi sinh ra một loại kiên kỵ háo hức không biết là trực giác còn là cái gì nó luôn cảm thấy mặt nhật đại đế không đơn giản cho nên nó đối với tiến công mặt nhật đế nước cực kỳ cẩn thận chính là một cái nhỏ yếu nhân loại sẽ để cho ngươi sợ thành như vậy ngươi không xứng thầm vương tiếng s ư n g hô này bản vương vì ngươi cảm thấy x ỉ nhục quỷ nhắc gan bản vương lười và ngươi dài dòng nếu như ngươi sợ sẽ để cho bản vương lên đi bản vương nhất định sẽ làm cho mặt nhật đế nước cảm thấy run sợ dứt lời minh vương liền từ trên màn ảnh biến mất thầm vương cười lạnh nói gử tự lại n ư ờ i nếu như không phải là vì toàn bộ trùng tộc lo nghĩ Bản vương mới bất vương ngươi mới kể c h ế t s ố n giả đâu, trực t ế phế p để cho lên, đánh cho cho ngươi lên, tàn lầy b n vương công giả lại lao. đi cấp Hẹ mẫu vương để cho minh vương phối hợp thẩm vương đối phó mặt nhật đế nước do thẩm vương chủ yếu phụ trách nhưng là thẩm vương cũng biết nó là không cách nào để cho minh vương cam tâm tình nguyện phối hợp nó cho dù có mẫu vương mệnh lệnh hoặc giả minh vương cũng sẽ dương thị n h e m suy vốn là minh vương liền cùng nó không hợp nhau ngay cả sống trung hòa bình cũng không quá quan tâm dễ dàng chớ nói chi là hợp tác mới vừa rồi liên lạc nó cùng nói là thương lượng như thế nào đối với phó mặt nhật đế nước không bằng nói là thúc giục nó bức bách nó đối phó mặt nhật đế nước minh vương đã sớm gấp không thể chờ Nếu như ngài trong h h kích thanh, thanh nhập ngài sách, thuận thanh chương mới nhất cập nhật í c của đọc cập Chương nơi này xin tôn, ngài này tôn liên điểm lại gia lợi lại mới tái. t vô vô kệ sau ì n ủng thương Tàng Viện. Chương chương h hộ hiệu Thư thứ của Việt trước a 1094, 1110 b táp a ninh. n t r o vòng một tháng mặt nhật đế nước chính phủ nhận được một ít đại thương ra báo cáo báo cáo nói bọn họ phải đi sở tan đế quốc cùng cắt lễ lệ đế quốc thương đội cũng mất tích cũng thỉnh cầu mặt nhật hạm đội tạo thanh t i n h tế hải tặc dĩ nhiên bọn họ nguyện ý ra quân phí mặt nhật hạm đội cũng không phải là như vậy mời được mỗi điều động một lần tri cực lớn cho nên hiện tại m ặ t nhật hạm đội căn bản sẽ không tùy tiện điều động những thứ này t h ư ờ n g gia cho là bọn họ thương đội mất tích là bị tinh tế hải tặc tập, tập kích trên thực tế ở nơi này lấy đất mang mặc dù địa ngục bắt ngát tinh tế hải tặc đông đảo nhưng là những hải tặc này cũng chỉ nghe lệnh m ặ t nhật hạm đội mặt nhật hạm đội trước kia nhưng là tinh tế hải tặc đứng đầu thực lực q u y ế t trương sau lại thu biên rất nhiều tinh tế hải tặc chờ m ặ t nhật hạm đội thành lập m ặ t nhật đế quốc chi sau những tinh tế hải tặc đó cũng g ặ t trắng cho dù bây giờ còn có tinh tế hải tặc tồn tại trên căn bản không có kia chi tinh tế hải tặc không nể mặt mạt nhật đế nước thấy đánh mạt nhật đế nước k bọn họ cũng không dám tùy tiện đi chọc nếu không chính là đối với mạt nhật hạm đội khiêu khích đây là mạt nhật hạm đội không thể chịu đ ư ợ c thà đắc tội đế quốc không thể đắc tội mạt nhật hạm đội quan niệm như vậy đã sớm xâm nhập nhân tâm hiện nhiên nhận được báo cáo sau đế quốc chính phủ cho là nhất định là t r ủ n g tộc đã hạ thủ tinh tế hải tặc căn bản cũng không dám làm như thế hơn nữa tinh tế hải tặc có quy củ của mình nhiều nhất thu bộ phận tài vật không thể nào diện thương đội cho tiêu trên thực tế t r ủ n g tộc vì không để cho mạt nhật đế nước phát hiện sớm phong tỏa sở tan đế quốc cùng các tứ lệ đế quốc biên cảnh tất cả thương đội đều bị khấu lưu mặt nhật đế quốc hoàng cung nô lai lần nữa triệu tập chúng đại thần thương nghị có thể tóm lại nhiều người như vậy hình chủng tộc chúng đại thần cũng đối với nô lai tin phục không dứt đế quốc viện khoa học cần nửa tháng mới có thể mở mang ra phân biệt hệ thống nhưng nô lai trong vòng ba ngày liền mở mang đi ra đồng tiến được rồi lượng lớn sinh sản hơn nữa hiệu quả còn là như vậy thật liếc nhìn mọi người đang ngồi đại thần nô lai mở miệng nói các vị đại nhân trải qua an toàn bộ không ngừng cố gắng chúng ta không bắt được gần vạn danh nhân hình chủng tộc cũng biết không ít chủng tộc tin tức ở chỗ này vốn đại đế muốn cảm tạ an toàn bộ làm cố gắng an toàn bộ đồng nhân cửa vì đế quốc là công các ngươi là công thần của đế quốc an toàn bộ bộ trưởng phi lạ liền vội vàng nói nếu như không có bệ hạ cung cấp diệt chủng một số chúng ta không thể nào có thành tựu như vậy chúng ta đầu tiên nên cảm t ạ bệ hạ nghiên cứu ra diệt chủng một số thứ yếu cảm t ạ bệ hạ anh minh lãnh đạo sáu phi lạ đập lên định bờ tới cũng là rõ ràng mạch lạc nô lai khiêm nhường một chút tiếp tục nói những người này hình t r ủ n g tộc bị t r ủ n g tộc xưng là thầm trùng thủ lãnh của bọn hán được gọi là thầm vương cũng là người hình chủng tộc thầm vương phái bọn họ lẹn vào ta mạt nhận đế nước mục đích chính là đánh vào đế quốc nội bộ ẩn nút xuống lấy được t ì n báo sau đó ở thời điểm thích hợp tiến hành tiếp ứng lấy lật đổ ta mạt nhật đế nước chính quyền bất quá thẩm vương tên kia tính sai chúng ta có diệt trùng một số nhiều hơn nữa thẩm trùng cũng chạy không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay vốn đại đếm ớn cái này thẩm vương cũng đã biết thủ hạ của nó toàn quân bị d i ệ t sẽ không dại rột lại phái thẩm trùng tới trước tiếp theo chúng ta muốn l ê n tiếp có thể chính là t r ù n g tộc đại quân nghe được ngô lai thoại chúng đại thần cũng nghị luận ở mỹ t r ù n g tộc đại quân rốt cuộc lợi hại bao nhiêu bọn họ căn bản không biết đối với chủng tộc tin tức còn là quá thiếu đi sở tan đế quốc cùng các tứ lệ đế quốc tình báo nhân viên cũng âm tín hoàn toàn không có hiển nhiên đã vì nước q u ê n khu cái này cũng không có biện pháp sơ tan đế quốc cùng c á c l ư ớ lệ đế quốc đã bị chủng tộc hoàn toàn chiếm lĩnh bọn họ ở cạnh cảnh thiết lập nặng nề cửa khẩu tình báo nhân viên căn bản không có biện pháp lén qua đi vào trừ phi bọn họ có n ô lai đám người thực lực như vậy n ô lai nhẹ nhàng ho khan một chút mọi người lập tức a n tính lại n ô lai đạo chủng tộc nếu như đại quân d á m tới chúng ta mạt nhật hạm đội nhất định sẽ cho chúng nó một cái chọn đời dạy dỗ khó quên xin mọi người không nên kinh hoàng nhất thiết phải giữ đầu ó c thanh tỉnh lên tinh thần làm xong bản t r ư c công tác đối phó chủng tộc đại quân chuyện liền giao cho mặt nhật hà đ ộ i mà chuyện của đế quốc nội bộ vụ thì cần muốn các vị đại nhân quan tâm chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thắng lợi ắt sẽ thuộc về chúng ta mặt nhật tất thắng mặt nhật vinh ở mặt nhật vinh quang nhất định sẽ chiếu sáng toàn bộ vũ trụ chúng đại thần chăm miệng một lời địa nói bệ hạ xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ làm xong bản chức của mình công tác mặt nhật tất thắng mặt nhật vinh ở mặt nhật vinh quang nhất định sẽ chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tiếp theo nô lai an bài chuyện của công tác kế tiếp g i sau chúng đại thần rời đi dĩ nhiên áo thác nguyên xoáy để lại nô lai cùng áo thác nguyên xoáy lần nữa thị sát mặt nhật hà nội thời gian một tháng lucas nguyên soái đã trên căn bản quen thuộc mặt nhật hạm đội các hãng công tác chỉ huy đứng lên cũng là rất thuật tay đối với mặt nhật hạm đội lucas nguyên soái tương đối hài lòng đánh giá cực cao mà an ni an ni an ni cũng rất thích ở mặt nhật hạm đội cuộc sống dưới cái nhìn của nàng nếu như có mặt nhật hạm đội bộ đồ đế quốc đã sớm có thể cà ắ quét ảo lần á o đ ậ c lan tinh hệ chỉ tiếc bộ đồ mười hai đời trí khí không thủ thân chết trước mà người kế nhiệm bộ đồ thập tam đời lại ngu ngốc vô năng chỉ biết là ghen tị trọng thần hưởng công mất đi để cho bộ đồ đ ế quốc cơ hội v ù lên phải biết lucas nguyên soái thoái ẩ lúc tuổi sắp xỉ bây giờ á o thác u y ê n x o á i tránh t r ị trẻ trung khỏe mạnh muốn vì nước làm tiếp cống hiến đáng tiếc báo quốc không cửa a hiện tại l u c a s n g u y ê n x o á i trở lại quân đội mỗi ngày đều nhiệt huyết sôi trào hận không được chỉ huy mặt nhật hạm đội lập tức đi cùng chủng tộc làm một trận lớn nhưng là tình huống bây giờ không rõ mặt nhật hạm đội vô pháp chủ động đánh ra tránh cho tạo thành cửa nhà chống không bị chủng tộc có cơ hội để lợi dụng được sở dĩ lần nữa thị sát mặt nhật hạm đội là bởi vì ngô lai có dự cảm mặc dù ngô lai cũng không nghe thấy minh vương đối thoại với thẩm vương hai đại này t r u vương nhưng là hắn dự cảm báo táp lại sắp tới dĩ nhiên tin tức như vậy không giấu được quá lâu nhân loại cũng không phải là kẻ ngu vào giờ phút này ở mặt nhật đế trong quốc cảnh khắp nơi vẫn một mảnh tưởng hòa bầu không khí đế quốc các con dân cũng không biết có chủng tộc tồn tại đối với tin tức về chủng tộc đế quốc chính phủ đã sớm phong tỏa chỉ bất quá ở thời điểm thích hợp đế quốc nhất định sẽ báo cho biết dân chúng chủng tộc tồn tại có thể tưởng tượng nếu như báo cho biết dân chúng chỉ biết giống như ném xuống một quả t ạ c đạn nặng ký sẽ ở đế quốc n h ấ t lên sóng to gió lớn nhưng giấy vĩnh viễn là không gói được lửa hoặc giả chủng tộc đại quân đến lúc đế quốc dân chúng thì sẽ biết chủng tộc tồn tại Đợt, hôm nay đơn điểm tụ một thích, thanh, thánh tôn, hôm họp nhiều chương như kích vô nay ăn uống, uống nhiều rồi, liền một chương này, xin lỗi, nếu như ngài thích, nơi này của xin điểm kích thanh, vô tôn, sách, này vô của vị rồi, lỗi, lại Trước 1095, trước thứ trùng tộc đột ạ i Thái quân.、Ở、trong Không, Ở ở mịt mờ m cái k h ổ nhiên g lồ Vẫn t ạ c tốc độ cực h nhanh hướng Lưu lấy đang độ t ề n vận hành. Những thứ này Vẫn thạch không ngừng lan lột, không có gì có thể ngăn cản bọn họ nhịp bước tiến n thứ Thạch thể họ h gì lột, tới. có có bước i Đột nhiên, vô số đạo bạch quang thoáng qua chiếu sáng hát tịch bầu trời đêm tiếp theo nổ ẩm tiếng nổ mạnh vang lên điều này vẫn thạch lưu trực tiếp biến thành bùi của vũ trụ thì giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy khói bùi tan hết một chi hạm đội khổng lồ xuất hiện ở trước vẫn thạch lưu vị trí hiện thời nhìn về nơi xa quá khứ đông nghịt một mảnh phô thiên cái đ i ệ chơi ạ đây là một chi đại hình hạm đội tinh tế chiến hạm số lượng ở trên vạn chiếc lấy tầng thứ rõ ràng đều đâu vào đấy hướng tiền đẩy tới bực nào trắng quan Hiện nhiên, chi hạm thạch hỏng, thanh chứng Không như thạch như nháy kích hủy, thể chi hạm đội đi tới ngại. giữa đội này vòng bắn ngăn đường vẫn vẫn cứ có lực có cỡ một một làm mắt một một này nào lượt, tạo tưởng tượng, lượt thậm tình thể lưu lưu, Nếu xuống, hỏa ngay vậy cả cầu cũng nếu như chi hạm đội này biết đã bị mặt nhật đế nước tàu thăm dò vũ trụ phát hiện ra bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng tham trắc khí này cũng quá trước vào đi phải biết trước mắt tân tiến nhất tham trắc khí cũng chỉ có thể dò xét trong ba mươi tỷ trong vòng mục tiêu hơn nữa nếu như đối phương làm hữu hiệu che giấu thoại căn bản là dò xét không tới nhưng này tham trắc khí lại có thể bao trùm bán kính một n g h n trăm triệu dặm trong vòng phạm vi quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi cái này tân tiến tàu thăm dò vũ trụ chính là s ở tặc một số nghiên chế thiên nhãn số một ngày nay mắt số một là nhất tân tiến tàu thăm dò vũ trụ nhiều hơn việt nam cái đó trong thiên nhãn đương nhiên phải trước vào quá việt nam trong thiên nhãn chủ yếu là bị trên địa cầu tài liệu cùng trên địa cầu hiện hữu kỹ thuật có hạn hơn nữa cho dù hiện hữu tài nghệ cũng vượt xa địa cầu quá nhiều sợ tặc một số có kỹ thuật so với nhã tháp trên tinh h ệ khoa học kỹ thuật hơn trước vào chỉ cần cung cấp ưu chất tài liệu tân tiến hơn trang bị đối với sợ tặc một số mà nói đây chẳng qua là một cái nhấp tay chuẩn bị ninh địch lucas nguyên soái vừa nhận được tham chắc khí phát ra cảnh cáo liền quả quyết ra lệnh đồng thời hắn báo cho ngô lai、like、cùng áo thác nguyên soái cảnh cáo phi hành mục tiêu số lượng vượt qua một m ư cái đơn vị khoảng cách phe ta c h í trăm t r i t r ă i n m vượt qua một m ư cái đơn vị, c h nếu như m chủng tộc h i ế n thật sự có kiên nhẫn bọn họ cũng không gọi chủng tộc chủng tộc sẽ không cho mặt nhật đế nước quá nhiều thời gian thâm trùng thất bại để cho chủng tộc âm lưu bại lộ mặt nhật đế nước tất nhiên có chuẩn bị mặt nhật đế nước chuẩn bị càng trọn vẹn chúng tộc áp lực cũng sẽ càng lớn đến lúc đó chiến tranh sẽ trở nên hơn gian khổ cho dù chủng tộc có thể công hạ mặt nhật đến nước cũng sẽ bỏ ra thảm trọng hơn giá cao đây là chủng tộc không muốn thấy mặc dù chủng tộc không sợ hy sinh số lớn đê giai chủng tộc đều là con c h ố t thí nhưng là hy sinh vô vị cũng là chủng tộc không muốn thấy nô lai vung tay lên hắn và áo thác nguyên soái hai người ngay lập tức sẽ xuất hiện ở mặt nhật căn cứ tổng chỉ huy thất thấy nô lai cùng áo thác nguyên soái l u c a s nguyên soái tiến lên hành lễ cũng nói bệ hạ thiên nhãn số một đã phát hiện một chi không do hạm đội hướng ta phương ép tới gần số lượng ở trên một mươi đơn vị lấy dự đoán nhất định là thẹn quá thành giận trùng tộc đại quân bản xoáy đã hạ lệnh nên địch nô lai gật đầu nói thật vốn đại đế cùng áo thác nguyên xoáy chờ nguyên xoáy đại nhân khải hoàn đối với l u c a s nguyên xoáy nô lai có đầy đủ lòng tin l u c a s nguyên xoáy nhất trực chính là bất bại chiến thần bộ đồ đế bên trong thần thoại hiện tại lại lao đương l í c h tráng hơn nữa vương phi cùng tống kiến bọn người ở trên mặt nhật hạm đội đâu bọn họ là nhất định sẽ xuất chiến trong lòng của vương p i nhất trực nhớ thân vương vị đâu có bọn họ ở nô lai căn bản cũng không lo lắng cái gì Áo thác xoáy cởi nguyên nói với lucas nguyên xoáy Lucas Laoka, chúng phải tiêu. Lucas nguyên dưới mệnh lệnh đặt sau mặt nhật hạm đội liền rút ra mười ngàn chiếc tinh tế chiến hạm đã sớm chờ xuất phát đều đâu vào đấy lai ra mặt nhật căn cứ lucas nguyên xoáy cùng áo thác nguyên xoáy ôm một cái sau đó ngồi xuống mặt nhật bay về phía thái không đưa mắt nhìn lucas nguyên xoáy rời đi căn cứ áo thác nguyên xoáy hỏi ngô lai bệ hạ chúng ta không nhìn tới nhìn sao ngô lai cười nói áo thác ô tô ngươi lo lắng mặt nhật hạm đội chạm chặn bại áo thác nguyên xoáy liền vội vàng l ắ p đầu đạo không lão thần cho tới bây giờ không nghi ngờ lucas nguyên xoáy năng lực cũng sẽ không coi trọng chủng tộc đại quân lần này chủng tộc đại quân số lượng chỉ ở một mươi đơn vị trở lên vậy nói rõ chiến hạm chỉ có một mươi chiếc t à h ư u đây không phải là quá khinh thường chúng ta mặt nhật hạm đội sao chẳng qua là lão thần giắc đắc nếu như không đi gặp thức một chút tràng diện như vậy quả thực rất tiếc m ố i mặt nhật hạm đội trải qua đại tiểu chiến dịch lão thần cho tới bây giờ không có vắng mặt quá nô lai cười to nói ha hà nói cho cùng chúng ta áo thác nguyên xoáy tay vẫn ngựa áo thác nguyên xoáy nét mặt dàn mua đỏ lên không khỏi gật đầu một cái. nô lai đạo tốt lắm đến lúc đó chúng ta ngồi phá không tới kiến thức một chút cho dù chủng tộc có siêu năng vũ khí cũng đúng phó không được phá không nghe được nô lai thoại áo thác nguyên x o á i vô cùng hưng phấn thật ra thì nô lai đánh sớm định chủ ý để bảo đảm vạn vô nhất thất h ắ n đương nhiên phải ngồi phá không đi xem một chút còn phải mang hàng tuyết tam nữ cùng đi báo cáo thẩm vương chính ở sở tan đế quốc bên trong hoàng cung thưởng thức rượu một tiếng này báo cáo vang lên nó để trong tay xuống ly rượu đi vào một con thẩm trùng đi vào hoàng cung báo cáo cho thẩm vương đạo báo cáo thẩm vương bệ hạ minh vương đã mang đại quân đi mạt nhật đế nước cái gì thầm vương lần nữa tương thủy tinh ly rượu cho tạo thành nát b ấy khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn đáng chết thầm vương không nghĩ tới động tác của minh vương biết cái này sao mau liền không nén được tức giận vào giờ phút này ở một bên hậu thầm trùng n ơ m n ớ p lo sợ mồ hôi lạnh chảy dòng thầm vương tích đi chỗ con tia thầm trùng bình thường cũng không dám đối mặt nó hiện tại thấy nó nổi giận lại không dám thở mạnh một chút thầm vương phát tắc một lúc sau liền bình t ĩ n h lại người đi xuống đi thầm vương chịu nó phất phất tay là thầm vương bệ hạ con tia thầm trùng cung kính lui ra ngoài chờ thầm trùng lui ra ngoài sau thầm vương hử lạnh nói g chương i à y n i sớm muộn nên trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn chín mươi s á i chương thứ n một nghìn một c trăm một mươi hai mai phục nguyên đán vui vẻ thầm vương cung kính báo cáo cho hẹn giả mẫu vương trung tộc hai vương cùng vị này thần bí mẫu giữa vương tự nhiên có đặc thù đường dây liên lạc nghe nói minh vương tự mình xuất binh tấn công m ạ t nhật hà đ ộ i t h ầ m vương rất tức giận vốn là hệ giả mẫu vương khả là để phân p h ó m ạ t nhật đế quốc chi chuyện do nó thẩm vương chủ yếu phụ trách nó cũng biết vô pháp ràng buộc minh vương cho nên chỉ đành phải báo cáo với hệ giả mẫu vương từ nhỏ hệ giả mẫu vương thoại ở trong tối trong tâm linh vương vang lên tính để cho hắn đi thử một chút cũng tốt m ạ t nhật đế nước thực lực rốt cuộc như thế nào thử một lần liền biết hệ giả mẫu vương cũng sẽ không nói chuyện nhưng nó có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ có thể lợi dụng tinh thần lực lượng cùng người trao đổi mặc dù nó không có minh vương cùng thẩm vương như vậy võ lực mạnh mẽ nhưng là nó tinh thần lực lượng đủ để cho nó tự vệ cũng có thể giết chết xâm phạm địch nhân của nó tinh thần lực lượng cũng là thực lực một loại thể hiện thì giống như thần nghiệm có thể tiến hành công kích vậy tinh thần lực lượng cũng tương tự có thể trực tiếp coi như thủ đoạn địch nhân công kích nếu như tinh thần lực lượng quá mạnh có thể trong nháy mắt phá hủy địch nhân tinh thần giết người trong vô hình là mẫu vương nếu hẹ dạ mẫu vương đô lên tiếng thẩm vương không nỡ nói nhiều thật ra thì nó cũng là muốn để cho minh vương đi làm con chót thí thử một chút mặt nhật đế nước nước rốt cuộc bao sâu nếu như mặt nhật đế nước chẳng qua là lãng đắc hư danh trên căn bản cũng không kham một k í c h thoại cho dù bị minh vương đoạt công lao vậy cũng không có vấn đề dù sao trong vũ trụ có nhân loại tồn tại tinh cầu có nhiều là sau này chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội chỉ bất quá thẩm vương từ đầu đến cuối đều cảm thấy mặt nhật đế nước không đơn giản minh vương chuyến này không nhất định sẽ có kết quả tốt lúc này ở trên t r ù n g tộc hạm đội tinh tế mẫu hạm số minh vương minh vương đang c ư ờ i lạnh nói chắc hẳn thẩm vương kia người nhỏ mọn hiện tại đã biết bản vương tiến công mặt nhật đế nước bản vương cho dù dùng đầu ngón chân muốn cũng biết nó nhất định sẽ báo cáo cho hẹ giả mẫu vương bất qu người này thật đúng là cho là mẫu vương cưng chịu nó sao tự cho là g i a hỏa chẳng qua là mẫu vương vật thí nghiệm mà thôi nói chính xác chắc là tạp chủng cũng dám tranh với bản vương cưng chịu bản vương nhất định phải để cho người này biết bản vương mới là mẫu vương con trai của ưu tú nhất hơn minh vương đấu với thầm vương hôm năm đối với đối phương đều biết cây biết rõ cho nên có thể đoán được thầm vương hiện tại đang làm gì thầm vương làm sao không phải là như vậy đâu thầm vương lần nữa g ơ ly rượu lên nếm một cái rượu ngon sâu xa nói minh vương à đến lúc đó ngươi tuyệt đối đừng khóc trở lại mặc dù bản vương không thích ngươi nhưng là dù sao và ngươi đồng trúc nhất tộc còn không hy v số minh vương tinh tế mẫu hạm lớn vô cùng lớn hơn số mặt nhật lớn coi như chắc là thiền cấp tinh tế mẫu hạm bất quá là nhỏ nhất hình thiền cấp tinh tế mẫu hạm căn cứ thiên nhãn số một mặt nhật đế nước siêu cấp trí năng máy vi tính tính toán ra chủng tộc tốc độ của hạm đội lucas nguyên x o á i ở trên chủng tộc hạm đội tới trước đường tắt tìm được một cái cao nhất mai phục điểm rất nhanh mặt nhật hạm đội tiến vào mai phục điểm vị trí trung quân tả hữu dực đô đã vào vị trí thắt vô tuyến thông tấn tiến vào trạng thái yên lặng mở ra che giấu lucas nguyên soái phân phó đi xuống căn cứ siêu máy tính tính toán ra tới tốc độ chủng tộc hạm đội đến mai phục điểm thời gian đã xác định mặt nhật hạm đội chỉ cần chờ chủng tộc hạm đội đến thì cho lấy bọn họ đón đầu t h ố n g kích đánh chúng nó một cái ứng phó không kịp t ắ t vô tuyến thông tấn tiến vào trạng thái yên lặng mở ra che giấu là vì không để cho chủng tộc tham chắc k h í phát hiện có mai phục thời gian từng giây từng phút trôi qua chủng tộc hạm đội cũng nhanh phải đến tới giờ khắc này tất cả mặt nhật hạm đội các chiến sĩ cũng n í n thở tĩnh bốn phía yên lặng đến đáng sợ minh vương bệ hạ tựa hồ có hơi không đúng chúng đẹp trai hơn tư khắc đột nhiên nói với minh vương thế nào không đúng minh vương b u ồ n bực vấn đạo hơn tư khắc đạo thái an tĩnh có cái gì không đúng minh vương bệ hạ ngài chẳng lẽ không có cảm giác sao nói với nguy hiểm đặc biệt nhạy cảm minh vương nghe trùng đem như vậy một lập tức cảm thụ một chút không khí trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu nó vội vàng ra lệnh truyền lệnh xuống đại quân ngưng đi tới hơn tư khắc lập tức lên tiếng là minh vương bệ hạ mệnh lệnh n à y còn không có truyền đạt đi xuống trước mặt chỉ thấy bạch quan g l u e l u e đó là năng lượng pháo bắn lúc sinh ra con mang chiếu sáng toàn bộ tên không giống như là trong thái không nhất sáng lạng lễ hoa vậy mỹ lệ cực kỳ địch tấn công báo cáo minh vương bệ hạ, chúng ta gặp gỡ Mai sáu hoàng cái gì giữ đội hình cho bản vương hung hán đánh lại minh vương gầm h ế t lên là minh vương bệ hạ mặt n h ậ t hạm đội ở t r ù n g tộc hạm đội đến một khắc kia cực kỳ a n ý tiến hành một vòng năng lượng pháo bắn một lượn sau đó mở vô tuyến thông tấn ra hiện nhiên bình thường nghiêm khắc huấn luyện vào thời khắc này phát huy tác dụng thành công mai phục không có bị t r ù n g tộc hạm đội trước đó dọn thắng biết hơn nữa bọn họ trận hình chính là tiêu chuẩn lưu cắt c h ậ n liệt có thể nói hoàn mỹ một vòng bắn một lượn đi xuống chủng tộc hạm đội tổn thất nặng nề lập tức bị pháo binh bắn cho bồi dối vốn là chủng tộc đại quân là tức thế hung hang địa tới trước một t o u này bắn một l ư ợ a chính là hạ mã uy để cho bọn họ nhuệ khí tở ân l ự tỏa nhanh lên cho bản vương đánh trả bản vương muốn cho những thứ này h è n m ọ n nhân loại chết không có chỗ trôn minh vương tiếp tục gầm hét lên nhìn từng chiếc từng chiếc chiến hạm bị hủy minh vương lòng đáng thích huyết đây là nó hệ tránh bộ đội a lần trước cưỡng ép tiến công các tứ lệ đế quốc nó hệ tránh bộ đội tổn thất nặng nề lần này lại bổ sung một ít kết quả lại gặp gỡ mai phục điều này làm cho minh vương vô cùng phẫn nộ nhất trực bị đánh trùng tộc hạm đội rốt cuộc bắt đầu tổ chức đánh lại bọn họ trận hình đã bị đánh loạn cho dù đánh trả cũng không ở trong t r ế n g tộc nhận biết ki giáp thì không cách nào tiến hành thái không chiến ở trong thái không chiến sử dụng ki giáp là cực kỳ ngây thơ cực kỳ ngu xuẩn hành động phải biết ki giáp là lục chiến đua tốc độ cao chạy nhanh có thể bước nhảy cũng được nhưng là giống như không thể phi hành đi nhưng là chân thực tình hình lại làm cho bọn họ trợn mắt hốt mồm bốn cái này ky giáp đang thái không nhanh chóng phi hành đang hướng chúng nó hạm đội vào tới quả thực thật bất khả tư nghị bốn cái này cơ giáp tốc độ nhanh như thiểm điện tốt đẹp cơ động tính cùng tốc độ cực nhanh để cho chúng trùng tộc chố mắt nhẹ n họng nhân loại lại nghiên cứu ra tân tiến như vậy ky giáp tại sao từ các tứ lệ đế quốc cùng sở tan đế quốc không được như vậy tin tức đâu chẳng lẽ là mạt nhật đế nước độc hữu kỹ thuật nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn chín mươi bảy chương thứ một nghìn một mươi ba chủng tộc sự p h â n nộ đang chủng tộc khiếp sợ đương lúc bốn cái ki giáp đã vọt vào chủng tộc trong hạm đội bọn họ như bốn đạo lưu tinh vạch qua thiên vũ bốn cái này ki giáp chính là vương phi tông kiến l a n g phong cùng nghiêm ngạo thiên bốn người lái vương phi cùng tông kiến lái ki giáp đó là giá khinh tự thủ năm đó bọn họ đã từng lái ki giáp cùng đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất tác chiến như vào chỗ không người không biết tiêu diện đức lan đế quốc bao nhiều không người chiến hạm để cho gờ rằng t r u n g tướng đau lòng không dứt. khoảng thời gian này ở trong vô cực thánh cảnh địa ngục thức huấn luyện để cho nghiêm ngạo thiên cùng lăng phong hai người có bước tiến dài nếu như địa ngục thức huấn luyện đều không hiệu quả vậy bọn họ liền thật không có gì tiềm lực cơ thể nghiêm ngạo thiên cường độ đã đột phá hạ phẩm linh khí trình độ đạt tới trung phẩm linh khí trình độ mà cơ thể lăng phong cường độ cũng đạt tới hạ phẩm linh khí trình độ nghiêm ngạo thiên cũng không dám thanh khí rơi tại vương phi cùng trên thân tông i ế n hắn căn bản là đánh không lại bọn hắn vương phi nói nếu như khâm phục có thể khiêu chiến với hắn đánh thắng hắn liền có thể không cần tham gia huấn luyện dĩ nhiên cũng có thể khiêu chiến tông kiến khiêu chiến bọn họ đó không phải là chê cười sao ít nhất nghiêm n ạ o thiên hiện tại không có thực lực này hắn cũng không dám đi tự tìm k h ẩ ăn huấn luyện kết thúc nghiêm n ạ o thiên bị tức không có nơi phát tiết đúng là có thể phát tiết ở nơi này chút trên thân chủng tộc bởi vì nghiêm n ạ o thiên cường độ đột phá cho nên ngô lai phá lệ đồng ý hắn lái ký giáp tham gia đối với chủng tộc hạm đội chiến tranh lang phong trước kia cũng mượn dùng quá ngô lai họt mạn xào trang đánh với mạt nhật hạm đội quá một trận cho nên hắn căn bản là không sợ h ở trong không gian chạy như người hoang mất cương vô câu vô thúc địa phi chạy loại cảm giác đó thật sự là thoải mái nghiêm n ạ o thiên thậm chí muốn cứ như vậy nhất trực sung sướng địa phi đi xuống vĩnh v i ễ n không bao giờ dừng lại thấy bốn cái này ki giáp sẽ phải xông vào t r ủ n g tộc hạm đội trận d i à n h t r ủ n g tộc hạm đội tự nhiên không thể để cho bọn họ như nguyện bắt đầu tổ chức công kích dày đ ặ t pháo binh đi về phía bọn họ gào ghét vương phi bốn người lái bốn cái ki giáp không ngừng ở trong pháo binh tung tránh xê dịch vô cùng linh xảo tránh né pháo binh đem sở tặc một số lần nữa cải tiến hoàn toàn mới cơ giáp cường đại tính năng hoàn mỹ giải thích một phen t r u n g tộc chiến hạm năng lượng pháo lại một phát cũng không có đánh trúng bọn họ điều này làm cho minh vương tức g i ậ n tới cực điểm phế vật các ngươi đều là phế vật toàn bộ minh vương số chủ khống trong phòng chỉ nghe được minh vương đang g ầ m thét nhưng là những chủng tộc đó cũng phi thường bị khuất rõ ràng nhắm ngay nhưng là tốc độ của bọn họ quả thực quá nhanh cơ động tính quả thực quá mạnh mẽ căn bản là đánh không t r ú n g a mà m ặ t nhật trên hạm đội bọn binh lính thấy cảnh này cũng hoan hô không dứt cường đại như vậy vương bài chiến sĩ cơ giáp là thuộc về mạt nhật đế nước điều này có thể không để cho bọn họ phân chấn sao vương phi bốn người lái bốn cái ky giáp vọt vào chủng tộc trong hạm đội đưa chúng nó thật vất vả tổ chức trận hình làm hỏng mặt nhật trong hạm đội quân hỏa lực á p chế cùng với vương phi bốn người cơ giáp cánh hông đánh bất ngờ để cho chủng tộc hạm đội tổn thất nặng nề xem xét lại mặt nhật hạm đội tổn thất cũng không lớn minh vương hối hận a hận nó tại sao không có sớm phát hiện mai phục người nhân loại này cũng quá giảo hoạt nơi này của lại đang tiến hành mai phục hơn nữa còn đóng cửa vô tuyến thông tấn khiến chiến hạm thuộc về trạng thái yên lặng cho nên cho dù bọn họ có tân tiến tham trắc khí cũng không có thể kịp thời phát hiện kết quả bị đánh trở tay không kịp mất đi tiên cơ đây chính là có chức vào tàu thăm dò vũ trụ thiên nhã một điểm này minh vương dĩ nhiên là không biết minh vương còn hối hận tại sao mình không nhiều mang một ít binh lực tới mặt nhật hạm đội tinh tế chiến hạm số lượng tựa hồ không thể so với bọn họ tinh tế chiến hạm số lượng thiếu lần này là minh vương tự đại hắn cho là hơn một vạn c h i ế chiến c hạm đã đủ để đối với mặt nhật đế nước tạo thành hủy diệt tính đặc kích nào nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy thật ra thì thầm vương sớm nhắc nhở hắn không nên xem thường mặt nhật hạm đội thực lực nhưng là minh vương căn bản cũng không nghe thầm vương thoại hơn không có thanh mặt nhật hạm đội để ở trong lòng dĩ nhiên cho dù đánh chết minh vương cũng sẽ không thừa nhận sai lầm của mình thừa nhận t h ừ m vương là、đúng. bốn cái ký giáp như vào chỗ không người vô số không người chiến hạm ky như châu chấu vậy từ trong tinh tế chiến hạm bay ra phô thiên cái địa súng l a r e như giọt mưa vậy vãi hướng bốn cái ký giáp bất quá vương phi đám người căn bản không sợ hãi bay thẳng đến những thứ này không người chiến hạm ky xông tới g i ế t có pháp bảo bọn họ đối phó không người chiến hạm ky hãy cùng sắp thức ăn vậy dễ dàng rất nhanh không người chiến hạm ky liền tổn thất hơn ngàn chiếc điều này làm cho minh vương càng thêm thẹn quá thành giận bất quá bởi vì có bốn cái cơ giáp tồn tại mặt nhật hạm đội pháo binh tử hồi chức không có mạnh như vậy liệt cùng dày đặc minh vương mặc dù xung động nhưng cũng không phải là không có trí tuệ. hắn đã nhìn ra bốn cái này k ỳ giáp đối với mặt nhật hạm đội nên khá quan trọng nếu không đối diện mặt nhật hạm đội pháo binh không thể nào biết yếu bớt bởi vì có thể sẽ thương tổn được bốn cái này k ỳ giáp đối với địch nhân hơi có nhân tử đó chính là tàn nhẫn với chính mình t h ừ các ngươi đã như vậy quan tâm bọn họ quyển kia vương nhất định cho các ngươi một cái hài lòng kết quả minh vương ra lệnh đi truyền bản vương quyết lệnh bất luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu nhất định phải đưa bọn họ cho bản vương giết chết là minh vương bệ hạng chủ tộc hạm đội không nữa đối với mặt nhật hạm đội tiến hành phán kích mà là tập trung lực lượng đối phó vương phi bốn người lái bốn cái ký giáp điều này làm cho vương phi bốn người áp lực tăng lên gấp đội mặc dù cảm nhận được gáp lực thật lớn nhưng là vương phi bốn người ý chí chiến đấu sụp sôi việt chiến càng hăng chiến đấu như vậy để cho bọn họ giắc đắc sung sướng vô cùng trộm phải một chút thanh nhàn bốn cái ky giáp lại phi thường ăn ý đồng thời chỉ bên trong giơ lên sau đó nhắm ngay chủng tộc h à n g đội tay như vậy thế căn bản là toàn vũ trụ thông dụng ai cũng biết hàm nghĩa của nó chủng tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ thấy bốn cái này ky giáp làm ra tay như vậy thế minh vương kêu la như sấm nó hận không được lập tức lao ra số minh vương xé bốn cái ky giáp thành mạnh vụn bất quá nó lợi chảo cùng răng mặc dù sắp bén cũng không thấy là có thể xé nát k i giáp k i a cứng rắn trán giáp không chỉ là minh vương toàn bộ t r ù n g tộc cũng nổi giận lần đầu tiên t r ù n g tộc bị như vậy nhìn khinh bỉ bên trong t r ù n g tộc mặc dù phân đẳng cấp nhưng là t r ù n g tộc trên giới cũng tự nhận là mình t r ù n g tộc là trong vũ trụ cao đẳng nhất t r ù n g tộc không nghĩ tới thấp kém này nhân loại lại dám như vậy khinh bỉ bọn họ là có thể nhịn thuộc không thể nhịn đây là đang tiệt t r ù n g tộc mà ta không phải nói là đ ậ p mặt so với là mất mặt càng nghiêm trọng hơn tất cả chủng tộc cũng gào khóc đứng lên muốn sanh thôn hoạt bác vườn phi bốn người cho dù bọn họ toàn quân bị diệt bọn họ cũng phải bảo vệ chủng tộc tôn nghiêm ở cạnh mặt nhật hạm đội đông đảo quan binh đều ở đây hoan hô bọn họ chính là của chúng ta thần tượng đối với bọn họ là chúng ta thần tượng là của chúng ta anh hùng mặt nhật v ĩ n h ở mặt nhật tất thắng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n c h ư ơ n g thứ một n chuẩn bị rút lui ở mảnh này chiến trường cách đó không xa có một hạt bụi nhỏ đang lơ lửng ở trong thái không dĩ nhiên viên này vi trần quả thực quá nhỏ cậu thêm lại đang mênh mông này vô ngân trong thái không ai cũng sẽ không phát hiện ai cũng sẽ không nghĩ tới viên này vi trần cũng không đơn giản viên này vi trần thật ra thì chính là phá không áo thác nguyên x o á i rất nhớ biết một chút về mặt nhật hạm đội tranh với trùng tộc chiến n ô lai tự nhiên làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn cùng hắn cùng ngồi phá không tới trước sau đó phá không hóa thành một hạt bụi nhỏ dừng lại ở chiến trường cách đó không xa b ậ y hạ chúng ta không gia nhập chiến đoàn sao nhìn trang này đại chiến giữa các vì sao áo thác nguyên soái vẫn đạo lần này đại chiến giữa các vì sao song p ư ơ n g đều có vạn chiếc trở lên chiến hạm h ả o h ả o đam đẳng đây chính là đại quy mô thái không chiến chấn thiên động địa khắp nơi đều là năng lượng pháo phát ra quan mang khắp nơi đều là nổ sinh ra tiếng nổ rất là trắng quan áo thác nguyên x o á y đã trải qua đại tiểu thái không chiến đến không hết nhưng là đây là kích thước lớn nhất một lần trong lòng hắn trực dương dương liền muốn để cho ngô lai phá không gia nhập chiến đoàn đối với phá không phòng ngự hắn cũng là biết rất biết phá không phòng ngự căn bản là vô địch nếu như g i ế t tới căn bản là như vào chỗ không người ngô lai lắc đầu một cái bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động chúng ta không cần thiết đi thêm gấm thêm hoa thấy ngô lai nói như vậy áo thác nguyên soái từ từ bông xuống xuẩn xuẩn dục động tâm hai người ngồi ở phá không chủ k h ô n g trong phòng l ặ n g lặng xem cuộc chiến tranh này đồng thời nô lai thần n i ệ m cũng dò xét đến trong chủng tộc hạm đội tinh tế mẫu hạ minh vương nô lai trước mặt chỉ trên mặt kiếng hiển hóa minh vương hình ảnh đạo đây chính là lần này chủng tộc đại quân thủ lĩnh được gọi là minh vương xem ra chủng tộc có ít nhất hai vương một minh vương tối sầm lại vương trong hình ảnh minh vương sắc mặt rất khó nhìn nhất trực đang gầm thét áo thác nguyên soái không khỏi cười khổ nói minh vương này nhìn thật đúng là chắn thét đúng vờ ơ nô lai cười mắng bất quá kia thầm vương nhìn tựu như cùng một cái cột nam tử để cho vốn đại đế đều có chút tự t i m ặ c cảm nói thật vốn đại đế g h é t nhất thầm vương như vậy em đi một con côn trùng vốn là nên giống như minh vương xấu như vậy ác tâm như vậy mới có thể gọi côn trùng sao thầm vương người này làm so với chúng ta nhân loại xinh đẹp hơn giả bộ cái gì mười ba a áo thác nguyên x o á y che miệng m à c ư ờ i lần trước từ trong thầm trùng trí nhớ điều tra được thầm vương bức họa nô lai vẫn có chút cánh, cánh trong lòng rõ ràng là một con côn trùng lại so với hắn còn phải mỹ đây là nô lai không thể chịu đự vốn là người trung bất lưỡng lập hiện tại nô lai càng không thể bỏ qua cho nó trên thực tế hệ giả mẫu vương sanh hạ thầm vương là thông qua cơ nhân công trình thủ đoạn mẫu vương quyết định trùng tộc hướng về nhân loại phương hướng tiến hóa sau sẽ để cho minh vương góp nhặt loài người cơ nhân mà thầm vương chính là tập hợp nhân loại ưu tú nhất người máy sản vật cho nên hắn nhìn cực kỳ h o à n mỹ là thế gian khó được mỹ nam tử thấy vương phi đám người nhận chịu áp lực thật lớn áo thác nguyên xoáy lo lắng nói bệ hạ bọn họ yếu bất yếu khẩn không có sao nô lai khoát tay một cái điểm này áp lực đối với vương phi bọn họ không tính là cái gì bọn họ nhưng là tu chất giả người bình thường làm sao có thể cùng bọn họ so với cho dù ki giác bị đánh chúng cũng không có sao bọn họ đều rất c ứ n g hãn chỉ cần không phải siêu năng vũ khí sẽ không đối với bọn họ tạo thành bao lớn tương h tổn thấy vương phi bốn người đối với chủng tộc làm ra dấu tay nô lai đột nhiên nghĩ nổi lên ban đầu vương phi cùng tống kiến đối mặt đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất lúc cũng từng làm ra tay như vậy thế so với ngón giữa tay như vậy thế đây chính là nhất làm lục người a toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng biết cái này ra dấu tay hàng nghĩa rất rõ ràng chủng tộc thấy sao đều giống như nổi lên vậy mấy tên này nô lai cười mắng t r u n g tộc bị hoàn toàn trọc giận bọn họ điên cùng lên để cho vương phi bốn người áp lực lớn hơn bất quá trung tộc chiến ý mười phần vương phi bốn người làm sao không phải là bọn họ cũng buộc phát ra chiến ý mãnh liệt mỗi một lần tiến công đều phải phá hủy một chiếc tinh tế chiến hạm nghiêm n ạ o thiên cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái quá đây chính là có lực lượng cảm giác ban đầu bị người hắn ám to á n lúc hắn cảm thấy vô cùng b ệ t khuất nếu là giống bây giờ như vậy có sức mạnh hắn làm sao rơi vào kia bước ruộng đất、bất、quá phá nhi hậu lập nhân họa đắc phúc vương phi vì đạt được chiến công hắn không thể không cố gắng thân vương vị a Đó là g i mình ấ người chức vương c theo h n gần t một tiếng chủ không trong phòng tất cả chủng tộc cũng nơm nớp lo sợ hơn tư khắc chết khuyên nhủ minh vương bệ hạ lưu được thanh sân ở không sợ không có củi của ta chờ chúng ta tổ chức càng cường đại hơn lực lượng nhất định sẽ báo thủ này đưa chúng nó đ ề u a n quang trên mặt minh vương âm tình bất định h i ệ n nhiên nó từ từ tỉnh táo lại cuối cùng nó thở dài một cái đã thôi chúng ta rút lui đi hơn tư khắc liền vội vàng gật đầu nói là minh vương bệ hạ thuộc hạ cái này đi truyền lệnh hiện tại trùng tộc hạm đội đã tổn thất vượt qua một nửa t h a n h nhiên nếu như lực bính hoặc giả có thể đem bốn cái này ghép kỳ giáp ở lại chỗ này nhưng là khi đó trùng tộc hạm đội thì có có thể toàn quân bị diệt minh vương mặc dù rất xung động nhưng là không phải không có đầu ó c nếu như đến lúc đó mình qua đời ở đó nó chẳng phải là muốn bị thẩm vương cho cường nào nó đột nhiên nghĩ lên ngày đó thẩm vương tên kia nói vừ nếu như ngươi phái đại quân quá khứ bản vương có thể khẳng định nói ngươi không nói toàn quân bị diệt đại bại mà quay về là không tránh khỏi dĩ nhiên bản vương còn là nói n h ẹ chút hoặc giả thay ngươi nhặt xác cơ hội cũng không có lúc ấy thẩm vương liền khẳng định nói nó phái đại quân quá khứ sẽ đại bại mà quay về thậm chí ngay cả mạng của mình cũng có thể ngồi chỉ bất quá nó khi đó khịt mũi coi thường cho là thẩm vương là cố ý đả c ấ nó sẽ không để ở trong lòng bây giờ muốn đứng lên cảm thấy rất khả nghi chẳng lẽ thẩm vương tên kia biết mặt nhật ừ người này lại giấu dếm không báo trở về bản vương nhất định phải báo cáo cho mẫu vương vào giờ phút này minh vương cố chấp cho là nó gặp gỡ mai p h ụ hoặc giả cùng thẩm vương có quan hệ trực tiếp dưới cái nhìn của nó hoặc giả chính là thẩm vương phái người thông báo l o ạ i người mục đích chính là vì cho mình đẹp mắt nó thậm chí còn muốn thẩm vương tên kia căn bản cũng không nguyện ý mình là t r ủ n g tộc mà nhất trực đem mình làm nhân loại n h ị n trên thực tế nó căn bản là nhất trực không có thanh thẩm vương đương thành t r ủ n g tộc cho rằng đồng tộc của mình bất kể hình dáng gì nó chiến bại đã thành sự thật coi như là mở cớ cũng phải chia bộ trách nhiệm thôi hủy đến trên người khác thân thầm vương chính là một cái lựa chọn rất tốt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k á c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn chín mươi chín chương thứ một nghìn một trăm m ư ơ i năm thảm bại mà về mệnh lệnh của minh vương hạ đạt trung tộc hạm đội liền bắt đầu rút lui trung tộc hạm đội tự nhiên cũng là nghiêm trình huấn luyện cho nên rút lui lúc cũng không lộ ra vô cùng hốt hoảng vốn là hai chi hạm đội liệu mạng đứng lên hỏa lực tranh lệch cũng không lớn nhưng là mặt nhật hạm đội chiếm thơ phòng chủ tộc hạm đội liền tổn thất nặng nề thấy chủng tộc hạm đội có thối ý lucas nguyên soái đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy có cái gì tốt hơn đánh kẻ xa cơ hơn đâu thật ra thì lucas nguyên soái cũng không có muốn ăn một miếng thành mặt mạng giữ lại chủng tộc hạm đội toàn bộ hiện tại chủng tộc này sinh thối ý di lục các nguyên soái hơn thấy được cơ hội lucas nguyên soái vội vàng hạ lệnh thừa thắng xông lên trung tộc hạm đội nhanh chóng quay đầu rút lui một bộ phận tinh tế chiến hạm coi như con chốt thí ngăn trở mặt nhật hạm đội ở phía sau đội tận cùng không v ô n g lấy được mang tính áp đảo thắng lợi mặt nhật hạm đội đội viên cũng gào khóc đứng lên bọn họ cũng không biết lần này bọn họ chiến thắng là vạn ác trung tộc trên thực tế bọn họ ngay cả địch nhân là ai cũng không biết bất quá bọn họ chỉ cần phục tòng mệnh lệnh là đủ rồi trung tộc hạm đội vừa đánh vừa lui tổn thất nặng nề tinh tế chiến hạm từng chức từng chức tổn thất để cho minh vương lòng đang dì máu nó không biết trở về phải thế nào đối mặt hệ giả mẫu vương nội hỏa cùng với thầm vương cười nhạo dĩ nhiên nó quyết định c h ủ ý muốn cắn thẩm vương một hớp minh vương bên mệnh lệnh rút lui bên định cầu viện cho dù chủng tộc hạm đội cũng phá hủy nó cũng nhất định phải trở về nó nhưng là chủng tộc vương giả nếu như nó chết rồi toàn bộ niềm tin của chủng tộc đem bị thương nặng nó sắp trở thành toàn bộ chủng tộc tội nhân cho nên nó không thể chết được mặt nhật hạm đội điên cùng đuổi theo trên trăm trăm triệu dặm cuối cùng khải hoàn mà về vốn là mặt nhật hạm đội những binh lính kia còn phải đội tiếp nhưng là lukas nguyên xoáy cho là không đuổi g i c cùng đường dù sao chủng tộc hạm đội đã tổn thất nặng nề cho chúng nó dạy dỗ đã đủ hơn nữa vạn nhất chủng tộc còn có việ đối với mặt nhật hạm đội cũng không phải là chuyện tốt trung tộc rốt cuộc bao lớn thực lực cũng không biết nhưng có thể tưởng tượng không nhất định chỉ có ngần ấy lực lượng hoặc giả chính là do xét tính tiến công mặt nhật tất thắng mặt nhật vững ở gặp phải chúng ta mặt nhật hạm đội chính là địch nhân mặt nhật vương phi bọn người vô cùng hưng phấn lần này bốn người bọn họ lái kỳ giáp biểu hiện tốt một chút một thanh công lao khẳng định không nhỏ vương phi quan tâm là thân vương tức vị mà nghiêm n ạ o thiên muốn là phát tiết bất quá vương phi bốn người tựa hồ chưa thỏa mãn nhưng là lukas nguyên xoái dưới mệnh lệnh đạt bọn họ không thể không trở về mặt nhật hạm đội quân lệnh như núi cũng không do bọ vi、phạm. nếu không sau khi trở về ngô lai chỉ biết muốn bọn họ về mắt vương phi cũng không muốn bởi vì chuyện này mà để cho mình thân vương tức vị bị nhỡ mà nghiêm nạo g thiên là không n g h ĩ nữa bị địa ngục thức huấn luyện cả đời có như vậy một lần huấn luyện đã đủ xem ra lần này huấn luyện xuống để cho hắn chi nhớ quá sâu khắc minh vương mang còn sót lại hạm đội h ảo nao trở lại cả tứ lệ đế quốc kiểm điểm tổn thất phát hiện tổn thất hơn bảy chiếc tinh tế chiến hạm chủng tộc binh lính tử vong vô số điều này làm cho minh vương vô cùng đau lòng vô cùng phẫn nộ bất quá nội giận thì nội giận đánh đánh bại nó phải hướng hẹ giả mẫu vương xin tội rất nhanh nó có liên lạc hệ giả mẫu vương chỉ thấy minh vương thấp hèn cao quý đầu lâu thấp giọng nói mẫu vương ta tiến công m ặ t nhật đế nước thất bại tổn thất hơn bảy chiếc tinh tế chiến hạm xin ngài trách phạt hệ phải sợ tos rốt cuộc chuyện gì xảy ra hệ giả mẫu vương thanh â m ở ngoài sáng trong tâm linh vương vang lên minh vương mang đại quân tiến công m ặ t nhật đế nước sự tình hệ giả mẫu vương đã sớm biết là thẩm vương nói cho nó biết minh vương cũng biết thẩm vương biết được tin tức này nhất định sẽ trong trước tiên nói cho hệ giả mẫu vương chỉ bất quá minh vương nhanh như vậy liền chiến bại trở về khiến hệ giả mẫu vương rất, rất ngạc nhiên có hơn một vạn chiếc tinh tế chiến cứ như vậy đánh đánh bại còn tổn thất hơn bảy n g h n chiếc chiến hạm đây chính là thảm bại a minh vương cung kính nói mẫu vương hạm đội của ta đang đi tới mặt nhật đế nước trên đường gặp phải mai phục thiếu chút nữa toàn quân bị diệt ta hoài nghi có nội gian đem ta hạm đội muốn tấn công mặt nhật đế nước tin tức tiết lộ cho nhân loại mới gặp đến loài người mai phục có nội gian cái này không thể nào nhân loại không thể nào giả vào chúng ta chủng tộc phải nói có nội gian bản v ư ơ n g không tin người có chứng cớ sao hẹ giả mẫu vương vân đạo phải nói có nội gian hẹ giả mẫu vương người thứ nhất không tin chủng tộc mặc dù khổng lộ nhưng là cũng không có thể làm cho nhân loại cho giả vào tới a chớ nói chi là làm cho nhân loại phát triển nội tuyến minh vương lắc đầu một cái không có ừ hệ phải sơ tos bản vương đã từng nói để cho ngươi phối hợp hạ bộ lộ đối với mặt nhật đế nước chiến lược do hạ bộ lộ phụ chủ yếu trách nhiệm ngươi chẳng lẽ làm bản vương thoại là gió bên hai từ trong giọng nói minh vương liền có thể cảm nhận được hệ giả mẫu vương tức giận minh vương tự mình xuất binh đại bại mà quay về hệ giả mẫu vương n ă n g không tức giận sao minh vương thấy hệ giả mẫu vương nổi giận nơm nớ nớp lo sợ để nói mẫu vương cũng một tháng hạ bộ lộ tên kia căn bản không có gì coi như ta quả thực không n h ì n được mới xuất binh đi thử dò mạt nhật đế nước coi như trùng tộc minh vương chỉ có ở trước hệ i ả mẫu vương mặt mới như vậy cẩn thận cẩn thận như vậy cẩn thận minh vương không sợ trời không sợ đất nhưng là đối với hệ i ả mẫu vương lại tôn kính vô cùng hệ i ả mẫu vương đạo không có gì coi như không ạ bố lộ thường báo cáo cho ta thế nào không có gì coi như đâu nó thầm t r ù n g lẫn vào mạt nhật đế nước, nước cũng không đơn giản chẳng lẽ nó không có nói ngươi sao minh vương đạo trở về mẫu vương nó và ta đã nói đối với chuyện này minh vương tự nhiên không phủ nhận hệ giả mẫu vương chất vấn đạo vậy ngươi vi hà còn phải tự mình xuất binh mà không cùng nó thương lượng minh vương giải thích mẫu vương ta cho là cho dù mạt nhật đế nước có thể phát hiện thầm trùng cũng chỉ là bởi vì bọn họ khoa học kỹ thuật trước vào có thể khai phá ra một loại phân biệt nghi khu phân nhân loại cùng trùng tộc nhưng cũng không đại biểu thực lực bọn hắn liền cường đại ta nghe nói ạ bộ lộ thầm trùng vốn là ẩn nút xuống nhưng là lại bởi vì mạt nhật đế nước hoàng đế trở về mạt nhật đế nước mà tiến hành, hành thích ta muốn chính là bởi vì hành thích khiến cho chúng ta trùng tộc bại lộ lúc này mới khiến cho mạt nhật đế nước mở mang phân biệt nghi hệ giả mẫu vương trầ hồi lâu nó sâu xa nói ngươi nói không sai đây là ta sai lầm ta không nên để cho những ẩn nút đó xuống thầm trùng mạo hiểm ám sát cái đó m ặ t nhật đại đế nghĩ đến chính là bởi vì nguyên nhân này chúng ta c h ủ n g tộc mới thật sự bại lộ ở trước mặt nhật đế nước mặt hẹ giả mẫu vương thừa nhận điểm này là nó sai lầm lúc ấy thầm trùng phát tới mặt nhật đại đế trở về mặt nhật đế nước tin tức thầm vương nhận được sau xin mời kỳ có hay không hành thích mặt nhật đại đế cùng mặt nhật đế nước trúng đại thần hẹ dạ mẫu vương không có cân nhắc thế nào liền đúng cái này xin phép sau đó nó liền hối hận nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn một trăm chương thứ một nghìn một mươi sáu bàn bạc kỹ kng thấy h ẹ giả mẫu vương thản thừa sai lầm của mình minh vương liền vội vàng nói mẫu vương đây không phải là ngài lỗi chỉ có thể nói những thứ này thẩm trùng chưa xong nhiệm vụ mà thôi h ẹ giả mẫu vương không nữa c u ố n q u y ế t trước vấn đề mà là vấn đạo hệ phải sơ tốt người xuất binh dò xét m ặ t nhật đế nước đại bại mà về hiện tại có cái gì cảm tưởng hẹ giả mẫu vương muốn nghe một chút nó đối với mặt nhật đế nước ý kiến đây đối với sau này tiến công mặt nhật đế nước là mới có lợi chi kỷ chi bỉ b á c h chiến b á c h thắng đạo lý này có rất cao trí k h ô n h ệ n dạ mẫu vương thì như thế nào không biết đâu minh vương không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo mẫu vương n g a y cuối cùng của nhân loại hạm đội rất cường đại điểm này không thể phủ nhận trước liên quan tới mặt nhật hạm đội tin đồn cũng chắc là thật nhưng là ta muốn bọn họ tinh tế chiến hạm số lượng cũng chỉ có vậy ở mười ngàn chiếc t à hữu bất quá hạm đội của ta gặp gỡ mai phục chuyện này thực sự quá làm cho ta khó hiểu ta đột nhiên nghĩ lên ạ bộ lộ từng nói với ta thoại nếu như ngươi phái đại quân quá khứ hệ giả, giả mẫu vương sửng sốt minh vương gật đầu nói đúng vậy mẫu vương ở trước n g à i con mắt ta không dám có bất kỳ dấu diếm hệ giả mẫu vương suy tư chốc lát đạo ngươi là nói hạ bộ lộ đối với mặt nhật đế nước thực lực có chút dấu diếm mẫu vương ta quả thật có cái ý nghĩ này chỉ là có chút lời không dám nói nhiều tránh cho tạo thành hiệu lầm dù sao ta không có bất kỳ chứng cớ nào thật ra thì minh vương cũng rất thông minh nếu như nó nói thẳng thoại hẹ giả mẫu vương khẳng định hoài nghi nó dụ ý thay mình tời tội bất quá bây giờ nói như vậy hẹ giả mẫu vương ngược lại không sẽ hoài nghi nó cái gì tốt lắm ngươi đi trước nghỉ dưỡng sức đi hẹ giả mẫu vương chính phải nhốt đóng nhắm thông tấn minh vương đột nhiên nói đúng rồi mẫu vương mặt nhật hạm đội lại có có thể tiến hành thái không chiến k ỳ giáp một điểm này để cho ta rất khiếp sợ cơ giáp của bọn họ cơ động tính cực mạnh căn bản là vô pháp đánh c h ú n g hơn nữa công kích tính rất mạnh chúng ta không người chiến hạm tốt máy bay đều không phải là đối thủ quay đầu ta chuyển video cho ngài nhân loại lại mở mang ra như vậy ký giáp tia tiến công mặt nhật đế quốc chi chuyện cần phải chậm một chút nghe được minh vương thoại hệ giả mẫu vương cũng là cực kỳ khiếp sợ khoa học kỹ thuật tân tiến có lúc có thể mang đến sức chiến đấu cự đại tăng lên nếu như mặt nhật hạm đội nhóm lớn trang bị như vậy ki giáp trong thái không chẳng phải là vô địch lấy được minh vương truyền tới video hệ giả mẫu vương thật lâu không thể bình tĩnh thật sự là ki giáp hơn nữa còn là có thể tiến hành thái không chiến ki giáp t i ê u cơ đ ộ c tính sự linh hoạt trước nên bọn họ tiêu diệt nhân loại căn bản là không có cách tạo nên như vậy khoa học kỹ thuật tựa hồi trước cực kỳ rất nhiều năm chỉ bất quá hoặc giả nhân loại không thể số lớn trang bị nếu không thế nào chỉ có bốn chiếc đâu không biết bốn cái này cơ giáp phòng ngự hình dáng gì thật vô dụng đều đang không có đánh trúng thật ra thì không phải là không thể số lớn trang bị chẳng qua là những cơ giáp này còn thích hợp những người tu c h â n kia xuyên mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất người bình thường sau khi mặc vào tiến hành thái không chiến sẽ không làm linh như vậy sống động tác hơn nữa bị đánh trúng sau sống s ó t s á t xuất cực thấp hệ giả mẫu vương phân tích xong sau liền lập tức liên lạc thẩm vương a out lộ ba la thẩm vương thấy hệ giả mẫu vương chủ động liên lạc nó rất là kinh ngạc mẫu vương thẩm vương chủ động chào hỏi hẹ giả mẫu vương hệ giả mẫu vương đáp một tiếng đạo ạ bô lô hệ pfizer tốt đã trở lại rồi t h â m vương kinh ngạc vấn đạo minh vương nó trở lại rồi kết quả như thế nào thật ra thì nó đã biết kết quả cũng biết mẫu vương vì cái gì tìm nó bộ phận nguyên nhân khi nó biết được minh vương đánh bại tin tức về m à quay về sau nó trong lòng cười lạnh một chút mặt nhật đế nước há là đơn giản như vậy là có thể công hạ nếu nói như vậy bản vương đã sớm phái đại quân bắt lấy mặt nhật đế nước chỉ có minh vương ngươi thằng ngu này mới đi x í n h cái dung của thất phu nhưng là đối với minh vương chiến bại nó cũng không cao hứng nổi dù sao bọn họ đồng c h ú c t r ù n g tộc mặc dù thầm vương rất chán ghét kinh tởm t r ù n g tộc thân thể nhìn liền chán ghét chỉ thích nó bây giờ thân thể nhưng nó bản chất còn là t r ù n g tộc minh vương nói nó vắng bản thật ra thì thầm vương cũng không phải là như vậy hơn nữa thầm vương còn phải đối phó mặt nhật đế nước mặt nhật đế nước càng cường đại đối với nó mà nói càng bí hiếp dĩ nhiên cũng càng có khiêu chiến thầm vương nhưng thật ra là một cái thích khiêu chiến hình người t r ù n g tộc hệ giả mẫu vương thở dài nói còn có thể hình dáng gì hệ phải sợ tốt lại bại mà về tổn thất hơn bảy ngàn chiếc chiến h ạ n lòng tin bị thương nặng thầm vương mặt bất đắc dĩ nói ai mẫu v nhưng là nó không nghe nó quá khinh thường mặt nhật đế nước nếu như nó nghe ta chúng ta bàn bạc kỹ c ả g hoặc giả cũng sẽ không như vậy h ẹ giả mẫu vương đạo hạ bộ đồ người đối với mặt nhật đế nước thực lực thấy thế nào thầm vương tiểu tâm r ự c r ự c nói không biết bọn họ thực lực cụ thể như thế nào chẳng qua là cảm thấy bọn họ rất mạnh ta từ trong sở tan đế quốc đám nhân loại kia trí nhớ biết được mặt nhật hạm đội vốn là chỉ có hơn một ngàn chiếc chiến hạm lại đánh thắng sở tan đế quốc xuất lĩnh liên hiệp hạm đội liên hiệp hạm đội có hơn một vạn chiếc kinh tế chiến hạm a minh lực so sánh là một bằng người cho dù mượn địa lợi nhiều nhất ba so với một ư ơ i thực lực lại có thể lấy được thắng lợi cuối cùng để cho liên hiệp hạm đội toàn quân bị diện hạm đội như vậy không thể coi thường hơn nữa một điểm này ta báo cáo cho ngài quá hiện tại minh vương còn mang hơn một vạn chiếc tinh tế chiến hạm đi tấn công mạc nhật đến nước thắng bại rõ ràng phải biết bây giờ mạc nhật hạm đội thực lực tốt hơn trước kia mở rộng gấp mấy lần hệ giả mẫu vương suy tư chốc lát đạo ngươi phân tích rất đối với chủ yếu trách nhiệm hay là đang bàn vương không có nghiêm túc cân nhắc người coi lúc thoại thập vương liền vội vàng nói mẫu vương ngài đừng nói như vậy ngài một ngày kiếm tiền b l ú bây n giờ nhìn lại là nàng căn bản không có coi trọng cái này mà nhật đế nước cho nên tạo thành hôm nay kết quả tốt lắm bản vương sai lầm rồi chính là sai lầm rồi sau này chắc chắn sẽ không phạm loại sai lầm này xem ra bản vương cũng quá mức tự đại đúng rồi lần này chiến tranh video ngươi có thể nhìn một chút hệ giả mẫu vương cho thẩm vương truyền đến mặt nhật hạm đội cùng t r ù n g tộc hạm đội giao chiến video sau khi xem xong thẩm vương cả kinh thất sắc nhân loại lại có có thể tiến hành thái không chiến ký giáp thẩm vương cũng đầu tiên thấy được một điểm này hệ giả mẫu vương đạo cho nên đối phó mặt nhật hạm đội còn phải bàn bạc kỹ càng thẩm vương gật đầu nói là mẫu vương ta sẽ suy nghĩ thật kỹ kế hoạch tác chiến cũng phải tương ứng tiến hành điều chỉnh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1101, chương thứ 1117 khải h o à n trở về vốn là thầm vương sớm đã có đối phó mặt nhật đế nước kế hoạch tác chiến nhưng khi nhìn đến minh vương hạm đội cùng mặt nhật hạm đội giao chiến video trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh mặt nhật hạm đội thực lực còn phải vượt qua nó tưởng tượng hơn nữa cái đó thần bí mặt nhật đại đế còn không biết xuất thủ không có nó luôn cảm thấy mặt nhật đế nước cũng không đáng sợ đáng sợ là cái đó mặt nhật đại đế liên quan tới áo thác nguyên xoái tư liêu rất nhiều nhưng là liên quan tới mặt nhật đại đế tư liêu cũng là ít lại càng ít mặc dù mặt nhật đế nước nhất trực tuyên là m ặ t nhật đế quốc hoàng đế nhưng là căn bản không có tuyên dương quá chiến công của hắn ngoài ra bốn cái ký giáp sự linh hoạt cơ động tính cùng với cường đại đột p h ò n g năng lực càng làm cho nó muôn vàn cảm thái t r ủ n g tộc hết thẻ kỹ thuật đều là được từ với nhân loại có thể nói nhân loại có cái gì kỹ thuật bọn họ liền có cái gì kỹ thuật nhưng là không nghĩ tới m ặ t nhật đế nước lại có như vậy tân tiến cơ giáp kỹ thuật ở này các lệ đế quốc cùng sở tan đế quốc cùng với t r ù n g tộc trước kia chiếm lĩnh nhân loại quốc độ là không có dĩ nhiên các đế quốc giữa kỹ thuật phát triển cũng không hoàn toàn quân hành có đế quốc khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau một ít có đế quốc mở mang ra kỹ thuật mới đây cũng là nằm trong dữ liệu chỉ bất quá loại cơ giáp này kỹ thuật quá trước cực kỳ ở sở tan đế quốc cùng tặc tứ lệ đế quốc cơ giáp của bọn họ cho dù ở trên đất bằng cũng không có cái loại đó cao cơ động tính cùng đột p h ò n g năng lực thật ra thì thầm vương là quá để cao s ở tặc một số nghiên chế k ỹ giáp những cơ giáp này cơ động tính quả thật mạnh nhưng là muốn xem là người nào dùng vương phi bốn người bọn họ cũng không phải là người bình thường nhưng là có lấp biển di sơn khả năng tu chân giả bọn họ có thể đem sợ tặc một số nghiên chế cơ giáp tính năng hoàn toàn diễn dịch đi ra đồng thời sợ tặc một số không tuyệt tự theo bọn họ thâu xuất số liệu tiến hành cải tiến khiến cho ky giáp càng h o à n mỹ hơn nếu như là người bình thường đi lái những cơ giáp này căn bản là vô pháp cho thấy cơ giáp ưu việt tính năng mặt nhật hạm đội lấy được đại thắng khải hoàn mà về ngoài ở căn cứ bọn họ bị nô g lai cùng áo thác nguyên x o á y nên đón tốc độ của phá không nhanh hơn bọn họ nhiều cho nên có thể so sánh bọn họ sớm một bước trở lại nô g lai cùng áo thác nguyên x o á y ở thái không kiểm d u y ệ t đại hoạch toàn thắng mặt nhật hạm đội mặc dù mặt nhật hạm đội cũng tổn thất mấy trăm triết tinh tế chiến hạm nhưng là so sánh với chủng tộc hạm đội tổn thất đó là có thể bỏ qua không tính. chờ m ặ t nhật hạm đội cuối cùng một chiếc chiến c c h i ế hạm trường i ế n vào lồ tình Nhật huống nô lai cùng áo thác nguyên soái đúng rồi nhược chỉ trưởng bọn họ vốn là đích thân tới hiện trường chỉ bất quá lucas bọn người không biết mà thôi chờ lucas nguyên x o á i nói xong vương phi đám người bắt đầu kỵ kỵ cha cha kể lại công lao của mình rất rõ ràng vương phi là phải hướng nô lai khoe công phải biết nô lai nhưng là đáp ứng hắn là quân công liền có thể phong thân vương nhớ hắn còn từng đắc ý nói với ạn ni an ni an ni ạn ni an ni an ni ngươi sẽ t r ở làm vương phi đi ạn ni an ni an ni liếc hắn một cái mà ngươi trên trước tiên làm thân vương lại nói cho nên vương phi cố gắng phải làm thân vương mà trung tộc hạm đội tới đánh chính là cho vương phi sáng lập cơ hội vương phi tại sao phải sợ hắn cửa không đến đâu nô lai quay đầu hướng áo thác nguyên soái nói áo thác ô tô vương phi quân công đủ chưa tính thế nào quân công vẫn là phải áo thác nguyên soái như vậy quân sự chủ quản m à tính áo thác nguyên soái hồi đáp từ thống kê đến xem thân vương điện hạ một người hủy diệt gần trăm c h i ế c tinh tế chiến hạm không người chiến hạm ky đến không hết như vậy công lao đủ để phong vương thật ra thì trận chiến này vương phi biểu hiện nhưng vòng như điểm để cho ngô lai rất hài lòng cộng thêm hàn huấn luyện nghiêm nạo g tiên cùng l a n g phong hết sức chăm chú để cho hai người cũng đột phá đây cũng là công lao cho nên nội tâm ngô lai công nhận vương phi bỏ ra mới vừa rồi phen này đối thoại chẳng qua là cùng áo thác nguyên soái diễn xong hoàn m ạ thôi áo thác nguyên x o á y tự nhiên theo lời của hắn nói một chút nô lai gật đầu nói tốt lắm sắc phong vương phi vì thân vương điều kiện đã thành t h ủ vương phi không khỏi mừng rỡ thiếu chút nữa cao hứng nhảy cất lên hắn còn rắc đắc không đủ vì vậy ôm an ni an ni an ni hôn một cái trước mặt mọi người bị vương phi như vậy đánh bất ngờ an ni an ni an ni lập tức mắc cờ đỏ bừng mặt đem hắn một c ư ớ c đá văng tất cả mọi người cười ha ha đối với vương phi ném tới ánh mắt khi dễ vương phi hướng về bọn họ giá ra ngó g i a đạo cắp n g u y ê liền hâm mộ đi ta lập tức chính là thân vương rồi ha nhìn vương phi kia đắc ý bộ dáng nô lai cũng muốn tiến lên đạp hắn hai chân bất quá vương phi lập công lớn nô lai không lợi nào để nói ban đầu cũng là đã đáp ứng hắn nô lai vấn đạo áo thác ô tô sắc phong thân vương muốn tiến hành cái gì nghi thức sao áo thác ô tô hồi đáp trở về bệ hạ sắc phong thân vương tự nhiên cần tiến hành thịnh đại nghi thức lấy biểu dương bệ hạ uy tín cùng với thân vương điện hạ dũng vũ vậy lập quân công liền có thể phong hầu nhưng là vương phi coi như nô lai biểu đệ tự nhiên có thể phong làm thân vương nô lai t r ầ n ngâm chốc lát đạo ba ngày sau liền tiến hành phong vương nghi thức đi đối với mặt nhật hạm đội các tướng sĩ toàn thể t i công thế nào khen、ngợi? là ngươi và lucas nguyên x o á i chuyện sau khi ngô lai đi áo thác nguyên x o á i cùng lucas nguyên x o á i liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào tưởng thưởng các binh lính đây chính là một trận đại thắng a tự nhiên không thể bạc đái những liều chết đó vì nước c á c chiến sĩ mặt nhật đế nước dân chúng đều biết mặt nhật hạm đội đi ra ngoài đánh một trận đại chiến khải hoàn mà về nhưng là cũng không biết địch nhân là vạn ác chủng tộc ngay cả những đại hình đó thương đội người phụ trách cũng tới ngỏ ý cảm ơn cũng đưa tới một phần quân phí bất qua áo thác nguyên xoáy cảnh cáo bọn họ tạm thời không cần phái thương đội đi các tứ lệ đế quốc cùng sở tan đế quốc nữa bởi vì nơi đó không an toàn mấy cái đại hình thương đội phụ trách người kia cũng kinh ngạc không dứt chẳng lẽ mặt nhật hạm đội không có tướng tinh tế hải tặc hoàn toàn tiêu diệt áo thác nguyên x o á y tiết lộ một cái tin để cho bọn họ sắc mặt đại biến nguyên lai áo thác nguyên x o á y lộ ra cho bọn họ t r ù n g tộc tồn tại tin tức cũng nói cho bọn hắn biết lần này cùng bọn họ giao chiến chính là t r ù n g tộc điều này làm cho trong lòng của những người phụ trách này thật lâu không thể bình tĩnh trong vũ trụ còn có như vậy tà ác t r ù n g tộc tồn tại hơn nữa còn phá hủy bọn họ thương đội bọn họ còn tưởng rằng là tinh tế hải tặc làm đâu thủ tịch chấp tránh quan đại nhân chúng ta kiên quyết ủng hộ mặt nhật h mấy cái này người phụ trách cũng tỏ thái độ nói nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn nếu như bọn họ không toàn lực ủng hộ mạt nhật hà nội đến lúc đó chủng tộc chiếm lĩnh mạt nhật đế nước bọn họ cũng chỉ cái gì cũng bị mất nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm m ư ơ i tám sắc phong buổi lễ sau ba ngày mặt nhật đế quốc hoàng cung cử hành thịnh đại sắc phong buổi lễ phi thường náo nhiệt dĩ nhiên không chỉ có chẳng qua là sắc phong thân vương mặc dù hàn tuyết tam nữ đều là trước mắt nhưng là chỉ có ngô lai là hoàng đế các nàng cũng không có bất kỳ danh phận mặc dù áo thác nguyên soái gọi các nàng vi nương mẹ nhưng là các nàng cũng không có lấy được quan phương công nhận giống như cũng chỉ có áo thác nguyên soái kêu vương phi vì thân vương điện hạ kêu tống kiến vì nước cậu ra vậy cho nên đầu tiên sách phong hoàng hậu cùng với quý phi hàn g tuyết tự nhiên không ngạc nhiên chút nào địa trở thành mặt nhật đế quốc hoàng sau mà hạ văn cùng tống giai đều bị sắc phong làm quý phi mặc dù đây chỉ là một nghi thức nhưng là lại là đúng tam nữ công nhận khi tất cả mọi người hoan hô hoàng hậu nương, nương quý phi nương, nương. lúc hàn tuyết trên mặt tam nữ đều mang nụ cười ngọt nào nhất tiế hoàng hậu nhưng là quốc mẫu quý phi là hậu cung kế d ư ớ i hoàng hậu tồn tại hàn tuyết tam nữ tình như thân t ỷ muội cũng không có cái gì ngăn cách thấy hàn tuyết tam nữ vui vẻ dáng vẻ nô lai cũng tương đối khai tâm thật ra thì hắn quan tâm nhất chính là hàn tuyết tam nữ hàn tuyết tam nữ không oán không hối theo sát hắn chạy đông chạy tây hiện tại lại tới đến mặt nhật đế này nước chưa từng có câu oán h ậ n nào đối với như vậy thê tử hắn có thể không đông tích sao tiếp theo chính là sắc phong thân vương rồi vương phi bị chính thức sắc phong làm chiến thân vương xét phong ý chỉ là vương phi làm gốc đại đế biểu đệ làm người trung hậu phẩm hạnh đoan tránh vì đế quốc lập được đại công tích hủy địch nhân gần trăm c h i ế c tinh tế chiến hạm không người chiến hạm kỳ đ ế n không hết vốn đại đế đặc biệt ở đây phong hắn vì chiến thân vương để bày tỏ trương chiến công của hắn vương phi trở thành chiến thân vương sau tâm tình tự nhiên tương đối kích động nguyện vọng của hắn rốt cuộc đ ạ t thành sau này hắn chính là mặt nhật đế nước chiến thân vương có thể tự xưng bản vương mà người khác cũng phải gọi hắn thân vương điện hạ đây là giường nào để cho người ta tự hào chuyện cho dù trở lại địa cầu cũng có thể trong hướng ra người hắn lấy le một chút an ni ani -an -an ngươi lập tức chính là vương phi vương phi cho ani an ani a n nỉ an nỉ an nỉ trả lời thiết ta cũng không có đáp ứng gả cho ngươi nghe được a n nỉ an nỉ an nỉ trả lời vương phi lập tức t r ợ n tròn mắt nô lai sau khi nghe giáp đáp buồn cười cho vương phi truyền âm nói biểu đ ệ à, ngươi cũng quá để cho biểu ca ta thất vọng đến bây giờ còn không có thu phục a n nỉ an nỉ an nỉ ta đều không biết nên nói ngươi cái gì tốt vương phi liền vội vàng nói biểu ca đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi nội tâm a n nỉ an nỉ an nỉ đã thừa nhận chẳng qua là r a mặt nộn trên miệng không muốn thừa nhận mà thôi nô lai đạo chính ngươi chuyện tự xem làm bất quá ạn nỉ an nỉ an nỉ bây giờ còn không phải là ngươi thê tử cho nên sắc phong vương phi vậy chỉ có thể là chuyện sau này không quan hệ ta có thể chờ đợi ngay cả thân vương vị đều đã tới tay đến lúc đó chỉ cần kết hôn an n ì an n ì an n ì an n ì an n nì, bị sắc phong làm vương phi chẳng phải là thủy đ á o cử thành Sắc sắc sớm sắc bắt lắm, công tước.、Đế、quốc tước có trở lại, cũng không có chính thức phong phong một chút. Áo phong. thân thật thì định nhưng không không Hiện xong vương, liên nội ngô ngô tốt trở tại vị là lai lại, la đầu Đế đã ra hai người bây giờ là mặt nhật hạm đội đính lương trụ tự nhiên đều bị phong làm đại công thật ra thì dựa theo đạo lý mà nói áo thác nguyên x o á y nên phong vương nhưng là áo thác nguyên x o á y cũng không để bụng những thứ này chỉ nguyện ý làm đại công đối với áo thác nguyên x o á y kiên trì nô lai đương nhiên sẽ không khuyên nữa nói nô lai đương nhiên sẽ không quên lăng vân tử hắn bị đóng chặt vì ẩn quốc công vốn là lăng vân tử không chịu tiếp nhận hắn nhưng là đại la kim tiên luôn luôn không màng danh lợi chính là một cái công tước hắn căn bản không có để ở trong lòng bất quá ở dưới ngô lai kiên trì hắn vẫn đón nhận cái này đầu hàm tống kiến bị đóng chặt vì nước cậu r a gia, gia phong trung nghĩa hầu lang phong bị đóng chặt vì trung dũng hầu nghiêm ngạo thiên bị đóng chặt vì anh vũ hầu thật ra thì tống kiến muốn bị đóng chặt vì vô địch hầu vô địch hầu ba chữ dường nào uy m á n h a q u á n quân q u á n quân d i n g quán tam quân năm đó hoắc khứ bệnh bị hán vũ đế n h â m vì phiếu diêu g i á t h ú theo vệ thanh kích u n g nô với mạc nam kim mông cổ cao nguyên đại sa mạc lấy nam lấy tám trăm người diệt hai nghìn những người khác thủ phong vô địch hầu hắn mới bất mãn mười bảy tuổi cho nên sắc phong vô địch hầu vậy cũng còn sắc phong những thiếu niên kia tướng quân năm bất mãn mười bảy làm tống kiến nói lên yêu cầu của mình sau tự nhiên bị nô lai bắt bỏ nô lai đạo a kiến ngươi mặc dù lợi hại so với kia hoắc khứ bệnh lợi hại hơn nhưng là người ta mười bảy tuổi liền bị sắc phong làm vô địch hầu ngươi đã muộn mấy năm đã hơn hai mươi chỉ có thể phong ngươi vì trung nghĩa hầu nghiêm nạo thiên bị đóng chặt vì anh vũ hầu hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì hắn căn bản cũng không biết tước vị là gì chuyện dù sao chắc là chuyện tốt biết được mình bị phong làm trung dũng hầu l a n g phong chẳng qua là cười một tiếng nếu như hắn muốn bị đóng c h ặ n g qua là c i m t t i n g n như h n muốn bị đ n g chẳng qua c ư i một tiếng tranh cấp giành giật muốn phong hắn vì thân vì thân vân p Cung Cung Vân. Vân ngoại trừ sắc phong nô lai người bên cạnh ra tự nhiên còn sắc phong mặt nhật đế nước chính phủ những đại thần kia nhất nhất sắc phong song sau nô g lai mệt mỏi gần chết hoàn hảo hắn chẳng qua là phụ trách sắc phong sau đó nói mấy câu miễn cứng thoại cụ thể sự nghi cũng do áo thác nguyên soái đám người phụ trách sau đó áo thác nguyên soái lấy chánh phủ danh nghĩa tuyên bố một món chuyện của chọc thùng trời đó chính là chủng tộc tồn tại tin tức thương lượng với ngô lai sau áo thác nguyên xoáy cân nhắc liên tục đem việc này báo cho đế quốc bách tính dù sao đế quốc bách tính sớm muộn là phải biết tin tức như vậy một công bố đế quốc lập tức sôi trào trung tộc tồn tại ở đế quốc nhắc lên to lớn vận sóng nguyên lai trong vũ trụ còn có chủng tộc như vậy tồn tại bọn họ là loài người t ử định không chết không thôi thử hỏi ai không sợ chết đế quốc có như vậy uy hiếp ai có thể ngủ được ăn ổn đế quốc dân chúng trùng tộc r n g t đã tiến công chúng ta mạt nhật đế nước phát đ ộ quá nhưng đã ở trước ba ngày bị ta mạt nhật hạm đội đánh lui đại bại mà quay về bất quá trung tộc nhất định sẽ kéo nhau trở lại bọn họ tốc độ sinh sản quá nhanh thực lực c ũ ngoài rất cường c đại, h nên mặt nhật mặt hạm đ cần ở cả nước t ra g phạm vi động viên. Xin mọi người dũng nỗ h bảo vệ quốc lai để cho lăng phong huấn luyện một nhóm người tuổi trẻ dạy bọn họ vóc công m ặ trên Nhật hạm đội chủ yếu đối phó t đội đối yếu thực c m mà đội, lang phong huấn luyện n g ư tế nếu như bàn về thực lực nô lai đám người không ra tay mặt nhật đế nước là kém sai chủng tộc dù sao minh vương lần trước tiến công chẳng qua là dò xét hơn nữa chỉ mang theo hơn một vạn chiếc chiến hạm trên thực tế trung tộc hạm đội cũng không chỉ n g ầ n ấy trung tộc có tinh tế chiến hạm cộng lại vượt qua ba chục ngàn chiếc tinh tế chiến hạm nếu như trung tộc tập trung binh lực tiến công mặt nhật đế nước mặt nhật đế nước lâm uy nhưng là mặt nhật đế nước hiện tại có ngô lai t ỏ a c h ấ n tự nhiên cố nhược kim thang h ẹ giả mẫu vương nhìn rồi hai quân giao chiến video sau liền dặn dò minh vương cùng thầm vương không nên tùy tiện xuất thủ minh vương bị thua thật nhiều tự nhiên trong thời gian ngắn sẽ không có động tác mà thầm vương luôn luôn cẩn thận nhất trực ở trong bóng tối mưu kế. Bất quá. nô lai lại không kịp đ ợ i hắn không nghĩ ở chỗ này đợi lâu vì t r ù n g tộc chuyện hao tổn ở chỗ này cũng không phải là hắn mong muốn dù sao hắn tới nơi này chẳng qua là thuận đường nhìn một chút áo thác nguyên xoáy cùng mạt nhật đến nước nơi này của không nghĩ tới xuất hiện chuyện của t r ù n g tộc trên thực tế bọn họ đích đến của chuyến này là l a n g vân thinh tinh, tinh. l a n g vân tử tư hương nóng lòng nhưng là nhất trực không có biểu hiện ra nô lai quyết định mình đi xem một chút thực lực của t r ù n g tộc rốt cuộc như thế nào nếu như có thể chính hắn giải quyết tính lao thị hao tổn ở chỗ này thật sự là lãng phí thời gian nô lai mấy cái tinh tế đại na di liền đi tới cả tứ lệ đế quốc Cắt lệ thành thành đồng ế q u ố thời nô lai cũng dò xét đến minh vương sở tại nó đang ở cặp lễ đế quốc hoàng cung khoảng thời gian này tâm tình của minh vương thật không tốt ai đánh lớn như vậy đánh bại tâm tình cũng sẽ không tốt nô lai vốn là muốn trực tiếp bắt minh vương đi ra sau đó mang về mặt nhật đế nước n nhưng là cảm giác như vậy quá ỷ lớn hết nhỏ cũng chưa có làm như vậy Tiếp theo, Nô Lai đi tới、sở、tan đế quốc. Sở tan đế quốc tốt cặt tới đi đâu. Thầm vương chỗ của tòa chấn, cả nước trên trùng tộc thầm mặt tốt、Hắn、trực tiếp đưa nó từ、sở、tan đế quốc hoàng cung bắt mạt Nhật đế nước. Ở trước Nô Lai mặt, thầm Lai đi đi dưới nơi Đối với Lai coi đi Lai Giống giá đế đế đế đế đến khắp phản hơn không chỗ chấn như không Hắn hoàng không kháng như Nô vương nước cũng vương, Nô nó cung Mang nước Nô vương căn bản cũng không có lực phản kháng. Giống như đằng vân lệ là lực của đưa ra đâu sở Sở sắc sở Ở quốc quốc quốc quốc Cả có có vẻ vụ nó còn tưởng rằng mình đột nhiên biết bay đâu ở mặt nhật đế quốc hoàng c u n g mọi người tụ tập dưới một mái nhà đối với thầm vương tiến được vây xem không thể không nói thầm vương quả thật nhìn qua là một cái mỹ nam tử ý hệt như nhân loại căn bản là không có cách khu phân nhưng là nó cũng là chủng tộc loài người đại địch đây chính là thầm vương mọi người tấm tắc lấy làm kỳ tống g a i k ỳ k ỳ cha cha nói lai、like、ca ca người này nhìn so với ngươi còn đẹp trai đâu thấy mọi người thầm vương kinh trị vạn phần vấn đạo nơi này là nơi nào các ngươi là người nào nó vẫn là lần đầu tiên như vậy sợ nhân loại áo thác nguyên soái cởi nói hoan n ê n đi tới mặt nhật đế quốc hoàng cung bản soái chính là áo thác ô tô đại công áo thác nguyên soái không nghĩ tới ngô lai vừa ra tay liền đem chủng tộc thẩm vương bắt lại trở lại thực lực của hắn quả thực quỷ thần khó lường mặt nhật đế quốc hoàng cung thầm vương lập tức tê liệt xuống bị bắt mặt nhật đế nước nó tự nhiên biết mình giữ nhiều lệnh ít không nghĩ tới nó trước đây không lâu vẫn còn ở sở tan đế quốc hoàng cung mỹ tư tư thưởng thất diệu hiện tại liền bị bắt được mặt nhật đế quốc hoàng cung thầm vương nhìn ngô lai vấn đạo chắc h ẳ n ngài chính là trong truyền thuyết mặt nhật đại đế đi ngô lai gật đầu một cái. Thấy thần vương g ủ rũ cúi đầu nói nếu như sớm biết mặt nhật đại đế lợi hại như vậy chúng ta chủng tộc không nên đối phó mặt nhật đế nước dễ dàng đem hắn từ sở tan đế quốc bắt trở về mặt nhật đế nước thực lực như vậy căn bản cũng không phải là nó có thể tưởng tượng nó nhớ lại nhân loại liên quan tới thần linh truyền thuyết chẳng lẽ cái này mặt nhật đại đế là thần minh sao nếu quả như thật là như vậy bọn họ coi như thật đá vào tấm sắt nó nhất trực hoài nghi mặt nhật đại đế rất lợi hại không nghĩ tới quả thế nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận ăn nô lai chậm rãi nói mỗi người đều phải vì mình chuyện làm phụ trách các ngươi chủng tộc cũng là ngày đó ngươi phái thầm trùng ám sát vốn đại đế nên nghĩ đến có kết quả như vậy t h ậ m vương chán nản nói đây là mẫu vương mệnh lệnh bản vương cũng không khỏi không tuân thủ đối với m ặ t nhật đế nước tấn công mệnh lệnh dĩ nhiên là h ẹ giả mẫu vương hạ đ ạ t nó chẳng qua là tuân theo mẫu vương mệnh lệnh chấp hành mà thôi nô lai đạo còn có ngươi không nên dáng rất đẹp như vậy để cho vốn đại đế cảm thấy rất khó chịu rõ ràng là chủng tộc lại so với nhân loại hoàn mỹ đây là vốn đại đế không thể chịu đự thập vương nhất thời cảm thấy rất bị khuất chỉ đành phải nói bản vương cũng không có biện pháp quyết định dung mạo của mình sinh ra chính là như vậy nô lai vấn đạo tốt lắm ngươi còn có gì nói người là không phải thần thầm vương suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi một câu như vậy nô lai cười một tiếng đạo coi là vậy đi nguyên lai、like、chúng ta là đang cùng thần tác đối với minh vương bị bại không oan mà ta cũng tâm phục khẩu phục nô lai chuẩn bị đối với nó thi triển thiên nhãn sư hồn đột nhiên hắn có cái ý tưởng đ ạ o có hai con đường cho ngươi lựa chọn một là ngươi thần phục với vốn đại đế hai là phải chết lập tức thầm vương nghe một chút liền v ộ i vàng nói ta ạ bộ lầu nguyện ý thần phục với bệ hạ có cơ hội sống sót nó đương nhiên phải lựa chọn mạng sống nó cũng không muốn chết nô lai đạo vệ dạng này đi vốn đại đế thả ngươi trở về sở tàn đế quốc sau đó người độc lập đi ra cùng minh vương phân đỉnh chống lại không thành vấn đề thầm vương đương tức đáp ứng nó vốn là nhìn minh vương khó chịu ở trên trung thành độ cũng không cùng minh vương hơn nữa nó luôn cảm giác mình cùng chủng tộc là có khác biệt vốn đại đế sẽ ở trên người ngư i dưới cấm chế đừng nghĩ chứ phản bội hơi động một cái phản bội ý niệm sẽ có khổ cho người đầu ăn nô lai vung tay lên đang ở thầm trên thân vương bày ra cấm chế thầm vương không tin tử một cái sơ qua động điểm ý niệm phản kháng liền đau đến trực lăn lộn nô lai hài hức nhìn nó biết lợi hại chưa đau đớn thoáng hòa hoãn thầm vương luôn miệm nói thuộc hạ biết nô lai vốn đại đế sẽ đưa ngươi trở về rất nhanh thầm vương liền trở về sở tan đế quốc hoàng cung trước mắt thấy quen thuộc hết thảy nó cũng cảm giác như trong ngậu ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba âm thanh của ngô lai ở trong tối vương vang lên bên thai thầm vương sợ hết hồn tiếp theo nặng nghề gật đầu đối với ngô lai nó không sanh được bất kỳ ý niệm phản kháng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi thầm vương tự lập chờ nô lai từ sở tan đế quốc trở lại tống giải tỏ mò vấn đạo lai ca ca ngươi thế nào không giết chết cái này t h ẩ m vương đâu tất cả mọi người nghi ngờ nhìn nô lai đối với ngô lai hành động rất khó hiểu người chúng bất lưỡng l ậ p a nô lai giải thích nó là một viên của ta quân cờ có nó kèm chế minh vương mặt nhật đế nước cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều hắn dĩ nhiên là muốn cho hai đại trùng vương tự giết lẫn nhau nói như vậy sức mạnh của chủng tộc chỉ biết rõ ràng suy yếu đến lúc đó chủng tộc đại quân đối với mặt nhật đế nước uy hiếp chỉ biết nhỏ rất nhiều thật không do ngươi là nghĩ như thế nào rõ ràng có thể đều đ ư a bọ giết chết nhưng không xuống tay nô lai có thể trộm tới thầm vương chắc hẳn cũng có thể trộm tới minh vương nô lai cười giải thích nếu là như vậy cũng không chơi thật khá thanh nhiên ta có thể giết chết minh vương cùng thầm vương nhưng là chủng tộc như thường sẽ đản sinh mới minh vương cùng thầm vương trừ phi ta có thể giết hết chủng tộc nhưng một điểm này ta không biết đi làm đối với chúng ta tu chân giả mà nói giết người không có gì nếu như nhưng tạo quá nhiều sắc nhiệt vậy nhất định sẽ gặp phải trừng phạt chủng tộc cũng là sinh mệnh có thể giết nhưng là không thể giết quá nhiều nếu như ta hủy diệt chủng tộc như vậy bảo ứng rất nhanh sẽ rơi vào trên đầu ta nô lai lời của vừa dứt chỉ nghe vương phi kêu k h ổ đạo thảm thảm ta giết nhiều như vậy chủng tộc tương lai nhất định sẽ gặp báo ứng nô lai quát lên n g ư ờ i sợ cái gì ngươi là vì trường cứu mạc nhật đế nước nhân loại mới giết những thứ này chủng tộc lao thiên sẽ không trách phạt tuy là nói như vậy nhưng là ông trời già tâm tư ai có thể đoán được đâu vương phi nói như vậy tống kiến cũng lộ ra một bộ thần sắc của thảm hề hề hai người bọn họ đối với tương lai thiên kiếp đều là tương đối kiên kỵ thực lực mạnh đến đâu cũng không có thể có nô lai như vậy nịch tiên thực lực đem thiên kiếp không coi là việc to ta nô lai đạo tốt lắm các ngươi đừng quá lo lắng những con trùng này giết chết các tứ lệ đế quốc cùng sở tan đế quốc nhân loại lấy trăm triệu làm đơn vị bọn họ hoàn toàn đáng chết chúng ta đây là thay trời hành đạo bất quá đối với chúng ta tu chân giả mà nói còn là ít động thủ cho thỏa đáng trung tộc số lượng quá nhiều sinh sản vừa nhanh tùy tiện s á t s á t chính là một nhóm lớn đến lúc đó tăng lên chúng ta s á t nghiệt tất cả mọi người gật đầu nói phải vậy hạ bắt giặc phải bắt v u a trước trung tộc hai phía trên vương còn có m â u vương tồn tại ngài có thể hay không bắt được bọn họ mẫu vương đâu áo thác ô tô đại công vân đạo nô lai gật đầu nói ngưng ngược lại nhắc nhở ta vốn đại đế sớm muộn sẽ đi nói chuyện với bọn họ mẫu vương hiện tại trước hết để cho chủng tộc hai này trên vương đấu một đầu thầm vương bị ngô lai đưa về sở tan đế quốc hoàng cung sau liền tuyên bố thoát khỏi chủng tộc mà tự lập tự xưng vì ám tộc như vậy thanh minh phát ra s a u một ít trung thành với chủng tộc côn trùng cũng trôn tránh đến c á c tứ lệ đế quốc dĩ nhiên thầm vương cũng có một nhóm lớn người ủng hộ những thầm đó trùng tự nhiên sẽ ủng hộ nó còn có một chút chủng tộc vốn là đã sớm bị thầm vương đánh hạ là cấn cho nên tự nhiên cũng ủng hộ thầm vương là chủng tộc còn là ám tộc đối với một ít hạ đẳng chủng tộc mà nói cũng không đáng kể phía trên nói gì, bọn họ thì làm như thế đó. bọn họ tuyệt đối phục tùng thanh minh chuyển tới các tứ lệ đế quốc minh vương cực kỳ tức giận thiếu chút nữa thanh hoàng cung đại điện đều bị sốc vén minh vương trước đây không lâu gặp gỡ đánh bại mà bây giờ thẩm vương lại trở mặt đối với chủng tộc mà nói đó là tuyết thượng n gia phản sỉ u ở trên thét, Thầm một màn ảnh gấm thét, giống giận.、Thầm、vương hử lệnh gấm phải hử hề tiếng sương tột, độ chú của thái ý n g i ư ơ i b nghe thầm vương giọng nói chính là dễ cận minh vương không biết lễ số minh vương lần nữa gầm hét lên thả ngươi cho kê và ngươi vô s ỉ này phản đồ còn nói cái gì lễ số ngươi số này điện quên tổ g i a hỏa bản vương vì ngươi cảm thấy xấu hổ thầm vương cười lạnh nói g ử hệ phải s ợ tos ngươi là thứ gì dám dạy hơn bản vương ngươi không phải nhất trực xem thường bản vương cho là bản vương là tạm trụ sao đã như vậy bản vương liền làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi mình độc lập đi ra ngoài tự thành nhất tộc ngươi nên cảm thấy cao hơn mới đúng thầm vương lập tức nói chúng nội tâm minh vương ý tưởng minh vương chỉ đành phải nói bản vương quả thật xem thường ngươi nhưng là ngươi đừng qu trong xương cốt người còn là chủng tộc t h ầ m vương hỏi ngược lại chủng tộc thì như thế nào chẳng qua là một cái xưng ơ hô mà thôi bản vương tự xưng ơ ám tộc có cái gì không được nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể tự xưng ơ minh tộc minh vương giận dừ hét để p bản vương thì sẽ không phản bội chủng tộc phản bội hẹ giả mẫu vương đã như vậy bản vương và ngươi không có lời gì đâu có t h ầ m vương trực tiếp đóng cửa thông tấn minh vương như thế nào đi nữa liên lạc cũng liên lạc không được chỉ đành phải mình ở trong phòng khách tức giận rít gào lên bị dọa sợ đến những chủng tộc đó người hầu cũng không dám đến gần cuối cùng minh vương cắn răng nghiến lời nói ạ bộ lộ ngươi dám phản bội bản vương nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn tiếp theo nó truyền đạt mệnh lệnh muốn đánh dẹp thẩm vương chúng đẹp trai hơn tư khắc nhận được mệnh lệnh liền vội vàng hỏi minh vương bệ hạ không xin chỉ thị mẫu vương sao minh vương lắc đầu một cái không cần đánh dẹp phản đồ là bản vương nghĩa bất dung từ trách nhiệm nghĩ đến mẫu vương cũng sẽ không trách tội bản vương thực lực của minh vương vốn là ít hơn thẩm vương mạnh hơn không dù sao nó là lão bài trùng vương ở trùng tộc rất có hy vọng nhưng là cùng các lệ đế quốc đánh một trận tổn thất nặng nề vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ hiện tại lại bại vào mạc nhật đế quốc chi tay thực lực so sánh thẩm vương cũng không mạ minh vương tỉ số đại quân đánh dẹp thẩm vương song v ư ơ n g triển khai đại chiến cũng có tổn thương chiến tranh thuộc về trạng thái răng co đối với đại sự như vậy hệ giả mẫu vương làm sao có thể không biết đâu thẩm vương tự lập môn hộ để cho hệ giả mẫu vương cũng là cực kỳ nổi nóng bất quá hệ giả mẫu vương đối với thẩm vương cũng không có lớn như vậy sức r à n g buộc không giống minh vương từ đầu tới đôi thẳng thắn đối với chủng tộc trung thành bất nhị đối với mẫu vương cũng là trung thành vô cùng mà thẩm vương bởi vì có gen người cũng di chuyển loài người bộ phận tư tưởng cái gì trung thành a trung quân ái quốc a đây chẳng qua là bởi vì phản bội chủ mã không đủ một khi trù m á đủ phản bội đó là chuyện sớm hay m u ộ n hiện tại chính là tương đối khẩn yếu trước mắt t h ầ m vương lại trở mặt nói với chủng tộc tới không thể nghi ngờ là đà kích nặng nề hơn nữa cái này cũng biến hình địa chứng thực minh vương ban đầu suy đoán minh vương ban đầu suy đoán bên trong chủng tộc có nội g i á n trên thực tế ngay cả có chỉ chỉ bất quá không có chút tên đạo hiệu mà thôi trên thực tế t h ầ m vương cũng là bị buộc bất đắc dĩ lại có ai có thể biết nó n ổ i khổ đâu nó cũng không có làm qua nội dáng đối với mặt nhật đế nước thực lực cũng chỉ là bằng cảm giác suy đoán mà thôi không nghĩ tới ứng nghiệm c ộ n thêm hiện tại tự lập tự nhiên bị nhận lầm là, là nội d á n nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi mốt đứng ngồi không yên thầm vương tự nhiên biết ngô lai đánh chủ ý chính là muốn cho nó cùng mình vương tự giết lẫn nhau hắn thật trai cỏ tranh nhau nưa g ông đắc lợi thầm vương muốn phản kháng nhưng là nó lại không thể không phục tử nếu như nó hơi có lòng phản kháng chỉ biết thống khổ không chịu nổi muốn sống không được muốn chết cũng không thể ngô lai cấm chế nhưng là dưới phải cực kỳ quỷ dị xảo quyệt người tu chân thủ đoạn thần bí nhất khó lường a ngươi vi hà tự lập làm âm tộc trải qua nhiều lần thông tấn hệ i ả mẫu vương rốt cuộc có liên lạc thầm vương vốn là thầm vương không nghĩ tiếp hệ i ả mẫu vương thông tấn nhưng cuối cùng vẫn là nhận dù sao hệ i ả mẫu vương là mẫu thân của nó đối với người mẹ này nó còn là tâm tồn kinh ý nghe được hệ i ả mẫu vương câu hỏi thầm vương rất ủy khuất nói mẫu vương ta cũng chẳng còn cách nào khác cả ngài biết hệ phải sợ tốt nhất trực xem t h ư ờ n g ta cho là ta không phải chính thống trùng tộc là cùng người lai giống giống ta nếu hoàn toàn không giống trùng tộc cần gì phải nữa tự xưng trùng tộc đâu hệ dạ mẫu vương cười lệnh nói ạ vô lộ đây chỉ là mượn cớ của ngươi nói thật nói cho bản vương ngươi là có hay không đã sớm ở cùng với nhân loại cấu kết minh vương thảm bại có phải là ngươi hay không thông phong báo tin kết quả thấm vương vội vàng hủy bỏ đạo mẫu vương quyết không chuyện này minh vương thảm bại tuyệt đối không có quan hệ gì với ta ta phải biết nó tiến công mặt nhật đế nước tin tức sau liền lập tức báo cho ngài còn muốn mời ngài mệnh lệnh nó rút con đâu hơn nữa nói với nhân loại cấu kết đối với ta tới cũng không có gì hay nơi chúng ta thầm trùng mặc dù y hệt như nhân loại nhìn trong xương cốt nhưng cũng không phải nhân loại mà là chủng tộc nhân loại nhất định là sẽ không hoang nên chúng ta hệ giả mẫu vương suy nghĩ một chút thật có chuyện này hơn nữa thầm vương nói quả thật có đạo lý h ẹ giả mẫu vương cũng hạ bộ đồ bản vương cũng không nói nhiều cho ngươi hai cái lựa chọn đệ nhất lần nữa trở lại chủng tộc chúng ta hoan nghênh ngươi chắc chắn sẽ không có bất kỳ ngắn cách cũng sẽ không trong hời hợt bản vương ở chỗ này lấy t r ù n g của mình cách bảo đảm đệ nhị ngươi tiếp tục làm ám tộc của ngươi vua sau này và chúng ta t r ù n g tộc chính là định nhân không chết không thôi định nhân chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi thầm vương trầm ngâm chốc lát dứt khoát nói mẫu vương không cần suy tính ta kiên trì cách làm của mình tự lập môn hộ đối với thầm vương trả lời hẹ giả mẫu vương tức giận không thôi vậy chúng ta sau này sẽ là được nhân ạ b ộ lộ người mạnh khỏe tự lo thân thầm vương lặng lẽ ở trong lòng nói mẫu vương tha thứ ta ta cũng vậy bị bất đắc dĩ minh vương cùng thầm vương đại quân rằng co xuống giao chiến nhiều lần song v ư ơ n g đều không chiếm được bất kỳ tiện nghi đối với nhân loại mà nói song v ư ơ n g tổn thất chính là loài người thắng lợi nô lai gần đây cảm thấy phi thường phiến não đứng ngồi không yên hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng đặc biệt là vừa nghĩ tới l a n g vân tinh tinh thì càng thêm cảm thấy bất an rốt cuộc mình bởi vì sao bất t n đâu nô lai cố gắng khiến mình tính hạ tầm lai từ từ phân tích ở lang vân tinh tinh ân nhân cứu mạng lưu i nguyên đã chết còn có ai đang giá hắn lo lắng đâu vậy chỉ có một người liễu như yên đây là hắn không muốn nghĩ đ ặ tên t nghĩ tới cũng có chút đau lòng cho nên hắn cố gắng không thèm nghĩ nữa ban đầu hắn nhưng là thật muốn mang liễu như yên đi cùng nhau sửa lại t r ầ n giới suy nghĩ kỹ một chút hắn lúc ấy quá lỗ mãng thiếu chút nữa thì cường ép liễu như yên cho vũ đủ. dĩ nhiên bởi vì liễu như yên cố ý dò xét lại làm cho hắn hiểu lầm cho là liễu như yên thật không phải là song biết hơn kết quả lập tức tẩu hòa nhập a dù sao nam đối với loại chuyện như vậy là cực k húng chi là người như ngô lai nam nhân đều muốn có nữ nhân lần đầu tiên hơn nữa đối với nữ nhân mà nói người phụ nữ đều đối với chiếm làm của riêng nàng lần đầu tiên nam nhân ấn tượng sâu sắc nhất cũng khó khăn nhất quên cho nên ngô lai rất để ý liệu như yên có phải hay không nơi nữ bởi vì tức giận để cho ngô lai thiếu chút nữa làm cầm thú nhưng cuối cùng vẫn là tình h ồ ố n lại dừng cương chức bờ vực bất quá cũng được không bằng cầm thú nhưng là bởi vì có như vậy hiểu lầm ngô lai cuối cùng cũng không có mang liễu như yên đi bây giờ suy nghĩ một chút chẳng lẽ liễu như yên thật sự có nội khổ chẳng lẽ nàng chỉ là muốn dò xét thật lòng của mình hắn bắt đầu cẩn thận nhớ lại thời đó từng tí từng tí ở trong lăng vân tinh tinh kia đoạn cuộc sống hiện lên ở não hải để cho hắn càng thêm đau lòng không được trở về lăng vân tinh tinh sau nhất định phải đem việc này hỏi rõ ở trong nội tâm n ô lai từ đầu đến cuối không quên được như vậy một vị cô gái t u y ệ t mỹ vào giờ phút này ở rất xa lăng vân tinh tinh một cái hình dung nữ nhân của khô cằn đang tự lẩm bẩm lai、like, ta không phải cố ý muốn gạt nhà của ngươi người này chính là tên mãn lăng vân tinh tinh như yên đại gia nhưng là bây giờ sắc mặt nàng tiểu thụy h ì n dung khô cằn hoàn toàn mất hết trước kia tuyệt đại mỹ nữ phong tư ở bên ngoài tiểu thúy k h ẽ thở dài một hơi trong lòng nói nô lai à ngươi có biết tiểu thư đối với ngươi dùng tình báo sâu ngươi rốt cuộc chết ở chỗ nào rồi tiếp tục như vậy nữa tiểu thư chỉ sợ chống đỡ không được nhiều thời gian dài ai tiểu thư a ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy chứ nô lai tự nhiên không biết l a n g vân trên tinh tinh như yên đại gia tình huống bất quá l a n g vân tinh tinh chuyến đi hắn muốn nói trước cho nên hắn phải mau sớm giải quyết mặt nhật đế nước vấn đề mặt nhật đế nước vấn đề lớn nhất vậy dĩ nhiên là là chủng tộc theo áo thác nguyên xoái theo như lời bắt giặc phải bắt vua trước là thời điểm tìm mẫu vương nói chuyện một chút nô lai căn cứ thẩm vương sở cho tin tức tìm được hệ giả mẫu vương chỗ hệ giả mẫu vương ổ ở một cái cách các tứ lệ đế quốc so sánh với sở tan đế quốc x a tinh cầu được gọi là hệ giả mẫu tinh l à n g nô lai xuất hiện ở hệ giả mẫu vương cung điện lúc hệ giả mẫu vương liền phát hiện hắn dĩ nhiên là nô lai cố ý thân hình h i ể n lộ số lớn chủng tộc hộ vệ hướng về hắn vây lại bất quá căn bản không gần được hắn thân liền không thể động đậy hệ giả mẫu vương cung điện lớn vô cùng bởi vì hệ giả mẫu vương bản thân liền đặc biệt cự lại có thể cùng một tiết、so、h hệ giả mẫu vương thanh â m ở trong ngô lai tâm linh vang lên đồng thời một luồng to lớn tinh thần lực lượng áp hắn luy tới nếu như là người bình thường đứng ở chỗ này trực tiếp sẽ bị cố lực lượng tinh thần này ép tới thất khiếu chảy máu mà chết nhưng là giờ phút này cũng là ngô lai đứng ở chỗ này ngô lai là người nào chẳng lẽ còn sợ điểm này tinh thần lực dĩ nhiên thật ra thì ngô lai cũng đ ĩ n h kinh ngạc với hệ giả mẫu vương tinh thần lực lượng lại có cường đại như vậy chẳng lẽ chủng tộc mẫu trùng đều là chuyên tu tinh thần lực chỉ bất quá chủng tộc hẳn không có tinh thần lực phương pháp tu lợi đi hoặc giả chẳng qua là chủng tộc bản năng từ trong thầm vương kia ngô lai đã biết được, hệ giả mẫu vương không thể nói chuyện nhưng là có thể dựa vào tinh thần lực lượng truyền đạt nó muốn nói ý tứ thấy mình tinh thần lực lượng đối với ngô lai không có tác dụng hệ giả mẫu nội tâm vương có chút hốt hoảng nàng bản thân là không có lực công kích của bất kỳ tinh thần lực lượng không có tác dụng những hộ vệ kia tựa hồ cũng không làm gì được ngô lai nàng kia chỉ có thể mặc cho đối phương xẻ thịt bất quá nàng bắt đầu âm thầm điều động ở bên ngoài t r ù n g tộc đại quân trước mắt nàng chỉ có thể dựa vào chủng tộc đại quân nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 122, và n g ư ờ i nói một chút đối mặt với khổng lồ hẹ giả mẫu vương nô lai ngạo nghệ nói vốn đại đế chính là mạt nhật đế quốc hoàng đế mặt nhật đại đế hẹ giả mẫu vương hiển nhiên phi thường giật mình nó căn bản không nghĩ tới mạt nhật đại đế sẽ tìm được tới nơi này đây chính là ổ của nó a hiếm thấy hẹ giả mẫu vương nghe nói qua vốn đại đế vốn đại đế bội cảm vinh hạnh nô lai chế nhạo nói nô lai tự nhiên biết hẹ dạ mẫu vương bắt đầu điệu binh kể tướng mặc dù hẹ dạ mẫu vương làm rất bí ẩn nhưng là hắn căn bản cũng không để ý hẹ giả mẫu vương càng thêm vấn đạo làm sao ngươi biết ta tên là hệ giả? nô lai đạo vốn đại đế không chỉ có biết ngươi còn biết hai cái của ngươi lời sau t r ù n g tộc minh vương cùng thẩm vương minh vương gọi hệ phải s ở tôt hiện tại ở cắt lễ lệ đế quốc thẩm vương gọi hạ bộ lộ hiện tại ở sở tan đế quốc bất quá thẩm vương độc lập đi ra tự xưng thuộc về ám tộc hệ giả mẫu vương nhớ tới ngô lai có thể tùy tiện đi tới nơi này không khỏi lo lắng vấn đạo ngươi thanh minh vương cùng thẩm vương thế nào mặc dù thẩm vương tự lập môn hộ nhưng là ở trong nội tâm hệ giả mẫu vương vẫn là rất quan tâm thầm vương nô lai cười nói không hổ là mẫu tự tình thầm bất quá ngươi yên tâm, bọn họ sống hệ i ả mẫu vương mới hơi yên lòng một chút bất quá nó cũng không tin tưởng nô lai dù sao nô lai là địch không phải bạn địch nhân thoại làm sao có thể tin tưởng đâu vào giờ phút này t r ù n g tộc đại quân đã chạy tới nhưng là căn bản là không có biện pháp tiến lên trước một bước nô lai khí thế thoáng phát ra một chút liên áp chế t r ù n g tộc đại quân hành động thấy t r ù n g tộc đại quân căn bản là cầm nô lai không có cách hệ i ả mẫu trong lòng của vương hơn gấp g á p nó cảm giác mình lần này giữ nhiều l à n h ít hệ dạ mẫu vương như ngươi vậy cũng không phải là đạo đái khách ta nô lai lần nữa chế nhạo nói hệ dạ mẫu vương tức giận nói mạt nhật đại đế các ngươi m ạ t nhật đế nước và chúng ta t r ù n g tộc nhưng là tự địch mà không phải b ằ n g hữu chẳng lẽ còn muốn cho bản vương rất nhiệt tình địa tiếp đãi ngươi sao nhiệt tình tiếp đãi thì không cần bất quá những thứ này của ngươi t r ù n g tộc binh lính đối bản đại đế căn bản không có bất cứ uy hiếp gì vốn đại đế muốn giết bọn họ căn bản cũng không phí mảy may sức lực ngươi hay là để cho bọn họ lui về đi nô、no、lai tiện tay nhất chỉ một cái t r ù n g tộc hộ vệ kêu thảm một tiếng trực tiếp muốn nổ tung lên thấy nô、no、lai chỉ điểm một chút chết một người chủng tộc hộ vệ còn lại chủng tộc cũng gào khóc đứng lên muốn giết chết nô、no、lai đáng tiếc bọn họ căn bản là không có biện pháp đến gần nô、no、la bị một cái lực lượng không thể kháng cự ngăn cản ở ngoài không hổ là m ặ t nhật đại đế quả nhiên thật là thủ đoạn thực lực của ngô lai để cho hệ giả mẫu vương k i n h hãi thật không biết cái này m ặ t nhật đại đế là từ đâu nhô ra theo hệ giả mẫu vương nhận thấy từ m ặ t nhật đế nước đến hệ giả mẫu tinh nếu như ngồi tân tiến nhất tinh tế chiến hạm cũng phải hoa ít nhất hai tháng chẳng lẽ cái này m ặ t nhật đại đế trước hai tháng cũng biết nó ở chỗ này sau đó tìm tới tựa hồ trước hai tháng thầm vương mới bắt đầu đối với mạt nhật đế nước triển khai hành động đi khi đó cái này mạt nhật đại đế mới trở về mạt nhật đế nước hệ giả mẫu vương còn chỉ thị thẩm vương phái thẩm trùng ám sát hắn đâu nghĩ tới đây hệ giả mẫu vương nghi ngờ nó dĩ nhiên không biết lấy thực lực của ngô lai muốn đạt tới hệ giả mẫu tinh cũng không cần thời gian bao lâu ngô lai không chút nào khiêm tốn nói thủ đoạn sao vốn đại đế tự nhiên là có một chút hệ giả mẫu vương v ấ n đạo không biết bệ hạ tới trước rốt cuộc không biết có chuyện gì chẳng lẽ là tới giết bản vương ngô lai nói thẳng vốn nếu như đại đế muốn giết ngươi đó là một cái nhấp tay bất quá vốn đại đế lần này tới trước là muốn cùng ngươi nói một chút hệ giả mẫu vương hảo kỳ địa vẫn đạo không biết bệ hạ muốn cùng bản vương nói chuyện gì. nô lai không chút nghĩ ngợi nói vốn đại đế luôn muốn giải quyết nhân loại cùng chủng tộc vấn đề bất quá nhất trực không có gì tốt phương pháp liền trực tiếp tới t ì n n g ư ơ i giải quyết nhân loại cùng chủng tộc vấn đề bậy hạ chẳng lẽ không biết nhân loại cùng chủng tộc là t ử địch không chết không thôi sao hệ giả mẫu vương giống như liếc si nhìn nô lai nô lai cười nói theo vốn đại đế biết các ngươi chủng tộc là một cái chủng tộc đáng sợ mục tiêu của các ngươi chính là hủy diệt văn minh thống trị vũ trụ các ngươi môi đến một chỗ chính là phá hư hủy diệt cùng sắt lục có ở đây không ít nhân loại xem ra các ngươi chủng tộc là khủng bố cùng hủy diệt đại danh tử bất quá vốn đại đế biết ở trên thế giới này không có địch nhân vĩnh hằng chỉ có lợi ích vĩnh hằng t r ủ n g tộc cùng giữa nhân loại cũng là có thể làm bằng hữu cho dù không làm được bằng hữu cũng có thể không xâm phạm lẫn nhau như vậy chẳng phải là sống yên ổn với nhau vô sự hẹ giả mẫu vương cười to nói b ậ y hạ lời của ngươi quả thực quá buồn cười nếu biết chúng ta t r ù n g tộc thích phá hư hủy diệt cùng s á t lục ngươi còn nói không xâm phạm lẫn nhau sống yên ổn với nhau vô sự sao lại có thể như thế nhỉ dĩ nhiên hẹ dạ mẫu vương không biết nói chuyện nó cười to tự nhiên ở trong n ô lai tâm linh thể hiện cảm giác nó ở cười to đang g i u cợt nô lai nghiêm mặt nói ở trong vốn đại đế tự đ i ệ n không có gì không thể nào chỉ cần khống chế ngươi liền khống chế t r u n g tộc đến lúc đó cùng nhân loại không tưởng ăn vô sự cũng khó hệ giả mẫu vương lần nữa cười to nói ha ha vậy hạ ngươi cũng quá ngây thơ ngươi thật sự cho rằng khống chế bản vương là có thể khống chế toàn bộ t r u n g tộc nô lai hỏi ngược lại thế nào ngươi chẳng lẽ không đại biểu toàn bộ t r u n g tộc ngươi không phải t r u n g tộc mẫu vương sao hệ giả mẫu vương lắc đầu một cái mặt nhật đại đế ngươi quá khinh thường chúng ta chủng tộc ở toàn bộ chủng tộc bản vương chỉ là một nho nhỏ mẫu vương giống như bản vương như vậy mẫu vương chúng ta chủng tộc có ít nhất trên trăm cái cái gì ít nhất trên trăm cái như ngươi vậy chủng tộc mẫu vương nô lai kinh hãi lẩm bẩm nói chẳng lẽ chẳng lẽ trong truyền thuyết mẫu hoàng thật tồn tại nô lai đột nhiên nghĩ nổi lên chủng tộc mẫu hoàng truyền thuyết thấy n ô lai cũng đã nghe nói qua mẫu hoàng hệ giả mẫu vương đắc ý nói dĩ nhiên nếu không ta đây một mẫu vương từ lâu tới thầm vương từng nói cho n ô lai chủng tộc trong truyền thuyết có mẫu hoàng tồn tại nhưng mẫu hoàng là có tồn tại hay không nó cũng không biết chỉ bất quá hệ giả mẫu vương yêu cầu chủng tộc đều phải từ giữa chỗ sâu trong tâm tôn kính mẫu hoàng ở trung tộc công chú hệ giả mẫu vương yêu cầu chủng tộc mỗi ngày đều sẽ đối chứa mẫu hoàng pho tượng t r i ề u b á i thì ra là như vậy đã có mẫu hoàng tồn tại quyền kia vương chỉ cần tìm được mẫu hoàng khống chế nó liền có thể khống chế toàn bộ chủng tộc nô lai tùy ý nói mặt nhật đại đế ngươi cũng quá tự đ ạ i đi mẫu hoàng thực lực c ư ờ n g đại khó có thể tưởng tượng h ả là ngươi có thể khống chế hệ giả mẫu vương vốn đại đế có thể nói cho ngươi biết ngươi b ấ t quá là hết ngồi đại giếng vốn thực lực của đại đế mới là ngươi khó có thể tưởng tượng một cổ cường đại khí thế b ộ c phát ra tất cả chủng tộc cũng co cắp trên mặt đất có chút thậm chí đại tiểu tiện không khống chếm h ẹ giả mẫu vương giờ phút này nơm nớp lo sợ nô lai cho nó áp lực để cho nó căn bản là không thở nổi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi ba lệ nhất ngàn chương thứ một trăm hai mươi ba chủng tộc mẫu hoàng h ẹ giả mẫu vương kinh trị mà nhìn về phía nô lai lúc này nô lai cho nó áp lực không nhỏ hơn ban đầu nó đối mặt mẫu hoàng lúc áp lực cái này mặt nhật đại đế lại lợi hại như vậy như vậy khí thế thật là vô pháp ngăn cản nó dĩ nhiên không biết nô lai chẳng qua là phát ra một chút xíu khí thế mà thôi nếu như toàn thân khí thế bùng nổ hệ giả mẫu vương cùng còn lại chủng tộc đều phải chết mất hệ giả mẫu vương có lý do tin tưởng m ặ t nhật tinh thần lực của đại đế lượng mạnh mẽ hơn nó quá nhiều quá nhiều nếu như nô lai thông qua tinh thần công kích thoại nó nhất định sẽ hôi phi yên diệt nhìn hệ giả mẫu vương nô lai vẫn đạo vốn đại đế m u ố n biết chủng tộc mẫu hoàng rốt cuộc ở nơi nào hệ giả mẫu vương ngươi nên biết mẫu hoàng vị trí đi cưỡng bức nô lai áp lực hệ giả mẫu vương chỉ đành phải nói nếu bệ hạ muốn gặp mẫu hoàng đại nhân bản vương mẫu hoàng đại nhân có gặp hay không bệ hạ bản vương lại không thể bảo đảm thấy hệ i ả mẫu vương đáp ứng liên lạc mẫu hoàng nô lai vì vậy thu hồi khí thế hệ i ả mẫu vương dùng bí pháp liên lạc mẫu hoàng nó coi như mẫu hoàng đời sau cùng giữa mẫu hoàng tự nhiên dùng tương ứng phương pháp liên lạc rất nhanh âm thanh của mẫu hoàng ở trong hệ i ả mẫu vương tâm linh vang lên hệ i ả ngươi tại sao quái dày bản hoàng ngủ say bản hoàng không phải nói với các ngươi không có chuyện trọng yếu không nên quái à y bản hoàng hệ dạ mẫu vương vội vàng cung kính nói mẫu hoàng đại nhân không phải hải nhi cố ý muốn làm phiền ngài ngủ say mà là có một người loại chỉ nghe mẫu hoàng tức giận nói cái gì một người muốn gặp bản hoàng hắn làm bản hoàng là cái gì chẳng lẽ a miêu a cậu cũng phải bản hoàng đi gặp mẫu hoàng căn bản không nghĩ tới hệ giả mẫu vương sẽ bởi vì một người phải gặp nó mà đưa nó từ trong ngủ say đánh thức tự nhiên này để cho nó tức giận vô cùng mẫu hoàng là thân phận gì đó là trùng tộc t r í cao vô thượng tồn tại chính là một người căn bản không đáng giá nó coi trọng hệ giả mẫu trên đầu vương nổi lên vô số đạo quê mùa hát tuyến mẫu hoàng đại nhân kẻ nhân loại này thật rất mạnh ở trước mặt hắn hài nhi căn bản không có lực phản kháng khí thế của hắn sẽ để cho hải nhi thân phục hải nhi giác đắc khí thế của hắn có thể cùng ngài vừa so sánh với mẫu hoàng thất kinh hỏi khí thế có thể cùng bản hoàng so sánh nó đối với hệ i ả mẫu vương t h o ạ i cũng không tin tưởng dĩ nhiên không phải nói không tin hệ i ả mẫu vương là không tin nó phán đoán rất nhiều mẫu giữa vương hệ i ả mẫu vương thực lực chỉ có thể nói là điểm để hơn nữa cho dù đông đảo mẫu vương cộng lại cũng không cách nào cùng mẫu hoàng chống lại cho nên hệ i ả mẫu vương căn bản cũng không biết mẫu hoàng thực lực chân chính nó phán đoán như vậy cũng là không chính xác hệ dạ mẫu vương gật đầu nói hải nhi có loại cảm giác này hệ dạ hắn uy hiếp ngươi mẫu hoàng vấn đạo h ẹ giả mẫu vương c h ầ m mặc nếu như ngô lai không có uy hiếp nó nó làm sao có thể đi quay dậy mẫu hoàng đâu yên lặng tự nhiên đại biểu khẳng định mẫu hoàng hư lạnh nói hừ lại dám uy hiếp chúng ta chủng tộc thật là chan sống chúng ta vĩ đại chủng tộc hã là h è n mọn nhân tộc có thể uy hiếp h ẹ giả mẫu vương liền vội vàng nói mẫu hoàng đại nhân nói rất đúng nhưng là kẻ nhân loại này vẫn kiên trì phải gặp ngài tựa h ồ muốn cùng ngài nói một chút như thế nào giải quyết người hắn loại cùng chủng tộc giữa vấn đề mẫu chúng ta chủng tộc cùng bọn họ nhân loại làm sao có thể sống chung hòa bình hắn chẳng lẽ đang nằm mộng giữa ban ngày h ẹ giả mẫu vương đạo mẫu hoàng đại nhân hải nhi cũng nghĩ như vậy bất quá hắn nói ở trên thế giới này không có địch nhân vĩnh h ẳ n g chỉ có lợi ích vĩnh h ẳ n g chủng tộc cùng giữa nhân loại cũng là có thể làm bằng hữu cho dù không làm được bằng hữu cũng có thể làm được không xâm phạm lẫn nhau mẫu hoàng cười to nói ha ha hắn quả thực quá ngây thơ rồi h ẹ giả mẫu vương đạo hải nhi cũng cho là như vậy nhưng là hắn kiên chỉ muốn cùng ngài nói một chút mẫu hoàng cuối cùng nói tốt lắm nếu hắn muốn gặp b ằ n hoàng sẽ để cho hắn đến đây đi ngươi nói cho hắn biết bản hoàng tọa độ đi hắn có thể hay không tìm được bản hoàng thì nhìn năng lực của chính hắn bản hoàng cũng sẽ không chủ động đi gặp hắn hệ giả mẫu vương lên tiếng là mẫu hoàng đại nhân chờ hệ giả mẫu vương cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng liên lạc xong nô lai vẫn đạo hình dáng gì các ngươi mẫu hoàng bằng lòng gặp vốn đại đế sao đúng vậy hệ giả mẫu vương gật đầu một cái do xét đ ị a nói bất quá mẫu hoàng cách nơi này rất xa ngồi tân tiến nhất tinh tế chiến hạm đi cũng cần ít nhất thời gian một năm nô lai cười một tiếng đạo khoảng cách không là vấn đề ngươi thanh mẫu hoàng chỗ ở tọa độ nói cho vốn đại đế vốn đại đế tự nhiên có thể tìm được nó. hệ giả mẫu vương vì vậy cáo mẫu hoàng chỗ ở tọa độ t ố n ô lai phần lớn thời gian mẫu hoàng đều ở đây ngủ say thực lực chân tránh như thế nào hệ giả mẫu vương cũng không biết nhưng là nó tin tưởng mẫu hoàng thực lực tuyệt đối không thể ở nơi này mạt nhật bên dưới đại đế thực lực của mẫu hoàng sâu không lường được nó thấy vĩnh viễn chẳng qua là một góc băng sơn hệ giả mẫu vương trong lòng yên lặng nói mặt nhật đại đế người đã tìm chết vậy cũng không trách bản vương lấy được tọa độ sau nô lai liền tiến hành tinh tế đại na di tìm được mẫu hoàng chỗ ở tinh cầu tinh tế đại na di nô lai đã vận dụng tương đối thuần thục cho nên tìm được mẫu hoàng vị trí cũng không khó khăn lắm. ở đó trên viên tinh cầu chiếm cứ một cái đại gia hỏa giống như vạn lý trường thành vậy t r ủ n g địa vạn g i ả m toàn bộ trên tinh cầu là một cái như vậy đại gia hỏa không tìm được sinh vật khác cái này đại gia hỏa chiếm cứ ở trên tinh cầu không nhúc ních tựa hồ giống như không có mạng xuống vậy viên tinh cầu này linh khí cũng vô cùng n h ạ t mỏng toàn bộ tinh cầu lộ ra không tức giận chút nào cái này đại gia hỏa chính là trong truyền thuyết chủng tộc mẫu hoàng chủng tộc trí cao vô thượng tồn tại nô lai thần n i ệ m nào qua liên do xét đến cái này chủng tộc mẫu hoàng mà lúc này không n ú c ních mẫu hoàng đột nhiên mở ra to lớn c á mắt nhìn nô lai chỗ ở trong hư không h i ệ n nhiên mẫu hoàng cũng phát hiện nô lai một người một t r ù n g song phương trong ánh mắt cũng thần mang t h o á n g h i ệ n tiếp theo hai đạo thực chất hóa thần mang trên không trung va chạm phát sinh nổ kịch liệt nổ sinh ra kịch liệt chấn động chấn tiên h động địa thư không cũng vì đó sụp đổ khói bùi tan hết song phương cũng buộc phát ra khí thế cường đại giảng qua ở một chỗ nô lai đứng lơ lửng trên không cơ cao lâm hạ nhìn vẫn nằm ở trên tinh cầu mẫu hoàng hắn không nghĩ tới cái này chủng tộc mẫu hoàng lại có lực lượng cường đại như vậy càng làm cho n ô lai không nghĩ tới chính là chủng tộc mẫu hoàng lại cũng là tu luyện giả mà nó tu luyện lại là thần đạo lại là thần đạo Trung t ộ chương làm sao biết t ầ trình u u l ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi bốn chủng tộc mẫu hoàng hai lúc này chủng tộc câm thanh của mẫu hoàng ở cạnh ngô lai nhị vang lên nhân loại người rất mạnh thấy chủng tộc mẫu hoàng như vậy đánh giá hắn nô lai khiêm tốn nói quá khen quá khen vốn đại đế cũng không nghĩ tới chủng tộc mẫu hoàng lại có thực lực như thế quả thực lấy làm kinh hãi gặp phải chủng tộc mẫu hoàng cường giả như vậy nô lai cảm thấy thật bất ngờ trước mắt mẫu hoàng thực lực lại không kém hắn nhìn thật không đơn giản chỉ bất quá nô lai không biết như vậy một vị cường giả lại nhất trực nơi này của nằm vùng ở rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ nó muốn tu luyện thần đạo đến cảnh giới tiểu thành sau đó trực tiếp độ kiếp thành thần hay là bởi vì còn lại một ít nguyên nhân lấy thực lực của mẫu hoàng bất luận là ở thế tục giới còn là tu c h â n giới nó căn bản là sự tồn tại vô địch a ở nơi nào cũng có thể đi ngang không cần thiết nơi này của nút ở a mẫu hoàng tự nhiên cũng kinh ngạc với ngô lai cường đại đạo là hệ i ả nói cho ngươi biết bản hoàng phương vị tọa độ đi rất nhanh sẽ có thể tìm được nơi này của bản hoàng thật không đơn giản không nghĩ tới ngươi kẻ nhân loại này lại là một tên tu chân giả tu chân giả có ngươi mạnh mẽ như vậy thực lực đủ để xưng ơ bá tu chân giới xem ra ngươi ở đây tu chân giới địa vị không thấp trung tộc mẫu hoàng nói dĩ nhiên là nói thật lấy thực lực của ngô lai xưng bá tu chân giới đó là dễ dàng hiện tại thiên cực thành tại tu chân giới cũng có địa vị vô cùng quan trọng chỉ cần nhắc tới thiên cực thành tất cả mọi người sẽ nghĩ tới vô cùng cường đại mà thần bí khó lường thiên cực thành thành chủ vị này được gọi là tu chân giới đệ nhất cao thủ cường giả nô lai ha ha cười nói không nghĩ tới chủng tộc mẫu hoàng lại cũng biết tu chân giả hơn nữa còn tu luyện thần đạo tự a hồ thành tựu i còn không thấp vốn đại đế quả thực cảm thấy rất giật mình đối với n ô lai nhận ra nó tu luyện thần đạo mẫu hoàng cảm thấy rất ngoài ý mớn vấn đạo ngươi cũng biết thần đạo giống vậy tu chân giả phải không có thể biết thần đạo nhưng n ô lai hiển nhiên không phải một cái thông thường tu chân giả nô lai cười nói dĩ nhiên thần đạo không phải thiên giới đám k i a đ i ể u nhân tu luyện sao theo vốn đại đế biết thần đạo tu luyện chủ yếu ở chỗ tích lũy tín ngưỡng chi lực đây là vũ trụ đang lúc nhất hào hùng lực lượng một trong nếu như tu luyện thành công thực lực không thể tưởng tượng không thể so với tu chân lấy được thành tựu kém tựa hồ nhắc tới thiên giới đám k i a đ i ể u nhân mẫu hoàng cũng rất tức giận người nói không sai thần đạo đúng là đám k i a đ i ể u nhân tu luyện bất quá cũng không cũng chỉ có đám k i a đ i ể u nhân sẽ nô lai đột nhiên nghĩ đến một chút chủng tộc có mẫu hoàng phía dưới mẫu hoàng lại có rất nhiều mẫu vương mẫu phía dưới vương còn có chủng vương, phía dưới toàn bộ chủng tộc khổng lồ như vậy tốc độ sinh sản nhanh như vậy số lượng không giới ướt vạn cũng con tôn mẫu hoàng một cái kia mỗi ngày đều nên vì nó cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng chi lực à. có như vậy quần q u ầ n không ngừng tín ngưỡng chi lực tu luyện thần đạo vậy đơn giản l à như cá g ặ p nước làm ít mà hiệu quả nhiều khó trách chủng tộc mẫu hoàng lựa chọn tu luyện thần đạo nếu như hắn là chủng tộc mẫu hoàng cũng sẽ như vậy lựa chọn thật ra thì đúng như ngô lai suy nghĩ mẫu hoàng chính là làm như vậy chủng tộc con chúa không đều có mẫu hoàng pho t ư sao chủng tộc mỗi ngày đều muốn chiều bái vì mẫu hoàng cung cấp tín ngưỡng chi lực như vậy tu luyện c h ỉ bất quá trung tộc mẫu hoàng là từ nơi nào lấy được thần đạo tu luyện chi pháp đâu nếu như không có tu luyện chi pháp căn bản là không có biện pháp tu luyện nô lai hay là từ trong cung của giáo hoàng lấy được thần đạo tu luyện chi pháp quyển k i a thần đạo chi sách để cho n ô lai được í t lợi không nhỏ nô lai dùng rất có thâm ý giọng mẫu hoàng bệ hạ xem ra ngươi thật không đơn giản a có thần đạo tu luyện chi pháp hơn nữa biết người tu c h â n trùng tộc mẫu hoàng khẳng định không phải tưởng tượng đơn giản như vậy mẫu hoàng cười nói như nhau còn không biết các hạ tục danh đâu nô lai ngạo nghệ nói vốn đại đế chính là mạt nhật đế quốc hoàng đế tên là n ô lai được xưng mạt nh mẫu hoàng buồn bực nói mặt nhật đế nước mặt nhật đại đế theo bản hoàng biết chỉ có thế tục giới mới có đế quốc đi giống như trong tu chân giới là không có đế quốc thuyết pháp này nô lai gật đầu nói không sai mặt nhật đế nước chính là trong thế tục giới một cái nho nhỏ đế quốc bởi vì t r u n g quanh thủ đô đế quốc bị các ngươi chủng tộc cho hủy diện các ngươi chủng tộc lại gợi lên vốn đại đế, đế m vốn đại đế dưới cơn nóng giận mới tìm được hệ giả mẫu vương muốn nhất lao vĩnh giận địa giải quyết chủng tộc cùng nhân loại giữa vấn đề không nghĩ tới từ trong nó miệng biết được trong truyền thuyết chủng tộc mẫu hoàng lại thật tồ tại quả thực để cho vốn đại đế thất kinh bây giờ thấy mẫu hoàng bệ hạ càng cảm thấy ngoài ý muốn mẫu hoàng nghiêm mặt nói m ặ t nhật đại đế ngươi không thể nào chẳng qua là nho nhỏ m ặ t nhật đế quốc hoàng đế đi lấy thực lực của ngươi nên tại tu chân giới có rất cao địa vị nói cách khác ngươi có thực lực như thế không thể nào không biết tu chân giới cũng không có thể không đi tu chân giới nô lai khẳng định nói ngươi nói không sai vốn đại đế quả thật biết tu chân giới hơn nữa tại tu chân giới vẫn có nhất định thân phận tại tu chân giới tất cả mọi người xưng vốn đại đế là trời vô cùng thành thành chủ đối với thiên cực thành, thành chủ cái thân phận này nô lai là tương đối hài lòng thiên cực thành, thành chủ, mẫu hoàng đối với như vậy một tòa vùng ven vốn không có bất kỳ ấn tượng bởi vì thiên cực thành vốn chính là n ô lai mấy năm trước mới mới xây hơn nữa tu chân giới nhiều như vậy thành mẫu hoàng cũng không có thể đều biết ha ha thiên cực thành là trên thiên lam tinh một tòa đại thành là vốn đại đế mới xây n ô lai khẽ m ỉ m cười đạo mẫu hoàng bệ hạ hoặc giả ngươi không biết thiên cực thành thành chủ năm chữ này đại biểu cái gì vốn đại đế có thể nói cho ngươi biết tại tu chân giới người người thấy vốn đại đế đều phải tôn một tiếng thành chủ đại nhân ngay cả thiên tâm tông tiêu giao tông lớn như vậy tông môn tông chủ bọn người không ngoại lệ bởi vì năm chữ này đại biểu tu chân giới đệ nhất cao thủ dứt lời trên mặt ngô lai thoáng qua vẻ đắc ý vẻ không nghĩ tới đại đế lại là tu c h â n giới đệ nhất cao thủ thật đúng là t h ấ t kính lời tuy như vậy mẫu hoàng cũng không có bày tỏ ra tương ứng cung kính hiện nhiên nó đối với tu c h â n giới đệ nhất cao thủ danh tiếng căn bản cũng không quan tâm hoặc là nói như vậy danh tiếng căn bản là hù dọa không dừng được nó từ mẫu hoàng biết tu chân giả cùng tu chân giới đến giới xem, t u c h â n giới đệ nhất cao thủ ý vị như thế nào nó trong lòng của tự nhiên rõ ràng vô cùng điều này làm cho ngô lai không khỏi có chút nổi nóng mình cũng mang ra tu trân giới đệ nhất cao thủ danh tiếng chủng tộc này mẫu hoàng lại còn thờ ơ chẳng lẽ nó không biết danh tiếng này đại biểu cái gì không phải biết nô lai lại là lần đầu tiên mang ra như vậy danh tiếng cứ như vậy bị khinh thị là có thể nhịn thuộc không thể nhịn nô lai đệ nén l ử a giận trong lòng bình tĩnh nói mẫu hoàng bệ hạ xem ra lai lịch của ngươi không đơn giản à i nơi này của xin điểm thích, than kích của này chương một trăm hai mươi lăm không chết không thôi thấy ngô lai nói xa nói gần lai lịch của mình mẫu hoàng chậm rãi nói lai lịch của bản hoàng đại đế có thể đoán một cái đoán chúng có thưởng ngô lai lắc đầu một cái vốn đại đế năm bất mãn ba mươi như thế nào đoán được mẫu hoàng bệ hạ lai lịch cái gì người còn không mãn ba mươi giá hạ tử t r u n g tộc mẫu hoàng kinh hãi đối với ngô lai tu chân giới đệ nhất cao thủ danh tiếng t r u n g tộc mẫu hoàng cũng không có khiếp sợ cũng không có quan tâm nhưng là bây giờ ngô lai kể lại tuổi tác của mình chủng tộc mẫu hoàng rốt cuộc nhìn thẳng một lần bất mãn ba mươi cường giả siêu cấp làm sao có thể không để cho nó khiếp sợ chuyện này thực sự quá yêu người ta cho dù đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không nhất định có thể có thành tựu như vậy à người như vậy trong chính là thiên tài t h i ê n tài ở trong lịch sử trường hạ cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a nếu như hắn phi thăng t i ê n giới cũng sẽ lớn lên trở thành tiên giới bá chủ đối với chủng tộc mẫu hoàng nghi ngờ ngô lai hỏi ngược lại vốn đại đế tất yếu lừa gạt bậy hạ sao lấy hắn mặt nhật thân phận của đại đế quyết định hắn sẽ không nói lung tung thành chủ đại nhân ngươi quả thật đáng giá tôn trọng mẫu hoàng thành khẩn nói nô lai thành chủ đại nhân liền đại biểu thừa nhận thực lực của ngô lai cùng thân phận trước nô lai nhưng là nói cho dù ngươi ở đây tu chân giới thân phận nữa t ô n quý đều phải tôn một tiếng thành chủ đại người hắn tỏ vẻ kính ý dĩ nhiên đó cũng không phải phóng đại năm bất mãn ba mươi là có thể xưng hùng tu chân giới lên lấy thực lực của hà n ộ ở trên tiên giới cũng có thể xếp hàng phải tự nhiên đáng giá tôn trọng cương giả mãi mãi cũng là đáng giá tôn kính không thể nghi ngờ nô lai là tu chân giới cường giả đỉnh cao cũng là có tiềm lực nhất cường giả ha ha bệ hạ nói quá lời mặc dù bản thành chủ không biết mẫu hoàng bệ hạ lai lịch nhưng là nó mới có thể đoán được nô lai dùng thần n i ệ m triệu h o á ra trí tôn trong thần giới sắc bén sắc bén kiến thức tự nhiên nhiều hơn ngô lai còn u y ê n bắc hơn chắc hẳn có thể nhận ra chủng tộc này lai lịch của mẫu hoàng làm sắc bén thân ảnh xuất hiện ở ngô lai đầu vai lúc chủng tộc mẫu hoàng đột nhiên b ộ c phát ra khí thế cực kỳ khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa toàn bộ tinh cầu cũng vì đó chấn động mà sắc bén cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm chủng tộc mẫu hoàng thân hình không ngừng trở nên lớn trở nên lớn vô cùng nó khí thế cũng nhanh chóng t ă n gọn để cho ngô lai lập tức xứng sở tại chỗ một chim này một trùng cũng trợn mắt nhìn tựa hô có cực lớn cựu hận hận không được lập tức đại chiến một trận điều này làm cho ngô lai buồn b lần đầu gặp mặt không cần thiết như vậy căm thù đi thế nào thấy giống như vạn thế địch như vậy hận không được xé đối phương thành phấn vụ đâu nô g lai không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi s ắ c bén các ngươi đây là chuyện gì xảy ra a s ắ c bén cũng không trả lời ngô lai vấn đề mà là vấn đạo lao đại ngươi từ đâu tìm được lớn như vậy một cái t r ù n g a nó rất kỳ quái ngô lai thế nào lại gặp trùng tộc mẫu hoàng nô g lai đáp trong lúc vô tình gặp phải trên thực tế là muốn người hắn nhà tọa độ sau mình tìm được sắp bén giống như là tự nhủ nơi này còn giống như không phải tiên giới a nô lai tức giận nói đúng ở a lao đại ngươi ta còn không có phi thăng đâu ngươi gấp cái gì hắn đối với sắc bén có chút ông nói gà bà nói vị t cảm thấy khó chịu sắc bén hôm nay nói chuyện rốt cuộc là thế nào như vậy lời nói không có mạch lạc sắc bén tiếp tục nói tại tu chân giới lại có như vậy thực lực côn trùng quả thực để cho sắc bén ta không thể tưởng tượng nổi a nhất trực trầm mặc mẫu hoàng hư lạnh nói hừ bản hoàng cũng không nghĩ tới tại tu chân giới lại sẽ gặp phải như ngươi vậy điều chỉ bất quá thực lực của ngươi không bằng bản hoàng nghe được mẫu hoàng thoại sắc bén khí thế lần nữa tăng vọt đứng lên một ngày trùng một chim ràng co khí thế cuộc tiêu đại chiến tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ nô lai không hiểu vấn đạo sắc bén các ngươi tại sao có thủ hận lớn như vậy sắc bén có chút không lời nói l a o đại ngươi đ ầ n a ngươi ta sắc bén là điều nó là trùng điệu đương nhiên phải ăn trùng chỉ cần chúng ta song phương gặp phải tuyệt đối là không chết không thôi nô lai bỗng nhiên tỉnh n g ộ điều c u n g trùng vốn chính là thiên đề ca khó trách một này trùng một chim vừa thấy được liền tựa hồ có vô cùng thâm cựu đại hận sắc bén bật cánh bay thẳng đến trùng tộc mẫu hoàng đánh tới mẫu hoàng tự nhiên không cam lòng yếu thế phấn khởi phản kích điều ăn trùng bởi vì trùng vốn chính là điệu thực vật điều đối với trùng tự nhiên sẽ có khắc chế sắc bén muốn cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng đánh một trận sẽ để cho nó thử một chút tốt lắm để cho nó nhìn một chút t r ù n g tộc này mẫu hoàng thực lực chân chính bất quá ngô lai biết sắc bén không phải là đối thủ của t r ù n g tộc mẫu hoàng t r ù n g tộc mẫu hoàng là ngô lai nhìn thấy ngoại trừ tiên tôn cùng tiên đế ra lợi hại nhất đối thủ lớn hơn vân lâm ma vương tựa hồ mạnh hơn nhưng là ngô lai biết sắc bén mới có thể liều với t r ù n g tộc mẫu hoàng bính coi như t r ù n g tộc thiên địch điều so với t r ù n g tự nhiên c ó ưu thế một ít những thứ này ưu thế hoặc giả có thể đền bù một chút sắc bén thực lực chưa đủ sắc bén một hớp lửa phun ra cháy sạch không khí x nó đột phá làm cựu thiên huyền tiên trung kỳ sau nam minh ly hỏa uy lực tiến hơn một bước c h i ế c kia lửa phun đến trên tinh cầu trên đất nhất thời liệt diễm hương h ự c c u ố n sạch bầu trời tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên thúng chi đây là tu chân giới người người nghe đến đạo biến sắc nam minh ly hỏa rất nhanh mảnh đất này liền tạo thành một mảnh hỏa vực vô biên biển lửa nhanh chóng lan tràn toàn bộ tinh cầu gặp sơn đốt sơn gặp nước đốt nước có thể nói đốt lần thiên địa vật vật toàn bộ tinh cầu cũng dấy lên lửa lớn rừng rực rất nhanh thành một cái hòa cầu đây chính là cựu thiên huyền tiên trung kỳ sắc bén thực lực trong lúc rỡ tay nhấp chân có thể hủ cái đó hỏa cầu thật lớn từ từ thu nhỏ lại cuối cùng cô động ở một chỗ thành một quả tinh hạch cái này quang mang vật trượng chiếu sáng tứ phương thiên địa tựa hồ làm mảnh tinh vực này lại thêm một người thái dương vậy cái này tinh hạch nhưng là bảo bối tốt không có trải qua lợi chế đều là tiên khí cấp bờ ơ cờ tồn tại cầm cái này tinh hạch đập tới có thể đập chết tiên nhân chấn áp v à cổ nóng bỏng nam minh ly hỏa tướng tinh trên cầu tạp chất toàn bộ bốc hơi chỉ để lại có giá trị nhất tài liệu cô động đều là tinh hoa tinh hạch là một cái tinh cầu cốt lõi nhất chỗ hàm chứa vô cùng vô tận năng lượng không có nhất định thủ đoạn căn bản là vô pháp tướng tinh cầu dung nếu như nô lai luyện cái này tinh hạch chú tâm chế một phen khẳng định so với hắn luyện chế phảng phiên tiên ấn lợi hại hơn hắn cái viên này bắt t r ư ớ c chế phiên tiên ấn nhưng là lấy ra nửa tòa sơn luyện thành là thượng phẩm tiên khí tồn tại uy lực vô cùng nhưng là cái này tinh hạch sức nặng là kia nửa tòa núi gấp ước và lần luyện chế thành cực phẩm tiên khí là rất có khả năng bất quá muốn luyện chế ra thần khí đó là không thể nào nô lai căn bản là không có cái năng lực này lấy thanh hư tiên đế thực lực cũng luyện chế không xuất thần khí nô lai không nghĩ tới sắc bén vừa ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn đem nhân ra dung th chương k c h trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi sáu trung điệu đại chiến nô lai tay một chiêu cái viên này tinh hạch liền bay về phía hắn cái này to lớn tinh hạch trầm trọng vô cùng đủ để chấn áp v à cổ nô lai đánh mấy cái p h á p quyết tinh hạch không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng trở thành một hạt trâu rơi vào trong tay nô lai hạt trâu này chính là cô động tinh cầu sức nặng đâu chỉ ước v à cân người bình thường căn bản cầm không nổi lang văn tử hoặc giả có thể nhưng là vương phi trực tiếp sẽ bị ép tới nằm xuống hiện tại nô g lai dễ dàng t h ư ở n g thức chứ hiện ra vô cùng thực lực mạnh mẽ sắp bén đưa cái này tinh cầu không người dung thành một quả tinh hạch tự nhiên bị nô g lai cho thu nhận h ắ n chuẩn bị đi luyện chế một quả thiên địa ấn dĩ nhiên thiên địa ấn nhất định phải so với trước phiên thiên ấn mạnh hơn rất nhiều dù sao tinh hạch này chính là hiếm có tài liệu không có luyện chế đều có tiên khí trụ cột sống ở tinh cầu bị hủy trung tộc mẫu hoàng cũng không có để ở trong lòng mẫu hoàng tự hồ không có ý cùng nam minh ly hỏa đối kháng cũng không có dập tắt kia cuốn sạch bầu trời lửa nóng h ư n g h ự c một cái, tinh cầu bị hủy không tính là cái gì. nó còn có thể đi tìm người kế tiếp dù sao trên tinh cầu này linh khí đã đều sắp bị nó h ú t xong về phần tinh hạch chủng tộc mẫu hoàng cũng không cần nó muốn tinh hạch làm gì vậy nó cũng sẽ không lệ khí thân thể của nó chính là nó vũ khí giống như sắc bén cùng chủng tộc mẫu hoàng chiến đấu trên căn bản đều dựa vào tự thân bản năng nô lai xa xa đứng ở một bên tựa hồ vô ý nhúng tay bọn họ chiến đấu điều này làm cho chủng tộc mẫu hoàng yên tâm không ít chủng tộc mẫu hoàng tự tin có thể chiến thắng khắc chế nó sắc bén nhưng là lại không chịu nổi nô lai liên thủ với sắc bén mẫu hoàng bay lên trời thân hình mặc dù cự đại nhưng phi thường linh hoạt lúc này nô lai mới thật sự thấy rõ thân hình mẫu hoàng mẫu hoàng thân thể rất vai u thị t bắp trung điệp mấy ngàn mét đầu đều có một ngọn núi lớn như vậy nhìn rất giống một cái đại mãng nhưng là vừa không như đại mãng có chút mẫu hoàng có hàng vạn con to lớn trùng bóng có một đôi xúc g i á c một đôi mắt kép còn có một đối với cánh k h ổ n g lồ trên người tựa hồ tầng còn có một vỏ ngoài nhìn phi thường cứng rắn vào giờ phút này tu luyện thần đạo trùng tộc mẫu hoàng quanh thân long lánh b ạ c h quang lộ ra phi thường thanh khiết nô lai trong lòng nói em đi một con côn trùng cũng chỉnh dường như thiên sứ thiên giới những người chim kia thấy sao chẳng phải là muốn xấu hồ chết có thể tưởng tượng nếu như quang minh thần thấy t r ù n g tộc mẫu hoàng nhất định sẽ tức giận không thôi rõ ràng này ảnh hưởng bọn họ hình tượng huy hoàng a sắc bén cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng đại chiến đánh hôn thiên h ấ p địa năng lượng khổng lồ một vòng một vòng chấn động đi ra ngoài n ô lai không ngừng lui về phía sau sắc bén tiêm h ế mổ về mẫu hoàng lợi trào chụp vào mẫu hoàng nếu như bị sắc bén tiêm h ế mổ đến không có tu vi tiên quân đó là một con đường chết sắc bén lợi trào cũng không cho phép coi thường sáng lấp l ó để cho người ta sợ hãi nó tùy tiện một móng là có thể để cho tinh cầu phạt t á i nhưng là sắc bén tiêm h ế mổ ở trên mẫu hoàng thân mẫu hoàng bị trong mổ địa phương l u ô n xuống dưới nhưng là rất nhanh sẽ phục hồi như cũ sắc bén toàn lực một mổ lại chỉ cho mẫu hoàng lưu lại một chút nhàn nhạt dấu vết đạm đều có thể không đáng kể giống vậy sắc bén lợi trào trộm vào trên thân mẫu hoàng cũng không có thể cho mẫu hoàng tạo thành bất cứ thương tổn gì sắc bén lập tức sợ ngây người nó bị mẫu hoàng cường hãn lực phòng ngự d ọ a cho chứ chính nó tiêm h ế cùng lợi trào lợi hại bao nhiêu trong lòng của nó rất biết coi như là tiền quân cũng phải tị kỳ phong mang nhưng là nó toàn lực thi triển lại không cho mẫu hoàng tạo thành bất cứ thương tổn gì điều này làm cho sắc bén không khỏi có chút đục trí. sắc bén mặc dù có khắc chế chủng tộc phương pháp nhưng là chủng tộc thực lực của mẫu hoàng mạnh hơn qua nó nó m ỏ nhọn cùng lợi trào cũng không đột phá nổi chủng tộc mẫu hoàng phòng ngự chủng tộc mẫu hoàng chắc đ ị c h ở quá dày em đi thân thể của người này thế nào biến thái như vậy a sắc bén không nghĩ tới chủng tộc này mẫu hoàng phòng ngự lại không thấp hơn nô lai không nói a đầu tiên là gặp phải nô lai tên biến thái kia hiện tại lại gặp phải một con biến thái côn trùng thế nào cũng biến thái như vậy sắc bén bây giờ là khóc không ra nước mắt a nô lai cũng trận tròn mắt hắn biết chủng tộc này mẫu hoàng rất mạnh nhưng là căn bản không nở tới nó thị thể phòng ngự cũng là như vậy biến、thái. h sắc, sắc, sắc, sắc, sắc bén quát to một tiếng lần à k h nữa bay trở về công kích mẫu hoàng phát động máy liệt cường đại công kích cũng rơi vào chủng tộc trên thân mẫu hoàng nhưng là công kích của nó mặc dù m n y liệt nhưng là, căn bản là cầm mẫu hoàng không có biện pháp mẫu hoàng phòng ngự quả thực quá kinh khủng thân thể cứng rắn như sắt thép tựa hồ cường độ đã đạt tới hạ phẩm thần khí cấp bậc e m đi, chĩa và ấu quy cái lồng còn đánh như thế nào nha nội tâm sắc bén không ngừng tiêu khổ nhưng là ngại vì mặt mũi nó không thể lui về phía sau a nó nhưng là thần thú làm sao có thể sợ một con côn trùng đâu sắc bén phe phẩy cánh khổng lồ to lớn khí lưu đưa đến không gian dạo rực thậm chí sụp đổ nhưng là không nghĩ tới c h ủ n g tộc mẫu hoàng cái đuôi trực tiếp phất tới lần nữa thanh sắc bén đánh bay ta et l thần trùng vây đôi a nô lai thép một tiếng kinh hãi một phen khoảng cách đánh nhau chết sông xuống, xuống. sắc bén cả người vết thương thật mệt mỏi thở h ư n g h ụ c coi như h ỏ a hệ thân điệu nó lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy hơn nữa còn là thua ở một con trên côn trùng điều này làm cho sắc bén đều có chút nội điên quanh thân liệt diễm múc trời đơn điều n g ư ơ i căn bản không phải b ả n hoàng đối thủ nếu như không phải cố kỵ vị này m ạ t nhật đại đế b ả n hoàng đã sớm hảo hảo g i à y xéo ngươi trung tộc mẫu hoàng nhìn sắc bén khinh thường nói trung tộc mẫu hoàng nói dĩ nhiên là nói thật chính là bởi vì ngô lai ở một bên xem cuộc chiến mặc dù hắn cách xa cũng rất tùy ý đứng nhưng là lấy thực lực của ngô lai tùy thời đều có thể xuất hiện ở chủng tộc bên cạnh mẫu hoàng cấp cho một kích trí mạng mặc dù chủng tộc mẫu hoàng phòng ngự k i n h người nhưng nó cũng không phải phòng ngự vô địch nó đ ấ u với sắc bén chiến thời điểm thời thời khắc khắc cũng cảnh giác để ngừa ngô lai đột nhiên xuất thủ tập kích ngô lai đúng lúc mở miệng nói tốt lắm sắc bén trở lại đi ngô lai thoại cho sắc bén một n ấ p thang dưới nó hầm h ự c địa nói nếu như không phải lão đại ngăn cả ta ta nhất định đánh ngươi răng rơi lấy đất chủng tộc mẫu hoàng hài hước nói bản hoàng chờ ngươi đến lúc đó nhìn là ai răng rơi lấy đất sắc bén hận, hận nhìn chủng tộc mẫu hoàng trở lại bên cạnh n ô lai l nếu như ngươi không gọi ta thoại ta nhất định đem con này côn trùng hung hãn đánh một trận sắc bén tạ h o à n ó i nô lai tiện tay cho nó một cái bạo lật sau đó cho nó chuyển âm nói rốt cuộc người nào đánh ai vậy không có nhìn chính ngươi bị đánh giống như cái đầu heo sao không đánh lại cũng đ ừ n g xính năng h ả o hán không ăn thua thiệt trước mắt sắc bén liền vội vàng nói lao đại dạy rất đúng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi bảy vạn chân tiêm chủng sắc bén n g ư ơ i biết vị này trùng tộc lai lịch của mẫu hoàng sao nô lai vẫn đạo sắc bén cùng trùng tộc mẫu hoàng đại chiến một trận nên biết trùng tộc lai lịch của mẫu hoàng nói thế nào nó cũng là sống nhiều năm lao yêu thực lực chưa ra hình dáng gì nhưng là thấy thức luôn là có nghe được nô lai câu hỏi sắc bén không chút nghĩ ngợi nói lao đại theo ta đoán nó là thượng cổ trong trùng tộc một loại vạn chân t i ê n t r ù n g thượng cổ trùng tộc vạn chân t i ê n t r ù n g nô lai đối với thượng cổ trùng tộc cũng không phải là rất biết trên thực tế thượng cổ trùng tộc cũng không phải là r t biết trên thực tế t h ư n g cổ trùng tộc nếu như phải hiểu thượng cổ lịch sử chỉ có thể t r a tìm thượng cổ văn hiến hoặc là hỏi một ít lao đồ cổ sắc bén gật đầu nói không tệ lao đại ta xác định nó chính là thượng cổ t r ù n g tộc thượng cổ t r ù n g tộc và chúng ta thần thú vậy đều dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện chỉ bất quá t r ù n g tộc so với chúng ta thần thú nói thời gian tu luyện hơn rất dài nhưng là bọn họ thiên sinh liền mang theo thiên phú t r ù n g tộc kỹ năng cho nên mặc dù bọn họ cũng là không hề yếu thậm chí có chút chủng tộc có thể dùng khủng bố để hình dung nô lai bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là như vậy lao thiên là công bình nhân loại mặc dù không có thiên phú chủng tộc kỹ năng nhưng là nhân loại tu luyện tốc độ là nhanh nhất thành tựu i cũng là lớn nhất sắc bén tiếp tục nói về phần tại sao nói nó có thể là vạn chân thiên chủng lão đại ngươi xem nó chân móng có chừng năm ngàn đối với hơn nữa thực lực của nó cường đại phòng ngự kinh người suy đoán nó chính là trong truyền thuyết vạn chân thiên chủng chủng tộc mẫu hoàng tự nhiên đưa bọn họ đối thoại nghe vào trong t a i dĩ nhiên nó tựa hồ không có nhĩ nhưng là có thể thông qua sóng âm nghe được cái này một người một chim đối thoại trên thực tế chủng tộc thiên sinh chính là dựa vào sóng âm cùng xúc giác tới biện âm t r u n ở trong c nó g n i trí nhớ l vạn chân thiên trùng đã mai danh nhận tích rất nhiều năm tất cả mọi người suy đoán bọn họ diệt tuyệt chủng tộc mẫu hoàng hận hận mắng hử đám tia đang chết biểu nhân bản hoàng sớm muộn phải đem bọn họ ăn hết nghe chủng tộc mẫu hoàng giọng nói cũng biết nó cùng trời giới những người chim tia có thâm cựu đại hận nô lai vấn đạo sắc bén rốt cuộc chuyện gì xảy ra đối với thượng cổ bí mật nô lai căn bản đều không hiểu sắc bén vừa nói vừa sưu t ầ m trí nhớ trong đầu đạo theo truyền thừa của ta trí nhớ biết vạn cổ thiên trùng là thượng cổ trong chủng tộc mạnh mẽ nhất một chi có thể nói là thượng cổ chủng tộc hoàng tộc ở trên cao thời kỳ cổ huy chân nhất phương mặc dù chúng ta thần thú nhất tộc thực lực mạnh mẽ hơn nữa chúng ta điệu tộc cùng bọn họ chủng tộc là thiên địch nhưng là cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc bọc họ bất、quá. vạn chân thiên trùng không biết thế nào chọc g i ậ n thiên giới đám kia điệu nhân bọn họ điều động đại quân quét sạch vạn chân thiên trùng cho ở chủng tộc mặc dù sinh sản nhanh chóng nhưng là vạn chân thiên trùng số lượng lại bất đồng với vậy chủng tộc số lượng ít mà thiên giới điệu nhân một khi điều động hở một tí hơn trăm triệu điệu nhân đại quân dựa vào biển người chiến thuật trực tiếp đem vạn chân thiên trùng bao phủ lại cho nên sau đó vạn chân thiên trùng cũng im tiếng thu mình lại không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy một con chẳng lẽ là năm đó người may mắn còn sống sót tuyệt đối cùng trời giới điều nhân có trực tiếp quan hệ xem ra thiên giới điều nhân thật rất c ư ờ n g đại lại diệt mạnh mẽ nhất thời vạn chân thiên trùng cho tiêu t r u n g tộc mẫu hoàng khẳng định nói không sai bản hoàng chính là cuối cùng một con vạn chân tiên trùng năm đó bản hoàng không phải là ăn mấy cái điều nhân sao lại bị điều nhân cho mượn trực tiếp phái đại quân công kích chúng ta tụ cư địa phương ai bản hoàng bởi vì đi ra khỏi nhà cho nên tránh được một kiếp nghe t r ủ n g tộc mẫu hoàng vừa nói như vậy nô lai cùng sắc bén đều nghe biết nhìn vạn chân t i ê n trùng là bởi vì đắc tội thiên giới điều nhân mới gặp đến diệt tộc chi họa nhắc tới Trung tộc mẫu hoàng còn có chút hối hận nó trong lúc vô tình ăn mấy cái điều nhân lại đưa tới thiên giới điều nhân đại quân điều động trực tiếp đối với bọn nó vạn chân thiên trùng hạ thủ nếu để cho nó lựa chọn lần n ữ a thoại nó tuyệt đối sẽ không đi ăn mấy cái điều người kia điều nhân vị đạo lại chưa ra hình dáng gì hơn nữa ăn sau còn không thoải mái điều nhân trong cơ thể quang minh thánh lực trực tiếp ăn vào kia dễ dàng như vậy tiêu hóa a thật ra thì nó không biết nó ăn mấy cái điều người kia là thiên giới trọng điểm bồi dưỡng đều là thập nhị dược thiên sử a dĩ nhiên cũng không thể hoàn toàn trách nó, nó trong lúc vô tình gặp mấy cái điều người kia mấy cái điều người kia không biết tốt xấu khiêu khích nó vốn là trùng điệu cũng không hay lợp nó đương nhiên sẽ không bỏ qua cho những người chim này nào biết liền chọc thùng trời đâu nô lai lẩm bẩm nói điệu nhân đã vậy còn quá cường đại nô lai tự cho là có thể đem quang minh thần bị đả thương đã cảm thấy thiên giới điệu nhân thực lực cũng không như thế nào trên thực tế cũng không phải là như vậy nô lai thấy chẳng qua là thiên giới một góc băng sơn quang minh thần năm đó bị nô lai đả thương cũng là hắn tự đại kết quả quang minh thần linh hồn h ạ giới thực lực đại giảm tự nhiên không phải nô lai đối thủ dĩ nhiên nếu như bằng thực lực chân chính thoại nô lai tại sao có thể là quang minh thần đối thủ sắc bén cười nói dĩ nhiên nếu như điệu nhân không cường đại bọn họ kiến tạo thiên giới đã sớm cho tiên h giới diện nô lai gật đầu một cái thiên giới có thể sừng sững nhiều năm như vậy cùng tiên h giới ngồi ngang hàng đã nói lên thiên giới thực lực thật không đơn giản nghĩ tới đây nô lai đột nhiên kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh thực lực của quang minh thần nhiều lắm là tương đương với tiên h giới tiên đế hậu kỳ cao thủ nếu như dựa vào hắn chút thực lực này có thể cùng tiên h giới chống lại hoặc giả tiên h giới một cái tiên tồn tới là có thể đem hắn tùy tiện bóc chết nhưng là thiên giới lại vẫn có thể cùng tiên giới chống lại điều này nói rõ cái gì nói rõ tiên giới có tiên tôn tiên giới cũng nhất định có có thể cùng t i ê n tôn chống lại tồn tại quan g minh thần ở tiên giới cũng không phải thật sự là chúa tể chân chính trí tôn hắn chẳng qua là thiên giới bá chủ một phương mà thôi hoặc là một bang lao đ ổ cổ đại ngôn nhân mà thôi k i u phía trên quan g minh thần rốt cuộc là vật gì đâu chẳng lẽ chính là những thần kêu đạo tu luyện đạt tới tiểu thành người dựa theo sắc bén theo như lời tiên tôn là không có phi t h ă n g dừng lại ở tiên giới thần nhân bọn họ không cần độ thần kiếp thực lực cường đại vô cùng tiên giới có thể cùng quan minh thần chống lại người cũng nhất định đạt tới tương ứng cấp bậc hơn nữa số lượng không thấy được liền ít hơn tiên giới Nô Lai sách, thuận sau này đọc vô lại thánh tôn chương ò n đ một n sông n đi i n trăm hai mươi tám trung tộc bí mật nhìn sắc bén trung tộc mẫu hoàng đạo không nghĩ tới người con này chim nhỏ cũng vẫn là có chút kiến thức lại biết bản hoàng là vạn chân thiên trùng cũng biết thiên giới thực lực không đơn giản nếu như thiên giới thực lực không mạnh thoại làm sao dám đối với chúng ta vạn chân thiên trùng hạ thủ đáng t i ế c là chúng ta vạn chân thiên trùng số lượng quá ít lao thiên cho chúng ta vạn chân thiên trùng thực lực mạnh mẽ lại hạn chế chúng ta số lượng dĩ nhiên chúng ta vạn chân thiên trùng mặc dù ở đó đánh một trận tổn thất nặng nề nhưng cũng không có để cho thiên giới đám tia điệu nhân tốt hơn t r u n g tộc mẫu hoàng phát ra cảm thán như vậy đối với t r ủ n g tộc mẫu hoàng cảm thán nô lai cũng không có g ắ á c đắc cái gì thượng thiên vốn chính là công bình không thể nào đang vạn thiên sùng ái tập một thân t r u n g tộc tồn tại không phải là phá hư thủy diện cùng sắt l ư c sao nếu như vạn chân thiên trùng số lượng rất nhiều người người cũng mạnh mẽ như vậy chủng tộc khác còn có thể sống sao trung tộc mẫu hoàng tiếp tục nói thật ra thì chúng ta là bang tiên giới ngăn cản hay thiên giới đám k i a điệu nhân đầu não trở nên mơ màng đối phó chúng ta t r u n g tộc kết quả cũng nguyên khí tổn thương nặng nề vốn là thực lực bọn hắn thậm chí mạnh hơn tiên giới còn phải nhưng lại ưu thế lập tức bị h ủ i nhau nô lai cùng sắc bén không nghĩ tới vẫn còn có như vậy bí mật thật ra thì cái này cũng khó trách thực lực của tiên giới căn bản không tính là cái gì thiên giới có vô số thiên sứ đại quân tùy tiện một chi đại quân thì có ước vạn thiên sứ cho dù không dựa vào thực lực cũng dựa vào số lượng thủ thắng ma giới ma tôn thực lực mạnh hơn tiên tôn muốn ma mạnh hơn so với tiên không phải thường nói đạo cao một thước ma lớp mười trượng sao ngày đó dưới đám kia điệu nhân đi trình chức vạn cổ tiên trùng lúc phòng trừng tiên giới tiên nhân đều ở đây cười trùng đâu bản hoàng cũng biết ngươi là tất phương là thượng cổ thần thú lai lịch bất phàm bất quá bản hoàng rất bội phục dũng khí của ngươi lại dám liều với bản hoàng đầu một phen coi như là thượng cổ thần thú cũng rất ít có dám hướng về chúng ta vạn chân tiên trùng khiêu khích ngươi mới vừa rồi mình cũng nói các ngươi thần thú bình thường là sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta vạn chân tiên trùng bởi vì chúng ta vạn chân tiên trùng có chút chủng tộc kỹ năng là khắc chế các ngươi thần thú sắc bén trong lòng mặc dù khiếp sợ chủng tộc thực lực của mẫu hoàng ngoài miệng cũng là sẽ không phục tùng h ữ ta phải không thòng phục tại sao chúng ta đ i ề u tộc rõ ràng khắc chế các ngươi chủng tộc vẫn còn có tổ hơn nói không nên tùy tiện trêu chọc ngươi cửa ta chính là muốn chứng minh chúng ta mạnh hơn các ngươi nghe được sắc bén kêu bên ngoài mạnh bên trong yếu thoại chủng tộc mẫu hoàng cười nói ha ha ngươi bây giờ chịu phục chưa sắc bén lắc đầu một cái không có ngươi phòng chừng sống ngàn tỷ năm mà ta con sống mấy triệu năm không phải là đối thủ của ngươi rất bình thường chủng tộc mẫu hoàng im lặng sắc bén nói là sự thật ở trước chủng tộc mẫu hoàng Mặt, sắc bén chính là mặc dù trùng tộc mẫu hoàng là cuối cùng một con vạn chân thiên trùng nhưng là nó quả thật sống ngàn tỷ năm lâu là ngàn tỷ năm trước lao đồ cổ nô lai trầm n g â m nói ta hiện tại có một nghi vấn sắc bén ngươi nói vạn chân thiên trùng rất ít nhưng là tại sao trùng tộc mẫu hoàng lại có rất nhiều đời sau sắc bén còn chưa mở miệng trùng tộc mẫu hoàng nói cái vấn đề này b ả n hoàng tới đắt đi thật ra thì hệ gia bọn họ đều không phải là b ả n hoàng đời sau chỉ là chúng ta trùng tộc đời sau mà thôi nếu như là b ả n hoàng đời sau thực lực sẽ yếu như vậy sao nô lai cùng sắc bén đồng thời ngạc nhiên quả thật những chủng tộc đó tựa hồ giống như chủng tộc mẫu hoàng đại không rất khó để cho người ta tin tưởng bọn họ là chủng tộc mẫu hoàng đời sau nô lai vấn đạo vậy ngươi tại sao tự xưng mẫu hoàng chủng tộc mẫu hoàng đáp bởi vì bản hoàng ấp chứng bọn họ hơn nữa bản hoàng còn phải dựa vào bọn họ tu luyện thần đạo nguyên lai chủng tộc mẫu hoàng không biết từ chỗ nào lấy được chủng tộc chứng sau đó ấp chứng bọn họ tự nhiên làm theo bọn họ liền tôn chủng tộc mẫu hoàng vì mẫu hoàng hơn nữa chủng tộc tinh thần lực của mẫu hoàng lượng dưới ảnh hưởng những thứ này chủng tộc cũng tôn chủng tộc mẫu hoàng vì chủng tộc thủy tổ mặc dù nó vẫn chưa hoàn toàn thử ra thực lực của ngô lai nhưng là ngô lai trong lúc rợ tay nhấc chân tản ra cái loại đó cường giả khí tức cùng với tùy ý thưởng thức năng lực của tinh hạch để cho chủng tộc mẫu hoàng biết người này thực lực thật sâu không lường được cộng thêm một cái tất phương như vậy thần điều nó vô cùng có khả năng không phải là đối thủ không thể không k i ế m tốn cùng bọn họ nói một chút coi như là c ư ờ n giả g trước thực lực để đối có lúc cũng phải k i ế m tốn ủy khúc cầu toàn đây mới thật sự là sinh tồn c h i đạo nô lai gật đầu một cái đạo không sai xem ra hẹ giả mẫu vương đô đã nói cho bệ hạ lần này vốn đại đế đến tìm bệ hạ chính là vì giải quyết chuyện này nhất lao vĩnh giận chủng tộc mẫu hoàng cười nói đúng vậy mặt nhật đại đế nếu như thực lực của ngươi không được là không có tư cách nói chuyện với bản hoàng cái vấn đề này bất quá thực lực của ngươi giành được bản hoàng tôn trọng bản hoàng nguyện ý cùng ngươi thảo luận chuyện này chân chính giải quyết nhân loại cùng chủng tộc giữa vấn đề không biết ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào cái vấn đề này đâu nói thật vốn đại đế sở dĩ nghe nói bệ hạ tồn tại liền lập tức thông qua tinh tế đại na z i đến tìm bệ hạ chính là muốn tìm bệ hạ sau sau đó khống chế được bệ hạ như vậy thì có thể nhất lao vĩnh giật địa giải quyết cái vấn đề này nô l a đem trong lòng ý tưởng nói ra cũng không có cái gì tốt khắc khí hắn ban đầu là muốn khống chế được hệ giả mẫu vương cũng không định đến trên hệ giả mẫu vương chi còn có chủng tộc mẫu hoàng. chỉ có chân chính khống chế chủng tộc mẫu hoàng mới có thể làm được nhất lao vĩnh giận nếu như chủng tộc mẫu hoàng bị hắn khống chế t i a toàn bộ chủng tộc đều bị hắn khống chế nơi tay đến khi đó nhân loại cùng chủng tộc dĩ nhiên là có thể chân tránh sống c h u n g hòa bình chỉ bất quá hắn cũng không định đến chủng tộc mẫu hoàng sẽ mạnh như vậy hoành hơn nữa còn là thượng cổ trong chủng tộc hoàng giả vạn chân t h i ê n t r ù n g dĩ nhiên hắn cũng không chỉ sợ chủng tộc mẫu hoàng nếu quả thật cùng chủng tộc mẫu hoàng đánh nhau ai chết vào tay ai còn chưa biết được hơn nữa còn có sắc bén ở một bên lượt r ậ n nô lai hoàn toàn có thể chiếm cứ quyền chủ động ha, ha muốn khống chế bản hoàng trung tộc mẫu hoàng giống như nghe được trong vũ trụ buồn cười nhất cười n ạ o không biết trước bao nhiêu năm nó chính là thượng cổ trong trùng tộc cường giả siêu cấp có thể so với tiên đế tồn tại hiện tại lại có một cái tu vi ở sau đại thừa kỳ nhân loại lại nói muốn khống chế nó chẳng phải là quá b u ồ n cười chẳng lẽ nó thật xa suốt chỉ b ấ t quá kẻ nhân loại này quả thật không đơn giản tu vi mặc dù chỉ có đại thừa hậu kỳ nhưng là thực lực lại có thể so với tiên quân thật sự là quá yêu nghiệt đây cũng là tại sao trùng tộc mẫu hoàng khách khí với ngô lai địa phương nếu là đổi thành người khác sớm bị nó ăn chẳng lẽ còn thật sự cho rằng nó không dám ăn thịt người sao nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi chín mẫu hoàng tình cầu trung tộc mẫu hoàng tâm tình kích động từ từ bình phục lại thật sâu nhìn m ô lai đạo mạt nhật đại đế bản hoàng không phải không thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh nhưng là cũng không có mạnh đến để cho bản hoàng nghe tiếng mà chạy mức muốn không chế bản hoàng ngươi căn bản không làm được coi như là ngươi và còn kia của ngươi điệu liên thủ cũng không chế phục được bản hoàng nhớ năm đó bản hoàng có thể từ trên thiên giới đám kia điệu nhân tay dựa vào cũng không chẳng qua là vật khí n ô lai tò mò vấn đạo ồ ngươi không phải nói ngươi ngày đó vừa đủ đi ra khỏi nhà cho nên tránh được một kiếp sao vậy chẳng lẽ dựa vào không phải vật khí sắc bén cũng kỳ quái nhìn chủng tộc mẫu hoàng con này côn trùng có phải hay không hồ đồ đều có chút lời nói không có mạch lạc xem ra chủng tộc mẫu hoàng biết nó giờ phút này ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ phun máu ba lần dĩ nhiên ba lít máu đối với chủng tộc mẫu hoàng con vật khổng lồ này mà nói căn bản không tính là cái gì phải nói là hộp máu ba chục ngàn thăng trung tộc mẫu hoàng chán nản nói lần đầu tiên bản hoàng đúng là đi ra khỏi nhà tránh được một tiếp bất quá lần thứ hai coi như không phải nô lai kinh ngạc vấn đạo cái gì chẳng lẽ thiên giới đám tiêu điệu nhân đuổi giết người trung tộc mẫu hoàng gật đầu một cái đúng ở ơ ý a sắp bén bổ sung vấn đạo chẳng lẽ là bởi vì bọn họ biết người nào thoát cho nên đuổi giết người nếu quả thật là như vậy thiên giới đám tiêu điệu nhân thật vẫn là đuổi tận giết người ta trung tộc mẫu hoàng lắc đầu một cái không bản hoàng sau đó mới biết thiên giới lại phái đại quân diệt chúng ta vạn chân tiên chủng vội và chạy trở về nhưng đã mượn chỗ ở sớm cũng hóa thành một mả bản hoàng bên dưới bi phẫn nóng lòng báo thủ vì vậy liền s á t đáo thiên giới dọc theo đường đi chịu không ít đ i ề u nhân còn trộm một quyển thần đạo chi sách bất quá cuối cùng bị bọn họ phát hiện kết quả là bị bọn họ một đường đổi giết bên dưới không địch lại bị đánh thành trọng thương lưu lạc đến chỗ này khó trách chủng tộc mẫu hoàng hiện tại ở chỗ này nguyên lai là bị thiên giới đám k i a đ i ề u nhân đánh r ấ t tới đây nơi này là tu c h â n giới thiên giới tay hay là không dám đưa tới đây tới cho nên chủng tộc mẫu hoàng mới lần nữa tránh được một kiếp nô lai đối diện với sắc bén cũng một cái đối với chủng tộc mẫu hoàng rất bội phục xem ra chủng tộc này mẫu hoàng thật đúng là không đơn giản một con trùng một người một ngựa sát đáo thiên giới còn trộm bản thần đạo chi sách cuối cùng còn có thể trốn ra được không thể không nói thực lực vẫn có một chút chủng tộc mẫu hoàng thở dài nói bất quá quyền k i a thần đạo chi sách lại không hoàn toàn bản hoàng mới đầu cũng không biết thử tu luyện một chút kết quả làm hại bản hoàng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma thật dễ dàng mới khôi phục tới Nếu không, bản hoàng sớm phi thăng thần、giới. Nghe trùng hoàng là nói thật. Cái này cũng khó trách、like、phát hiện chủng tộc mẫu khó phi thật. giới. là sớm Cái tộc được, Trung tộc mẫu hoàng từ sau thiên giới trộm trở lại thần đạo chi sách chi giáp đ ắ c quyển sách này rất tốt một bên dưỡng thương vừa bắt đầu tu luyện thần đạo kết quả bởi vì quyển sách này căn bản không lành lặn lập tức lâm vào ngủ say trong lúc tỉnh lại qua mấy lần nhưng lại ngủ mất mặc dù bây giờ trên căn bản khôi phục nhưng là lại luôn là thích ngủ không thích bị quấy dày cho nên hệ i ả mẫu hoàng liên lạc nó nó còn có chút mất hứng n ô lai nghiêm mặt nói bệ hạ vốn đại đế ngược lại có một quyển thần đạo chi sách hơn nữa còn là toàn buồn cái gì ngươi cũng có thần đạo chi sách chủ tộc mẫu hoàng tương đối khiếp sợ cả người không ngừng rung u n nô、no、lai、like、những lời này trên căn bản đưa chủng tộc mẫu hoàng cho lôi đến phải biết nó dốc hết sức bình sinh mới lén ra một quyển thần đạo chi sách thiếu chút nữa chỗ của treo ở trộm được nhưng chỉ là bản thiếu cũng không định đến trước mắt cái này mà nhật đại đế lại nói có cũng có bản thần đạo chi sách hơn nữa còn là toàn b u ồ n điều này sao có thể chẳng lẽ hắn cũng đi qua thiên giới chẳng lẽ hắn cũng là từ thiên giới trộm ra trên người của hắn cũng không thấy bất kỳ thần đạo khí tức ca chẳng lẽ hắn không có tu luyện thần đạo nô、no、lai、like、gật đầu nói không sai v ậ hạ ta ngươi đều có tu vi như thế căn bản không đáng nói、láo. chẳng lẽ vốn đại đế còn sợ quyển sách này bị ngươi cướp đi sao trung tộc mẫu hoàng kích động vấn đạo ngươi thật có toàn bùn thần đạo chi sách làm thế nào chiếm được nô lai cười nói thật ra thì không chỉ là ngươi và thiên giới đám kia điệu nhân có cửu hoán vốn đại đế cùng thiên giới cũng có thủ bởi vì vốn đại đế đả thương quan g minh thần cùng bọn họ phải không chết không nghỉ trung tộc mẫu hoàng thất kinh hỏi quan g minh thần chẳng lẽ là rồ vạ kia hèn hạ vô s ỉ người nô lai suy nghĩ một chút đạo giống như tên kia gọi là rồ vạ đi hắn nghĩ trong đầu trên địa cầu thượng đế không liền gọi rồ vạ sao nghĩ đến chính là cái danh đạo ngươi lại đả thương hồ vạ cái này không thể nào a lấy thực lực của ngươi tại sao có thể là hồ vạ đối thủ ngươi không phải là đang nói mạnh m i ệ n g đi quan minh thần hồ vạ đây chính là lợi hại nhất thập lục dược thiên sứ thực lực tương đương ở sau tiên đế kỷ nô lai tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn nô lai lạnh nhạt nói thật ra thì này cũng không có gì vốn đại đế cũng là chiếm điểm tiện nghi không có gì hay lấy le ban đầu hắn lấy linh hồn dưới trạng thái giới muốn đối phó vốn đại đế kết quả bị vốn đại đế đả thương nếu không phải hắn chạy mau liền qua đời ở đó trung tộc mẫu hoàng bỗng nhiên tỉnh nộ thì ra là như vậy lấy linh hồn d ư ớ i trạng thái giới thực lực ít nhất phải hạ xuống vài cái t ầ n g thứ xem ra hắn là đánh giá thấp thực lực của ngươi bất quá hắn thua chính là thua một điểm này thế nào cũng không xóa đi được lấy hắn tiêu tiêu ngạo tính cách nhất định phải hướng về ngươi trả thù nô lai gật đầu nói báo thù liền báo thù bái vốn đại đế chẳng lẽ còn sợ hắn sao chờ vốn đại đế phi thăng t i ê n giới đến lúc đó ai chết vào tay ai còn chưa biết được bất quá vốn đại đế thừa nhận nếu như lúc ấy hắn chân thân hạ giới vốn đại đế không phải là đối thủ của hắn nhưng là hiện tại sao mặc dù còn là đánh không lại hắn nhưng cũng có liều với hắn lực trung tộc mẫu hoàng muốn nói lại、thôi. cuối cùng nó nói mặt nhật đại đế bản hoàng có một điều thỉnh cầu trong lòng của ngô lai đoán được nó muốn nói gì nhưng vẫn vô cùng đứng đắn lên tiếng bệ hạ m ờ i nói t r c n g tộc mẫu hoàng nghiêm trang nói bản hoàng hy vọng có thể cho ngươi mượn trong tay thần đạo chi sách xem một chút thấy ngô lai tựa hồ hơi biến sắc mặt nó bổ sung nói dĩ nhiên bản hoàng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt sẽ bồi thường ngươi một ít tiết k h í ngoài ra bản hoàng còn đáp ứng ngươi sau này t r ù n g tộc tuyệt đối không xâm phạm nhân loại trừ phi nhân loại chủ động tiến công chủng tộc mới có thể đánh trả bản hoàng nói là làm quyết không mất lời quả nhiên ngô lai trong lòng nói xem ra chính mình đoán không lầm chương í n muốn h là m trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm ba mươi làm tiểu đệ của ta bồi thường vốn đại đế một ít thiết ký nô lai trên giới quan sát t h ù n g tộc mẫu hoàng trên người nó nào có tiên phí a chẳng lẽ là giấu ở chỗ khác không sai chỉ thấy t r ù n g tộc mẫu hoàng miệng v ừ a phun một đống lớn tiên khí liền từ trong nó miệng phun ra ngoài người lai、like, t r ù n g tộc mẫu hoàng mặc dù không có chữ vật giới chỉ các loại nhưng là trong bụng nó không gian lại rất lớn có một cái chuyên môn dùng để chữ vật không gian xem ra t r ù n g tộc mẫu hoàng là đưa nó cất giữ tiên khí t r ờ vật phẩm trọng yếu chứa đựng ở trong đụng của nó trừ phi g i ế t chết nó không ai cướp đi được t r ù n g tộc mẫu hoàng sống ngàn tỷ năm lâu có một ít cất g i ấ u vật quý giá đó là rất bình thường nô lai、like、cười một tiếng đạo bệ hạ ngươi chẳng lẽ cho là vốn đại đế là thiếu người của tiên khí sao tay hắn bung lên như h à n g xa hà đến vậy tiên khí cũng xuất hiện ở trước mặt hắn thì giống như chất thành một tòa tiên khí sơn trung tộc mẫu hoàng cũng nữa không nói ra lời nó đã hoàn toàn bị một màn trước mắt cho rung động thật ra thì t r ù n g tộc mẫu hoàng biết ngô lai nên có tiên khí nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đây chính là tiên khí xếp thành sơn a một tòa này tiên khí sơn đừng nói đập chết tiên nhân ngay cả thần nhân tới cũng phải cấp hủ dọa chạy ngay cả thần nhân cũng không có nhiều như vậy tiên khí a ngô lai cười nói nói thật đi vốn đại đế cái gì cũng thiếu chính là không thiếu tiên khí bởi vì vốn đại đế có thể ung dung luyện chế tiên khí trung tộc mẫu hoàng đã hoàn toàn r u n động nếu như ở t i ê n giới có thể luyện chế t i ê n khí vậy coi như không là cái gì nhưng là nơi này là tu c h â n giới a nô lai còn chưa phải là tiên nhân tu vi chỉ có đại thừa hậu kỳ lại có thể luyện chế t i ê n khí đó là giường nào yêu nhiệt g sự tình a thấy nhiều yêu nhiệt g cũng không có ra mắt như vậy yêu n g h i ệ ta trung tộc mẫu hoàng bình phục tâm tình kích động vẫn đạo vậy ngươi muốn thế nào mới đáp ứng mượn thần đạo chi sách cho bản hoàng xem một chút chỉ có thấy toàn bùn thần đạo chi sách nó mới có thể ở trên thần đạo tu luyện tiến hơn một bước nếu không sau này đều đưa không có chút nào tiến thêm từ trên nô lai tay cướp thần đạo chi sách đó là không thể nào nhưng là mượn cũng còn là có khả năng dù sao bất cứ chuyện gì đều có thể thương lượng chỉ cần có đầy đủ thành ý đâu có chỉ cần ngươi đáp ứng làm vốn đại đế tiểu đệ vốn đại đế liền đem thần đạo chi sách cho ngươi xem nô lai nhìn như cười nói nhưng là hắn cũng không có nói cười hắn là nghiêm túc ha ha ha Trung tộc mẫu hàng o lần nữa cười như điên nó nhưng là chân chính thượng cổ t r u n g tộc v ạ n chân thiên trùng duy nhất người may mắn còn sống sót huyết thống vô cùng cao quý lại bị một người yêu cầu khi hắn tiểu đệ chẳng phải là này trên đời này chê cười tức cười nhất ngươi xác định không phải đùa giỡn chủ tộc mẫu hoàng vân đạo dĩ nhiên vốn đại đế mặc dù thích đùa dỡn nhưng cho tới bây giờ không ra như vậy đùa dỡn nô lai thoại không nghi ngờ gì nữa t r c n g tộc mẫu hoàng v ấ n đạo không thể đổi một điều kiện chỉ cần bản hoàng có thể làm được bản hoàng nhất định đáp ứng ngươi nô lai lắc đầu một cái kiên trì nói vốn đại đế cũng chỉ nhận cái điều kiện này hắn mục đích tới nơi này chính là muốn không chế được t r ù n g tộc mẫu hoàng sau đó nhất lao vĩnh g i ậ t địa giải quyết nhân loại cùng t r ù n g tộc vấn đề thấy nô lai kiên trì t r ù n g tộc mẫu hoàng hỏa khí dâng trào lớn tiếng nói muốn nhận bản hoàng làm t h i t đệ cũng phải xem bản lánh của ngươi nếu như ngươi có thể đánh thắng bản hoàng bản hoàng làm ngươi tiểu đệ thì thế nào? thân phục với cường già chân chính đó cũng không phải mất mặt chuyện nô lai cười to nói thật quyền tiết đại đế sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục không phục đánh liền đến ngươi dùng uống đây là ngô lai nguyên tác thực lực quyết định hết thảy trong quả đấm ra chính quyền nhìn hăm hở ngô lai t r u n g tộc mẫu hoàng bổ sung nói bất quá đ i ề u của ngươi cũng không thể đánh lén bản hoàng nếu không bản hoàng cho dù là thua cũng sẽ không thừa nhận sắc bén nghe được t r ủ n g tộc mẫu hoàng thoại lập tức tức miệng mắng to ta vào ngươi cái hai mươi sắc bén ta là như vậy điều sao ngươi tở mở giờ đem ta sắc bén làm cái gì điệu hơn nữa ngươi nha ra g à y thịt béo ta cho dù đánh lén ngươi cũng bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào căn bản là không phá được phòng ngự của ngươi đánh lén ngươi hữu dụng không trung tộc mẫu hoàng hư lệnh nói h ử i cao thủ so chiêu sơ qua mất đi tiên cơ chỉ biết rơi vào hạ phong bản hoàng tự nhiên không sợ ngươi đánh lén nhưng là sợ ngươi chủ nhân m ạ t n h ậ t đại đế ở ngươi đánh lén lúc chiếm cứ tiên cơ sắp bén dẫn đến trực phát r u n nhưng là vô pháp phản bác nô lai cười nói bệ hạ chớ dùng phép khích tướng vốn đại đế ở chỗ này bảo đảm liền vốn đại đế cùng bệ hạ ngươi so tài sắp bén nó、no、tuyệt không tham chiến nếu như vốn đại đế thua vốn đại đế lập tức lưu lại thần đạo chi xét đi tuyệt không bàn lại nhân loại cùng chuyện của c h g tộc nếu như như n g là bệ hạ thua thì phải làm vốn đại đế tiểu đệ đến lúc đó vốn đại đế tự nhiên sẽ coi thần đạo chi sách cho người xem người tốt nhất cân nhắc đi c h g tộc mẫu hoàng bãi liễu bãi m o n g trước đạo không cần suy tính nếu như ngươi có thể đánh thắng bản hoàng bản hoàng liền làm tiểu đệ của ngươi thân phục với cường già chân chính cái này cũng không mất mặt nếu như như n g là ngươi thua cũng đừng dừng nợ. nợ nếu không thì để cho vốn đại đế bị ngũ lôi doanh đỉnh tại kiếp lôi giới hóa thành bụi bầm chọn đợi không được siêu sinh nghe được nô lai lời thề, t r ù n g tộc mẫu hoàng lớn tiếng nói thật bản hoàng cũng có thể bằng vào ta vạn chân thiên trùng vinh dự t h ề quyết không nuốt lời nếu không ta vạn chân thiên trùng đợi đợi kiếp kiếp tao thế gian phỉ nổ chọn đ ờ i thoát thân không được thấy một người này một trùng phát xong t h ề s ắ c bén liền lui về phía sau lão viễn h i ệ n nhiên đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu nó không thể không lui về phía sau để tránh bị ảnh hưởng đến cao thủ đang lúc chiến đấu chỉ dựa vào quanh thân tản ra khi thế là có thể tổn thương người nô lai cùng chủng tộc mẫu hoàng đều là siêu cấp cao thủ uy áp của bọn họ sắp bén căn bản không chịu đổi nô lai cùng chủng tộc mẫ khi thế trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực h ạ n sắc bén mới phát hiện mình lui về phía sau phải còn chưa đủ xa kia không có gì sánh kịp cương phong thổi đến nó không dừng được lui về phía sau thân thể của ngô lai nhanh chóng trở nên lớn biến thành một cái cao đến mấy ngàn mét cự nhân toàn thân kim quan g lợi lòe dĩ nhiên chính là này hỗn độn vô cực trong quyết vô cực vạn trượng kim thân ngô lai trước kia đã từng thi t r i ể n qua hiện tại đối mặt chủng tộc mẫu hoàng vật khổng lồ như vậy hắn không thể không lần nữa x ử x u ấ t vạn trượng kim thân thấy ngô lai thân thể không ngừng trở nên lớn chủng tộc mẫu hoàng thở dài nói không nghĩ tới ngươi lại tu luyện thành vạn trượng kim thân nô lai cười một tiếng đạo bệ hạ thật là tinh mắt không có vàng mới vừa chui nào dám l ã m đ ổ sứ h o à n ta lấy vạn trượng kim thân đối kháng bệ hạ thân thể khổng lồ vốn đại đế mới k h ô n g lồ lá nha bệ hạ cũng nên cẩn thận vốn đại đế vạn trượng kim thân nhưng là rất lợi hại trung tộc mẫu hoàng không cam lòng yếu thế địa nói bất quá ngươi cho dù có vạn trượng kim thân cũng không nhất định là có thể thắng được bản hoàng nô lai lạnh nhạt nói nói miệng không bằng chứng thử một chút chẳng phải sẽ biết nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thương hiệu việt của tàng thư、việt. trong ư c Lúc Đại Lai dự Nguồn này Nô Thuật h i h mắt của hắn tâm h thúy vô cùng trong mắt tinh thần huyễn diệt cả người đang đứng ở nơi đó bất động như sơn giống như một tòa vĩnh hằng phong bi nhìn rất gần gần ngay trước mắt lại tựa hộp như lại rất xa xôi nô lai người mặc dù không n ú p đích nhưng là quanh thân chiến ý cháy h ư ơ n g hực không có gì sánh kịp này chiến ý để cho người ta run sợ đây là một loại ngoài ta còn ai đáng sợ chiến ý thì giống như thiên thượng địa hạ duy ngã độc tốt vậy hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đây chính là tiến vào trạng thái chiến đấu nô lai phong thái vô thượng trên mặt không hề lay động trong lòng vô cùng bình tĩnh nô lai rất thích loại cảm giác này ánh sáng màu và nóng vô thượng khí tức nô lai chỗ của đứng ở ung dung chấn định ở cùng với sau lưng vùng thế giới kia kết hợp tạo thành một loại không có gì sánh kịp khí thế trung tộc mẫu hoàng là nô lai gặp phải tiên tôn tiên đế d ư ớ i người mạnh nhất gặp mạnh là mạnh vào giờ khác này nô lai tinh khí thần h ấ p nhất chiến ý thông thiên triệt địa chưa từng có từ trước đến nay khí thế cũng nhanh nhảy lên tới cực điểm đối với n g lai mà nói toàn bộ khí thế bùng nổ cơ hội quả thực quá ít hiện tại có cơ hội như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đông tha cho cho dù không thu t r ù n g tộc mẫu hoàng làm thiết đ ệ hắn cũng phải đánh với nó một trận t r ủ n g tộc trong lòng mẫu hoàng z é t một cái trực tiếp tiến công nô lai phát động trong lòng của nó rất biết nếu là chờ nô lai cái loại đó thế hoàn toàn tạo thành nó chỉ biết trực tiếp rơi vào hạ p h ò n g nô lai hiện tại cùng thiên địa hợp đạo chính là ở tạo một loại thế mượn thiên địa đại đạo u y áp không đánh mà thắng c h i b i n h thiên địa này đại thế một khi tạo thành tiên cơ chiếm hết chủng tộc mẫu hoàng cho dù thực lực mạnh hơn nô lai mới cũng khó mà thủ thắng chủng tộc mẫu hoàng biết nhất định phải ngăn cả nô lai cho nên nó lựa chọn tiến công đến hay lắm nô lai hét lớn một tiếng một đôi nắm đấm màu và nóng mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay đi tới chủng tộc mẫu hoàng đánh giết có vạn trượng kim thân nô lai cũng không lộ ra như vậy sưng vũ mà là linh hoạt vô cùng vê anh thiên băng địa liệt một người này một t r ù n g đối với anh cả ngày địa đều đủ để đánh xuyên qua khí tức mang tính chất hủy diệt không ngừng khuyết t á n ra s ắ c bén không nghĩ tới bọn họ vừa lên tới liền trực tiếp tới một bạo lực đối kháng m a n một tiếng lần nữa lui về phía sau xác nhận mình không nữa bị ảnh hưởng đến sau mới dừng lại thiên đ i ệ chi gian hai cái thân ảnh khổng lồ ở nơi nào giao phong chỉ có thể nhìn thấy bọn họ mỗi một lần đối kháng kịch liệt thiên địa cũng sẽ run dày một lần toàn bộ đất trời một người này một chủng chính là vĩnh hằng chủ g i á c một phen kịch liệt cứng đối cứng sau nô lai cùng chủng tộc mẫu hoàng tách ra cũng lui về phía sau lão viễn xa xa tương đối chủng tộc trong cơ thể của mẫu hoàng huyết khí sôi trào nội tâm thầm giật mình song phương đều là phòng ngự vô cùng cường đại hạng người bất quá nô lai tựa hồ tăng thêm một bậc chủng tộc mẫu hoàng hít vào một ngụn khí lạnh nó bởi vì chủng tộc thiên p h trên người tầng kia sắc cứng rắn vô cùng thì giống như đỉnh một cái mai dùa vậy phòng ngự gần như vô địch. không nghĩ tới ngô lai chỉ dựa vào sức mạnh thân thể là có thể đánh nó huyết khí sôi trào nhìn ngô lai kia bộ dáng ung dung tựa hồ chưa thỏa mãn một chút việc cũng không có trung tộc mẫu hoàng không khỏi buồn bực thầm nói quả thực quá biến thái hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào a trung tộc mẫu hoàng là tự gia nhân biết chuyện nhà mình p h o n g ngự của nó quả thật lực lượng nhưng đó là bởi vì có tầng kia sắc tồn tại bên trong thân thể của nhưng là cường độ cũng không có chân chính đạt tới hạ phẩm thần khí cấp bậc hiển nhiên ngô lai cường độ là đã tới mẫu hoàng bệ hạ phòng ngự của người không tệ ngô lai từ trong thâm tâm địa khen trung tộc trên mặt mẫu hoàng nóng hưng đây không phải là làm mất mặt sao rõ ràng phòng ngự của mình một số gần như vô địch lại khen đối thủ là r ê u cận còn là khinh thị a trung tộc mẫu hoàng có chút không vui nói mặt n h ậ t đại đế bản hoàng thừa nhận phòng ngự của ngươi rất mạnh nhưng là không cần thiết lên tiếng châm chọc bản hoàng nô lai lắc đầu một cái nghiêm nét mặt nói không nói thật coi như là tiên đế cũng không dám cùng vốn đại đế như vậy cứng đ ố i cứng b ậ y hạ có thể cùng vốn đại đế liều mạng thời gian dài như vậy thân thể phòng ngự quả thật có chỗ bất phàm nếu như là người khác khen ngợi phòng ngự của nó mạnh hơn tiên đế còn phải trung tộc mẫu hoàng nhất định sẽ rất kiêu ngạo nói với tự hào đối với đối phương đó là tự nhiên mặc dù bản hoàng thực lực so ra kém tiên đế nhưng là ở trên tự thân phòng ngự vẫn rất có tự tin nhưng là bây giờ nói lời này là ngô、no、lai nó từ đầu đến cuối liền không vui tiếp bản hoàng một c h i ê u thân phạt Trung tộc mẫu hoàng đắm chìm trong giữa thánh quang trở nên vô cùng thanh khiết như mộng nguyễn vậy thanh â m vang lên t h â n nói phải có quang vì vậy liền có quang thân nói q u a n mặt trái là h á cám vì vậy liền có h á cám thân nói kẻ độc thần tất bị trừng phạt sáu trong tiên địa u y áp không ngừng vào tới toàn bộ đất trời cũng đắm chìm trong mảnh này giữa t h a n h quang t r u n g tộc mẫu hoàng thì giống như trong thiên địa này duy nhất thần linh duy nhất chúa t ể hết thể đều ở trong nó nắm trong tay t r u n g tộc mẫu hoàng lúc này trong tay giác đất tràn đầy vô cùng lực lượng có thể đối với bất kỳ khinh nhuần nó người tiến hành thẩm phán cùng trừng phạt đây chính là t h ầ n phạt đối với bị t h ầ n phạt bao trù người mà nói thì giống như mạt nhật muốn tới vậy đối mặt thần phạt căn bản không thể ra s ư ớ c t h ầ n phạt lại gọi đại dự n g ô thuật có thể nói hoàn toàn là quy tắc chi lực thể hiện thi triển sau người thi triển chính là thần linh hóa thân hoàn toàn khống chế vùng lĩnh vực này ở mảnh này trong lĩnh vực h ã n chính là vô địch có thể tùy ý xử trí trong lĩnh vực hết thảy t h á n h quan g bao phủ nô lai nô lai cũng cảm giác mình bị một luồng vô cùng lực lượng bác bọc cổ lực lượng này muốn đem hắn xé thành m ả n h vụn để cho hắn hóa thành hư vô tan đi trong trời đất nô lai dùng rằng muốn đột phá cái này nhà tù bất quá càng dễ ruộng nhà tù này trói buộc phải càng chặt t h ừ vốn đại đế đi là cường giả đường thần ngăn cản diệt thần tiên ngăn cản diệt tiên coi như là thần cũng không ngăn được vốn đại đế bước chân tiến tới cái gọi là thần căn bản không có năng lực chúa tể vốn đại đế vận mệnh nô lai quần quận thanh em rung động bắt hoang cho vốn đại đế phá toàn bộ giữa vũ trụ tựa hồ cũng nghe được uy c h ấ n thiên hạ này phá chữ đồng thời như s ử thi một quyền hủ ở hải gia mang không có gì sánh kịp khí thế đánh vào mảnh này phía trên thánh quang một quyền này hủ ở hải gia quyền thế n g ú t trời bá khí vô biên toàn bộ đất trời bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên như thế giới hủy diệt thiên địa vỡ nát hết t h ể hóa thành hư vô thánh quang từ từ tiêu tán đại dự ngôn thuật tạo kia mảnh vô địch lĩnh vực cứ như vậy bị đánh vỡ thêm ở trên nô lai thân cổ lực lượng kia cũng hoàn toàn biến mất nô lai một quyền này chính là vô cực trong cựu thức đệ nhất thức vô cực ngạc tiên được xưng vô địch đại dự ng chương trình c ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm ba mươi hai bát hoang lục học quyền g、si、ban đầu nó chính là bị thiên giới đám kia điệu nhân thi triển đại dự ngôn thuật đa thương lợi hại hơn nữa phòng ngự cũng không đỡ được lực lượng vô địch chính là bởi vì đại dự ngôn thuật cường đại cho nên chủng tộc mẫu hoàng mới lựa chọn tu luyện thần đạo chẳng qua là không nghĩ tới quyển kia thần đạo chi sách không hoàn toàn mà thôi nô lai cười nói bệ hạ đại dự ngôn thuật của ngươi còn không có luyện đến nhà bất quá cho dù luyện đến nhà ở trước lực lượng tuyệt đối mặt hết thể đều là con cọc giấy nếu như thần ngăn cản vốn đại đế đường đi tới trước vốn đại đế tất sát thần chủng tộc mẫu hoàng tu luyện thần đạo vốn là có thiếu sót t h i triển đại dự ngôn thuật mặc dù lợi hại nhưng là vẫn có chỗ sơ hở bị n ô lai một quyển đánh vào yếu kém nhất nơi tự nhiên lập tức phá hết nhất lực hàng thập hội đây là vạn c Cộng thêm nghiên cứu có nghiên thần nguồn thêm thuật hiểu đối với đại qua đạo, dự sự bởi i nhiên nơi. thi triển, phải gọi tiểu thuật. Nếu như là chân chính đại thuật, hoặc giả có thể vây khốn nô lai một đoạn thời gian. Nếu là là quang minh thần thi triển thoại, nô lai chỉ biết ế yếu Nếu Nếu t nhất tự thể tìm nhất Trung tộc thuật. thuật, thể một thần thương. định, đúng hoàng nguồn như chân chính nguồn khốn nô đoạn quang nô hoặc chỉ bị dự dự có có kém mẫu vây là là là b vì quang minh thần thực lực vốn là mạnh hơn nô lai thi triển lại là chính thống đại dự ngôn thuật đáng tiếc ban đầu hắn cũng không phải là chân thân hạ giới đánh lên người ngô lai vạn đạo này quyền ảnh đều là t h ậ t ảnh vọt lên thao thiên ba lan đây là vạn chân thiên trùng đặc hữu thiên vương quyền vạn quyền t ề pháp thật sự là bá đạo tuyệt luân ngô lai vừa thấy h é t lớn đến hay lắm vốn đại đế đang muốn thử một chút gần đây tự nghĩ ra bát hoang quyền bát hoang quyền là ngô lai mới sáng tạo ra một bộ q u y ể n pháp bát hoang cũng gọi là bát phương ngón t a y đông tây nam bắc đông nam đông bắc tây nam tây bắc c h ở tám mặt phương hướng trên dưới cùng đông tây nam bắc tứ phương tức thiên địa tứ phương nói về thiên hạ hoặc vũ trụ bộ quyền pháp này quyền thế đủ để công kích b á t hoang cũng chính là quyền ý thông thiên có thể bao trùm mỗi một cái xó xỉnh là trí cao vô thượng quyền pháp b á t hoang quyền thi chuyển ra trong thiên địa ba động càng thêm kịch liệt thì giống như mạt nhật lại sắp tới đầy trời v ẫ n thạch bị đánh nắp ấy nô g lai cùng chủng tộc giữa mẫu hoàng một mảnh hư không lúc này nô g lai cũng như liên miên chập trùng núi cao cũng như vô biên vô tận đại hải giống như mênh mông vô ngân tinh không mênh mông lại thích giống như hư không c ó thể chứa đựng hết thảy nô lai bắt hoang quyền ở cùng với chủng tộc mẫu hoàng thiên vương quyền va chạm hàng ngàn hàng vạn lần như núi lỡ hải khi thiên địa tự a hồ tới một đại phá d i ệ n bịch bịch không ngừng bên t h a i một người này một trùng chính là trong thiên địa lớn nhất phá h ư n g ư ờ i làm bát hoang quyền hủ ở hải ra sau đại khai đại hợp quyền thế n g ú t trời nô lai đ ắ m chìm trong một loại vô địch giữa quyền ý bát hoang quyền q u y ề n ý bá khí vô biên có ta vô địch đây chính là bát hoang quyền chân nghĩa càn quét bát hoang thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn nô lai bát hoang quyền cũng là lần đầu tiên đối với cường giả thi triển đặc biệt là cùng thực lực của hắn tương cận cường giả thi triển đây càng có thể kiểm nghiệm ra bát hoang quyền uy lực nô lai càng đánh càng vật tay trước kia không thể suy nghĩ ra địa phương lập tức liền th mà trung tộc mẫu hoàng càng đánh càng kinh hãi nó cảm giác ngô lai quyền pháp một quyền mạnh hơn một quyền đánh nó sắp hộp máu trung tộc mẫu hoàng giác đặc biệt khuất cùng buồn rầu a một lần nữa bị ngô lai đánh m ẹ p cuối cùng trung tộc mẫu hoàng rốt cuộc không kiên trì nổi thân thể cao lớn bị ngô lai một quyền đánh thé bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi không nghĩ tới trung tộc mẫu hoàng vạn quyền lại không địch lại ngô lai bắt h o a n g quyền người đây rốt cuộc là quyền pháp gì lại lợi hại như vậy trung tộc mẫu hoàng vô cùng khiếp sợ ở xa xa sắc bén cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ nó không nghĩ tới ngô lai luyện thành uy lực cường đại như vậy quy không kém vô cực kiểu thức nô lai lạnh nhạt nói đây là vốn đại đế mới sáng tạo ra bắt hoang quyền hình d á n gì g uy lực còn có thể đi trung tộc mẫu hoàng cực kỳ buồn rầu bộ quyền pháp này há chỉ là có thể đó là vô cùng lợi hại thật sự là chính hắn tự nghĩ ra nó có chút không tin vấn đạo đây là người tự nghĩ ra quyền pháp nô lai gật đầu nói dĩ nhiên vốn đại đế không có thói quen dùng người khác quyền pháp t r ư ớ c phá đại dự n ô n thuật của ngươi cũng chính là cái gọi là thần phạt chính là vốn đại đế tự nghĩ ra vô cực k i u thức một trong vô cực nào tiên bằng vào bộ quyền pháp này vốn đại đế đã từng đấu với tiên tôn tiên đế cũng c h ì n quá mười lần như một cho tới bây giờ không có để cho vốn đại đế thất vọng qua trung tộc n g ẫ u hoàng lần nữa kinh hãi thất thanh la lên cái gì ngươi và t i ê n tôn tiên đế cũng chiến đấu qua nô lai khinh thường nói đây cũng có cái gì không phải là đấu với tiên tôn chiến sao có cái gì tốt ngạc nhiên thiên tôn là nhân vật nào đó là tiên giới trí tôn a nếu như trùng tộc có một người có thể so với tiên tôn trùng hoàng toa c h ấ n thiên giới còn dám tiến công vạn chân thiên trùng phát động sao ngươi lại có thể toàn thân trở lui đâu có vốn đại đế có thể còn sống cũng là vật khí nói thật tiên tôn quả thực quá mạnh mẽ không phải vốn đại đế có thể chống đỡ bất quá nếu như tiên đế hạ giới vốn đại đế căn bản không sợ t r u n g tộc mẫu hoàng im lặng thực lực của ngô lai thật quá yêu n g h i ệ t nhưng là t r ú n g tộc mẫu hoàng cũng không muốn vì vậy nhận thua nó còn có đòn sát thủ tốt lắm không lãng phí thời gian chúng ta lại tới so qua ngô lai thúc giục thấy ngô lai thúc giục t r ú n g tộc mẫu hoàng liều chết sung phong đi lên đến hay lắm một người này một c h ù n g lần nữa đại chiến ở một chỗ bọn họ còn là lựa chọn cứng đôi cứng t r u n g tộc mẫu hoàng cũng không muốn làm ngô lai tiểu đệ như vậy liền mất đi tự do thân cho nên nó phải kiên trì đến sau nhất trừ phi không có năng lực tài chiến coi như chúng tộc mẫu hoàng c mẫu cứng cứng xanh, xanh này chất lỏng ăn mòn phải toàn bộ hư không cũng xì xì vang dội có thể thấy được chất lỏng này ăn mòn lực mạnh xem ra trùng tộc mẫu hoàng cũng là có thể bãi tiết độc tố nọc độc từ từ thấm vào đến trong nô lai thân thể nô lai lập tức trở nên xanh biết một khối bạch một khối khinh thường a nô lai hối hận không thôi nô lai căn bản không nghĩ tới trùng tộc này mẫu hoàng còn có thể phun ra nọc độc hắn cũng không muốn muốn trung tộc mẫu hoàng là thượng cổ trong trùng tộc lợi hại nhất vạn chân t h i ê n chủng phun ra nọc độc kia rất bình thường hơn nữa nó con này sống ngàn tỷ năm lao trùng bài tiết nọc độc như thế nào sẽ là hàng thông thường đâu sắp bén vốn là cho là ngô lai sẽ biết điểm này cũng chưa có nhắc nhở ngô lai nào nghĩ tới ngô lai căn bản cũng không biết đâu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên phát ra chít chít âm thanh của chít chít lúc này nô g lai lộ ra bền chắc bóng loáng da thịt lưu t u y ế n hình thân hình hoàn mỹ vô cùng đặc biệt là phía dưới trí nhỏ ngầm đầu đứng thẳng uy phong lấm lấm ở trung tộc mẫu hoàng cùng ngô lai cứng trọi cứng thời điểm ngô lai y phục trên người cũng không có bất kỳ hư hại bởi vì ngô lai năng lượng trong cơ thể bảo hộ ở ngô lai quanh thân cộng thêm ngô lai cường độ thân thể vô cùng cường hãn cho nên y phục trên người bảo vệ hoàn hảo nhưng là trung tộc mẫu hoàng độc kịch độc vô cùng trải qua ngàn tỷ năm nổi lên có thể ăn mòn t r ư thiên không khí cũng trực tiếp chuyển hóa thành độc khí hộ thân năng lượng cũng bị đầu độc y phục kia tự nhiên trực tiếp bị ăn mòn hết mẹ nhà nó lại trần chạy nhanh nô lai tương đối bồn u dầu nơi này của mặc dù không có người nào nhưng có một c h n g một chim a đều thấy được nô lai kia hùng tráng vô cùng thân thể nô lai một lần nữa làm david trung thực người theo đuổi nếu như nô lai nghe được cái này dạng đánh giá nhất định sẽ ói ngươi một bãi nước miếng chấm nhỏ t a phi ca nhiều hơn david nhưng đẹp trai g á n g so với hắn hoàn mỹ nhiều david tên kia có thể cùng ca so với mười ngàn cái hắn vỗ ngựa cũng không cản nội nha nô lai hiện tại không để ý tới che mình chỗ ngấu chóc nhất cũng không kịp thay quần áo mới thân thể của hắn đã bị nọc độc sầm lấn nọc độc đột phá ngô lai hộ thân năng lượng tiến vào ngô lai ra thịt bất quá thân thể của ngô lai cường độ có thể so với hạ phẩm thần khí cho nên bắp thịt của hắn bị không có bị nọc độc c ăn mòn nhưng là nọc độc rót vào huyết dịch của hắn bắt đầu máu của theo vận hành trung tộc ngô hoàng bài t i ế t nọc độc chỉ cần dính vào một chút xíu vô luận là người bình thường còn là tu chân giới cao thủ lập tức toàn thân huyết n ụ c cũng sẽ chuyển hóa thành độc khí coi như là tiên giới tiên nhân cũng không nhưng thoát khỏi may mắn lúc này nô lai bị độc khí bao phủ giống như một đại đoàn lão đại thế nào không tránh a chẳng lẽ hắn không biết chủng tộc bình thường đều có thể bài tiết nọc độc sao coi như thiên địch sắc bén tự nhiên biết thượng cổ chủng tộc lợi hại nếu không đã sớm bị bọn họ thần điệu nhất tộc tiêu diệt vạn chân thiên chủng nọc độc nhất là lợi hại mà thiên giới tại sao dám đối với vạn chân thiên chủng bộ tộc này hạ thủ cũng là bởi vì bọn họ có thể khắc chế vạn chân thiên chủng độc bọn họ quan g minh thánh lực là hết thể sát khí độc khí khắc tinh về phần n g lai tại sao không có cho là chủng tộc mẫu hoàng sẽ phun ra nọc độc là nào biết cũng không phải là như vậy đâu thần đạo tu luyện cũng không có t ị n h hóa trùng tộc mẫu hoàng n ọ c độc độc của nó dịch là chứa đựng ở trong người một cái giữa túi chứa chất độc n ọ c độc máu của theo vận hành muốn xâm chiếm ngô lai toàn thân giống như giữa tuyên cổ liền tồn tại độc trùng a n mòn hắn mỗi một t ấ c máu thịt nhưng là ngô lai trong cơ thể sinh mệnh chi lực quần quần không ngừng không ngừng trung hòa những n ọ c độc đó n ọ c độc cùng sinh mệnh chi lực nhất trực chống lại chứ ha ha mặc nhật đại đế bản hoàng, nọc độc nhưng là bản hoàng một trong đòn sát thủ người tốt nhất hưởng thụ đi từ đấu với ngô lai chiến đến bây giờ nó đều nhất trực rất biệt khuất hiện tại rốt cuộc c h i ế m t ư ợ n g phong có thể không khai tâm sao đem mình đối thủ dưới chân dâm ở đó là trên thế giới vui vẻ nhất truyện trung tộc mẫu hoàng đối với mình nọc độc rất tự tin nổi lên ngàn tỷ năm nọc độc kịch độc vô cùng ngàn tỷ năm năm lúc nó không biết nuốt chừng bao nhiêu độc trùng độc thảo hấp thụ bọn họ độc tố lấy ra trong đó nọc độc tinh hoa dung hợp thành đặc h ư u vạn cổ kịch độc lần này vì đối phó ngô lai tiêu hao không ít nọc độc một g ọ t nọc độc bắt được tiên giới đi cũng là giá trị liên thành bất quá có thể thịnh phóng loại độc này dịch dụng cụ tự nhiên cũng là đặc、chế. loại độc này dịch ngay cả tiên khí cũng có thể ăn mòn lần này nọc độc so với lúc t r ư ớ c nô g lai ở trên trời tâm kim tòa trận kịch độc trong trận gặp phải độc khí còn lợi hại hơn nhiều trung tộc mẫu hoàng không nữa quản tranh với nọc độc làm đầu nô g lai mà là nhìn về phía sắc bén sắc bén bị nó thấy có chút sợ hãi ban đầu là bởi vì nô g lai ở m ộ t bên cho nên sắc bén mới có đầy đủ dũng khí và t r ù n g tộc mẫu hoàng đánh một trận nhưng bây giờ nô g lai tự thân khó bảo toàn nó căn bản không phải chủng tộc mẫu hoàng đối thủ mà chủng tộc mẫu hoàng hiện tại phải đối phó nhất định là nó nó bắt đầu cân nhắc như thế nào chạy trốn chết tử tế không bằng ỷ sống mấy triệu năm sắc bén tự nhiên biết đạo lý như vậy muốn chạy không có dễ dàng như vậy trung tộc mẫu hoàng một cái na di liền đi tới bên cạnh sắc bén hử người chim nhỏ này lại dám đốt bản hoàng chỗ ở còn khiêu khích với bản hoàng chịu chết đi lúc trước nó còn cố kỵ nô lai đột nhiên xuất thủ nhưng bây giờ nó căn bản cũng không cần cố kỵ nô lai vẫn còn ở tranh với nọc độc làm kịch liệt đầu nói không chừng chỉ biết hoàn toàn bị nọc độc hủ thực trung tộc mẫu hoàng cũng không phải là hạng người lương thiệt gì nó tự nhiên là có thủ phải trả hơn nữa nhai tý phải trả sắc bén đắc tội nó, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho sắc bén sắc bén không cam lòng yếu thế địa m o á n g ngươi h è n hạ này vô sỉ côn trùng lại âm mưu độc hại lao đại ta sắc bén ta và n g ư ơ i l i ề u mạng trung tộc mẫu hoàng khinh miệt nhìn sắc bén khinh thường nói chỉ bằng ngươi cũng dám đ ấ u với bản hoàng về nhà ăn mấy năm mai trở lại đi sắc bén đột nhiên đập cánh phi hành tốc độ cao muốn chạy n g ư ơ i chạy thoát sao trung tộc mẫu hoàng ở phía sau đuổi theo thật ra thì nó đã sớm phong tỏa sắc bén căn bản cũng không sợ sắc bén chạy mất ở phía sau đuổi chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá mà thôi một con trùng đuổi một con chim đây là thú vị dường nào sự tính a đơn giản là thiên hạ kỳ văn con nào côn trùng thấy điều không phải run lẩy bẩy a thậm chí hù dọa đều phải bị hụ chết sắc bén rất buồn rầu a nó coi như là biệt khuất nhất một con thần điều chết côn trùng có bản lãnh ngươi cũng đừng đuổi sắc bén tức miệng mắng to trung tộc mẫu hoàng khinh bị nói chim nhỏ có bản lãnh ngươi cũng đừng chạy cùng bản hoàng quyết nhất tử chiến bản hoàng và các ngươi loài chim là thiên địch không phải là không chết không n g h ỉ sao thế nào sợ sắc bén quay đầu giá giá ngón giữa đạo tiết h ta t ở mở thực lực và ngươi hoàn toàn không n g n nhau ngươi sống ngàn tỷ năm ta ở trước ngươi mặt liền cùng mới sinh ra trẻ sơ sinh không sai biệt lắm như ngươi vậy khi dễ một đứa con ít có ý tứ sao ngươi b ả n hoàng liền muốn khi dễ ngươi thế nào không phục ca ngươi không phục sẽ tới đơn đấu sắc bén nào dám cùng nó đơn đấu a chỉ đành phải tiếp tục trốn nhưng là cuối cùng quả thực trốn không phát liền dừng lại hung hãn nói chết côn trùng ta và ngươi liều mạng nó vọt tiến lên lại tùy tiện bị t r ù n g tộc mẫu hoàng đánh bay t r ủ n g tộc mẫu hoàng lần nữa thanh sắc bén mập đánh một trận sắc bén vết thương chẳng trịt thê thảm không n ỡ nhìn sắc bén hoàn toàn nổi giận chuẩn bị tự bạo cho dù nổ bất tử chủng tộc mẫu hoàng cũng phải để cho nó trả giá bằng máu bất quá một cái thanh âm uy nghiêm chuyển tới vang dội hư không đây chính là âm thanh của ngô lai sắc bén đang chuẩn bị tự bạo nghe vậy mừng rỡ thả lập tức bỏ tự bạo ý tưởng chết tử tế không bằng ý lại sống sống mấy triệu năm nó cũng không hy vọng chết ở chỗ này lão đại ngươi không có sao thật sự quá tốt rồi hiện tại ngô lai nhưng là sắc bén dơm d ả cứu mạng một trận không gian ba động ngô lai liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ lúc này ngô lai quanh thân vẫn bị độc vụ quấn quanh không thấy rõ quần mặt của hắn nhìn dán g dấp hắn cũng không có thoát khỏi vạn cổ kịch độc không nhiễu sắc bén thấy ngô lai tựa hồ còn không có thoát khỏi nọc độc c ăn mòn không khỏi lo lắng mà trung tộc mẫu hoàng thấy ngô lai vẫn đang cùng độc vụ chống lại là cười to nói ha h a m ặ t nhật đại đế ngươi tự thân khó bảo toàn còn muốn giữ được con n à của ngươi chim nhỏ bệnh mặc nhật mặc nhật hôm nay chính là ngươi và chim nhỏ mặc nhật nói thế nào nó cũng là đối với mình nọc độc có đầy đủ lòng tin vốn là nó nghe được âm thanh của ngô lai đều có chút khiếp sợ cho là ngô lai đã giải độc bất quá thấy ngô lai dáng vẻ nó yên lòng phải không ngô lai cười lạnh một tiếng một quyển ánh vàng rực rỡ hoàng kim sách rất đột ngột xuất hiện ở ngô lai đỉnh đầu hút ngô lai quanh thân tất cả độc vụ cũng tiến vào độc vụ bị hút đi sau hiện ra ngô lai kia khỏe đẹp thân hình vậy để cho tất cả khỏe đẹp tuyển thủ cũng xấu hổ thân hình chỉ có đó mới là hoàn mỹ nhất thân hình để cho các thiếu nam thiếu nữ thét chói thai thân hình bất quá hắn giờ phút này vẫn là david người theo đuổi nếu như có người nhìn thấy nhất định sẽ gọi hắn là bại lộ cùng nô lai rất vui sướng nhận ra một điểm này từ vô cực trong thanh giới lấy ra quần áo nhanh chóng mặc vào lần này mặc dù đi hết nhưng là nô lai cũng không có gì hay xấu hổ hướng về phía hai con cầm thú chân thân không có gì to tát dù sao bọn họ cũng chỉ là cầm thú không phải là người cũng không có xấu hổ lòng cái gì bàn h o a n g n ọ c độc đối với ngươi không có ảnh hưởng trung tộc mẫu hoàng kinh hãi nô lai trong cơ thể sinh mệnh chi lực vô cùng tương đại mạnh đi nữa độc cũng không làm gì được nô lai chẳng qua là phải tốn thời gian nhất định trung hòa độc tố mà thôi sắp bén vì ngô lai dành được thời gian t r u n g tộc mẫu hoàng cho là ngô lai sau khi chúng độc không chết cũng sẽ tàn phế nó mới yên tâm lớn mật bỏ ra ngô lai đi hài hước sắp bén dù sao ngô lai không chỉ là chúng một chút xíu độc mà là toàn phun ở trên người hắn như vậy nọc độc một kia là có thể độc chết một cái đại la kim tiên thậm chí cựu tiên h huyền tiên t h ú n g chi là nhiều như vậy nọc độc đâu thật ra thì khoảng cách gần bị t r ủ n g tộc mẫu hoàng phun nhiều như vậy nọc độc nô lai thật không dễ chịu hắn mặc dù lợi hại nhưng là không hoàn toàn chính là kim cương bất phôi c h i t h ầ n mặc dù hắn hiện tại có thể nói là vạn độc bất xâm nọc độc độc bất tử hắn nhưng là để cho hắn chán ghét một chút hoặc là thống khổ một chút cũng là có thể t r u n g tộc mẫu hoàng phún ra vạn cổ kịch độc sẽ để cho ngô lai cực kỳ thống khổ đây chính là máu của ngay cả cùng cốt tủy cũng thiếu chút nữa ăn mòn a cũng may ngô lai cố gắng điều động trong cơ thể sinh mệnh chi lực tranh với vạn cổ kịch độc tiến hành kháng rốt cuộc đưa chúng nó cho tống ra ngoài thân thể tạo thành thật dày độc vụ vốn là ngô lai phí hết đại kính rốt cuộc mới trốn thoát những thoát những thứ này, sau đó chuẩn bị dùng thiên thư thu những thứ này độc vụ cúng kết quả thần n i ệ m dò xét đến sắc bén gặp nguy hiểm vì vậy trực tiếp chạy tới lên tiếng chấn nhiếp t r ù n g tộc mẫu hoàng nếu như ngô lai không có la ra những lời này hoặc giả sắc bén sẽ phải tự bạo thật ra thì t r ù n g tộc mẫu hoàng là khinh thường nếu như nó ở trong ngô lai độc thời điểm tiếp tục công kích ngô lai hoặc giả ngô lai cũng sẽ không giống như bây giờ bưng lỏng vừa cùng nọc độc làm đấu tranh một bên muốn đối phó t r ù n g tộc mẫu hoàng tiến công nhất tâm nhị dụng khẳng định đánh không dừng được dù sao chủng tộc mẫu hoàng kém hắn không được bao nhiêu đây là cái gì pháp bảo lại hút độc vụ cũng đi những thứ này độc vụ đều là tâm huyết của bản hoàng a trung tộc mẫu hoàng cảm thấy vô cùng vô cùng đau đớn những thứ này độc vụ đều có thể thu về đến lúc đó đem nô lai độc chết trung tộc mẫu hoàng lại về thu những thứ này độc vụ còn có thể tái diễn lợi dụng đáng tiếc lại bị nô lai đều bị lấy đi hơn nữa nô lai tự a hồ cố ý huyễn diệu tự như để cho t r u n g tộc mẫu hoàng thấy được trong thiên thư một bội màu đen hoa trung tộc mẫu hoàng đồng t ử đột nhiên dương thật to không thể tin nhìn kia đó hoa a đó không phải là u mục hoa sao trung tộc ưu n mục hoa sắc bén cũng là lần đầu tiên thấy thần kỳ này vào hoa ưu mục hoa truyền thuyết nhưng là tu c h â n giới độc nhất hoa sắc bén nói với chủng tộc mẫu hoàng đều nghe qua cái này truyền t r u n g tộc mẫu hoàng kích động vấn đạo mạt nhật đại đế ngươi là làm thế nào chiếm được u này n mù hoa nô lai hai mắt hướng lên trời ngươi là ai a ngươi vốn đại đế tất yếu nói cho ngươi biết sao t r u n g tộc mẫu hoàng ăn cái bế m u ô n canh rất c ă m thức ở trong lòng m á n g duệ cái gì duệ không có độc chết ngươi coi như ngươi vận khí tốt nếu như t r ủ n g tộc mẫu hoàng có thể ăn bội cây kia u n mù hoa độc của nó dịch độc tính còn có thể tiến hơn một bước cho nên t r ủ n g tộc mẫu hoàng đối với u n mù hoa phi thường coi trọng bất quá hiển nhiên n ô lai thì sẽ không cho nó chủng tộc mẫu hoàng không nhìn nữa bội cây kia u mù hoa mà là nói với n ô lai nếu mạt nh Vậy c h ú nô lai luyện chế bổ thiên đan đó là đan dược của chân quý nhất một trong nghe nói có thể đem cựu thiên huyền tiên tu vì tiên nhân tiêu hao tiên nguyên toàn bộ bổ sung đầy đủ công hiệu cường đại đúng là thích hợp sắc bén lính dùng một luồng to lớn khí thế từ trên người trùng tộc mẫu hoàng dâng lên ánh sáng màu trắng chiếu sáng thiên địa có một loại thánh khiết vị đạo ở trong thiên địa k h u y ế t tán thần sáng tạo hết thảy thần nắm giữ thế gian thần nói phải có quang vì vậy liền có q u a n g sáu t h a n h âm như vậy giống như là từ viễn cổ truyền tới cũng như chân muốn vậy vượt qua thời không xuyên qua cổ kim tịnh hóa tâm linh của người ta để cho người ta lộ ra bộ phát chữ tinh tường hòa toàn bộ đất trời đều là thánh khiết thiên đường dựa vào lại tới một bộ này nô lai cảm thấy rất tán vỡ đây không phải là đại dự ngôn vật sao chẳng lẽ nó trước quên mất bị mình cho phá vỡ côn trùng này cũng quá thấy mù chưa đột nhiên Không đúng. Không đúng, n trong bầu trời này có một luồng thuần khiết sức mạnh của thần thánh ở tụ tập hào hùng lực lượng khiến cho thiên địa huyện như viễn hữu cổ thiên đường vậy manh liệt trong thánh quang tựa hồ khắp nơi đọc diễn cảm chứ ca ngợi thần thi văn cùng tàng ca hội tụ thành sức mạnh bất hủ quan huy của thần cùng uy nghiêm ở mảnh này trong thiên địa nợ rộ hoành đại nghiêm túc khổng lồ quan g minh thánh lực tràn ngập toàn bộ đất trời ca ngợi thần thi văn cùng tán ca nhiều tiếng lọt vào thai rung động tâm linh của người ta làm cho lòng người minh không nhịn được nghĩ phải đi tín ngưỡng cái gọi là thần muốn hướng về thần tiến hành cầu nguyện vì vậy đầu nhập cái gọi là thượng đế ôm trong ngực tông giáo tại sao như vậy thịnh hành cũng là bởi vì đ ộ hóa cũng chính là tệ não phía sau có một nhóm lớn bị đ ộ hóa tín đồ đi theo sức mạnh của đ ộ hóa đó là một loại vô hình chung sức mạnh to lớn có lực lượng thần bí khó lường chỉ có ý chí vô cùng kiên định có đại nghị lực người mới không chịu ảnh hưởng mẹ nhàn ó mới vừa rồi ta lại có tin tưởng ngưỡng thượng đ may là ý chí của ngô lai vô cùng kiên định đều ở đây một sát na thoáng qua ý niệm như vậy bất quá rất nhanh bị hắn hủy bỏ quan g minh thần tên kia cũng đã từng bị hắn đ ả t h ư ơ n g muốn hắn đi tín ngưỡng như vậy một n g ư giả điều này có thể sao coi như là cường giả cũng không đáng giá hắn tín ngưỡng hắn không tín ngưỡng này không tín ngưỡng địa chỉ tín ngưỡng mình đi thuộc về mình con đường cường giả hắn có chính hắn đạo muốn duy ngã độc tôn trong thiên địa bất hủ thánh quang tràn ngập may s ắ c bén đã bị ngô lai thu vào trí tôn thần giới nếu không nó liền trực tiếp đầu nhập cái gọi là thần ôm trong n ự c xác bén bị thương rất nặng chính là ý chi yếu k dễ dàng nhất bị đổ hóa đây là thuần túy nhất tín ngưỡng chi lực nô lai đột nhiên nghĩ đến một chút hoàn toàn kinh hãi đó cũng không phải đại dự ngôn thuật mà là chủng tộc mẫu hoàng ở hội tụ tín ngưỡng chi lực chủng tộc mẫu hoàng là cả chủng tộc cộng tôn mẫu hoàng chủng tộc lên tới mẫu vương xuống đến cấp thấp nhất chủng tộc mỗi ngày đều muốn triều b á i chủng tộc mẫu hoàng tính dẻo nhắc tới chủng tộc mẫu hoàng như vậy sinh ra tín ngưỡng chi lực n ê n bao lần a vô số chủng tộc nhắc tới đều là tinh khiết nhất nguyện lực là trong thiên địa lực lượng cường đại nhất một trong nô lai không nghĩ tới chủng tộc mẫu hoàng lại tụ tập khổng l ộ như vậy tín ngưỡng chi lực cái này cũng có trách chủng tộc nhiều như vậy sinh sôi tốc độ nhanh như vậy đều tin ngưỡng mẫu hoàng có thể không tụ tập nhiều như vậy nguyện lực sao tín ngưỡng chi lực tụ tập bản hoàng thân tụ tập chủng tộc tất cả tín ngưỡng chi lực chủng tộc mẫu hoàng khí tức hoành đại vô cùng thánh quan vật t r ư ợ n g bao phủ toàn bộ đất trời trực tiếp mà chủng tộc mẫu hoàng lộ ra vô cùng thần thánh uy nghiêm giống như trong thiên địa chúa t ể vậy mồ hôi một con côn trùng lại thành chúa t ể đây là giường nào châm t r ọ c chuyện a nguyên lai、like、vào giờ khác này chủng tộc mẫu hoàng đem chủng tộc nhiều năm qua đối với nó tín ngưỡng sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng tụ lại thần đạo chính là thông qua hấp thu những thứ này, tín ngưỡng chi lực. sau đó không ngừng đột phá nhưng thật ra là mượn ngoại lực đ ể cao tự thân tu vì phương pháp chỉ bất quá khổng lồ như vậy tín ngưỡng chi lực cũng không thể hoàn toàn hấp thu nếu không t r ù n g tộc mẫu hoàng sớm thành thần hơn nữa t r ù n g tộc mẫu hoàng tu luyện thần đạo không hoàn toàn hấp thu tín ngưỡng chi lực cũng chuyển hóa thành kỷ dụng hiệu suất thấp hơn thần đạo kiếm hội tụ trong thiên địa tín ngưỡng chi lực vào thời khắc ấy tụ lại tạo thành một thanh khổng lồ quang minh thanh kiếm phát ra vạn trự qua mang thần thánh mà không mục nát để cho chúng sinh q u l ạ xa xa trên tinh cầu sinh linh tựa hồ cũng cảm nhận được không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn rồi g i t hướng phương hướng này chiều bá một t i ế n g chém phá vỡ thiên vũ quần quận uy nghiêm giống như là cao cao tại thượng thần tuyên á n thần phạt vậy cái thanh này to lớn quang minh thanh kiếm mang vạn quân chi thế chém xuống nô lai đương đầu một kiếm này nhìn bình thản không có gì lạ nhưng là lại không thể coi thường bình thường một kiếm lại có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ trực tiếp chia không gian một vì hai t à n mát ra vô cùng sức mạnh to lớn toàn bộ đất trời ba động bộc phát kinh khủng t r u n g tộc này mẫu hoàng lại đem tất cả tín ngưỡng chi lực cũng tụ lại xem ra là phải đem nô lai hủy diệt ở chỗ này nhiều như vậy tinh khiết thần thanh tín ngưỡng chi lực đó là có thể mang thiên địa cũng hủy diệt nhà bị tín ngưỡng chi lực r a chỉ quang minh thanh kiếm lực sắt thương vang dội c ổ kim ước vạn trùng tộc hội tụ tín ngưỡng chi lực đây chính là trong thiên địa thần bí nhất nhất hào hùng lực lượng một trong tín ngưỡng chi lực hội tụ thần đạo kiếm sao thú vị sắc mặt ngô lai trở nên n g ư n g trọng h ắ n tự nhiên cảm nhận được quang minh thanh kiếm uy lực cực lớn trên trực giác một kiếm có thể phá mở thân thể của hắn phòng ngự là liệu mạng còn là né tránh đâu nếu như né tránh thoại liền có thể trốn vào vô cực trong thánh cảnh như vậy cho dù quang minh thanh kiếm lợi hại hơn nữa cũng không phá được vô cực thánh cảnh phòng n g bất quá n ô lai không phải như vậy vì vậy người của lối bước hắn phải thử một chút quang minh thanh kiếm uy lực rốt cuộc như thế nào là nam nhân sẽ phải chưa từng có từ trước đến nay hào không t ố i lui đang ngô lai suy tư thời điểm quang minh thanh kiếm đã bổ về phía hắn đương đầu dưới thiên địa chính khí ngay ta hiệu lệnh hóa thành chính nghĩa kiếm trong thiên địa chính khí tụ lại hóa thành một thanh to lớn chính nghĩa kiếm thanh kiếm này quang minh lâm liệt tựa như chính là trong thiên địa tránh nghĩa hóa thân đây chính là h ạ o nhiên chính khí trong quyết uy lực lớn nhất nhất thức một t r ò n g tập trung trong thiên địa tránh nghĩa kiếm chính nghĩa kiếm ở cùng với quang minh thanh kiếm đụng nhau không biết tự lượng sức mình trung tộc Mẫu Hoàng q lần này nó mượn nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực cùng nô lai tiến hành đại chiến sau đại chiến nhất định phải lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say dù sao khổng lồ như vậy tín ngưỡng chi lực nó cũng không thể hoàn toàn hấp thu chỉ có thể mượn dùng nhưng là mượn dùng cũng là sẽ gặp cắn trả không phải là của mình lực lượng dùng cũng không phải là như vậy thuật tay mặc dù có tao cắn trả nguy hiểm nhưng là chủng tộc mẫu hoàng cũng không muốn cứ như vậy làm nô lai tiểu đệ a chủng tộc mẫu hoàng có sự kiêu ngạo của chính nó dĩ nhiên nó có kiêu ngạo v ô liếng nó là vạn chân thiên trùng duy nhất người may mắn còn sống sót thượng cổ chủng tộc hoàng giả hiện tại chủng tộc mẫu hoàng làm sao có thể khuất phục với một người đâu Nô lai chính nghĩa kiếm nhìn uy lực quả thật rất cường đại nhưng là chủng tộc mẫu hoàng tin tưởng cái thanh này chính nghĩa kiếm không đỡ được thần đạo kiếm quả nhiên hai cây to lớn gần như thực chất hóa kiếm đụng vào nhau như thiên băng địa liệt chính nghĩa kiếm lập tức vỡ vụn ra từ từ tiêu tán trên không trùng mà quang minh thanh kiếm tự hồ hoàn hảo không chút tổn hại chỉ bất quá tản ra quang mang tự hồ ảm đạo một ít chém nát chính nghĩa kiếm, sau, quang minh Thánh kiếm thế đi không giảm. gào thét bay thẳng đến ngô lai bổ tới h i ệ n nhiên ngô lai giữa vội vàng hội tụ thiên địa chính khí hình thành chính nghĩa kiếm căn bản không địch thần đạo kiếm nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm ba mươi sáu bị thương làm giống như đại trung nổ ẩm tuyên truyền r i á c n ộ một luồng lực lượng không thể kháng cự nặng nề đập ở trên ngô lai thần ngô lai nhất thời cảm giác cả người cơ hồ vỡ nát vậy têu t h ẳ n một tiếng như đằng vân giá vụ bay rớt ra ngoài nô lai bay ngược lao v i ế n mới dừng lại hoa địa phun ra một b ù n g máu hiển nhiên nô lai bị thần đạo kiếm đánh cho bị thương đau đau thấu tim gan đau đau tận xương cốt đau nô lai có loại thiếu chút nữa phấn thân toái cốt cảm giác t a e t h e thất sách sắc mặt của nô lai ảm đạm khó khăn nói ra những lời này không thể không nói vô số t r ù n g tộc hội tụ tín ngưỡng chi lực quả thật vô cùng lợi hại trực tiếp phá vỡ nô lai kia trí cao vô thượng chính nghĩa kiếm còn nghĩ nô lai bị đả thương ngay cả hắn sao chịu được so với hạ phẩm thần khí nhục thân phòng ngự cũng vô í c h tựa hồ không nhìn phòng ngự để cho thân trung tộc số lượng đâu chỉ ước vạn nhiều năm như vậy hội tụ tín ngưỡng chi lực tự nhiên không phải số lượng nhỏ khổng lồ phải nhường nhân nạn lấy tưởng tượng mạnh thiên địa này giống như tín ngưỡng chi lực hội tụ hải dương vậy nô lai quả thật thất sách căn bản không nghĩ tới thần đạo này kiếm sẽ lợi hại như vậy có thể ung dung đánh vỡ hắn thân thể biến thái phòng ngự thiếu chút nữa để cho hắn phấn thân vai cốt thấy nô lai bị thương trung tộc mẫu hoàng đắc ý cười như điên nói ha ha mặt nhật đại đế ngươi còn là lưu lại thần đạo chi sách đi bản hoàng có tín ngưỡng chi lực ra chỉ ngươi là không đánh lại bản hoàng còn là chủ động nhận thua đi thời khắc này trùng tộc mẫu hoàng hăng tự a h ồ thấy hoàn chỉnh thần đạo chi sách đang hướng về minh bắc có hoàn chỉnh thần đạo chi sách nó tu vi có thể nâng cao một bước đến lúc đó lại d ế t lên thiên liên giới vì vạn chân thiên trùng mạch này báo thủ dĩ nhiên dựa vào nó một cái này trùng d ế t tới thiên liên giới muốn báo thủ phải không có thể trừ phi nó có thể tu luyện thần đạo đến lớn thành cảnh giới như vậy diệt thiên giới giống như uống nước vậy dễ dàng chỉ bất quá phải đem thần đạo tu luyện tới cảnh giới đại thành kia dễ dàng như vậy a ngay cả quang minh thần tu luyện nhiều năm như vậy cũng còn không có đạt tới cảnh giới tiểu thành bởi vì đạt tới cảnh giới tiểu thành cũng đã thành thần thực lực và tiên tôn tương đối Theo h c ủ nhưng g tộc mẫu o nhận trên h y m thực n ngưỡng c i l nó chính là vô địch, ngay địch, cả vô tế i nếu tới, c như không phải mượn dùng vô cùng này khổng lồ tín ngưỡng chi lực thần đạo kiếm cũng bất quá như vậy không thấy được mạnh hơn nô la i chính nghĩa kiếm trung tộc mẫu hoàng rất có phong độ lẳng lặng nhìn ngô lai cũng không tiếp tục tiến công nếu như đổi lại là ngô lai thoại khẳng định liền tấn công chắc chắn sẽ không có lòng dạ đ à n b à trừ phi hắn muốn chơi làm đối thủ thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi đây là đạo lý của dễ hiểu nhất xung làm quân tử mới có lợi sao mao chỗ tốt cũng không có sẽ còn bị người âm nghi truy còn dư lại dũng giặc cùng không thể mua danh học phách vương a tây sở bá vương bài học kinh nghiệm xương máu nói cho chúng ta biết đối lại định nhân nhất định phải giống như đánh kẻ xa cơ như vậy đánh hắn vô pháp xoay mình bất quá trung tộc mẫu hoàng hiển nhiên không có giác nộ như vậy trước nó bỏ lỡ đánh kẻ xa cơ cơ hội hiện tại nó lại bỏ lỡ trong vòng mấy cái hít tở nô lai thương thế của thân thể liền khôi phục thất thất bát bát quanh thân quang hoa lưu truyền thực phẩm đan dược phối hợp sinh mệnh chi lực chữa trị thương thế tốc độ dĩ nhiên là cực nhanh nô lai đứng vững vàng thân thể một luồng khí thế ngập trời tản mắt ra c u ầ n c u ộ n thanh â m vang lên trùng tộc mẫu hoàng ta ngươi trở lại đánh một trận m ặ c dù thua nhưng nô lai không chịu thua hắn còn muốn tai chiến thấy nô lai vẫn liều chết trung tộc mẫu hoàng mặt lộ vẻ không vẻ q u a nô g Minh h t á lai lần nữa thi n t chuyển h ra cả kinh này thiên địa khiếp quỷ thần quý pháp ngập trời uy thế tràn ngập thiên địa một quyền này chưa từng có từ trước đến nay không thể ngăn trở trước l i ề u với t r ù n g tộc mẫu hoàng c ứ n g rắn nô lai đã sớm hiểu ra bắt hoang quyền chân đế lúc này lại vùng quyền pháp này vì lực phát phải tinh tế chấn động bắt hoang quét có ta vô địch trong thiên địa tựa như chỉ còn lại một quyền này thời gian đều ở đây một khắc n gừng t r ủ n g tộc mẫu hoàng không khỏi hư lệnh nói châu châu đa xe ngươi một quyền này là rất lợi hại nhưng là so sánh với bản hoàng thần đạo kiếm còn kém xa đâu quan g minh thanh kiếm nặng nề g h bổ vào nô lai một đôi này trên quả đấm to lớn chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết nô lai lần nữa bay rớt ra ngoài mới vừa chữa bay nếu như một màn này để cho hàn tuyết đám người nhìn thấy nhất định phải đau lòng vô cùng lần này nô lai kia vô địch bát hoang quyền trực tiếp bị thần đạo kiếm cho phá hỏng nhất lực hàng tập h hội bát hoang quyền lại không địch q u y ề n ý nữa ngút trời cũng đánh không lại kia xôi trào mánh liệt tín ngưỡng chi lực ngập trời uy thế lập tức bị tín ngưỡng chi lực bao phủ lại không còn s ấ t lại chút gì thấy nô lai lần thứ hai bị đánh bay hơn nữa còn bị trọng thương trung tộc mẫu hoàng đắc ý cười to nói ha ha k i ế n càng lay cổ thụ buồn cười không tự lượng mặt nhận đại đế ngươi không có bất cứ cơ hội nào thủ thắng còn là nhận thua đi chủ tộc mẫu hoàng tự nhiên biết ngay cả vạn cổ kịch độc đều không muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng còn không bằng đường đường tranh tranh đánh bại hắn để cho hắn thua tâm phục khẩu phục như vậy cũng có thể phá hắn viên kia vô địch đạo tâm đạo tâm một khi bị vội vã thực lực giảm xuống không chỉ một điểm nửa điểm hơn nữa sau này cũng khó có tiến thêm trừ phi trọng tụ đạo tâm bất quá hiển nhiên giống như ngô lai cường giả như vậy đạo tâm phải không dễ d à n g phá nếu như hắn đạo tâm không đủ kiên định đi không tới hiện tại bước này ngô lai thật vất vả thân hình mới đứng vững trong cơ thể còn sót lại dược lực cùng sinh mệnh chi lực đồng thời vận chuyển chữa trị thương thế của ngô lai lần này bị thương so với lần trước còn nặng hơn nhưng là ngô lai biết lần này thần đạo kiếm y lực so với lần trước nhỏ hơn một chút ngô lai thẳng tắp thân thể hét lớn một tiếng trở lại lúc này thương thế của hắn lần nữa khôi phục thất thất bát bát ý chí chiến đấu dạy đặc b ộ phát ra vang dội của kim cường giả không sợ gian hiểm cường giả v i ệ t tỏa v i ệ t dũng cường giả tuyệt không lùi bước nếu như ngài thích nơi này của s i n đ i ể m bích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm ba mươi bảy một chữ chân thi một tiếng chém c n k h n góp ra quan minh thanh kiếm lần nữa ngưng tụ trên thân kiếm mơ hồ chuyển tới ca ngợi thần thi văn cùng tăng ca ra chỉ chữ cái thanh này to lớn thanh kiếm khiến cho quan g minh thanh kiếm tản mát ra vô cùng khí tức thần thánh giống n một, một, một, một, một, một cái to lớn g i một chữ bay ra cái chữ này đơn giản phong cách cổ xưa nhìn không giống như là một càng giống như là đưa ngang một cái phá diệt hư không đánh thiên băng địa liệt đây chính là thượng cổ đại năng lưu lại đạo pháp kết tinh bị ngô lai luyện hóa hấp thu được đến pha ấn mặc dù là không trọn vẹn nhưng là uy lực vô cùng đủ để một chữ chấn tiên l ê n d ư ớ i hơn nữa vị này thượng cổ đại năng vô cùng có khả năng chính là vô cực thánh tôn lấy vô cực thánh tôn khả năng một cái ý niệm là có thể để cho thế giới phá diệt vũ trụ sụp đổ t h ú n g chi là hắn lưu lại đạo pháp kết tình mạnh vụn ô lai vào lúc này thi triển ra một chữ phát ấn là đúng nó、no、ký thác hậu vọng một chữ phát ấn uy lực trước nô lai cũng đã biết nhưng lúc đó cũng không phải là toàn lực thi triển chẳng qua là tùy ý thi triển uy lực liền kinh thiên động địa lần này toàn lực thi triển thần bí khó lường một chữ phát ấn uy lực không biết sẽ đạt tới trình độ nào bất kể có thể hay không cùng thần đạo kiếm chống lại nô lai cũng thi triển ra nô lai tin tưởng cho dù bại hắn cũng sẽ không chết bởi vì hai lần trước hắn đều không có chết thống chi đây là lần thứ ba một chữ pháp ấ n cùng quang minh t h á n h kiếm phát sinh đụng c h ạ m kịch liệt cự vô p h á c h bít mát giống vậy va chạm sinh ra một luồng năng lượng to lớn phong bạo cồn g bạo vô cùng phát ra quỷ khốc thần hào tiếng nô lai đi với chủng tộc mẫu hoàng bị này có cồn g bạo cơn bão năng lượng đồng thời đánh bay ra u y ệ n như thế giới hủy diệt vậy tiếng nổ bên t a i không r ư ớ qua không biết dài bao nhiêu thời gian, trong thiên địa sụp đổ đỉnh lại khôi phục yên lặng như cũ bất quá nơi này thiên địa nguyên khí trở nên lộn xộn bừa bãi cùng bạo vô cùng người bình thường căn bản không chịu nổi hoặc giả ngay cả tinh tế chiến hạm tới cũng phải bị quậy đến nắp ấy lúc này trung tộc mẫu hoàng vô cùng chật vật hôi đầu thổ kiểm xem xét lại ngô lai tay áo phiêu phiêu phong thần như ngọc tạo thành tương phản to lớn xem ra một chữ pháp ấn cùng thần đạo kiếm trong giao phong một chữ pháp ấn lại hơi chiếm t h ư ợ n g phong trung tộc mẫu hoàng thân hình ổn định thất thanh la lên đây là cái gì chiêu thức vào giờ phút này trung tộc mẫu hoàng dùng bí pháp tụ lại tín ngưỡng chi lực đã hoàn toàn tiêu tán muốn lần nữa hội tụ đã không thể nào nếu như những thứ này tín ngưỡng chi lực có thể vô hạn lần một dùng t r ù n g tộc mẫu hoàng đã sớm vô địch nó cũng không cần lão quy nơi này của giúp lại nô lai thi triển p h á p tấn uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi t r ù n g tộc mẫu hoàng tưởng tượng như vậy phát tấn căn bản cũng không phải là người tu chân thủ đoạn thậm chí ngay cả tiên đế đều không thể có nếu nói nhất cổ tắc k h í nữa mà suy ba mà kiệt nô lai thật ra thì biết rõ đạo lý này mượn tín ngưỡng chi lực thần đạo kiếm quả thật uy lực vô cùng đánh nô lai thiếu chút nữa phấn thân quách q nhưng là lần thứ hai thi triển lực thì có sở thua lần thứ ba thi triển liền kém xa lần đầu tiên uy lực khổng lồ như vậy cộng thêm nô、no、lai một chữ phát ấn đó là thượng cổ đại năng lưu lại đạo pháp kết tinh uy lực tự nhiên không thể coi thường nếu như là hoàn chỉnh vậy càng ghê gớm hoặc giả có thể đánh bể vùng thế giới này đánh tất cả tín ngưỡng chi lực c ũ n g tán chỉ tiếc chỉ còn lại cái này một chữ phù hào uy lực lớn suy giảm bất quá cho dù là không trọn vẹn uy lực cũng là vang dội cho nên ở lần thứ ba nô、no、lai liền khiến cho dùng sự thần bí khó lường này một chữ phát ấn một chữ phát ấn nô、no、lai mỉm cười hồi đáp thượng cổ đại năng quả nhiên rất phi phạm một chữ chấn thiên giới thống chi đây vẫn chỉ là một cái không chọn vật chữ nô lai thật ra thì cũng không ngờ tới toàn lực thi triển một chữ phát ấn sẽ có lợi hại như vậy thật may là mình lấy được đạo pháp kết giới m ả n h vụn cũng luyện hóa lĩnh ngộ một chữ này phát ấn nếu không lần này thật vẫn thua ở t r ù n g tộc trong tay mẫu hoàng một chữ phát ấn t r ủ n g tộc mẫu hoàng si ngốc vấn đạo nô lai gật đầu nói không sai đây là vốn đại đế trong lúc vô tình lấy được tượng h cổ đại năng lưu lại đạo pháp kết tinh mà lĩnh ngộ phát ấn lại có lợi hại như vậy phát ấn bạn hoàng nhật tài tín ngưỡng chi lực cũng nữa tụ tập không đứng lên nó còn bị thương căn bản không phải n ô lai đối thủ không chịu thua cũng không được thật ra thì t r ủ n g tộc mẫu hoàng còn có bí pháp chưa từng thi triển nhưng là hiện tại đã không cần thiết trên thế giới thực lực s ư n g tôn thực lực của ngô lai đã chiếm được t r ù n g tộc mẫu hoàng công nhận đối với t r ù n g tộc mẫu hoàng mà nói thần phục với cường giả chân chính vậy cũng không có gì mất mặt t h ố n g chi ngô lai cũng chỉ là nói khi hắn tiểu đệ chưa nói sủng vật của khi hắn giống như t r ù n g tộc mẫu hoàng cường giả như vậy ngô lai tự nhiên cũng sẽ cấp cho đầy đủ tôn trọng t r ủ n g tộc mẫu hoàng thật sâu túi l ầ u xuống nói với ngô lai xỉ hệ lạ ra mắt lao đại đến bây giờ ngô lai mới biết chủng tộc tên mẫu hoàng gọi xỉ hệ lạ ngô lai nhìn chằm chằm xỉ hệ lạ muốn dựa vào nét mặt của nó nhìn ra cái gì. bất quá hắn phát hiện chủng tộc mẫu hoàng ánh mắt xì hệ lạ trong suốt mặt ngoài bình tĩnh liền hỏi xì hệ lạ ngươi chịu phục t r u n g tộc mẫu hoàng nặng nề gật đầu nói chịu phục tâm phục khẩu phục từ nay về sau đại đế chính là xì hệ lạ lao đại xì hệ lạ duy mệnh là t ử tuyệt không đổi ý nếu làm trái lời thề này thiên chú sáu lời thề còn không có phát s o n g nô lai trực tiếp ngắt lời nói xì hệ lạ ta tin t ừ n g ư ơ i thượng cổ t r ủ n g tộc là có uy tín chủng tộc mẫu hoàng một khi nhận định nô lai làm đại ca sau cũng sẽ không đổi ý cho nên nô lai cũng không có ở trên nó thân lời kế tiếp hà cấm chế c、si si、tu luyện g có không trọn h độc, mà là t c tiếp từ vẹn thần đạo c h i sách cho nó mang đến rất lớn thai hoàng ẩm không chỉ có là ngủ hơn nữa còn có ẩn thương bất quá dựa theo chính xác pháp môn tu luyện rất nhanh nó chỉ biết t hai họa ngầm d i ệ t hết thực lực tiến một bước lấy được tăng lên n ô lai lẳng lặng bảo vệ ở một bên nhắm mắt lại lặng lẽ chữa trị thương thế của mình nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm ba mươi tám quan g minh thần đạo cũng chữa trị thương thế của thân thể lúc trong thiên địa đột nhiên một cơn chấn động chặt lóe cửa lớn màu vàng nóng mở ra một cái dài tám đôi cánh điều nhân từ trong đại môn đi ra tám đôi cánh điệu nhân đây chính là thập lục d ư ợ c thiên sứ hiển nhiên là thiên giới cao tầng chỉ thấy cái này thiên sứ cả người tản mát ra thánh khiết qua n mang h u y ể n như thiên thần vậy cao cao tại thượng khi hắn đi ra lúc quanh thân tự a hồ bị thi văn cùng tán ca xoay quanh thần thánh quang huy văng đầy thiên không cương giả khí tức huyết tán ra để cho thiên địa cũng không khỏi run r à y nếu như có những người khác nhìn thấy thoại nhất định sẽ sinh lòng sùng bái người này tự a hồ chính là chân thần để cho người bình thường ca ngợi cùng ca t ụ n thần cửa lớn màu vàng nóng rất nhanh tắt sau đó biến mất không còn tam hơi cảm nhận được người nọ không có gì sánh kịp khí thế nô lai cùng sĩ、sì、hệ là đồng thời mở mắt thấy rõ người tới sau một người này một trong lỗ sâu đục cũng thoáng qua một tia h à n mang bọn họ đã nhận ra người đến là ai quang minh thần dù vạ nguyên lai、like、tới cái này thập lục dự t i ê n sứ lại là quang minh thần hố vạ trên địa cầu giáo đ ỉ n h tín ngưỡng thượng đế trước nô lai đấu với hắn c h i ế n quá đối với hắn khí tức ấn tượng phi thường khắc sâu lập tức liền nhận ra được mà chủng tộc mẫu hoàng sĩ、sì、hệ là đối với quang minh thần cũng là tương đối quen thuộc bởi vì ban đầu đả thương nó người chính là quang minh thần giờ phút này thấy quang minh thần chủng tộc mẫu hoàng sĩ、sì、hệ là hận không được tiến lên trực tiếp đem hàn ăn đối với chính là ăn hắn nha. quan g minh thần nhìn thấy đắm chìm trong trong thánh quang trùng tộc Mẫu hoàng rất là khiếp sợ vạn chân thiên trùng người may mắn còn sống sót nơi này của lại đang hơn nữa còn tu luyện bọn họ thiên giới đặc l ư u thần đạo tiếp theo lại thấy được thủ hộ ở một bên ngô lai lại v à n h mắt tờ ân ở z trong mắt thần quang bắn tán loạn muốn ăn thịt người tựa như cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt ta đây không phải là cái đó ngô lai sao quan g minh thần như muốn điên cuồng hắn nhất trực mệnh lệnh lờ cùng xạ gạ khắp nơi tìm ngô lai lại không có kết quả không nghĩ tới nơi này của lại đang thấy ngô lai thật sự là ngoài ý muốn a quan minh thần có chút khó có chút kh hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mấy năm trước một ngày nào đó hắn bởi vì mình trên địa cầu huyết mạch duy nhất giáo đình giáo hoàng chết mà linh hồn hạ giới sống nhờ ở trên giáo hoàng thi thể kết quả lại bị một người tên là ngô lai tu chân giả bị đả thương chật vật đem về thiên giới vốn là hắn cách thần đạo tiểu thành đã không xa nhưng là bởi vì lần đó bị ngô lai bị đả thương nhất trực ở dưỡng thương thân thể thương thật n u ô i nhưng là linh hồn bị thương nặng cũng không thật nghỉ ngơi hơn nữa viên k i a đạo tâm cũng bị thương nặng cho nên nhất trực không thể đột phá đến cảnh giới tiểu thành hắn biết nếu như không giết chết n ô lai hoặc là đánh bại n ô lai trong lòng mãi mãi cũng sẽ co bóng mở. mãi mãi cũng không thể tiến thêm một bước đây chính là sỉ、sì、nhục a chỉ có dùng nô lai máu mới có thể rửa sạch một ngày sỉ、sì、nhục không gì không thể quan minh thần lại thua ở một cái trong tay vô danh tiểu tốt thiên đại sỉ、sì、nhục a nhất định phải r ử a n h ụ quan minh thần ở trong lòng điên cuồng hét lên quan minh thần lần này hạ giới là cảm nhận được to lớn quan g minh thánh lực ba động mới bị hấp dẫn tới bởi vì hắn nhất trực để cho người ta chú ý hạ giới to lớn như vậy quan g minh thánh lực ba động hào hùng như vậy tín ngưỡng chi lực quan g minh thần tự nhiên chân thân tự mình hạ giới hắn muốn nhìn một chút là ai gây ra động tĩnh lớn như vậy không nghĩ tới chỉ thấy đến chủng tộc mẫu hoàng cùng nô lai trung tộc mẫu hoàng xỉ hệ lạ vẫn là thiên giới truy nã đối tượng nô lai thời là hắn gần đây truy nã đều bị liệt vào tất phải giết hàng qua n minh thần lần này lập tức gặp phải hai người bọn họ thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không đồng thời gian nếu như chính hắn không phải thượng đế thoại hắn nhất định sẽ nói mấy câu thượng đế phù hộ hắn rốt cuộc đời đến cái ngày này hiện tại hắn có thể mang hai cái này tội phạm bị truy nã cũng nhất cử giết sát cớ sao mà không làm đâu qua n minh thần lạnh lùng nói nô lai, lai ngươi lại còn tại tu chân d â ớ i thật để cho bản thần dễ tìm còn có vạn chân tiên trùng ngươi lại cũng ở nơi đây nô lai cười lạnh nói không tệ chính là vốn đại đế quan g minh thần ngươi tay này dưới bại tướng lần trước bị vốn đại đế đánh như con chó đem về đi lần này lại còn dám đến này chẳng lẽ lần này còn muốn như con chó khắp nơi chạy trốn lần này vốn đại đế thì sẽ không để cho ngươi chạy quan g minh thần nghe một chút sắp tức đến bể phổi rồi cả người run dậy không ngừng rốt nát tiểu bối lần trước là bản thần quá mức khinh thường lấy linh hồn dưới trạng thái giới thực lực giảm b ấ t nhiều mới bị ngươi có cơ hội để lợi dụng được nếu không khởi hội bị ngươi tiểu bối này sợ bắt nạt nghe được quan g minh thần thoại t r u n g tộc mẫu hoàng xì hệ là mới thật sự biết nô lai đả thương quan g minh thần là thật có chuyện như vậy ngay cả quan g minh thần mình cũng chính miệng thừa nhận một điều này điều này làm cho t r u n g tộc trong lòng của mẫu hoàng dễ chịu hơn rất nhiều nguyên lai、like、cái số này xưng không gì không thể quan g minh thần cũng có biết thời điểm hắn càng tập biết t r u n g tộc mẫu hoàng càng khai tâm nô lai chê cời ư đạo quan g minh thần thua chính là thua mặc cho ngươi xào thiệt như hoàng cũng không sửa đổi được sự thật này chẳng lẽ ngươi đường đường quan minh thần cũng không dám đối mặt kết quả như vậy sao vốn đại đế quả thực vì ngươi cảm thấy bị a y quan minh thần cường thế ra sân nô lai biết nhất định phải cắn một điểm này để cho trong lòng hắn có vướng mắc không phát huy ra có thực lực như vậy nô lai cùng chủng tộc mẫu hoàng liên hiệp thì có cơ hội trừng trị hắn quan minh thần thốt nhiên biến sắc bất quá rất nhanh hắn liền tĩnh táo lại không để ý tới nương nô lai mà là nói với chủng tộc mẫu hoàng xì hệ lạ vạn chân thiên trùng ngươi lại cũng ở nơi đây lần trước để cho ngươi may mắn trốn thoát lần này ngươi trốn không thoát còn là ngoan ngoan thúc thủ trự trói đi chủng tộc mẫu hoàng k i n h miệt nói phải không lần trước các ngươi nhiều người như vậy đuổi bắt bản hoàng bản hoàng không như thường un dung trốn thoát hiện tại chỉ bằng ngươi giữ lại được bản hoàng chớ hồ suy đại khí quan g minh thần thoại phong nhất chuyển vạn chân tiên t r ù n g không nghĩ tới ngươi còn len lén tu luyện thần đạo bất quá chỗ của ngươi từ dưới bản thần tay lấy được thần đạo chi sách căn bản không toàn ngươi như thế nào đi nữa tu luyện cũng không đạt tới cảnh giới cao hơn ha ha hắn muốn dùng cái này đà kích t r ù n g tộc mẫu hoàng t r ù n g tộc mẫu hoàng chẳng qua là h ừ l ạ n h một tiếng cũng không để ý gì tới hắn theo t r ù n g tộc mẫu hoàng nhận thấy bây giờ quan g minh thần chỉ là một vai hệ mà thôi nó đã chiếm được hoàn chỉnh thần đạo chi sách không cần thiết nữa so đo cái gì thấy chủng tộc mẫu hoàng không nói lời nào quan minh thần không khỏi đại ý khuyên n ủ vạn chân ti nếu như ngươi đáp ứng làm bản thần thần cương chịu bản thần có thể chuyển cho ngươi chân chính thần đạo để cho ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn đến lúc đó ngươi ở đây thiên giới đúng là dưới một người trên ba người bản t h ầ n đề nghị này ngươi cảm giác phải hình dáng gì suy nghĩ thật kỹ một chút đi âm thanh của quan minh thần tràn đầy từ tính vô cùng sức hấp dẫn để cho người ta không nhịn được muốn thừa nhận hắn nói mỗi một chữ mỗi một câu chắc hẳn thu nhận tín đỗ lúc hắn liền khiến cho dùng loại phương pháp này tới đầu độc dân chúng lần này hắn là đúng chủng tộc mẫu hoàng thi triển như vậy mánh khỏe nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sá t、sì sì、đi đi hơn u nữa ngươi ở đây thiên giới cũng không phải đệ nhất nhân thiên giới còn có mấy lao già so với ngươi lợi hại hơn ngươi đắc ý cái gì thật đúng là cho là mình là thiên giới người thứ nhất cũng không giải qua đi tiểu chiếu chiếu ở cạnh bản hoàng, hoàng có có、so、h đối với ệ u chủng ngại tộc mặt Trung mẫu hoàng xỉ hệ là cùng nô lai chê cười quan minh thần lên cơn giận dữ gấm hét lên vạn chân t i ê n chủng bản thân muốn giết người để cho người linh hồn cả ngày lẫn đêm bị quang minh thánh lựa đau khổ không chỉ có như vậy nô lai ngươi cũng phải chết hôm nay hai người các ngươi đều phải chết bản thân muốn cho các ngươi chết không có chỗ trôn quan g minh thần thật nổi giận nô lai cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng xì、sì、hệ lạ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích quyền uy của hắn để cho hắn vô pháp áp chế căm giận ngút trời của mình thường hực quan g minh thánh hỏa khi hắn quanh thân t i ê u đốt tựa hồ muốn tiêu cháy tất cả thấy hết minh thần thẹn quá thành giận nô lai cười to nói ha ha quan g minh thần cái tên nhà ngươi quả thực quá ngây thơ rồi ngươi ngay cả vốn đại đế cũng không đánh lại còn muốn đối phó hai chúng ta ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống gì cũng dám ở này nói hầu nói tả thật không biết ngươi là thế nào trở thành quan minh thần còn không chỗ nào không biết không gì không thể đâu theo vốn đại đế nhận thấy ngươi chính là một không biết thời vụ kẻ trung tộc mẫu hoàng sĩ、sì hệ, so sì、hệ là nghe một chút dẫn tí mặt dỗ vạ người đây là tìm chết sĩ、sì、hệ là hận nhất người khác gọi nàng xú t h ù n g nàng là vĩ đại thượng cổ chủng tộc là vĩ đại trùng hoàng nhưng lại không phải xú c r ù n g thật ra thì nàng cũng ghét xú trùng các ngươi cùng lên đi bản thân tiếp hết lượt quan g minh thần thanh nhâm lạnh lùng vang lên hắn chân thân hạ giới tự nhiên có hắn vô liếng mặc dù hạ giới thực lực biết đánh nhất định giảm đi nhưng là thực lực cũng mạnh hơn nô g lai bọn họ nô g lai khinh miệt nói bại tướng dưới tay còn dám lớn lối như vậy tiểu tử ngươi thực lực mặc dù chưa ra hình dáng gì chạy ra bản lãnh ngược lại nhất lưu hình dáng gì vốn đại đế ban đầu đưa cho ngươi một kiếm k i a mùi vị như thế nào còn thoải mái đi quan minh thần thiếu chút nữa phun ra một mục máu ban đầu xỉ nhục lần nữa xông lên đầu để cho hắn cả người không ngừng run dày chết quan minh thần lạnh như băng tóe ra cái chữ này thanh âm tựa hồ so với trời đông giá rét rằm bắc phương còn phải h ẳ lãnh để cho người ta không khỏi cả người run lên phạm n ị c h lân người về i s a phần thần khí lấy thực lực của ngô lai căn bản không có thể hoàn toàn thúc giục quang minh thần cũng không lo lắng quang minh thần cả người tản mát ra vô tận thần uy thiên địa trở nên biến sắc nhật miệt trở nên rút lưng dậy không có gì sánh kịp khí thế áp nô lai trực tiếp tới quan g minh thần khí thế bùng nổ liền triển hiện hắn không thấp hơn t i ê n thần tiên đế thực lực thực lực không mạnh cũng làm sao quan g minh thần thực lực của hắn vốn là có thể so với tiên đế hậu kỳ tương đương với t i ê n thần tiên đế vào giờ phút này khí thế của hắn đạt tới cực điểm người cũng thuộc về trạng thái tột u cùng thử ai chết vào tay a i còn chưa biết được nô lai lập tức b ộ c phát ra hắn k i ê u ngạo thị thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế khí thế trong nháy mắt đạt tới cực hạ tựa hồ cùng tiên địa đại đạo hợp hai là một thân thể trở nên cao lớn uy mãnh khí thế chưa từng có từ trước đến nay người cản t h ì giết người tiên ngăn cản giết tiên thần ngăn cản t h ì thần cho dù thực lực không kịp quang minh thần chân thân nhưng là cũng không thể yếu đi khí thế của mình đối mặt cơn ư giả g càng phải dũng thần sắc của thai chưa từng có từ trước đến nay mà cùng lúc đó trung tộc mẫu hoàng sĩ、sì、hệ là khí thế cũng tăng vọt đứng lên ở cùng với ngô lai khí thế hợp đi tới quang minh thần khí thế n i ê n kích hai cổ bàng bạc vô cùng khí thế phát sinh cự vô phép bít mạc giống vậy va chạm tạo thành một luồng to lớn hồng lưu như giang hà t r à lan như thiên băng địa liệt vùng thế giới này tựa hồ cũng phải bị phá hủy quang minh thần đứng lơ l ư n g t r ư ớ không tay áo phiêu phiêu cao lớn uy mạnh thân thể động lại ở nơi nào tựa như vĩnh hằng pho tự vậy mà xì hệ lạ cùng ngô lai cũng lui về phía sau năm bước lập tức phân cao thấp hiển nhiên quan g minh thần mặc dù hạ giới sau bị tu chân giới không gian hạn chế thực lực giảm xuống nhưng là so với ngô lai cùng xì hệ lạ vẫn là phải mạnh một chút dù sao lạc đà g ầ y lớn hơn mã ngô lai giận trùng tộc mẫu hoàng xì hệ lạ ở trên thế liền ở hạ phong mặc dù ở hạ phong tiên cơ đã mất nhưng là ngô lai giận xì hệ lạ cũng không có tiết nếu như là ở tiên giới hoặc là thiên giới bọn họ đối mặt quan minh thần thật đúng là không có bất kỳ phần thắng nào Quang n m i ha Thần là tiên đế hậu là đế kỳ c o t ha ủ thực lực c o bọn họ quá nhiều, diệt sát tiên quân quá sát diệt các ấ p bậc cường g i rất dễ dàng, nhưng là hạ giới ngươi không giống nhau, phải bị tu chân giới quy tắc hạn chế, chỉ có thể giống phần giới ra tu tắc có quy phát cũng bất quá như vậy quan minh thần thấy mình chiếm thượng phong không khỏi phát ra đ ắ c ý cười như đ i ê n con tưởng rằng một này người hắn một trùng liên hiệp lợi hại bao nhiêu đ â u không nghĩ tới cũng bất quá như vậy dĩ nhiên ngô lai cùng chủng tộc mẫu hoàng xì、sì、hệ lạ lần đầu tiên phối hợp cũng không phải là ăn ý như vậy nếu không liên hiệp thực lực còn phải mạnh hơn một ít một tiếng h ữ l ệ n h các đức quan minh thần cười như điên chỉ nghe ngô lai khinh bị nói hử ngươi đắc ý cái gì tiên đế hậu kỳ thực lực đối phó chúng ta hai cái này chỉ có tiên quân thực lực chỉ chiếm thượng phong c ứ như vậy đ ắ c ý có đủ mất thể diện hoặc giả ngươi trong tự điện cũng không có muốn mặt hai chữ này quan minh thần sắc mặt đại biến khinh nhờn thần giả chết một luồng năng lượng ba đậu khủng bố h á n thiên l ị c điện ở ngô lai cùng chủng dị thường đại thủ hiện hiện ra Hung hãn kéo tới ngô lai、like、cùng hy vô tới nhìn giá t h ê kia tựa hồ phải đem bọn họ đánh thành thịt nát con này siêu cấp lớn tay đủ để bóp nát tinh thần cái tay giả thiên xem ra quang minh thần thật vô cùng phẫn nộ năm lần bảy l ư ợ t bị chê cười coi như là thánh nhân cũng sẽ nổi giận thần là rất có tỷ k h í khinh nhuận thần minh người á c sẽ bị nghiêm trị nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi quang minh thần quyền em đi lại tới một chiêu này lại không thể có điểm t â n ý sao chẳng lẽ những siêu cấp cường giả k i a đều thích dùng đại thủ đem người đập chết hoặc là bóp chết sao lần đầu tiên đối mặt quan g minh thần hắn liền thi triển chiêu này mà thiên thần tiên đế ra sân cũng là sử dụng một chiêu này vốn con đường của đại đế là cường giả đường tiên ngăn cản dễ tiên thần cản dễ thần nô lai hét lớn một tiếng thật lớn thanh â m vang r ộ i chân trời bắt hoang quyền thấy bàn tay khổng lồ chụp tới mình tới nô lai đánh ra huy chấn bắt hoang càn quét bắt hoang quyền chưa từng có từ trước đến nay quần ý ý chí bất khuất biểu hiện tinh tế si hệ là cũng không cam rơi ở phía sau đánh ra nó thiên vương quyền t ớ ứng đối kinh khủng vâng、anh. nô lai bền chắc không thể gậy quả đấm nặng nề g h đánh vào trên cái bàn tay lớn này cùng lúc đó t r u n g tộc mẫu hoàng xỉ hệ là thiên vương quyền cũng tiến lên đón cái bàn tay lớn này ở trong quang minh thần ánh mắt bất khả tư nghị nô lai bắt hoang quyền cùng xỉ hệ là thiên vương quyền hai loại này vô song quyền pháp liên hiệp kịch liệt va chạm đánh quang minh thần hiển hóa đại thủ cho hội năng lượng to lớn phong bạo cuốn sạch thiên địa nói ra mới vừa rồi hủy thiên diện địa một màn chỉ t h ư ơ n g thôi nô lai bình luận bất quá hắn ở trong nội tâm lẩm bẩm bàn tay này thật đúng là lợi hại nếu như là tự mình một người căn bản cũng không có thể đánh tan hoàn hảo có s ì h ệ là trong lòng cũng, cũng có như vậy cảm thái thực lực của quan g minh thần tựa hồ lại mạnh một ít trên thực tế quan g minh thần quả thật có s ở tiến bộ chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đạt tới thần đạo cảnh giới tiểu thành chân chính chúa tể thiên liên giới chỉ tiếc bởi vì ngô lai cho hắn tạo thành vô cùng n ụ c nhã để cho hắn có tư tưởng một tầng cuối cùng bạc mô từ đầu đến cuối thoạt không ra quan g minh thần mặt lộ vẻ ngưng trọng b ị thu chân giới không gian hạn chế thực lực của hắn không thể tận tình phát huy cảm thấy rất biệt khuất ngô lai cùng chủng tộc mẫu hoàng nếu như si、sì、h ã là ở tiên giới hoặc là thiên liên giới đó chính là mềm bóp trái hồng mà hắn bóp thế nào trong thiên địa bừng sáng quang minh chiếu sáng toàn bộ thế giới hát cám hoàn toàn thần phục đây chính là quang minh thần quyền lực lượng quang minh thần quyền thi triệt ra chư thần tán ca hiện ra lãng lãng tiếng hát làm cho lòng người sinh thần phục cảm giác quang minh chiếu sáng cổ kim tương lai chiếu sáng cựu thiên thập địa chiếu sáng chư thiên vạn giới quang minh trí cao vô thượng quan g minh thần vẫn là quyền cũng bất quá như vậy nô lai quyền pháp biến đổi đánh ra vô cực trong cựu thức đệ nhất thức vô cực ngạo thiên ngạo thiên ngạo thị Huỳnh thiên, thiên địa hạo hạo đang quyền ý tràn ngập toàn bộ thiên địa trong thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại có ngạo thiên này một quyền si hệ là đã nhìn ra trước đây chính là ngô lai phá vỡ nó thi triển đại dự ngôn thuật một chiêu quyền pháp vì phối hợp ngô lai tiến công si hệ là ngay sau đó cũng đánh ra quang minh thần quyền nó quang minh thần quyền tự nhiên như quang minh thần đánh ra quang minh thần quyền bất quá h uy lực phải kém một ít thấy chủng tộc mẫu hoàng đánh ra quang minh thần quyền quang minh thần cười lạnh nói vạn chân tiên h chủng thu hồi ngươi kia bản điếu tử quang minh thần quyền ngươi đây là khinh nhuần quang minh quang minh thần quyền ra sao trờ trí cao vũ thượng ngươi con này côn trùng căn bản không xứng nắm giữ bản thần hôm nay sẽ thu hồi quang minh thần của ngươi quyền không thể không nói quang minh thần đối với quang minh nhiều hơn chủng tộc mẫu hoàng phải sâu khắc phải trước cho nên chủng tộc mẫu hoàng xì hệ là cũng không có thi t r ể n qua xì hệ là phản bác hử các ngươi thiên giới đám này dối trá điệu nhân mới là khinh n h u n quan g minh quan g minh thần quyền người có đức chiếm lấy bằng các ngươi những thứ này dối trá điệu nhân đ ứ c hạnh căn bản không xứng tự xưng quan g minh đại ngôn nhân bản hoàng nhất định sẽ đưa ngươi đánh vãi giang đ ầ y đất sau đó đánh lên thiên giới phá hủy các ngươi cái gọi là thiên đường quan g minh thần tức giận hừ đạo hử các ngươi sống được quá hôm nay sao ngày này sang năm chính là các ngươi hai cái ngày rỗ nỗ lai k i n h miệt cười nói phải không lời này tựa hồ chắc là chúng ta đối với ngươi nói khinh n h u n quang minh người chết đang muốn đối với ngươi nói những lời này đâu một chim này nhân nhất nhân nhất trùng đại chiến đánh thiên b ă n g địa liệt nhật nguyệt vô quang thê thê thảm thảm t h í c h thích mặt nhật lại sắp tới năng lượng to lớn ba động truyền đi lao viễn thậm chí xa xa tinh cầu cũng sụp đổ trên tinh cầu sơn b ă n g địa liệt thiên địa phá thoái khắp nơi thê lương một mảnh rất nhiều sinh vật cũng đối mặt diệt đính thay thương ba vị này cường giả đỉnh cao đều là phòng ngự kinh người bất quá quan g minh thần là càng đánh càng kinh hãi t r ủ n g tộc mẫu hoàng trĩa vào mai rủa tử thì cũng thôi nô lai thị thể cường độ tựa hồ tăng thêm một bậc nếu không phải là hắn quan g minh thần quyền đã sớm đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi hắn đã bị thua nô lai vô cực kiểu thức thức thức muốn cùng thiên tranh đậu bá khí vô biên tam thức trước xuống không chỉ có là quan g minh thần ngay cả t r ủ n g tộc mẫu hoàng đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi bát thức này quyền pháp uy lực vô cùng t ư ờ n g chiêu n h ệ thiên chủng tộc mẫu hoàng xỉ hệ là thiên vương quyền ở một bên chỉ làm phối hợp chủ yếu là nô lai cùng quan minh thần thị để cho quang minh thần tức giận trong lòng nặng hơn không biết đánh bao nhiêu hồi hợp lại còn không bắt được nô lai cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng quang minh thần càng thêm không kiên nhẫn hắn muốn rửa sạch x ỉ nhục của mình nhưng là nô lai đang ở trước mắt hắn hiện tại lại không làm gì được nô lai sao để cho hắn không tức giận nhìn ta thiên địa vô cực trung cực áo nghĩa vô cực diệt thiên quân quận thanh âm vang lên kinh thiên động điện chư thiên vạn giới tựa hồ cũng nghe được nô lai nạ hạ khí vô biên thanh âm năng lượng trong thiên địa theo nô lai một tiếng này hét lớn bạo động đứng lên không gian không ngừng chấn động nô lai cũng không muốn còn như vậy rằng có nữa nếu không đến sau nhất bọn, họ thất bại, thực lực của bọn họ. còn là nhiều hơn quang minh thần phải k é m g d ấ t thời gian kéo phải càng dài càng gây bất lợi cho bọn họ cho nên ngô lai thi triển tuyệt chiêu cái gì còn có trung cực áo nghĩa lại còn muốn tiêu diệt này quang minh thần rất kinh hãi bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại ngâm kinh nhuẩn thần giả át sẽ bị trừng phạt quang minh thần quyền trung cực áo nghĩa quang minh vĩnh sinh một vệ ánh sáng minh trường hà c u ố n sạch thiên địa ngay cả ngô lai cùng t r ủ n g tộc mẫu hoàng cũng bị cuốn vào đây chính là quang minh thần quyền tối cao pháp môn quang minh vĩnh sinh quả nhiên là bà thiếu chủng tộc mẫu hoàng tự lầm bầm nó tu luyện thần đạo chi sách cũng không có quang minh vĩ chương i ê n v trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi mốt tạ hóa đan đầy trời đều là ba người bọn họ quyền ảnh hội tụ thành quyền ý trường hà qua lại không rước đủ để xuyên qua cổ kim tương lai như vậy quyền ý phá thoái hư không Tạo hủy diễn đất trời dễ dàng tam đại áo nghĩa tỉ tí h lực phá hoại lớn lạ thường như phát sinh liên hoàn ngày bạo Thủy t h lần bị thương này so với cùng chủng tộc mẫu hoàng sỉ hệ lạ tỷ thí lúc còn nặng hơn một ít làm nô lai tìm được sỉ hệ lạ lúc phát hiện nó thảm hại hơn thể vô hoàn phu máu chảy thành sông cơ hồ thành một cái huyết trùng nếu như không phải ngô lai trước mặt ngăn ở nhận chịu càng nhiều hơn năng lượng xì hệ lạ hoặc giả trực tiếp liên quốc. quan minh thánh lực ở quanh thân lưu truyền chữa trị thương thế của xì hệ lạ ngô lai trước tiên lấy ra hai viên tạo hóa đan mình nuốt một viên cũng cho xì hệ lạ một viên cũng tỏ ý nó an bảo tạo hóa đan là trước mắt ngô lai có đan dược tốt nhất người được mùi thuốc nồng nặc trung tộc mẫu hoàng cũng cảm giác thương thế của mình lại khôi phục một ít tinh thần đã khá nhiều xem ra đây nhất định là t ự c phẩm đan dược hơn nữa nhìn ngô lai cho ra lúc kia không bỏ được giá vẻ cũng biết nhất định rất chân quý có thể không chân quý sao nô lai tổng cộng mới luyện ba viên hiện tại sẽ dùng rất hai viên còn lại một viên luyện đan nói với nô lai tới không coi vào đâu nhưng là dược tài khó tìm a có chút dược tài nô lai chỉ nghe tên căn bản là không có ra mắt luyện chế tạo hóa đan sử dụng đều là cực phẩm dược tài nếu không phải lần trước lăng vân tử đưa cho nô lai một ít chân quý dược tài nô lai còn luyện không ra tạo hóa đan đâu trung tộc mẫu hoàng nuốt vào tạo hóa đan sau trên mặt lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị chơi ạ đây là đan dược gì a vào miệm tan đi tạo thành một dòng nước cấm vận hành toàn thân lại có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của nó hơn nữa ở giữa ba hơi th Thương thế của nó của lão i ề đại đây là đan dược gì trung tộc mẫu hoàng tiệu tâm dược dược vẫn đạo nô lai thuận miệng đáp tạo hóa đan trung tộc mẫu hoàng không khỏi khen tạo hóa tạo hóa quả nhiên cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời nô lai gật đầu một cái khẳng định nói đúng vào ơ ia tạo hóa đ a n thuộc về thiên đan có thể đem tiên quân tu vi tiên nhân tiêu hao tiên nguyên toàn bộ bổ sung đầy đủ dứt lời còn có chút đ á c ý tạo hóa đan này nhưng là ngô lai đ á c ý làm chân chính tiên đan nếu như bắt được tiên giới đi nhất định sẽ bị c ư ớ p bể đầu dĩ nhiên tạo hóa đan này không phải người bình thường có thể dùng không phải là tiên quân trở lên tu vi người không thể dùng nếu không không chịu nổi tạo hóa đan ẩ n chứa vô cùng năng lượng dĩ nhiên ngô lai ngoại trừ h ắ n chỉ có tu vi đại thừa hậu kỳ nhưng lại có có thể so với thực lực của tiên quân tạo hóa đan này gửi một cái là có thể tinh thần gấp trăm lần người bình thường có thể kéo dài tuổi t h ọ sống lâu trăm tuổi không phải làm ngộng cái gì lợi hại như vậy si hễ là miệng tờ phải thật to hàm răng sắc bén lộ ra đoan đích thị doạ người nó biết ngô lai cũng không có khoa đại tạo hóa đan công dụng bởi vì chính nó đã đích thân cảm nhận được tạo hóa đan thần kỳ tiếp theo si hễ là vấn đạo như vậy tạo hóa đan nên rất đắt tiền đi không biết lao đại là làm thế nào chiếm được theo si hễ là nhận thấy như vậy đan dược nhất định xuất từ tiên giới những tông sư luyện đan đ ỏ tay vị lao đại này l ạ i được thật sự là không thể tưởng tượng nổi si hễ là g i á đắc ngô lai khắp nơi tiết lộ ra thần bí chắc hẳn đi theo ngươi nhất định sẽ từ từ hiểu ngươi vi hà có như thế n ị c h thiên thực lực si hễ là trong lòng yên lặng nói nô lai cười nói tự ta luyện ngươi tin tưởng sao trung tộc mẫu hoàng xì hệ là bây giờ miệng tờ phải đủ để nuốt vào một cái tinh cầu nó bất khả tư nghị vấn đạo à lao đại chẳng lẽ ngươi đã là luyện khí sư cũng là luyện đan sư nô lai lắc đầu một cái cải chính nói xì hệ l ạ ngươi nói sai lầm rồi lao đại ta đã luyện khí tông sư cũng là tông sư luyện đan trung tộc mẫu hoàng ở trong lòng phúc phỉ một câu thật là tự luyến bất quá ngô lai tự luyến có hắn tự luyến phân k í c h giống như hắn như vậy vừa có thể luyện chế tiên khí vừa có thể luyện chế tiên đan không phải tông sư là cái gì tại tu chân giới những đan tông đó khí tông cái gọi là tông sư căn bản là kém xa tít tắt hắn ngay cả tiên giới tông sư luyện đan cùng luyện khí tông sư cũng không thấy liền mạnh hơn hắn cho nên hắn tự xưng tông sư luyện đan cùng luyện khí tông sư thật sự là hoàn toàn xứng đáng vào giờ phút này xỉ h ệ la đã không nói ra lời vừa có thực lực như thế lại là tông sư luyện đan cùng luyện khí tông sư lão đại này thật đúng là yêu n g h i ệ t giống vậy biến thái như vậy nhân vật n g ư ờ tiên làm sao có thể cất ở đây trên đời hắn nên gặp phải ngày g e n tị a thiên đố anh tài đây là xỉ hễ la thông thường Hoặc dạ, tu chân giới thiên kiếp đối với hắn mà nói chẳng qua là gãi gãi nhột nhưng là hắn sau này nếu là phi thăng thần giới hoặc giả thiên kiếp cũng sẽ không là đơn giản như vậy xì hễ là người ở đây nghĩ gì thế nô lai thấy xì hễ là s ứ n g sở tại chỗ vì vậy mở miệng hỏi không biết cái này con côn trùng nghe nói mình là tông sư luyện đan cùng luyện khí tông sư liền bị d ọ a sợ đi tâm lý này năng lực chịu đựng cũng quá kém chút nô lai câu hỏi kéo hi suy nghĩ cho kéo trở lại không có không có gì dù sao nô lai cũng còn không có phi thăng tiên giới đâu cách phi thăng thần giới còn rất dài một đoạn đường phải đi người n g i tiên luôn có n ị c h t i ê n vật khí hoặc giả đi theo n ô lai thật sự là một chuyện tốt n ô lai nhìn t r ủ n g tộc mẫu hoàng cũng không có nói cái gì hắn ở điều chỉnh trạng thái của mình thương thế của hiện tại đã hoàn toàn chữa trị nhất định phải sửa chữa trạng thái điều đến cao nhất mới có thể cùng quan g minh thần t á i chiến theo n ô lai phòng trừng ư mới vừa rồi trong chiến đấu quan g minh thần khẳng định cũng bị thương nhưng là so với bọn hắn thương muốn h ơ n nhẹ lúc này t r ủ n g tộc mẫu hoàng xì h ệ la muốn nói lại thôi thần t h á i có chút quái gì n ô lai hơi không kiên nhẫn điệu nói xì hễ lạ ngươi có lời gì cứ nói đi c h ớ như vậy nữu nhịu nhất nhất để cho người ta khó chịu chủng tộc mẫu hoàng xì hễ lạ tâm đạo bản hoàng cũng khó bị bất quá không biết ngươi có hay không đáp ứng chứ nó lắp bắp nói lao đại ta sáu n g ư ơ i sáu nô lai phất tay một cái đạo cái gì ngươi không ta ngươi không nói đi si hễ là lấy dũng khí nói lao đại ngươi có thể hay không lại cho ta một viên tạo hóa đan nô lai lập tức nhảy cớ lên hét lớn ngươi cho rằng tạo hóa đan này là cải tràng a ta thật vất vả mới l u y ệ n chế ba viên hiện tại sẽ dùng rất hai viên chỉ còn lại duy nhất một viên ừ muốn tạo hóa đan đừng nói cửa cửa sổ cũng không có nếu như ngài thích nơi này của xin niệm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm bốn mươi hai mắt nhìn bảo sơn người nghèo trung tộc mẫu hoàng x、sì、ỉ hệ là không hiểu vấn đạo lão đại ngươi không phải nói mình có thể luyện chế sao ngươi nếu có thể luyện chế đó không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cho ta một viên không tính là cái gì đi nô lai、like、trực tiếp cho x、sì、ỉ hệ là một cái b ạ o lật đạo ngươi con này n g u trùng thật là luyện đan ngoài nghề ngươi cho rằng lão đại ta có thể vô căn cứ luyện chế ra đan dược a không có dự tài ta lấy cái gì luyện đan xì、sì、hệ là thầm nói không phải là dược tại sao vậy đi tìm a không nghĩ tới một câu nói như vậy lần nữa đổi lấy một cái hơn vang dội bạo lật nô lai hận thiết bất thành cương nói ngươi cho rằng dược tài rất dễ tìm sao ngươi cho rằng khắp nơi đều có dược tài a tạo hóa đan sở dĩ c h â n quý cũng là bởi vì luyện chế nó dược tài quá khó khăn tìm thu thập không đủ dược tài căn bản không luyện chế được một vị của ta bằng hữu vạn năm cất giữ mới để cho ta luyện chế ra ba viên tạo hóa đan ngươi nói chân quý không chân quý sáu xì、sì、hệ là không lời chống đỡ nhưng trong lòng đang suy nghĩ người ta vốn chính là thường dân a cần gì phải đánh người nhà đầu、đâu. cho dù đỉnh cái mai rùa tửa như phòng ngự nô lai còn là đánh nó rất đau rất đau hồi lâu trong đầu xì h ệ lạ linh quang trật lóe tiểu tâm rực rực vấn đạo lão đại có phải hay không chỉ cần có luyện chế tạo hóa đan dược tài ngươi là có thể luyện chế tạo hóa đan sau đó đưa ta một viên nô lai thâm dĩ vi nhiên đạo dĩ nhiên chỉ cần có đầy đủ dược tài lão đại ta tự nhiên sẽ luyện chế được đưa ngươi một viên lại coi là cái gì lão đại ngươi ta không phải người hẹp h ỏ i nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không cho ngươi dùng một viên đột nhiên nô lai thật sâu nhìn một cái xì hễ lạ vẫn đạo chẳng lẽ ngươi có dược tài hắn nghĩ trong đầu hoặc giả con này côn trùng cũng không thiếu cất dấu vật quý giá đâu dù sao nó sống ngàn tỷ năm lâu xì、sì、hệ l ạ gật đầu một cái khác ra một đống lớn tuyệt đẹp ngọc hạp nhìn những ngọc hạp đó mặt ngoài cũng biết có giá trị không nhỏ bạch ngọc lòng nô lai kinh hãi những ngọc hạp đó đều là dùng bạch ngọc lòng làm bạch ngọc lòng cho dù ở tiên giới cũng là hy hữu vật một đại khối ngọc trong đá có lẽ sẽ tạo thành bạch ngọc lòng nhưng là như vậy tỷ lệ ít lại càng ít ngàn tỷ năm m ớ i có có thể đản sinh một khối nhỏ không nghĩ tới xì、sì、hệ lại tìm được nhiều như vậy bạch ngọc lòng cũng đem bọn họ làm thành hộp thuốc thật l ã phí của trời a ta e r so với ta còn phá của Nô Lai có loại muốn thống Lai loại có bạch i Lai ể n nó xung động. Ngay cả trên tay, Nô、Lai、cũng không có tay cả b ngọc lòng Những thứ làm ngọc lòng làm, làm là là hạp là mở ra đập vào mắt đều là huyễn thải trói mắt dược tài một trận mùi thuốc khuyết tạng ra ngay trong lòng của đã cảm thấy thoải mái hiển nhiên những dược liệu này không phải phản phẩm mặc dù xì h ệ là đối với dược tài cũng không phải q u á biết nhưng là nó sống ngàn tỷ năm luôn có chút kiến thức mặc dù không nhận ra là dược liệu gì nhưng là cũng biết như thế nào khu phân dược liệu ưu liệt ở trong xì h ệ là tâm chính nó những dược liệu này nhưng là ngàn tỷ năm cất giữ chẳng lẽ còn đánh không lại một người vạn năm cất giữ cho nên xì h ệ là có lòng tin quả nhiên thấy những dược liệu này nô lai hai mắt thả ra kim quang ánh mắt kia liền cũng nữa không thu về được vốn là thấy bạch ngọc lòng ngọc hạp cũng đã sáng lên hiện tại ánh mắt thẳng tắp ngoài miệng tựa hồ còn giữ nước miếng trời ạ nhiều như vậy t ự c phẩm dược tài phát tài to rồi băng linh hoa thiên linh quả ngọc cô cỏ sáu những thứ này cũng đều là thiên địa kỳ chân a thiên địa kỳ chân đó là cần cơ duyên xảo hợp mới có thể gặp được thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy chính là cái đạo lý này xem ra chủng tộc mẫu hoàng xì、sì、hệ là cũng coi là người có đức nếu không không thể nào đạt được những ngày qua t à i địa bảo còn có cái gì ngọc t ù y hoa hàn băng cỏ định hồn cỏ v v đều là vạn năm khó tìm cực phẩm dược tài những dược liệu này hoặc là sinh trưởng ở cực kỳ hiểm yếu cực kỳ vắng vẻ địa phương rất hiếm hết người hoặc là chính là nhìn rất phổ thông chỉ có ở nở hoa kết trái một khắc kia mới đưa tới trong thiên địa biên hóa không nghĩ tới những dược liệu này si hệ là cũng có thể cất giữ thật không hổ là ngàn tỷ năm lao yêu a nhiều hơn lăng vân tử kia vạn năm lao yêu cất giữ muốn phong phú thấy những dược liệu này nô lai mừng rỡ như điên không chỉ có là có thể luyện chế tạo hóa đan còn có kia đoạt thiên đan cũng có thể luyện chế đoạt thiên đan đây chính là ngay cả tiên đế cũng thèm thồn u ba thước cực phẩm tiên đan chứ có thể c h ữ a thương bổ sung tiên nguyên ra còn có thể gia tăng người ngàn năm tu v i tiên đan thật có thể nói là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời để cho người ta hơn mất đi năm khổ tu một bước lên trời nếu như vận khí tốt là lỗi của ta ta nguyện ý mắc thêm lỗi lầm n nô lai ở trong lòng cùng mồ hôi thấy nô lai như si như cuồng si hệ lạ yếu yếu hỏi l ã o đại những dược liệu này có thể luyện chế tạo hóa đ a n s a o nô lai nặng nề g h gật đầu nói dĩ nhiên vậy là đủ rồi giờ phút này hắn còn đắm chìm trong to lớn trong vui mừng thật muốn ôm lấy t r ủ n g tộc mẫu hoàng h ả o hào hơn mấy cái thích chết si hệ lạ nô lai thiếu chút nữa bật thốt lên thật quá tốt âu cũng t r u n g tộc mẫu hoàng si hệ lạ giống như tiểu hài t ử vũ động đứng lên thân thể to lớn nôn éo kích thích không gian trận trận rung động nô lai nhanh chóng thu hồi xỉ、si、hệ lạ lấy ra những ngọc hạc đó sau đó ném ra một cái bình ngọc cho nó. si hệ lạ mở ra xem một mùi thơm liền bay ra một viên đan dược của cỡ quả nhãn nằm ở trong bình ngọc quả nhiên là tạo hóa đan một viên cuối cùng tạo hóa đan nô lai trực tiếp liền ném cho si hệ lạ có những thứ này cực phẩm dược t à i đừng nói một viên tạo hóa đan mười viên tám viên cũng không ở d ư ớ i thoại nô lai tự nhiên chịu kéo viên này cho h i hơn nữa những dược liệu này cùng những thứ này bạch ngọc lòng làm giá trị của ngọc hạc lớn xa hơn một viên giá trị của tạo hóa đan si hệ lạ m o n nhận lấy đi nếu không dược lực cũng trôi mất nô lai lên tiếng nói bại lộ ở trong không khí quá lâu sức thuốc chỉ biết từ từ chạy mất chỉ cần bảo tồn ở trong đặc chế c ự c phẩm bình ngọc dược lực mới có thể giữ xi hễ l à gật đầu một cái đậy lại nắp bình sau đó nuốt vào trong bụng lúc này xi hễ l à đó là hưng phấn vô cùng không phải một viên tạo hóa đan sao tất yếu cao hứng như vậy sao nô lai không hiểu vấn đạo xi hễ là đối với hắn đào cặp mắt trắng d ã đạo lao đại ngươi là báo hắn không biết đói h ắ n cơ à. ngươi đương nhiên không hiểu chúng ta những thứ này không có đan dược người nghèo khổ sở ngươi còn người nghèo nô lai hoàn toàn hết ý kiến cất chứa nhiều ngày như vậy địa kỳ chân còn tự xưng người nghèo bất quá cũng là mắt nhìn bảo sơn nhưng không biết mở thế nào phát đó cũng là người nghèo trên thế giới có rất nhiều như vậy người nghèo tọa ủng bảo sơn nhưng là lại không biết biến bảo sơn vì mình có thể giá trị lợi dụng đó là một loại to lớn b i hay Đó điểm duy ngã cho các bảng hưu trúc tết, nếu thuận sau hiệu này ngã bằng như ngài thích, nơi này của xin điểm kích thanh, vô lại Thánh Tôn, gia nhập ngài sách, thuận lợi sau này đọc vô lại Thánh Tôn chương mới nhất cập nhật liên、tái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương gia cho các trúc thích, của kích sách, đọc cập hộ Thư tái. tiết, Việt lại lợi lại mới của kệ vô vô các ngươi lại không có bị thương làm ánh mắt của quang minh thần rơi vào ngô lai cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng trên thân xì ệ lã lúc hắn nhất thời cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi t r ờ i ạ ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì bọn họ lại không có bị thương điều này sao có thể bọn họ không thể nào không bị thương a phải biết quang minh thần mình sẽ ở đó năng lượng to lớn phong bạo chấn động dưới bị trọng thương trong cơ thể của bất quá quang minh thánh lực nhanh chóng lưu truyền hơn nữa còn sử dụng một viên tín ngưỡng nguyên h ạ c h thật vất vả mới chữa trị thương thế của mình bổ sung tiêu hao thánh lực sau đó sửa chữa tự thân trạng thái điều thật sau mới vội vã chạy tới không nghĩ tới ngô lai cùng xì hệ là đã sớm điều chỉnh tốt trạng thái của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch trận bổn khí tức đề cho hắn đáy lòng châm xuống tín ngưỡng nguyên thạch đây chính là trong đầu của hắn thì ta tín đồ sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng không thể hoàn toàn hấp thu hơn nữa tín ngưỡng chi lực cũng không phải hoàn toàn tinh khiết dù sao có chút tín đồ trong lòng có tạp nghiệm cho tín ngưỡng chi lực mang đến tạp chất cần tiến hành tinh luyện nếu không tạp chất đối với tu hành bất lợi quan minh thần hao phí ngàn năm mới tinh luyện hai viên tín ngưỡng nguyên thạch cứ như vậy một viên tín ngưỡng nguyên thạch có thể lập tức hoàn toàn bổ s t、sì、nếu ngưỡng n như có thể nói hắn thật trong buổi họp đi cắn bọn họ mới hớp cắn máu thịt của bọn họ sau đó trực tiếp lướt xuống nô lai dùng cực kỳ khinh thường giọng dĩ nhiên ngươi cho rằng mới vừa rồi về điểm kia nho nhỏ đánh bạo là có thể đem chúng ta đả thương đừng có năng động quan minh thần a ngươi thật để cho chúng ta thất vọng thân thể của ngươi quả thực quá kém trung tộc mẫu hoàng sĩ、sì、hệ là nghe được nô g lai thoại đã hoàn toàn hết ý kiến mới vừa rồi đánh vào chẳng qua là nho nhỏ cũng thiếu chút nữa để cho nó cút như vậy đánh vào là không có gì s á n h k ị p nha thân thể của quang minh thần quá kém lời như vậy cũng chỉ có ngô lai mới nói ra được dĩ nhiên vì đ ã kích đạo tâm của quang minh thần ngô lai chiêu thức gì đều dùng cho ra tới vốn là thuộc về đối nghịch đương nhiên phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình quang minh thần giờ phút này tức giận tới cực điểm ngập trời tức giận cuốn sạch nhất phương thiên địa cái gì mới vừa rồi to lớn như vậy đánh vào chẳng lẽ dưới cái nhìn của bọn họ thật chỉ là nho nhỏ cái này không thể nào tuyệt đối không thể nào thân thể của ta rất kém cỏi vô số tín đồ tín ngưỡng chi lực ra chỉ thân thể ta thân thể của đem ta chế tạo phải vô cùng cường đại làm sao có thể kém nói với luôn luôn cao cao tại thượng gia lời như vậy nô、no、lai là đệ nhất nhân hoặc giả cũng là người cuối cùng thiên vô cổ nhân hậu vô lai giã ả đột nhiên q u a n minh thần lập tức tỉnh táo lại bởi vì hắn bắt được một tia đan dừa khí tức đó là c ự c phẩm đan dược mùi t h o a n thoảng cứ như vậy một tia còn sót lại lại liền bị quan g minh thần cho bắt được không thể không đội phục hắn thần niệm cường đại quan g minh thần lập tức bình thường trở lại ha ha cười nói ha ha nguyên lai、like、các ngươi cũng bị thương chẳng qua là cậy vào đan dược thương thế của mới khôi phục bất quá tiếp theo các ngươi sẽ không vận tốt như vậy xem các ngươi có thể có bao nhiêu đan dược các ngươi đan dược cũng không có thể là vô cùng vô tận hơn nữa đan dược dùng uống nhiều căn bản không có chỗ tốt nhưng là quan minh thần ở trong lòng âm thầm tinh hãi có thể khẳng định bọn họ mới vừa rồi thật ra thì đều bị thương thương thế của hơn nữa nên so với hắn còn nặng hơn bọn họ nhanh như vậy có thể khôi phục xem ra đan dược kia nhất định là người tiên rốt cuộc là đan dược gì đâu đối với như vậy đan dược quan minh thần tự nhiên thèm thuần không dứt tham lam là nguyên tội ngay cả giáo đình trong thánh kinh cũng nói như vậy bất quá coi như cao cao tại thượng thần quan minh thần cũng tham lam hơn nữa còn là phi thường tham lam hừ chỉ cần bọn họ đều chết hết thì có thể được đến như vậy đan dược bất quá lo lắng duy nhất là bọn họ cho dù còn có như vậy đan dược cũng sẽ không có rất nhiều nghịch t i ê n đan dược phải không có thể số lớn có vạn nhất bọn họ vì cùng mình liệu mạng đều ăn xong rồi vậy thì thật là đáng tiếc quan g minh thần ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nô lai cùng xì hệ lạ liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng vốn là muốn chọc giận quan g minh thần để cho hắn vô pháp phát huy ra thực lực của tự thân đây chính là một loại cực kỳ cao minh chiến thuật nhưng là không nghĩ tới hắn lập tức liền thanh tình xem ra mới vừa rồi những thuốc k i a hương vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán thì cho hắn ngửi thấy thật là t r ă m mật phải có một sơ a dĩ nhiên đây là ý trời thượng tiên không thể nào tổng thể chiếu c ố n ô lai cùng xì hệ lạ quan minh thần thật ra thì cũng là con cưng của trời không đúng vậy không thể nào ngồi lên quan minh thần bảo tọ mặc dù chiến thuật thất bại nhưng ngô lai cũng không có quên đả kích quang minh thần chỉ cần có cơ hội hắn chỉ biết lên tiếng đả kích hắn cái này không ngô lai lại lên tiếng nói quang minh thần xem ra ngươi cái này không nam không nữ điệu nhân là chúc cậu a ngay cả chúng ta có hay không dùng đan dược cũng nghe được vốn đại đế quả thực bội phục a chó lỗ mũi thật sự là linh vốn đại đế cũng phải cân nhắc có hay không nuôi một con chó vui bừa một chút ngươi quang minh thần g i ậ n đến lỗ mũi cũng sai lệnh lần đầu tiên có người bắt hắn so sánh với chó có thể không tức giận sao hơn nữa ngô lai còn nói phải không nam không nữ điệu người hắn lại xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn quan g minh thần lạnh lùng nói d ô n g có v ẻ ngược chạm vào hàn phải chết nô lai chê cười đạo lời này ngươi đều nói thật là nhiều lần có thể hay không đổi một câu mới m ẽ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy rất không có ý nghĩa sao quan g minh thần cũng không nhịn được nữa một n g ụ máu m tươi phun ra xì hệ là cười to nói ha ha dù vạ ngươi cũng có hôm nay thấy quan g minh thần trước kia hàm chứa quan g minh thánh lực máu tươi nô lai thầm hô một tiếng đáng tiếc phải biết quan g minh thần nhưng là thiên giới cường giả thiên đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ máu của hắn tự nhiên không phải phàm phẩm nếu như luyện chế thành đan dược nhất định cũng là cấp độ địch thiên đan dược khác quan g minh thần khạc ra trước kiêng máu sau cũng không có giống như n ô lai cùng s ì hệ l à tưởng tượng như vậy sẽ sắc mặt tái n h ậ n thực lực đại t ồ n mà là lộ ra tinh thần s á n g l á n g thần thái phân trấn khí thế của hắn lần nữa đạt đến đỉnh đỉnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào sắc mặt của n ô lai trầm trọng đối diện với s ì hệ l à một cái cũng tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu trạng thái của quan g minh thần quả thực quá kỳ quái để cho bọn họ giáp đắc không thể tưởng tượng nổi phải biết bọn họ tận mắt đến quan minh thần hộ máu cái này không thể nào là giả dưới mắt chuyện phát sinh chắc chắn sẽ không nhìn lầm chẳng lẽ quan minh thần là cố ý hộ máu đây càng không thể nào、à? chương một i trăm bốn mươi bốn quang minh thần pháp trên dĩ nhiên quang minh thần giờ phút này có như thế trạng thái tự nhiên là có nguyên nhân bởi vì ngô lai thoại để cho quang minh thần biết bọn họ căn bản không có năm chặt chiến thắng mình hoặc là nói bọn họ chỉ có thể dựa vào như vậy đã kích mình mới sẽ có cơ hội trốn thoát hiện nhiên bọn họ đối với mình là rất kiên kỵ đã như vậy vậy hắn còn sợ gì c h ộ t dạ là ngô lai、like、bọn họ mình căn bản cũng không cần lo lắng nghĩ tới đây quan g minh thần rất nhanh sẽ khôi phục lòng tin bản thân chính là quan g minh thần thiên đường trí tôn thượng đế quan g minh cùng tránh nghĩa hóa thân bản t h â n chính là chân chính thần là vô địch là không chỗ nào không biết không gì không thể hai cái này v a i hề bản thân nhất định sẽ đưa bọn họ cũng giải quyết lần nữa nhặt lòng tin sau quan minh thần bá khí mượi phần trong lúc dở tay nhấc chân tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ vậy chỉ có một khả năng đó chính là quang minh thần lần nữa nhặt lòng tin khôi phục hắn kia vô địch bà khí si、sì、hệ lạ tự nhiên cũng cảm nhận được một điểm này gật đầu nói bất kể hình dáng gì chúng ta và hắn liều mạng cho dù không đánh lại cũng có sức liều mạng đối mặt càng phát ra ưu việt quang minh thần chớ không có cách nào khác chỉ có liều mạng hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng coi đối như là m ặ trạng thái của ngô lai đã sớm điều chỉnh đến cực hạn đối mặt ưu việt quan minh thần không thể không nhấc tinh khí thần đến mức tận cùng vào giờ phút này ngô lai khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn mái tóc dài màu đen không gió mà bay thân thể của vĩ ngạn đứng lơ lửng trên không cũng như thiên nhân hợp nhất vậy giữa một hít một thở quanh thân kim quang phổ tung thiên địa liếc nhìn thiên hạ h o a n h ù n g để cho nô lai nhìn giống như hùng bá thiên hạ bao quát chúng sinh ma thần b ậ y quanh người hắn buộc phát ra nồng n ạ c chiến ý trong cơ thể tản mát ra một luồng trí cường trí đại khí tức một luồng năng lượng to lớn ba động lấy hắn làm trung tâm ở trong thiên địa c ủ n quận thứ uy kinh người kỳ thế như thế này không có gì sánh k ị p chiến ý thông tin ê trận địa bá khí vô biên để cho chúng sinh run sợ để cho vạn dân thần p h ụ quan g minh thần hư l ệ n h một tiếng vô địch chiến ý sao bản thân thực lực của dùng tuyệt đối tới phá vô địch của ngươi chiến ý như trước nô lai cùng thiên địa hợp đạo là ở tạo một loại thiên địa đại thế mượn thiên địa đại đ tạo thành một luồng không có gì sánh kịp lực lượng quan g minh thần đánh nhau kinh nghiệm dị thường phong phú tự nhiên phát giáp một điểm này nhưng là hắn muốn ở n ô lai cường thịnh nhất lúc đánh bại n ô lai h u n g hắn đem hắn dưới chân dâm ở như vậy mới là rửa sạch kia vô cùng n ụ c nhã biện pháp tốt nhất đến lúc đó hắn trên đạo tâm gông xiềng mới có thể chân chính mở ra hắn mới có thể chân chính bước lên thần đạo tiểu thành một bước kia ở dưới quan g minh thần dung túng n ô lai thiên địa đại thế rốt cuộc tạo thành chủ tộc mẫu hoàng xì、sì、hệ lạ vui mừng quá đổi xem ra cái này quan minh thần là rơi vào mơ hồ quan g minh thần là cố ý trở nên mặc dù xỉ hệ lạ không hiểu nhưng là n ô lai cũng rất biết quan g minh thần lúc này tầm tính hắn muốn rửa sạch lần trước xỉ nhục chỉ có thể để cho mình từ ngọn núi cao nhất rơi xuống tới thấp nhất gốc mới là đối với mình lớn nhất đà kích mới có thể chân chính rửa sạch đ ụ c nhã bất quá hắn có cơ hội này sao hắn cũng quá coi thường tang n ô lai n ô lai ở trong lòng suy nghĩ nói thiên địa đại thế một tạo thành n ô lai sức mạnh của cảm thấy mình tựa hồ thêm được tùy tiện một trường là có thể đập nát tinh thần tinh thần vận chuyển thế gian vật vật cũng do một mình hắn chúa tệ Quang Minh trong đó quan g minh thần thủ hộ là phòng ngự dùng quan g minh thần thủ hộ thi triển sau phòng ngự một số gần như vô địch dĩ nhiên không phải chân chính vô địch trước quan g minh thần liền thi triển quan g minh thần thủ hộ như thường ở trong năng lượng to lớn phong bạo người bị coi trọng quan g minh thần thủ hộ trực tiếp bị phá đi quan g minh thần lễ tán cùng quan g minh thần trúc phúc đều là cho những thiên sứ đó thêm sĩ khí cùng thực lực quan g minh thần lễ tán có thể đại phúc độ đ ể cao thiên sứ đại quân sĩ khí mà quan g minh thần trúc phúc có thể đại phúc độ đ ể cao thiên sứ đại quân thực lực thậm chí có thể giúp bọn họ chữa thương về phần quan g minh thần vinh diệu trở, là đều là công kích phương pháp uy lực vô cùng để cho quan g minh chiếu sáng đại địa h á cám từ nay biến mất để cho chư thiên vinh diệu tập trung vào thân ta quan g minh thần ngâm sướng đầu tiên thi triển là quan minh thần vinh diệu tập trung vào thân ta tiếng hát y ể u y ể u thánh ngôn trật trợn đều là ca tụng quang minh thần công đức tựa như trong thiên địa vinh diệu cũng ra chỉ ở trên quang minh thần thân lại vạn thiên vinh diệu tập trung vào một thân vinh diệu ánh sáng đối với quang minh thần mà nói đó là đại bổ c h i vật nhưng là đối với ngô lai nói với xì hệ là tới đó chính là địa ngục ánh sáng đi ra đi vô cực thánh tài vô cực thánh tài xuất hiện ở trong tay nô lai chứ thiên vinh diệu không phải chính ngươi chân chính vinh diệu nhìn ta vô cực thiên địa chém nô lai có vô cực ba chém vô cực thiên m ư ơ n chém vô cực đ i ệ cực chém cùng với vô cực thiên địa chém cũng vô cùng lợi hại được xừng kinh tiên kiếm pháp Thiên trảm thiên liệt chém, lại dưới một kiếm, Bên địa địa. xé một vô ạ n trên lưới kiếm kia, quang mang truyền, thiên một kiếm, liệt một kiếm, kinh thiên cổ, phía khiếp quỷ thần kia, địa địa, trảm một liệt một một lưới lưu là kiếm kiếm, kiếm, kiếm. quỷ đây v cùng kiếm khí xuyên qua chân trời tựa hồ xuyên qua cổ kim tương lai tuyên cổ tồn tại lập tức phá vỡ vinh d i ệ u này ánh sáng chế tạo nhà tù quang minh thần vinh d i ệ u lập tức bị phá đi bất quá thi triển một kiếm này nô lai tiêu hao quá nhiều vô cực ba chém từng chiêu kinh thiên động địa nhưng là cũng không phải là dễ dàng như vậy thi triển thúc giục vô cực thánh tài vốn là cực kỳ hao tổn năng lượng cộng thêm s ử suất vô cực tiên địa chém nô lai trong cơ thể tiên nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa bất quá hắn không thể không như vậy quan g minh thần vinh diệu đó là mượn chư thiên vạn giới vinh diệu vinh dự lực lượng không thể kháng cự không cường lực phá vỡ vinh diệu này ánh sáng hậu quả khó mà lường được đối mặt vinh diệu này ánh sáng trung tộc mẫu hoàng x、sì、ĩ hệ lạ đều cảm thấy hoảng sợ bất quá thấy nô lai kinh thế hai tục một kiếm lòng tin lại bắt đầu khôi phục thậm chí bành t r ư n g nô lai lặng lẽ khôi phục năng lượng trong cơ thể trong miệm lại nói chư thiên vinh diệu cũng bất quá như vậy chỉ có sự vinh quang của bản thân mới thật sự là vinh diệu Mới chương ó t ể chấn c h thiên giới. Nếu như ngài thích, hạn như giới, ngài vạn nếu i à y của xin điểm kích thanh, xin điểm lại thánh tôn, gia nhập ngài sách, thuận lợi sau này đọc vô i ngài lợi lại a sau nhập thuận này thánh tôn chương sách, kệ đọc vô một ớ i n h n h trăm liên tái. Chương tái. t bốn mươi lăm quan g minh thánh pháp bên trong quan g minh thần vinh diệu bị phá đi quan g minh thần cũng không nổi giận hắn cũng không có nghĩ tới phải dựa vào quan g minh thần vinh diệu bắt lại ngô lai cùng chủng tộc mẫu hoàng hắn chỉ muốn tiêu hao bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng mà thôi Phải phải phải nhưng thể không cho dù bọn họ có nhiều hơn hao họ chết. biết, người đại, bọn bọn đến một một trùng trong tận, tổn mặc đem này cường năng lượng cũng cùng nữa đang lược, hao tổn đều phải đem bọn họ dây dưa dây dù dù cơ có đều vô vô quan g minh thần dù sao cũng là tiên đế hậu kỳ cấp bậc cường giả trong cơ thể quan g minh thánh lực nồng hậu vô cùng chết toán thành năng lượng thoại nếu so với ngô lai cùng chủng tộc mẫu hoàng nhiều hơn hơn nữa ngô lai không phải chân tránh tiên nhân cũng không có phi thăng t i ê n l ê n giới thực lực đến cảnh giới còn xa xa không kịp cho nên hắn từng chiêu t h n g thức cũng cực kỳ hao tổn năng lượng đây chính là ngô lai khuyết điểm mà quan minh thần cũng không vậy chiêu thức đều là hạ bút thành văn tiêu hao cơ ít quan g minh thần tự a hồ chính là nhìn đúng một điểm này quan g minh thần vỗ tay khen thực lực của ngươi để cho bản thần càng thêm ngoài ý muốn xem ra ngươi coi mùng kia đả thương linh hồn của bản thần kiếm pháp không chỉ một chiêu nô lai c ư ờ i to nói dĩ nhiên không chỉ một chiêu nếu như ngươi còn dám dùng linh hồn dưới trạng thái giới vốn đại đế nhất định một c h i ê u diệt ngươi phải không vậy thì đi thử một chút lúc này quan g minh thần tự a hồ bất động như sơn ứng đối ngô lai cũng không nổi giận hắn có đầy đủ lòng tin giết ngô lai cùng trùng tộc mẫu hoàng chết đối với sẽ chết người cần gì phải tức giận đâu ngô lai lập tức lấy sạch minh thần không có cách vốn là muốn lần nữa chọc giận hắn nhưng là lại không đạt tới mục đích người ta đã khám phá âm nhựa của hắn tiếp theo quang minh thần thi triển quang minh thánh pháp ánh sáng thần đ a o thương một luồng đau thương chi niệm ở trong không gian lan tràn thiên địa chi gian khắp nơi đều là đau thương bi tỉnh khí tức tràn ngập thế gian đau thương háo hức cũng để cho nô lai cùng chủng tộc mẫu hoàng sĩ hệ lạ bị lây bọn họ tựa hồ cũng muốn đắm chìm trong mảnh này giữa đau thương trong lòng dâng lên trận trận sầu bi mặc dù không biết sầu bi cái gì nhưng chính là không tránh được đau thương hơn hỏi quân có thể có bao nhiêu bờn đúng như một giang xuân thủy hướng đông lưu a không nghĩ tới lại nhiều hơn vi khuẩn truyền bá tốc độ đều phải mau đau thương chiếm cứ tâm linh của ngô lai tựa hồ phải đem ngô lai cả người thốt vệ đang nguy cấp này thời khắc trong đầu của ngô lai đột nhiên thoáng qua một cái khẩu quyết băng tâm quyết ngô lai thoáng thanh tỉnh một ít cố gắng đuổi kia đau thương háo hức khu ra bản thân đại não sau đó đem băng tâm quyết nói ra tâm như băng thanh thiên thắp không sợ hãi vạn biến còn định thần di khí tĩnh trần cấu không dính tục tương bất nhiễm hư không định mật hồn nhiên vô vật không có tương sinh khó có thể phối hợp phân cùng vật quên cùng tử hôn nhất thiên địa vô nhai vạn vật tề đủ một phi hoa lặc diệp rất mực khiêm tốn mu Mới q u y ế trong tâm tức t đầu, i m đầu l xì、sì、hệ lạ thoáng a n h tâm qua một tia sợ nếu như nhất trực đắm chìm trong mảnh này giữa đau thương cũng sẽ bị đau thương sợ đồng hóa cả người cũng sẽ trở thành đau thương này chi niệm một phần tử sinh mệnh vì vậy đ ê u linh linh hồn vì vậy tiêu tán cùng hình thần câu diện không có bất kỳ khác biệt nào không nghĩ tới quan g minh thần âm hiểm như thế có như vậy thánh pháp thật sự là chưa bao giờ nghe thần cũng có h ỉ nộ a i nhạc quan g minh thần chẳng qua là đem hắn đau thương mượn dùng quan g minh thánh lực cho thả ra ngoài nhưng lại uy lực cũng là không có gì s á n h kịp thông qua quan g minh thần đau thương quan g minh thần trăm thử khó chịu d i ệ t không ít đ ệ n h nhân không nghĩ tới lần này lại bị ngô lai cho phá đi không cách nào để cho ngô lai cùng chủng tộc mẫu hoàng tiến vào đau thương trạng thái quan minh thánh pháp ánh sáng thần đau thương coi như là thất bại không nghĩ tới ngô lai lại có có thể tĩnh tâm ngưng thần phát quyết quan g minh thần cảm thấy ngoài ý muốn hắn không khỏi thở dài một cái ngô lai này tuyệt đối là thiên tài vạn năm không gặp thiên tài nhưng là thiên tài cuối cùng muốn vất lạc bởi vì hắn nhất định phải ngô lai chết trong thiên địa ngàn tỷ năm một cái lại một cái kỷ nguyên không biết xuất hiện qua bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt nhân vật như cá giết sang sông nhưng là chân c h í n h có thành tựu cũng chỉ là số ít quan g minh thần cũng là một người trong đó so sánh quan g minh thần ngô lai hơn yêu n g h i ệ t một ít nhưng là quan minh thần tự nhận là, là thiên tài tớ mỹ nạ tỏ chết ở trên tay hắn thiên tài không phải số ít hắn thấy hiện tại lại phải thêm một cái ngô lai thiên địa lần nữa phát sinh biến hóa đau thương quá khứ tức giận tình hiện lên trong thiên địa tựa như cũng chỉ còn lại có vô tận tức giận rốt cuộc là người nào đang tức giận vì hạ giận lớn như vậy thì giống như người người oán trách vậy ngay cả chư thiên vạn giới cũng cảm nhận được không có gì sánh kịp này tức giận vô số sinh linh cũng run lẩy bẩy lo lắng bất an không biết lúc nào lửa giận ngập trời này chỉ biết hàng lâm đến trên đ ầ u mình đ ó đúng là ngày tận thế l ử a giận ngập trời tựa hồ muốn thiêu cháy tất cả nỗ hỏa không giống với còn lại lửa nhưng là hiện tại trong trời đất này nổ hỏa là thông qua thi triển quang minh thần sự phẫn nộ hiển hóa ra ngoài nổ hỏa cũng là sấp xỉ quang minh thánh lửa lửa quang minh thánh lửa cũng không phải là giống bậy lửa vô cùng lợi hại không chỉ có thể đối với tạo thành tổn thương còn có thể cháy linh hồn bất quá ngô lai lại vui vẻ đùa lửa vốn đại đế mới không sợ đâu đùa với tiên tâm tiên tôn cũng dám lửa còn sợ ngươi quang minh thần sao nói đến nổ lai nhưng là đùa với lửa tổ tông chính là nổ hỏa cũng dám ở vốn trước mặt đại đế phô trương nổ lai quanh thân lập tức toát ra ngọn lửa hừng hực đây là hẳn toàn lực thi triển trong cơ thể ng đối mặt quang minh thần quang minh thánh hỏa nô lai không dám k i n h thường ngũ m ộ i thần hỏa kích thích ra tới sau nhanh chóng bao vây chứ nô lai quang minh thánh hỏa toàn bộ thốt vệ tiếp theo lại cắn nuốt chung quanh quang mang thánh hỏa một màn này để cho quang minh thần hoảng hốt không dứt quang minh thần giống như nhìn quái vật nhìn nô lai hắn đã thật sâu cảm nhận được trên thân nô lai ngọn lửa khủng bố đây rốt cuộc là ngọn lửa gì ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn chính là một cái tu chân giả làm sao biết có cường đại như vậy h ò diễm coi như là bà thần cũng không thể ngăn cản t quang minh thần ở b nô lai mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ quả thực quá nhiều t r ủ n g tộc mẫu hoàng sĩ、sì、hệ là tự nhiên cũng bị quang minh thánh l ử a bao vây ở trong quang minh thánh l ử a được đau khổ mặc dù nó cũng tu luyện quang minh thánh l ử a nhưng là quang minh thần quang minh thánh hỏa nó căn bản là không có cách hấp thu mỗi người tu luyện quang minh thánh l ử a tựa hồ cũng là đặc hưu không thể tương dung cũng may nó ra dày thịt béo phòng ngự cường đại nếu không sớm bị quang minh thánh l ử a đốt hóa được nô lai giúp đỡ ngũ hội thần hỏa ở trên chủng tộc mẫu hoàng thần quang minh thánh hỏa một chút xỉ、sì hệ, sì、hệ là mới thở phào nhẹ Vô Tôn, Lại gia ngài Thánh nhập á s chương thuận Thánh Tôn h sau này lợi Lại đọc c Vô mới n h ấ trình cập Chương nhật liên tái. t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 146, quan minh thánh pháp dưới bất quá thấy ngô lai ngọn lửa trên người trong ánh mắt s、si、ì hệ lại tràn đầy hoảng sợ đây chẳng lẽ là ngũ ngội thần hòa s、si、ì hệ lạ suy đoán nói nói thật nó căn bản không sợ sắc bén nam minh ly hòa nhưng là lại sợ ngô lai trên người lửa hiển nhiên ngô lai trên người lửa đẳng cấp rất cao rất cao giống như trong truyền thuyết ngũ ngội thần hòa đối với chủng tộc mẫu hoàng s ì h ệ lạ nô lai đương nhiên sẽ không lừa gạt nó gật đầu nói không tệ chính là ngũ ngội thần h ỏ a s ì h ệ lạ lẩm bẩm nói thật sự là ngũ ngội thần h ỏ a đồng thời nó ở trong lòng oán thầm đạo thật là biến thái lại tu luyện ra ngũ ngội thần h ỏ a trời ạ rốt cuộc lạ như thế nào một cái người hắn s ì h ệ l ạ hiện tại rốt cuộc chân chính rất đ ắ c đi theo n ô lai là vô cùng đặc giá nô lai là một cái cường giả chân chính khắp nơi lộ ra thần bí nô lai mang cho nó ngạc nhiên mừng rỡ quả thực quá nhiều quá nhiều càng cùng n ô lai ở một chỗ s ì h ệ là càng r ắ c đ ắ t hắn sâu không lường được hoặc giả chỉ có cùng quang minh thần cường giả như vậy đại chiến mới có thể một chút xíu bại lộ hắn chân chính tiền vốn đi s ì h ệ là suy đoán dĩ nhiên là đúng ở bình thời n ô lai biểu hiện thực lực cũng chỉ là một góc băng sơn tại tu chân giới không người tiếp được hắn một quyền cũng không người đáng giá hắn vận dụng thực lực chân tránh chỉ có gặp giống như quang minh thần cường giả như vậy n ô lai mới có thể nghiêm túc đối đãi s ì h ệ là ở trong lòng nói người như chỉ có mới xứng làm ta s ì h ệ là lao đại ngoại trừ trùng tộc mẫu hoặc gia còn có người ở tự lẩm bẩm vậy dĩ nhiên là, là quang minh thần lại là này trong truyền thuyết ngũ n ộ i thần hòa nếu như không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không dám tin tưởng a trong lòng của quang minh thần biết coi như là thiên giới kêu mấy cái lánh đời không ra lao đồ cổ tu luyện quang minh thánh lửa cũng đánh không lại ngũ mội thần hỏa thần sắc của quang minh thần lần nữa ngưng trọng hắn lại bắt đầu ngâm sướng khinh nhờn thần nhân a át sẽ bị nghiêm trị gầm thét đi hủy diệt ánh sáng hủy tiên h d i ệ t đ ị a thánh quang phô thiên cái đ ị a thánh quang đạn hoàn toàn bao phủ mảnh thiên đ ị ệ n à y thì giống như xuống một trận q u a n vũ vô k h n g bất nhập không chỗ có thể trốn nô lai cờ khẩy một quyển màu vàng kim kể chuyện xuất hiện ở trước mặt hắng hắn đ vô luận quang minh thần thế nào gầm thét vô luận quang vũ này lợi hại bao nhiêu cũng không làm gì được nô lai cùng xì hệ lạ chút nào căn bản không có một tia sáng mưa tiếp xúc được nô lai cùng thân thể của xì hệ lạ thấy k i a hủy diệt ánh sáng căn bản không phá nổi hoàng kim kể chuyện phòng ngự trong lòng xì hệ l ạ một trận sung sướng t r ư ớ c xì hệ lạ ra mắt quyển sách này nô lai đã từng dùng nó hấp thụ những độc vụ đó không nghĩ tới quyển sách này phòng ngự cũng là vô cùng lợi hại thật là một món bảo bối t ô ta xì hệ là nhìn đều có chút thấy thèm ha, ha xì hệ là cự như liên nói dù vạ người nữa gầm ta tiếp tục ca thật thoải mái nga cua ừ bọn họ chết đều là của ta đan dược có thể ăn xong nhưng là pháp bảo này hủy không hết ha ha nghĩ tới đây trong lòng quang minh thần một trận đặc ý thì giống như ngô lai thiên thư đã thành vật trong túi của họ không trốn thoát lòng bàn tay của hắn ở trên trời trong sách si hệ lạ vẫn đạo lao đại đây là sách gì nhà lợi hại như vậy nô lai ha ha cười nói quyển sách này kêu trời sách là lao đại ta trong lúc vô tình lấy được v ậ n k h í cũng không tệ lắm phải không ha ha ban đầu nô lai là đang đấu giá trong buổi họp mua được quyển này thiên đạo pháp thư Si hễ là nghĩ trong đầu v ậ n k h í há chỉ là không tệ đó không phải là giống vậy tốt có thể chống đỡ hủy diệt ánh sáng quả thật không đơn giản nó vấn đạo ngày đó sách là cái gì đẳng cấp đâu nô lai lắc lắc đầu nói không biết dù sao thì là rất lợi hại cái loại đó rồi s、si、ì hễ đầu n i k h ô n a o thì là ấ t l ạ i cái l o ạ đó r h lắc đại trước tại sao ngươi vô dụng nó đâu thần của ta đạo kiếm ngươi dùng thiên thư mới có thể đỡ đi ngô lai nghiêm mặt nói dĩ nhiên chẳng qua là ta là nam nhân a đi là cường giả đường sẽ phải chưa từng có từ trước đến nay muốn thu ngươi làm thiết đệ thì phải lộ ra cường đại của mình ngươi mới có thể tâm phục khẩu phục nếu không ngươi khẳng định không phục nghe ngô lai vừa nói như vậy xì、si、hệ l à đối với ngô lai b ộ c phát sùng bài đứng lên hắn là chân tránh cường giả có một viên cường giả c h i tâm cường giả chân chính phải chuẩn bị cường giả c h i tâm nhất định phải có ý chí kiên cường thiên đạo đường từ từ a chỉ có cường giả chân chính mới có thể đi tới thế giới định quan g minh thần thi triển quan g minh thần cầm thét hướng về phía thiên thư đánh hàng trăm hàng ngàn lần rốt cuộc bông tha quan g minh thần cầm thét không làm gì được thiên thư chút nào thì giống như làm tiếp không công vậy có hoàng kim kể chuyện p h o n g ngự nô lai cùng x ì hệ lạ lông tóc không tổn h a o gì đồng thời ngô lai yên lặng khôi phục năng lượng trong cơ thể quan g minh thần lần nữa ngâm sướng đạo khinh nhuần thần giả át sẽ bị nghiêm trị hiện tại bản thần đối với các ngươi hai cái này kẻ độc thần tiến hành thẩm phán thẩm phán chi kiếm ra đây chính là quan minh thánh pháp ánh sáng thần thẩm phán một thanh khổng lồ quan minh thanh kiếm ngưng tụ thành hình toàn thân sáng chói phát ra vạn tr thẩm phán c h i kiếm thần thánh không thể khinh nhuận quang minh thánh kiếm vừa ra vô cùng sức mạnh to lớn liền tản mắt ra thần thánh uy nghiêm để cho người ta không sanh được ý niệm phản kháng cái thanh này quang minh t h á n h kiếm bay thẳng đến thiên thư c h é m tới có thể ngăn trở hay không đâu xì、sì、hệ là ở trong lòng đánh c h ố n g mới vừa rồi quang minh thần gầm thét là phân tán công kích hiện tại nhưng là tập trung công kích quang minh thánh kiếm uy lực nó cũng là biết trước mượn tín ngưỡng c h i lực nó đánh ngô lai phải h ổ máu đánh thân thể thiếu chút nữa tán giá tập trung vào một chút công kích lợi hại hơn nữa phòng ngự cũng là có có thể bị kịch phá cho nên xì、sì、hệ là có chút một kiếm này mang theo vạn quân chi thế nặng nề g h chém ở trên thiên thư thiên thư phát ra một trận kịch liệt r u n g dung bất quá ngô lai、like、cùng xỉ hệ l ạ đều không bị bất kỳ ảnh hưởng gì chặn lại thiên thư phòng ngự quả nhiên là kinh người trực tiếp chặn lại tựa hồ này không thể địch nổi một kiếm ừ xem ngươi có thể ngăn bao nhiêu lần quan g minh thanh kiếm lần nữa ngưng tụ hướng lên trời sách chém xuống quan g minh thần cho là thiên thư là một món pháp bảo nếu là pháp bảo sử dụng cũng là m u ố n trong cơ thể của tiêu hao năng lượng mới vừa rồi m ư n hắn thanh thần kiếm tia thi triển vô cực thiên địa chém ngô lai、like、đã tiêu hao không ít năng lượng hiện tại sử dụng tiên thư công h hẳn h ắ c cũng cầm cự k được bao lâu, cho bao quang lâu, minh nên tự h định không ngừng thi quang minh thanh hao chờ hao hầu như không còn, thiên thư cũng sẽ không. ầ n ngừng triển quang ngô năng lượng, ngô năng lượng còn, cũng Công quyết tiêu tiêu kiếm, t lai lai sẽ phá lấy thực lực của quang minh thần cùng cảnh giới thi triển quang minh thanh kiếm tiêu hao cũng không lớn có thể thi triển rất nhiều lần dù sao cảnh giới của hắn cùng thực lực là thất phối đây chính là cảnh giới cao c h ỗ t ố t nô g lai nhưng bởi vì nhìn trời đạo cảm nộ còn chưa đủ cảnh giới quá thấp cho nên thi triển pháp quyết đều phải hao phí năng lượng to lớn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn